chương một chữ hại chương không một chữ hại họ tên khương trần thọ nguyên một mươi chín tám mươi sáu một trăm hai mươi linh căn mục hạ phẩm thủy hạ phẩm thổ hạ phẩm cảnh giới luyện khí tầng một linh lực ba sợi thần thông tác động thành binh mười không mười nghìn trạng thái t r ú n g độc đơn sơ phòng trúc bộ đoàn bên trên có một cái sắc mặt trắng bệnh bờ m ô i biến thành màu đen thiếu niên hắn từ từ mở mắt liền thấy trước mắt lơ lửng màn ánh sáng màu vàng không phải là mộng khoe miệng của hắn mang theo một nụ cười khổ thiếu niên tên là khương trần là thúy trúc phong phường thị một tên phổ thông linh nông thuê c h ồ n g một mẫu linh khí m ỏ n g manh linh điền dựa vào chồng chọn miễn cưỡng sống qua ngày ngày hôm trước linh điền bên trong tới một cái côn trùng có hại hai h o ạ linh điền bên trong hoa màu linh điền thu nhập là khương trần m ệ n h mệnh Mạch, dựa vào sinh tồn duy nhất bảo hộ hắn nâng lên cái quốc lo lắng lại tức giận khứ trừ hại kết quả không đánh qua côn trùng có hại đem khương trần cho trừ r a đó là một loại lớn chừng bàn tay màu đỏ nhện hành động như gió chỉ là vừa đối mặt khương trần liền bị cắn một cái sau đó thân chúng kịp đầu dùng linh lực che chở cuối cùng một hơi miễn cưỡng trốn về nơi ở không lâu tiện độc phát ngã xuống đất tại thời khắc hấp hối thức t ỉ n h trí nhớ kiếp trước tại một cái tên là địa cầu địa cầu với khu vực cho áo úc sinh sống hơn hai mươi năm ký ức cũng mang đến một hạng thần thông t á t đ ộ u thành binh một hạt sáng loáng màu vàng hạt đậu lơ lửng tại đan điện vị trí phóng thích ra tinh thuần sinh cơ sức mạnh đem hắn từ con đường tử vong kéo trở về khương trần mượn kim đậu từ sức mạnh vận hành trường x u â n công đem kịch độc tạm thời áp chế này tác đ ộ n thành binh thần thông trước mắt có thể sử dụng liền một cái bảng biểu hiện ra đang giải độc phương diện không quá am hiểu chỉ có thể áp chế kịch độc muốn bài trừ yêu cầu chính mình dùng linh lực từ từ làm ham mòn lấy muốn hoàn toàn làm hao mòn mất kịch độc chí ít yêu cầu ba năm ba năm này ở giữa lại nhận kịch độc tra tấn toàn thân kịch liệt đau nhức linh lực vận hành trì trệ thực lực tiến một bước giảm xuống trồng trọt sẽ trở nên đ ổ i gian nan hắn vẫn là thiếu thúy trúc phong ngọc ra rất nhiều tiền thuê đất không trồng trọt cũng không được việc cấp bách là giải độc lúc này đứng dậy dựa vào ký ức đi vào gian phòng phía tây có một cái x o á t lấy sơn hồng lan cái bàn gỗ trên bàn để đó mấy quyển ố vàng cổ tịch đem cái bàn đời ra cậy mở góc bàn dưới sàn nhà xuất ra một cái vải màu xám bao bên trong là mấy khoả không đáng chú ý màu xám cục đá bốn khối linh tinh hương trần tại thúy trúc phong làm năm năm linh nông n à y bốn khối linh tinh chính là hắn tất cả tích xúc nếu không phải sống chết trước mắt khoản này tích xúc hắn là tuyệt sẽ không vận dụng trịnh trọng đem bao vải nhét vào trong quần áo cầm lấy một cái mũ rộng rành ngoài cửa là một chỗ ưu tính tiểu viện t r ú c một hàng rào làm thành một vòng có ba viên cây đào trong góc chất đống mấy bó củi khô còn có một số nấu cơm b ì n h gốm bất quy tắc rơi vào một bên một đường ra tiểu viện hướng phường thị phương hướng đi tiểu đạo hai bên là bờ ruộng doanh bay cỏ mọc điểm tính k h a n thai đi không lâu có một thân hình to lớn khuôn mặt lạnh lùng nam tử đối diện đi tới các đạo hữu hữu lễ、ừ. cái kia khuôn mười ặ t tử tự chút lạnh lùng lòng, nam không yên nghe hồ có đ ợ c trả hỏi sau l hóa ra là khương Đạo hạnh Hiếu, ngộ. Mời. Khương Mời. ngộ. trần có chút c h ắ p tay liền đem đường tránh ra nhường c á t kiến hưu đi trước tu chân d ư ớ i dựa vào thực lực nói chuyện gặp được tu sĩ cấp cao chủ động nhường đường cũng là ước định mà thành quy củ một trong khương trần tính cách cẩn thận mặc dù cảm giác khó chịu ngược lại cũng không biết vi phạm những quy củ này để tránh vô cơ cho mình dứt họa vào thân các kiến ư u khe gật đầu ngẩng đầu mà bước không khách khí đi tới vị này các kiến ư u cũng ở thúy trúc phong phường thị bằng hộ khu nói đến cùng khương trần cũng coi là hàng xóm hai người địa vị đều là tu chân dưới sàn nhà giai tầng nhưng sàn nhà cùng sàn nhà ở giữa cũng là có khác biệt c á t kiến hưu là một tên luyện k h í tầng ba tu v i đại tu sĩ càng là một cái l i ệ p yêu sư am hiểu đấu pháp hắn còn có một tên đạo lữ số ngọc phong tiên tử dáng dấp là thiên tiểu bám mị phong yêu bầm nông ngọc phong tiên tử am hiểu thuần dưỡng một loại gọi là ngân sĩ ngọc phong linh thú có thể khống chế mấy trăm con ngân sĩ ngọc phong luyện k h í sơ kỳ ít có người là đối thủ của nàng hắn sức chiến đấu không chút nào kém hơn trượng phu nàng đổi khiến người hâm mộ là ngọc phong có thể cho linh thực thụ phấn hàng năm có thật nhiều linh nông tốn ha ngọc phong tiên tử hàng n ă m kiếm hơn mười linh tinh ngọc phong lại có thể cất linh mật lại là một số lớn thu nhập cái này đôi đạo lữ hàng năm thu nhập đáp tại ba khối linh thạch phía trên thực ra không nhiều cũng chính là khương trần gấp mấy chục lần một bên khác khương trần trong tầm mắt biến mất về sau cắt kiến ưu quay đầu hai mắt trở nên sắc bén nhìn chẳng chẳng khương trần rời đi phương hướng người này khí tức b ệ n g o i bản thân bị trọng thương chẳng lẽ bằng hộ khu xuất hiện nguy hiểm gì người này là thúy trúc phong phổ thông linh nông căn cơ nông cạn thiên phú thô lậu bản tính tường thường xác nhận không có phiền phái phương thị nguy cơ từ phía gần nhất lại là thời buổi dối loạn không thể k h ô n g p h ò n g phải trở về nói cho ngọc nhi chăm chút thời điểm có thể đi thăm dò m ộ t hai các kiến ưu tâm niệm cấp chuyển tăng thêm tốc độ rời đi dãy núi liên miên chập trùng núi non cây rừng trùng điệp xanh ướt mây mù lở lở giống như nhân gian tiên cảnh những n à y mây mù là trận pháp biến thành chỉ có tu tiên giả mới có thể xuyên qua mây mù người bình thường sẽ chỉ ở trong đó l ạ c đường tiến lên một khoảng cách đ ỗ n g nhiên phía trước sáng lên từng tòa kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên tiếng huyên náo ở bên thai tàu đứng lên phảng phất giống như đi tới thế gian khương trần cũng không có nhìn lâu hai bên cửa hàng trực tiếp hướng phường thị phía sau núi chỗ hẻo lánh đi nơi đó là rất nhiều tu tiên giả b à y quầy bán hàng địa phương bên trong thứ gì đều có khả năng mua được thường thường giá cả rẻ tiền tiến vào b à y quầy bán hàng khu về sau thương trần một đường nhanh móng giải độc đồ vật cũng không phải ít nhưng hắn trên người linh tinh quá ít không đủ giải độc cần thiết đông nhiên một đường màu l a m quang hấp dẫn sự chú ý của hắn hắn bước nhanh đi đến một cái góc trước gian hàng cái thấy cái kia quầy hàng bên trên để đó rất nhiều linh vật có tản ra linh khí nồng nặc sâm núi có ấm trà lớn linh đạo có xanh biết như ngọc trúc tiết cái khắc các loại kỳ, kỳ quái quái vật liệu hấp dẫn khương trần là một túi hạt đậu có màu lam đường vân hạt đậu linh quang lưu chuyển nhìn lên tới phi thường bất p h ẳ m mà trong đan điển kim đậu tử cũng đang nhắc nhở hắn trước mắt những n à y hạt đậu là có thể với tư cách t á t đậu thành b ì n h tài liệu giải đậu không hy vọng trước đem thần thông khai phát đi ra cũng có thể làm dịu hạ trước mắt k h ố n cảnh tiền bối những n à y linh đậu bán thế nào chủ quán ngồi tại đối diện thân hình biến mất tại sương mù màu đen bên trong nhìn không ra cao thấp gầy l ù n cũng nhìn không ra nam nữ già trẻ thanh âm khàn khàn phát ra lam văn đậu nhất giai sơ đảng thủy thuộc tính linh thực mười cân một linh thạch khương trần với tư cách linh nông đối linh thực giá cả vẫn là có chút hiểu rõ biết đó là cái công đạo giá cả xuất ra một linh tinh mua một cân lam văn lộ tiểu tử người chúng độc khương trần đang muốn rời đi thanh â m khàn khàn đ ố n g nhiên hỏi thăm hắn kinh hãi sau đó trả lời tiền bối mắt sáng như n u ố c vạn bối quả thật bị một cái độc trùng t ắ n bị thương phương thị bắt có ở giữa dự phường một lao quỷ có thể trị loại độc này khương trần đầu tiên là kinh ngạc sau đó đại hỷ lập tức hành lễ nói đa tạ tiền bối chỉ điểm hắn còn phải lại hỏi cái kia chủ quán ngồi ngay ngắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm khí tức nghiêm nghị một bộ cự người ở ngoài ngàn g i m d á n vẻ khương trần không tiếp tục hỏi thăm túi người thi lễ một cái hướng về phường thị bắc đi đến chương hai quân đội con dối đâu chương k h a i quân đội con dối đâu có ở giữa dư phường quả nhiên là có ở giữa dư phường khương trần ngầm đầu nhìn xem bảng hiệu bên trên bốn cái dòng bay phượng múa chữ lớn có ở giữa dư phường nội tâm mừng d ỡ cất bước đi vào trong đó bố trí phàm tục dư p h ư ờ n g không kém nhiều bên trong không có gì khác h nhân chỉ có một tên vẻ mặt lãnh n g ạ o người trẻ tuổi ngồi tại phía sau quầy dường như nơi đây t r ư ở n g quỹ nâng lấy một bản ố vàng sách cổ đọc nghe được cổng tiếng bước chân người trẻ tuổi ngầm đầu thắm nhìn hờ hứng nói ra giải độc đan hai cái linh thạch một viên khương trần mới vừa vào cửa còn chưa kịp mở miệng l i ề n bị tuổi trẻ trưởng quỹ một câu hế trụ hắn còn muốn mở miệng chỉ nói một cái ta chữ người tuổi trẻ kia nhún mày không nhịn được nói bản điếm tổng thể không ký sổ khương trần l ử a giận trong lòng từ từ dâng lên ta vào cửa mới nói một chữ liền bị dạy dỗ hai câu người này mở cái gì cửa hàng lúc này có việc cầu người thực lực thấp kém cũng đánh không lại đối phương hắn t ư ơ n g chế nộ khí trưởng quỹ ta tìm đến một lao thần y rỉa thần y rỉa tuổi trẻ trưởng quỹ trong lỗ mùi phát ra một cái hư lệnh bản điếm không có gì thần y rỉa người đi nhầm cửa nếu như không phải đến mua dược cũng đừng có q u ấ y g i à y bàn điếm làm ăn t i ế n khách minh nhi không được vô lễ một đường phóng khoáng xuất hiện sau đó một tên tiên phong đạo cốt lao đầu từ thang lầu gỗ bên trên đi xuống đối khương trần chắc tay lao phu một tiểu d ư ơ n g khuyển tử vô lễ chậm c h ễ quý khách lao phu ở chỗ này thay khuyển tử bồi lễ khương trần phân trần nói lao tiên sinh ngươi chính là một lao thần y ỉ thần y không dám nhận chỉ là hơi biết thuật kỳ hoàng xem quý khách khí sắc thế nhưng là chúng độc khương trần do hỏi lão thần y khả năng trị một tiểu g ư ơ n g tay vớt tròm dâu nói yêu vật chư độc gây thương tích giải độc đan thành tốt nhất tuyển tung y thuật như thế nào phản tục d ư ợ c thạch đều không trị bất quá quý khách bị chúng cũng không phải là yêu độc độc trùng chưa thành yêu lao phu ngược lại cũng miễn cưỡng có thể giải khương trần thở dài một hơi giải độc đan có thể giải bất độc nhưng một viên muốn hai linh thạch cũng chính là hai mươi linh tinh hắn hiện tại chỉ có ba linh tinh kém biển đi một t i ể u dương từ trong tay h áo xuất ra một cái hộp g ấm mở ra sau khi cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một cái ngọc tàm quý khách cần đem ngón tay chống đỡ tàm bụng khương trần đem ngón tay để lên cảm giác được có đồ vật gì thông qua ngón tay hướng chảy ngọc tàm đang kinh nghi chợt thấy phía trước bảng bên trên trạng thái một cột trúng độc hai chữ chậm d ã i biến mất chỉ chốc lát sau cũng cảm giác tất cả độc đều biến mất toàn thân một trận nhẹ nhõm lao tiên sinh chân thần ý n ì h ĩ a hiện tay mà thôi mà thôi quý khách quá khen rồi khương trần gió hỏi xin hỏi lão tiên sinh thiền xem bệnh là nhiều ít một tiểu dương luốt luốt tròm d â u cười nói ba khối linh tinh là được khương trần biến sắc nói cám ơn liên tục xuất ra ba khối linh tinh nhanh chóng rời đi qua ở giữa giữa phường đi ra phường thị về sau hắn thở dài mùa hơi hắn cơ hồ có thể khẳng định có ở giữa dược phường một thần y cùng con của hắn đều có một loại năng lực có thể nhìn thấy trên người hắn có bao nhiêu linh tinh thậm chí không chỉ là linh tinh trên người vật k h á c kiện đều trốn không thoát dò xét cùng có được loại năng lực này người lợi cùng một chỗ toàn thân không thoải mái may mắn bọn hắn không cách nào dò xét đến kim đậu tử có ở giữa dược phường phụ thân vì sao muốn lãng phí thời gian trợ giúp những ngày sâu kiến như thế tán tu minh nhi một tiểu dương cẩn thận đem ngọc tằm tu vào câu mày tận tình khuyên bảo địa khuyên chúng ta cũng là tán tu lập nghiệp nhà của chúng ta nghiệp đều là từ tán tu trên thân kiếm được Ta ý ý. tu a nghe lãnh người khắc tám trăm mặt trẻ t cả. Vẽ lạo ổ i r ấ tiên không k nhẫn, thân n phụ giới ư ơ năm lấy thực ế t lực vi tôn chỉ cần ta đột phá tới luyện khí hậu kỳ chúng ta muộc ra tại thúy trúc phong phường thị cũng có một chỗ cắm rủi rốt cuộc không cần lãng phí thời gian cùng những n à y sâu kiến lá mặt lá trái nếu như không phải lãng phí quá nhiều thời gian tại những n à y sâu kiến trên thân nói không chừng ngươi đã sớm tấn thăng nhất giai trung đặng luyện đan sư ta làm sao khổ thành tinh nguyên đan phát sầu lao giả một t h i ể u dương nghe được đây bất đắc dĩ thở dài minh nhi không cần ngươi quan tâm vi phụ góp nhặt v ô liếng đủ để giúp ngươi đột phá luyện khí hậu kỳ và m ộ t chiêu minh sau khi rời đi mặt mũi nhăn meo một t h i ể u dương n g ử a đầu nhìn mái vòm suy nghị sâu xa rất lâu minh nhi nói cũng không phải không có lý ta có lẽ không nên nói hắn ai ta đại khái thật sự là già rồi bằng hộ khu tiểu viện phong trúc đinh đinh cạch cạch. trúc một cân lam văn đậu tất cả đều ngã xuống đĩa xứ bên trong trong lúc nhất thời linh quang dư giả từng viên nhấp nôi như b ả o thạch khương trần lấy ra một hạt lam văn đậu đặt ở trên đầu ngón tay nối liền trong đan đ i ể n kim đậu tử trong mắt thần quang l o ạ lên quắc khẽ đầu tiên bảo thuật chỉ đ ầ u thành m i n h một sợi linh lực tiêu hao màu vàng đạo ẩn từ đầu ngón tay bắn ra rót vào lam văn đậu bên trong lam văn đậu bên trên xuất hiện từng đầu màu vàng linh văn nó chậm rãi lơ lửng trên không trung đi lòng、vòng. sau đó bành một tiếng lam văn đậu bên trên bắn ra thiền điện đãng thành cho bụi thất bại khương trần mắt bất khả tư nghị nhìn xem hiện trường cái đồ chơi này sao có thể thất bại đâu n à y hạt đậu thế nhưng là ta hoa khoản tiền lớn mua được không âm thanh không lên tiếng liền cho ta hóa thành cho bụi hắn thu thập tâm tình lấy ra viên thứ hai lam văn đậu đồng dạng quá trình tiến hành lần thứ hai lam văn đậu lơ lửng giữa không trùng b a y tròn chuyển ba vòng màu vàng linh văn cùng lam văn đậu tan hai là một biến thành một viên kim loại sáng bóng sắt hạt đậu hạt đậu ra đời một loại đặc thù linh luận cùng khương trần sinh ra liên hệ nào đó dội ra cánh tay theo tâm hắn n i ệ m kẽ động hạt đậu tự động bay đến trong lòng bàn tay thành công binh đậu ngụy dùng đậu tiên bảo thuật kích phát có thể biến thành luyện khí t ầ n một b trước mắt có thể kích phát số lượng nam khương trần nối liền kim đậu tử thu được càng nhiều tin tức hơn dù n g chỉ đậu t h à n h binh biến ra tới đậu binh không có ý chí không có ý thức chỉ có chiến đấu bản năng yêu cầu người sử dụng tiến hành thao túng bởi vì khương trần thần hồn quá yếu chỉ có thể khống chế năm cái đậu binh vậy thì cái đồ chơi này liền cùng khôi lỗi thuật không sai b i ệ t lắm chế tác khôi lỗi thao túng khôi lỗi chiến đấu từ tầng này đi lên nói thần thông còn không bằng khôi lỗi thuật khôi lỗi sư còn có thể thao túng không đồng loại hình khôi lỗi tác đ ộ n thanh binh chỉ có thể thao tác đậu binh đương nhiên so với khôi lỗi thuật mạnh địa phương vẫn phải có tỉ như đậu binh thiện nghi. nếu như chỉ thế thôi cái gọi là tác đ ầ u thành binh không xứng với thần thông xưng hô thế này chỉ đ ầ u thành binh bất quá là tác đ ầ u thành binh ra lâu ứng dụng thần thông chân chính hoạch tâm ở chỗ chủng hạt đ ầ u chân chính đ ầ u binh không phải tạo nên mà là từ trong ruộng trồng ra tới trồng ra tới đ ầ u binh có được nhất định ý chí không cần khương trần tiêu hao thần hồn thao tác có thể chính mình hành động đ ầ u binh số lượng có thể nói vô hạn chương ba quê nhà chương ba quê nhà chỉ là muốn từ trong ruộng trồng ra đến đ ầ u binh không phải sự tính đơn giản cơ bản nhất chế tạo đậu chủng yêu cầu t h u n linh quy chân thuật này thuật thi triển một lần yêu cầu năm sợi linh lực khương trần lúc này chỉ có ba sợi linh lực riêng là linh lực số lượng chính là một cửa ải suy nghĩ nhiều vô ích vì kế hoạch hôm nay nhiều chế tạo một số ngụy binh đậu gia tăng thực lực khương trần thu nhếp tinh thần xuất gia lam văn đậu lần thứ ba thi triển đậu tiên bảo thuật sắc trời t à n g sáng mặt trời mới lên ở h ư ớ n g đông khương trần trong tay nhiều ba viên thần quan g dị s ắ c ngụy binh đậu đi qua thời gian một ngày bên trong hắn càng không ngừng chế tạo binh đậu linh lực hao t ổ n xong hắn liền ngồi xuống vận chuyển trường xuân công khôi phục linh lực và linh lực khôi phục đầy tiếp tục thi triển đậu tiên bảo thuật chế tạo binh đậu hắn tu luyện trường xuân công là tu tiên giới tỷ như thiện nghi dễ kiếm tu luyện an toàn không cần lo lắng t ẩ u hỏa nhập ma dù l à luyện sai nhiều lắm là tàn phế sẽ không chết không cần hao phí cái gì tài nguyên nhập môn cánh cửa thấp nội tính lại kém người chỉ cần có linh can kiên trì bền bỉ ít thì ba năm ngày nhiều thì sáu bảy năm luôn có thể luyện được một sợi linh lực dù l à luyện không ra linh lực kiên trì bền bỉ cũng có thể cường thân k i ệ n thể tay cầm hồ báo v ư ợ t nóc băng tường không thành vấn đề khương trần thuộc về thiên phú tương đối ưu tú một nhóm chỉ dùng ba năm liền luyện được luồng thứ nhất linh lực hiện nay hắn có được ba sợi linh lực tiêu hao không về sau vận chuyển trường xuân công hai canh giờ mới có thể đem linh lực b ổ đầy như thế hai lần về sau thần hồn tiêu hao quá nhiều đau đầu mệt mỏi tinh thần không cách nào tập trung không thể lại tiến hành tu luyện chỉ có thể chờ đợi m ộ ư ơ i hai canh giờ thần hồn khôi phục sau lại tu luyện vậy thì đi qua trong vòng một ngày khương trần sử dụng chín lần chỉ đ ạ u thành binh thất bại sáu lần thành công ba lần trong tay ba viên thần quang dị sắc bảo bối hạt đậu chính là thành quả thần hồn không đủ chỉ có thể ngày mai lại làm khương trần đem ba viên quân đội con dối đậu tiếp thân tồn ở sau đó đem còn lại lam văn đậu cũng dùng túi tiền chứa vào mặc dù hắn i ế p t h còn không có kiểm nghiệm qua binh đậu sức chiến đấu nhưng lật bốn lần cái này danh giới cuối cùng là không thể nghi ngờ mở rộng cân cốt xuất ra cái trội quét dọn gian phòng sau đó đi ra ngoài trong sân nhóm lửa bổn đốt đi một bát cháo khương trần mặc dù là tu tiên giả chỉ có luyện khí tầng một cùng người bình thường không có bản chất khác nhau cũng liền nhiều mấy sợi linh lực không ăn cơm cũng là sẽ chết đói chúc cơ đại tu có cần hay không ăn cơm khương trần cũng không hiểu biết nhưng luyện khí khẳng định là yêu cầu ăn cơm chỉ là đồ ăn đều có khác biệt tiên tộc đ í c h mạch tông môn chân truyền các loại ăn chính là thượng đẳng linh cốc tích cốc đan ngăn cách cho khí ô n dưỡng lưu thân tăng tiến linh lực đối tu luyện có lợi thật lớn kém hơn một bậc tài sản giàu có tu sĩ ăn chính là phổ thông linh cốc mang theo linh khí lương thực rau quả cũng có thể xúc tiến tu luyện như khương trần như vậy tầng dưới chót d â y ruộng chỉ có thể ăn phàm tục đồ ăn đối tu luyện vô ích ngược lại là trở ngại chỉ là phàm thai nhục thể không ăn không được thân là tu tiên giả phổ thông thuế thóc cũng không thiếu tại trong phường thị một viên linh tinh có thể đổi mười lượng hoàng kim một lượng hoàng kim đầy đủ khương trần một năm ăn uống chi phí lốp bút tiên lửa tung tóe lò bên trong t u ổ i lửa đốt đỏ bừng bình ốm bên trong cháo phốc phốc xùy nổi lên mùi thơm tản mạ ra nhường mọi m ệ n đói bụng khương trần mừng rỡ khương đạo hữu có thể tại nhà ngoài cửa truyền đến một đường trong sáng tiếng cười các kiến yêu. nghe được thanh âm này khương trần cảm thấy khái động ngày mới sáng vị này luyện khí tầng ba đại tu tìm đến mình làm cái gì mặc dù hắn cùng mình là hàng xóm nhưng hai bên giao lưu cực ít các kiến hưu cùng ngọc phong tiên t ử vợ chồng hai tại toàn bộ bằng hộ khu đều là đỉnh tiêm nhân vật khương trần một cái luyện khí tầng một t i ể u nhân vật tại bằng hộ khu cũng là tầng dưới chóc nhất không tư cách đi leo lên đối phương đối phương vậy mà chủ động tới tìm chính mình như thế kỷ khương trần cảm thấy cảnh giác v ô n g xuống bình gốm bên trong cháo bước nhanh đi ra ngoài cửa nơi cửa đứng đấy hai người nam phong thần tuấn lãng nhẹ nhàng như ngọc nữ phong thai yểu điệu mị lực tự nhiên quả thực là thần tiên với lữ khương trần hơi chấn động một chút lại là hai vợ chồng đồng thời đến đây ngọc phong tiên tử mặc dù chỉ có luyện khí tầng hai nhưng nàng sức chiến đấu không kém gì c á t kiến ưu nếu như đối phương có ác ý tương đương với hai cái luyện khí tầng ba đại tu khương trần trong tay có ba viên binh đ ầ u xem như chính mình chính là bốn cái luyện khí tầng một bốn cái luyện khí tầng một đối đầu một cái luyện khí tầng ba còn có sức đánh một trận dù sao vô luận tầng một vẫn là ba thành đều là luyện khí sơ kỳ thủ đoạn không có biến hóa về mặt bản chất khác nhau chỉ là linh lực nhiều ít mà thôi nếu là hai cái luyện khí tầng ba cùng đến khương trần trong lòng đánh giá một lần. không có bất kỳ cái gì phần thắng thật muốn đ ộ n g thủ duy nhất đường sống nhường ba cái binh đậu ngăn chặn này hai vợ chồng chính mình bảo bệnh tâm niệm cấp c h u y ể n nói rất dài dòng chỉ là trong nháy mắt thương trần liền cười lấy nên ra ngoài quý khách đến đ ồ n g tất sinh huy các đạo hữu ngọc phong tiên tử có chỗ tiếp đón không được chú đáo xin chớ chê m a i bây giờ cách quá gần muốn chạy cũng không phải thời cơ tốt đối phương không giống như là đến gây chuyện cẩn thận suy nghĩ một phen chính mình tựa hồ cũng không có đáng giá đối phương nhớ thương đồ vật h ế là cao hứng đi ra ngoài đón ngọc phong tiên tử hướng chồng mình lướt qua cười nhẹ nhàng nói đột một đến đây chưa từng sớm chuẩn bị bài tiếp là vợ chồng chúng ta thất lễ người tu đạo không câu nệ tiểu tiết ta này nhà tranh thảo bỏ há lại như vậy chỗ bất tiện khương trần trong lòng nhẹ nhàng t h ở ra xem ra đối phương không phải ác khách khương đạo hữu hôm qua phu quân ta gặp ngươi khí tức phủ phiếm có lẽ là bị thương chúng ta hàng xóm nên giúp đỡ lẫn nhau đỡ phu quân lo lắng đạo hữu có việc gì hôm nay đặc biệt cùng ta đến đây t h ă m viếng đây là ta làm ngọc phong cất có thể cố bản ngồi nguyên bổ sung huyết khí đối thương thế khôi phục có một ít hiệu lực và tác dụng chỉ là lễ mọn không thành kinh ý ngọc phong tiên tử xuất ra một cái bình xứ màu trắng đưa tới còn mang lễ vật hương trần trong lòng n g h i hoặc hắn vẫn đem bình xứ tiếp nhận hai vị mời vào bên trong ba người đi vào sân nhỏ cắt kiến hưu liếc về trong góc trưng nấu cháo tràn ngập mùi thơm bên trong tràn ngập thế tục trọc khí nhún g mày sắc mặt hiện lên một tia khinh thị hình dạng lại kiêu ngạo mấy phần ngọc phong tiên tử ngược lại là sắc mặt như thường khóe miệng mang theo cờ ư i yêu đất hương đạo hưu khu nhà nhỏ này ngược lại là ưu tĩnh có khác đạo l u ậ n không giống bình thường hương trần nghe sắc mặt thình lình mặc dù mình viện này mọc đầy cỏ dại không giống chỗ của người ở ngọc phong tiên tử nói như vậy chỉ coi là nàng tại khe ta bỏ đi đơn sơ không có cái gì chiêu đ á i địa phương mười phần h ổ thẹn khương trần bắt chuyện hai người trong sân bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống xuất ra đồ u ống t r à cho hai người cắt rót một chén nước lạnh Chương thủ. Chương Báo Báo thủ. xem đạo h ư u khí sắc tựa hồ thương thế đã không n g ạ i ngọc phong tiên tử tay h á o dài bồng bềnh ánh mắt linh động càng không ngừng quan sát hắn đúng vậy hôm qua đi qua p h ư ờ n g thị đến có ở giữa dược phường m ộ t lão thần y cứu chữa đã khỏi hẳn khương trần cũng ngồi ở cạnh bàn đá vậy ta cùng phu quân an tâm ngọc phong tiên tử tựa hồ có chút nhẹ nhàng thờ ra lại lơ đắng hỏi đạo hữu là bởi vì hà t h ụ thương thế nhưng là gặp được việc khó gì có chúng ta vợ chồng có thể đến giúp bận b i ệ u địa phương đạo hữu cứ việc phân phó không ngại là tu hành gây ra rủi ro thương trần sắc mặt như thường địa trả lời lược qua một chút chi tiết cũng không thể đi nói trong dụng trừ hại trùng kết quả bị hại trùng cho trừ r a chẳng phải biến thành toàn bộ phường thị chê cười đối với hắn mà nói t r ồ n g chọt là tu hành trừ hại trùng cũng là tu hành bị hại trùng cắn bị thương cũng có thể nói là tu hành gây ra rủi ro không có tâm bệnh thì ra là thế đạo hữu vô sự cái tia không thể tốt hơn ba người hàn huyên không nhiều vài câu các kiến y ê u vợ chồng liền đứng dậy táo tử khương trần đưa đến cổng nhanh chóng quay lại tà cháo từ bình gốm bên trong đem chính mình cháo cứu giúp xuống tới ăn lung tung hai cái cầm lấy ngọc phong cất bình xứ ngồi một hồi ngọc này phong cất là từ mật o ngủ chế mà thành cũng không phải là rượu mà là một loại cấp thấp linh dịch chính là ngọc phong tiên tử đối ngoại bán ra một cái sản phẩm này một cái bình xứ ngọc phong cất giá trị không sai biệt lắm là một phần mười linh tinh đối khương trần tới nói cũng coi như một phần trọng lễ cái này cũng tương đương với hắn toàn bộ tài sản một phần mười chỉ là này vợ chồng vì sao tới chơi lại tạc lễ ngồi một hồi không phát hiện cái khác di động thế là trên cửa treo một cái tiểu bảng hiệu phía trên viết không tiện gặp khách sau đó trở về phòng đi ngủ đây trong phòng cửa trúc phía sau một cái màu xanh giáp trụ cầm trong tay trường mâu đậu b ì n h trong bóng tối thủ hộ k hương trần thì tại trúc trên giường gỗ nằm ngáy ho ho luyện khí tầm một hương trần cũng cần giấc ngủ nếu có linh lực mang theo lưu chuyển phía dưới có thể tiêu trừ đại bộ phận mệt nhọc chỉ cần mỗi ngày híp lại một nửa canh giờ liền có thể bổ túc giấc ngủ hoặc là mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng không có việc gì hiện tại linh lực hao tồn xong chỉ có thể cùng phạm nhân như thế nằm ngáy ho ho mới có thể làm dịu mọi b ệ n một bên khác cắt kiến hưu vợ chồng sau khi rời đi, hai người truyền â m giao lưu phu quân ngươi cảm thấy thế nào nay khương trần thật sự là một cái phế vật luyện trường xuân công đều có thể luyện được đ ư ờ n g rẽ toàn bộ phường thị mấy chục năm đều không có đi ra như thế không hợp t ố i thường sự tình ngọc phong tiên tử từ trong tay h áo xuất ra một cái đốt ngón tay dáng r ấ p o n g mật o n g mật cánh sau lưng như hỏa diễm bình thường nhìn lên tới phi thường tần h dị tiểu hồng nói cho ta biết khương trần trên người có một túi nhỏ hạ đẳng linh lương trừ cái đó ra không có vấn đề khác tiểu từ này quả thực hỏi chiêu đại chúng ta liền dùng nước lạnh cất dấu mấy k h ả linh lương sợ ta n h ỏ n có thể ăn một miếng giống như các kiến ưu khinh thường trả lời nhìn thấy cái kia một bình cháo thời điểm hắn liền đã kết luận khương trần không có khả năng có vấn đề gì đường đương một cái tu tiên giả ăn loại kia bẩn thiệu phá mét quả thực là tu tiên giả x ỉ nhục đều nghèo túng đến tình cảnh như thế ngươi nói hắn có vấn đề gì cũng không ai tin ngọc phong tiên tử đem linh thù h o n g mật thu vào khương trần trên thân linh lực không hiện cùng luyện công phạm sai lầm linh lực rút lui tình hình ngược lại là tương xứng các kiến yêu dễu cứ nói n hắn tình huống này cả một đời cũng tu luyện không đến luyện khí tầng hai nói không chừng qua mấy ngày ngay cả địa đều t r ú n không được xám x ị địa lan ra phương thị ngọc phong tiên tử châm tư ta ngược lại thật ra thật thích tiểu tử này n g ư ơ i yêu thích hắn các kiến ưu kinh ngạc bất khả tư nghị chừng trong mắt đều quên truyền âm trực tiếp gọi ra phản phất hắn cảm thấy mình trên đỉnh đầu nhiều một chút kỳ quái nhan sắc nhìn thấy trượng phu h n giấm dáng vẻ ngọc phong tiên tử che miệng cười khẽ ý của ta là này thương trần đầy đủ yếu đối với chúng ta tạo không ra bất kỳ uy hiếp có hắn yếu như vậy người làm hàng xóm chúng ta mới đủ đủ an toàn nha một cái không có chút nào uy hiếp hàng xóm phu quân chẳng lẽ không vui sao các kiến ưu mặt mày dán ra nói cũng phải nếu như này thương trần dọn đi rồi muốn gặp lại một cái tượng hắn yếu như vậy người cũng không dễ dàng nếu như hàng xóm là một cái cường nhân hắn cũng ngủ không an ổn Ba bên biếp bất binh bóng sau, hòa, hoa xanh qua giữa, ngày phong phường thị bên ngoài linh điện, trở lại phong、cốc. Núi nhỏ như lông mày, hình dáng nu hòa, trong sơn phong phẳng sóng, trung định, có dòng suối nhỏ xuyên thẳng qua trong phẳng lên trong nằm nhỏ thông hướng sơn gió giáp mày, màu Thúy suối sĩ, sớp. tiểu cu Trúc thị trở tươi tô phất thảm, thổi thảo đất phất hất tối một phú, chập cốc. cốc, cỏ có lục Có cái cốc đạo lại dại điểm, lối đó, ở mô một loại gọi là dây s ắ t thảo thực vật ẩn chứa yếu ớt linh khí có thể làm bình thường linh thú hạ đẳng đồ ăn thì như linh heo linh gà các loại dây s ắ t thảo ưu điểm nó dễ dàng sống được lấy khương trần thực lực cùng tài nguyên cũng liền t r ù n g cái cấp bậc này linh thảo nghiêm trình mà nói cái địa phương này không tính linh điển cái gọi là linh điển xây ở linh mạch bên trên khơi thông linh khí vị trí nơi này căn bản không có linh mạch chỉ là hội tụ một số thúy trúc phong linh mạch tầng tầng loại bỏ xuống linh khí linh khí mà manh có chút ít còn hơn không chỉ có thể tính phế vật lợi dụng miễn cưỡng chủng một số dây sắc thảo vật tương tự hơi chút đối nhau tồn hoàn cảnh yêu cầu cao một chút linh thực đều không thể trồng c h ọ n nay toàn bộ sơ n cốc liền khương trần một cái tá điển linh điển chỉ có đắp lên lấy bờ ruộng khối đó một mẫu khoảng t r ư ờ n g sơn cốc cùng địa phương khác đều là linh khí không đủ không cách nào trồng c h ọ n linh thảo phổ thông thực vật ngược lại là dáng dấp tươi tốt khoảng cách nơi đây gần nhất linh điển mặt khác người thuê đại khái tại năm cây số bên ngoài vậy thì cả t o à n sơ n cốc tất cả đều từ khương trần làm chủ nghe tới đặc biệt n g n g tảng một khi đã xảy ra chuyện gì chính là để cho mỗi ngày không nên kêu đất đất chẳng hay tỷ như trước đó vài ngày xông tới một cái côn trùng có hại chiếm đoạt nơi này t hôm u nay hán g trở ầ n trừ t ra. ắ lại phong cốc đương nhiệm cấp chủ thúy ngọc phong phường thị linh nông thương trần chính là đến báo thủ trọn vẹn bế quan ba ngày chế tạo ra mười khóa binh đầu thể phải đem côn trùng có hại triệt để diệt trừ côn trùng có hại chiếm lấy trở lại phong cốc sẽ chỉ đợi tại linh khí sung túc địa phương cũng chính là khối này trong linh điền cùng địa phương khác nó là sẽ không đi quả nhiên đi đầu một tên thần tướng đi đến linh điền một nửa vị trí cái bóng màu đỏ l ó i lên một cái lớn chừng bàn tay nhện bọt tại trên mu bàn tay của hắn mở ra răng nanh tan xuống phảng phất nghe được răng rắp một tiếng nhện nha đứt đoạn màu đỏ nhện rất có linh tính một k í c h không thành lập khắc phi đ ộ t tốc độ nó cực nhanh mắt thấy là phải biến mất tại dây sắt trong bụi cỏ không muốn thả chạy nó hương trần vội vàng hô to so với âm thanh càng nhanh chính là ngân sắc trường âu như là một đầu t i ể m điện phá vỡ thảo sóng tinh chuẩn địa mệnh trung n ệ m đem nó đâm vào trên mặt đất n ệ m phát ra tiếng rít chói thai rất nhanh liền khí tức biến yếu triệt để tử vong t r ư ơ n g năm nệ đất t r ư ơ n g không năm nệ đất đậu binh thật mạnh khương trần hai mắt t ỏ a ánh sáng phát ra từ đáy lòng địa tán thưởng khiến hắn bó tay toàn tập kịch độc nệm bị đậu binh tiện tay chèm giết giờ phút này trước đó khương trần đối đậu binh sức chiến đấu đoán chừng không khác mình làm ấy đều là luyện khí tầng một từ vừa rồi chiến đấu biểu hiện đến đoán chừng cho mình cái mặt mũi một cái đậu binh trí ít có thể chọn ba cái hắn và nhện triệt để không khí về sau khương trần tiến lên, xuất ra một cái bình ốm đem nhận thi thể đặt đi vào đồng thời hắn cũng nhẹ nhàng thở ra đại họa trong đầu giải quyết khối này linh điền là hắn thuê chủng yêu cầu giao tiền thuê nếu như bị dị hóa nhận t h a i họa giao không được thuê cái k i a đại giới cũng không phải hắn nguyện ý tiếp nhận về phần vứt bỏ đ ị a m à chạy không nói thúy trúc phong ngọc ra truy sát lấy thực lực của hắn đ o á n chừng đi không ra dây núi rời đi thúy trúc phong hắn rất khó tìm đến thứ hai chỗ tu tiên giả tụ tập địa phương cơ hội chính là tự đoạn đường tu tiên tại phàm trần bên trong cũng phải mai danh nhận tích viết n g y một đời vứt bỏ đ i ể mà chạy đó là triệt để cùng đường mạt lộ cuối cùng lựa chọn thực ra này dị hóa n ệ n cũng không cường chỉ là bị linh khí cảm nhiễm phổ thông chủng loại có thể tính là n ệ n bên trong dị t r ù n g vẫn quy về phản vật bên trong chờ nó hoàn toàn h ó a yêu biến thành nhất gia i yêu vật mới xem như siêu phàm sinh vật nhất gia i yêu vật tương đương với luyện khí nói cách khác khương trần cảnh giới cao hơn dị hóa n ệ n thúy trúc phong ngầm thừa nhận linh nông có thể xử lý yêu thú trở xuống sâu bệnh thú hại bởi vì linh nông trí ít cũng là luyện khí tầng một về phần k ư ơ n g trần đánh k ô n g lại cái này nói rất dài dòng cái này dị hóa n ệ n đã tiếp cận hoa yêu độc của nó cùng tốc độ cũng là không giống bình thường đối tu tiên giả tới nói cái nguyên nhân thứ ể ba chính là linh lực không đủ khương trần cũng là có truyền thừa hãng tại trong thế tục tình cờ gặp trọng thương lao đầu tự xưng một nguyên lao đạo một nguyên lao đạo dạy hắn nửa tháng trường xuân công sau đó liền trọng thương chết rồi lưu lại một bản linh nông bản chép tay trong đó ghi chép hai loại cơ sở pháp thuật xuân phong hóa vũ thuật cùng cành kim thảo chí kiếm xuân phong hóa vũ thuật yêu cầu mười sợi linh lực mới có thể thi triển hắn linh lực không đủ hoặc không được canh kim thảo chi kiếm yêu cầu năm sợi linh lực hắn vẫn linh lực không đủ vậy thì những trong năm này khương trần một cái pháp thuật cũng đều không hiểu thu hoạch được thần thông kèm theo pháp thuật chỉ đ ậ u thành binh về sau hắn b quan ba ngày cực hạng nghiền ép chính mình linh lực thi pháp trừ ra tình cảnh nguy hiểm bên ngoài một nguyên nhân khác chính là mới lạ pháp thuật đúng là thần kỳ như thế căn bản không dừng được khương trần thu lại dị hóa n ệ n thi thể tại trong linh điền cẩn thận kiểm tra một lần xác định dây sắc thảo không có vấn đề gì lớn mới tính nhẹ nhàng thở ra r ấ trong nhiều ngày không có quản Khương thảo chút hề bài. dây có mọc có lý, sát t ầ n cán lớn, xuất trùy sát ra a cái dài i g cho h t ầ t ư ớ n trong tay, thần tướng cầm lúc ấ y y, thiết ý, tại linh địa bên trong Trong chủ linh l bên nệ địa đập bảo. Trong lúc nhất thời đinh đinh cạch cạch không ngừng trong linh điển tia l ử a tung tóe khí thế ngất trời dây s ắ t thảo mặc dù chỉ là không vào giai linh thực nhưng nó trồng trọt đã không giống với phổ thông thực vật trừ ra nhất định linh khí nhu cầu bên ngoài còn muốn hấp thu kim thiết chi khí mới có thể thuận lợi sinh t r ư ở n g y theo linh nông bản chép tay g i chép trồng trọt dây sắc thảo yêu cầu chuẩn bị linh thiết hoàn với tư cách phân bón đó là một loại linh thiết khoáng cặn bã nấu luyện sắc hoàn có hạt vương lớn nhỏ đem linh thiết hoàn đều đều địa vùng vào địa bên trong có thể để dây sắt thảo khỏe mạnh trưởng thành nhưng là khương trần mua không nổi linh thiết hoàn hắn đi phường thị thu mua một số đồng nát sắt vụn vùi sâu vào địa bên trong cũng có thể cung cấp kim thiết chi khí chỉ là dây sắt thảo khó mà hấp thu cần không ngừng rèn đem kim thiết chi khí rèn ra dung nhập địa khí bên trong nhường dây sắt thảo hấp thu hướng phía trước mấy năm khương trần cần mỗi tuần đem trong linh đ i ể n khối sắt rèn một lần mới có thể cam đoan dây sắt thảo bình thường sinh trưởng dưới tình huống bình thường dây sắt thảo thành thục ó thể dài đến cao hai mét mà nơi đây trồng ra dây sắt thảo chỉ có cao một tốc độ không chỉ khương trần như thế cái khác linh nông cũng là không sai biệt lắm tình cảnh thúy trúc phong phường thị cấp thấp linh nông có hơn trăm người đại đa số trồng trọt đều là dây sát thảo tình huống so với khương trần cũng không khá hơn chút nào đến hôm nay khương trần không cần tự mình đ ộ n g thủ thao túng năm tên thần tướng trong đất làm việc bất quá hai canh giờ linh điển liền bị rèn một lần thường ngày hắn yêu cầu ba đến bốn ngày công tác tại thần tướng trong tay chỉ cần hai canh giờ liền hoàn thành pháp thuật tiện lợi chỗ có thể thấy được lộn đốn khương trần thần thanh phí sản đây mới là tu tiên giản nên qua thời gian thần tướng mặc dù cũng là luyện khí t ầ n một nhưng lại hướng thể tu sức mạnh so với hạ lớn làm việc lưu loát hiệu quả càng tốt hơn khương trần phất tay năm cái thần tướng hóa thành đầu tiên bay vào trong tay của hắn đây là khương trần nhìn xem đầu tiên vẻ mặt giật mình cái thấy năm viên đầu tiên bên trên đều xuất hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra vết dạ nối g n liền kim đậu tự tiến hành cảm ứ n g thu được tình huống cụ thể mỗi lần sử dụng tác đ ộ u thành binh đầu tiên đều là có hại hao tổn chiến đấu độ chấn động càng cao hao tổn càng nhanh khương trần dùng để trồng c h ọ n độ chấn động rất nhỏ đầu tiên có thể trèo trống mạnh như vậy độ lao động mười lần sau đó liền sẽ mất đi linh vận hóa thành bột mịt d ự a theo này đến tính toán năm viên đầu tiên sử dụng hai tháng mỗi khoả đầu tiên chế tác cần tiêu hao ba viên lam văn đậu một cân lam văn to như hạt đ ậ u ước ba trăm l i khoả một trăm cái đậu bình giá trị một cái linh tinh cái này hao tổn tốc độ đối khương trần tới nói cũng là có thể tiếp nhận ngay rủ xuống phía tây đỉnh núi tán cây như tháp có hổ khiếu vượn gầm ở phía xa q u a n quần nơi sơn cốc lại một mảnh đào dại cây đào đại nước nhiều vị ngọn chỉ là không có linh khí khương trần xưa nay thích ăn hái được hơn mười k h ả con lấy thảo cái sọt rời đi bằng hộ khu tiểu viện phong trúc bố đoán bên trên k ư ơ n g trần ngồi xuống hai mắt nhắm nghiển ngay tại t vừa rồi trong tu luyện một sợi mới linh lực lạc yên mà sinh trong cơ thể của hắn có được bốn sợi linh lực mấy ngày nay cường độ cao điệu tiêu hao linh lực lại càng không ngừng khôi phục thế là tu vi được phá có gì đó quái lạ khương trần rơi vào trầm tư loại này tiêu hao cực độ linh lực trước t i a m cũng từng có cũng không gặp được phá nếu như đột phá có đơn giản như vậy ba sợi linh lực đến bốn sợi không đến mức khổ tu một năm đều không có cái gì đọc t ĩ n h hẳn là kim đậu tử cũng chính là trong đan đ i ể n t á t đ ộ u thành binh thần thông đem hắn linh lực chết xuất rồi sau đó lại tăng thêm đi qua một năm tích lũy mới có lần này tu vì đột phá một năm gia tăng một sợi linh lực loại tốc độ này đã coi như là rất nhanh có được mười sợi linh lực liền xem như luyện khí tầng hai cao thủ dựa theo này tốc độ chỉ cần sáu năm hắn liền có thể tu luyện đến luyện khí tầng hai hai mươi lăm tuổi luyện khí tầng hai cao thủ tương lai đột phá tới luyện khí tầng ba xác suất cực lớn há lại bình thường chương sáu xích viêm nệ chương sáu xích viêm nệ thúy trúc phong phường thị quạch hàng các loại khó người muối nhất đầy thiếu huyên náo bên thai không dứt một chỗ không đang chú ý quạy hàng chỗ chu đạo hữu ca con nghệ này chính là dị chủng còn chưa thành yêu liền có được yêu thú tốc độ một thân kỷ động thậm chí có thể giết chết luyện khí tu sĩ hương trần ngay tại dựa vào lý lẽ biện luận chủ quán là một cái lao đầu v gõ gõ, nói nhảm có thể hay không hạ độc chết ta có thể không rõ ràng khương trần tranh luận nói chu đạo hữu này dị hóa nhện khoảng cách hóa yêu chỉ kém nửa bước cái tiêu chính là còn không có hóa yêu nó nếu là yêu trùng thi thể cho ngươi hai khối linh thạch đáng tiếc nó không phải chỉ trị giá một viên linh tinh được rồi nhìn tiểu tử ngươi đáng thương nhiều nhất thêm một lượng huyết tính mét hai linh tinh khương trần cắn răng nghĩa lợi vươn hai cây đầu ngón tay đây không phải hắn lần thứ nhất đánh tới dị hóa h u n g thú cũng không phải lần thứ nhất bán ra dị thú thi thể trong phường thị thu mua dị trùng thi thể quầy hàng tổng cộng cũng không mấy chỗ tại phần đông gian thương bên trong này chu lao đầu tính tương đối lương tâm bình thường không vào giai dị thú thi thể một cái giá trị một linh tinh con nghệ này thần dị phi t h ư ờ n g sức chiến đấu vượt qua luyện khí t ầ n một không phải bình thường dị thú có thể sánh được giá trị cũng hẳn là cao hơn trên người nó thậm chí có khương trần một cái mạng chỉ bán ra một cái linh tinh đây là đối với hắn khương trần vũ Đủ. chu lao đầu t r ừ n g to mắt một linh tinh thêm hai lượng huyết tính mét lao phu cam đoan đi khắp phường thị cũng không có so với đây c à n g cao giá tiền khương trần siết chặt nằm đấm trong đầu nhanh chóng tổ chức lý do thoái thác khương đạo hữu cách đó không xa một cái mang theo thanh âm mừng rỡ chuyển đến、ừ. khương trần nghiêng người nhìn lại cái thấy bên trái dựa vào sau mười mét bên ngoài có hai vị phong độ nhẹ nhàng nam t ử nhìn xem hắn bên trái một cái lại là người quen biết cũ đạo khương trần quay người vân an người đến là chính mình tốt hàng xóm các kiến hữu đạo lữ của hắn ngọc phong tiên tử cũng không tại bên cạnh là một tên xa lạ nam tử trẻ tuổi hắn khí độ dung nhan tựa hồ còn muốn vượt qua các kiến yêu nam tử trẻ tuổi cười nói cắt u y n h vị này là vị này là ta hàng xóm khương trần khương đạo h i u tinh thông linh thực chi đạo phong độ nhẹ nhàng tuổi trẻ nam tử cười nói k í n h đã lâu kính đã lâu khương đạo h i u vị này là ôn lương ôn công tử đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười khương trần cũng bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau thổi ôn công tử phong thái xuất trần thật là người trong trốn thần tiên bên cạnh chủ quán chu lao đầu không tiên nhận được nữa nhắc nhở tiểu tử còn bán hay không lao phu lại thêm một lượng huyết tính mét đây chính là cơ hội cuối cùng n h a các kiến ưu cùng ôn lương ánh mắt tập trung đến quầy hàng bên trên ôn lương nhãn tình sáng lên đây là xích viên nện phẩm tướng tốt như vậy con nện này sợ là huyết mạch bất p h à m đáng tiếc chỉ là thi thể khương đạo hữu có thể bỏ những thứ yêu thích ta nguyện ra ba cái linh tinh ba cái linh tinh khương trần liếc mắt chu l ã o đầu lập tức nói ôn công tử cái này nện thi thể là ngươi chu l ã o đầu khẩn trương ai ai ai là ta tới trước các ngươi có hiểu quy củ hay không làm sao loạn cấp người chuyện làm ăn lão đầu đang muốn tranh luận nhìn thấy ôn lương ống tay háo bên trên một cái ân ký biến sắc mang theo một tia nịnh nọ t chê cởi nói mua bán đều là người trả giá cao được v ậ t này nên là ôn công tử bán đi n h n thi thể về sau khương trần người mang khoản tiền lớn vội vàng rời đi chu lão đầu mắt thấy người đều rời đi ảo nao tắt mình một cái con nhện kia dị t r ù n g khoảng cách thành yêu chỉ kém nửa bước phẩm tướng không tầm thưởng bán được ngũ độc môn năm khối linh tinh không thành vấn đề sớm biết như thế tiểu tử kia ra giá hai khối thời điểm ta liền nên thu lại một bên khác các kiến ưu cùng ôn lương vẫn tại trong phường thị hành tẩu n ê n dị trùng thi thể được một cái hộp ngọc bên trong ôn lương trong tay vớt vớt hộp ngọc như có điều suy nghĩ các huynh vị này khương trần đạo h ư u không phải người bình thường nha không phải người bình thường các kiến hưu nghiêm túc nghĩ nghĩ ta làm sao không nhìn ra hắn xưa nay xem thường khương trần bình thường thời điểm đều chẳng muốn để ý tới người này cũng liền ngày hôm trước đạo lữ nói rõ ràng khương trần làm hàng xóm chỗ tốt hắn mới miễn cưỡng gặp mặt chào hỏi ôn lương công tử nói hắn không giống bình thường cẩn thận hỏi ôn h u n h làm sao mà biết cái này xích viêm n ệ vết thương một cách trí mạng gọn gàng bén nhọn như vậy sát phạt thủ đoạn tại luyện khí sơ kỳ bên trong l à phi thường hiếm thấy nếu như lấy cùng một cảnh giới bàn về các huynh sợ chưa chắc là này khương trần đối thủ hắn chỉ là hắn có mạnh như vậy sao ô n lương tự hồ nhìn ra các kiến ưu lơ lẽm trong sáng cười một tiếng cũng không trả lời người mang ba cái linh tinh khoản tiền lớn khương trần không dám chờ l â u ra phường thị tiến về bằng hộ khu đi luôn cảm thấy địa phương nào có điểm gì là lạ, lạ trên đường đi đem chuyện đã xảy ra hôm nay nhớ lại một lần phát hiện một cái không giống bình thường chỗ các kiến u người này tuổi tác so với khương trần không lớn hơn mấy tuổi tuổi còn trẻ biến thành luyện khí tầng ba cao thủ tuy nói có lao bà hắn tài lực trợ giúp nhưng hắn tư chất tự nhiên cũng là không thể coi thường các kiến ưu tính cách phi thường nạo g bình thường khinh thường tại cùng khương trần giao lưu hôm nay tại quầy hàng một bên lần đầu tiên chủ động ân cần thăm hỏi khương trần đây chính là chỗ không đúng lúc nào nay các kiến ưu cũng biến thành có lễ phép hắn không phải là ngấp nghẽ chính mình khoản tiền lớn a khương trần trong lòng căng thẳng bưng bít lấy túi tiền tay c h ặ t hơn luôn cảm thấy đây không phải chuyện gì tốt gần nhất vẫn là giảm bớt ra cửa trở về liền bế quan ai cũng không gặp hạ quyết tâm dưới chân đi nhanh hơn hai tháng sau trong tiểu viện thu ý mát mẹ dưới cây đảo tu luyện kết thúc khương trần mở to mắt phun ra một hơi thật dài bạch khí như tiễn bay ra chừng một mét mới dần dần tiêu tán tu vi đột phá làm lòng người tình vui vẻ tu luyện ra thứ năm sợi linh lực chỉ dùng hai tháng so với khương trần dự đoán nhanh gấp sáu lần theo bây giờ tu luyện tốc độ tương lai tu luyện đến luyện khí tầng ba đã là tất nhiên một ngày kia biến thành luyện khí trung kỳ đại tu sĩ cũng là có thể suy nghĩ một chút chính là có chút phí tiền trong thời gian ngắn tu luyện ra thứ năm sợi linh lực trừ ra h ư ơ n g trần khổ tu không thua yếu tố này còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu là thường, thường liền ăn một bữa linh mễ hắn đem ba cái linh tinh khoản tiền lớn tất cả đều đổi thành lam văn đầu c h ọ n vẹn ba cân gần hai tháng bên trong làm ra năm mươi cái quân đội con dối đầu còn lại đều tiến vào bụng của hắn có được năm sợi linh lực hắn có thể thi triển vận l i n h quy chân thuật có thể tiến hành trồng c h ọ n đầu tiên tu thành chân chính tác đ ộ u thành binh canh kim thảo chi kiếm cũng có thể tu luyện hai chuyện này ngược lại không gấp hôm nay có chuyện trọng yếu hơn cái kia chính là dây s ắ t cây cỏ nhọn biến đỏ nên đến thu hoạch thời điểm buổi sáng thái dương vừa mới thò đầu ra thương trần có lấy thảo cái sọt xuất phát sớm địa đi đồng ruộn l ú đầu Thần lộ chưa khô thời khắc khương trần phất tay vẩy ra đầu tiên một trận linh quang bên trong năm tên thần tướng rơi xuống đất thu hoạch dây s ắ t thảo khương trần ra lệnh một tiếng năm tên thần tướng cầm lấy đao nhảy vào trong linh điển đao quang rét lạnh bên trong như mọc thành phiến dây s ắ t thảo ngã xuống dây s ắ t thảo hạt cỏ r i e o xuống có thể thu hoạch ba gốc dạng hàng năm một gốc, dạ, không nổi gốc dễ của nó năm thứ hai lại hội trưởng đi ra ba năm sau gốc mục nát cùng bùn đất hóa thành một thể ngược lại cũng không cần từ trong đất cày ra lần tiếp theo trồng trọt thời điểm cần đem phân bón cũng chính là những cái tia đồng nát sắt vụn cùng một chỗ trôn xuống về sau ba năm liền không hiếu động thổ một lần nữa tăng thêm phân bón khương trần tại năm ngoái thay đổi qua hạt cỏ dưới mắt là gốc thứ hai ngược lại là còn có thể thu hoạch một gốc dạng nam thiên thần tướng thu hoạch tốc độ cực nhanh khương trần thì bắt đầu c h u y ể n vận đem thu hoạch dây sắt thảo trói tốt treo đeo lội suối lưng đến tiểu viện của mình bên trong đi linh lực có thể thay đổi một cách vô tri vô giác địa cải thiện thể chất của con người chỉ cần là luyện khí tu tiên linh giả mỗi người đều có mấy ngàn cân cự lực đi phạm tục tất cả đều là trời sinh thần lực lực có thể khiếm đỉnh bắt sống hồ báo các loại chuyên tu nhục thân tu tiên giả luyện khí có thể đạt tới m chuyện vận dây sát thảo loại chuyện lặt vật này đối phương trần tới nói tương đối nhẹ nhõm vốn là loại khổ này lực công việc đậu binh thần tướng tới làm càng thích hợp thương trần không muốn để cho những người khác biết hắn có được thần tướng thành bảo văn nhất chỉ có thể tự mình đ ộ n g thủ ngày đó đến trời bên trong thời điểm thương trần hoàn thành thu hoạch trong tiểu viện chất đầy thành trói dây sát thảo không lâu sau đó một tên mặc cầm y vẻ mặt lạnh lùng trung niên nhân đi vào tiểu viện đinh tự chín mươi sáu số linh nông thương trần bản quản sự đúng hẹn đến thu tô thương trần sớm tại chờ đợi h ã tại thu hoạch dây sát thảo trước đó liền cho địa chủ ngọc gia tiến hành báo cáo chuẩn bị đây là thuê chủng trước đó hai bên ước định quy củ báo cáo chuẩn bị về sau ngọc gia quản sự lại dựa theo ước định thời gian đến trưng thu khương trần trong lòng có c h ủ n g cảm giác không ổn lần này tới quản sự lại là người này ngọc gia ngọc phi ứng người này lại là so với những quản sự khác muốn khó chơi chỉ có thể t h ầ m than một tiếng điều chỉnh vẻ mặt đi mở cửa nên đón ngọc quản sự mời vào bên trong、ừ. ngọc phi ứng m ặ t không thay đổi gật đầu một bộ giải quyết việc t r u n g bộ dáng hai người đi vào tiểu viện khương trần chỉ vào chất đống chỉnh tề thu hoạch ngọc quản sự đây chính là năm nay thu hoạch không sai coi như ngươi dụng tâm ngọc phi ứng nhìn lướt qua những n à y dây s ắ t thảo xanh biếc s ạ n h tươi vụ vặt sung mãn màu sắc sáng rõ xem như hàng cao cấp không khỏi nhẹ gật đầu đánh ra một cái ấ n quyết bên hông treo lấy một cái cẩm nang bay lên trong đó thả ra trong ánh sáng từng đống dây s ắ t thảo tất cả đều bay vào t r o n g cẩm nang đi túi chữ vật khương trần hai mắt tỏa ánh sáng chính mình vất vả đọc một buổi sáng đối phương chỉ cần một cái ấ n quyết liền có thể thu sạch loại này tiên đạo thủ đoạn thật là khiến người ta hâm mộ v ạ n phần loại kém dây s ắ t thảo một nàng ố c kế hai khối linh thạch khấu trừ linh điển tiền thuê ngươi nên đến một khối linh thạch thế nhưng là không sai khương trần trịnh chọn gật đầu dựa theo phường thị giá cả loại kém dây sắt thảo ba mươi gốc một linh tinh một ngàn gốc nên đến ba mươi ba khối linh tinh cũng chính là ba khối linh thạch cùng ba linh tinh dây sắt thảo thu hoạch hai tháng giá cả lại thẳng tắp ngã xuống biến thành năm mươi gốc một linh tinh thuê trùng linh điền mới bắt đầu ngọc gia có kèm theo điều kiện linh điền sản xuất chỉ có thể bán cho ngọc gia ngọc gia lại lấy phường thị đồng đều giá thu về dựa theo hiện tại phường thị giá cả chỉ có thể bán được hai khối linh thạch về phần nói tạm thời không bán và hai tháng ra thấp kỳ đi qua lại bán lấy khương trần làm đại biểu tầng dưới chót linh nông không bán chưa đóng nổi địa tô hơn nữa ngọc gia chỉ ở giá thấp hai tháng thu mua thời gian khác không thu mua linh nông lại không thể một mình bán chỉ có thể bán cho ngọc gia đợi đến sang năm giá cả thấp hơn cái này ngậm bồ hòn chúng linh nông cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận đây là ngươi nên được ngọc phi ưng vung tay lên ném ra một cái bao bố nhỏ khương trần vui vẻ t i ế c được vất vả một năm cuối cùng cầm tới thu hoạch hắn lộ ra lão nông như nụ cười thật thà tay nắm một lần bao vải trên mặt ý cười dừng lại không thích hợp hắn mở ra b a b ố nhỏ xem xét bên trong là tám quả màu xám hòn đá nhỏ tám cái linh tinh không phải là m ư ơ i cái sao hắn nghi ngờ ngầm đầu thấp thỏm d o hỏi ngọc quản sự này linh tinh số lượng ngọc phi ưng thoáng như như thực chất ánh mắt q u é t tới trong nháy mắt phảng phất một tòa núi lớn đặt ở khương trần trên thân toàn thân xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc giòn vang không cách nào đ ộ n đậy ngay cả nói chuyện cũng làm không được âm thanh lạnh lùng phảng phất tại bên thai vang lên ngươi có vấn đề không khương trần dùng hết khí lực miệng bên trong phun ra một chữ tất cả áp lực đột nhiên biến mất khương trần một cái lảo đảo đứng không vững ngồi dưới đất ngọc phi ưng vẻ mặt mất hứng quay người rời đi hiểu được bổn phận của mình k ư ơ n g trần phun ra một sắc mặt biến đến tái nhuận âm thầm s i ế t quả đấm chuyện hôm nay ngày sau tất có chỗ báo lập tức trong lòng một mảnh ảm đạm cái tiêu ngọc phi ưng là luyện khí năm tầng đại cao thủ ngọc gia càng là thâm bất khả chắc dựa vào bản thân một cái luyện khí tầng một con tôm nhỏ muốn báo thủ nói nghe thì dễ đối phương chỉ là thả ra linh áp liền có thể nhường hắn thụ thương khương trần lao đi khoe miệng vết máu hắn thụ thương cũng không nghiêm trọng chỉ là linh lực chấn động trong vòng ba ngày không cách nào vật công ngọc phi ưng cũng không có ra tay đ ư gắt dù sao linh nông tiền kiếm được hơn phân nửao ngọc gia túi đem linh nông đả thương không cách nào trồng trọt tổ khương trần trong mắt đốt hừng hực l ử a cháy bừng bừng ngọc phi ưng bút c h ư ớ n g này ta nhớ kỹ cũng may linh tinh còn thừa lại tám quả không có toàn bộ lấy đi chí ít chừa cho hắn một điểm trong lòng thậm chí xuất hiện từng k i a kỳ quái cảm kích ngọc này nhà cũng không phải đặc biệt hỏng khách còn nói vẫn là có một mặt tốt không đúng cái số này có vấn đề tám quả khương trần nội tâm một cây dây cung kích thích một lần bằng hộ khu tiền thuê nhà ba viên cuộc sống vật tư cần thiết một viên phân bón đồng đều bảy một tới hai viên mọi người thụ phấn cũng cần một viên các loại nông cụ giữ g ì n sửa chữa cũng cần một viên hạt cỏ cũng cần một viên tất cả tất yếu tiêu phí bài trừ vừa v ậ n tám k h ỏ a trong tay hắn liền không còn lại thậm chí còn có thể ngược lại thiếu làm công một năm cái gì cũng không mò lấy còn phải cho đi vào dựng một điểm khương trần ánh mắt sâu sắc mà nhìn xem trong tay tám k h ỏ a linh tinh thúy trúc phong ngọc gia có cao nhân đây này hắn có chút hiểu rồi vì cái gì làm năm năm linh nông cái để giành được đến bốn k h ỏ a linh tinh theo tình huống này một n g h n năm cũng không có ngày n ổ i danh càng nghĩ hắn thân không chừng kỹ không nhiều tài sản đầu nhập vào trong linh đ i ể n cũng không có gì làm sao tin tức tức là linh lực của hắn đột phá tới năm sợi có thể sử dụng ẩn lính quy chân thuật trồng trọn thần đầu thụ linh g ngọc quản sự t rủa m ộ chương tám thụ linh rủa ngọc phi ưng chắp tay sau lưng nhanh chân đi lên phía trước bó kia ở trung niên nhân ở sau lưng hắn trôi nổi đi theo tiêu thảm tiếng cầu xin tha thứ chính là trong miệng người này phát ra người này thương trần lại nhận ra tên là ninh văn quang ở tại cách đó không xa linh nông thuê chủng ngọc ra linh đ i ể n chủng cũng là dây sát thảo ngọc q u ả n sự lại cho ta một lần cơ hội lại cho ta một lần cơ hội ngọc phi ưng cũng không quay đầu lại áp lấy ninh văn quang một đường đã đi xa ai đáng tiếc bên cạnh trong tiểu viện đi ra một tên dâu ria hoa dâm lao đầu lắc đầu thở dài thương trần vẻ mặt khẽ động c h à o hỏi tiểu đạo hữu hữu lễ lao đầu con mắt nhìn qua phát ra ý nghĩa không hiểu gợi cười tiểu tử ngươi tự cầu phúc đi tiểu đạo hữu cuối cùng là chuyện gì xảy ra tiểu lao đầu cười lạnh nói ninh văn quang liên tục hai năm không có g a o đủ đủ ngạch dây s á thảo thiếu ngọc Gia Ngọc hai khương ố i linh hạch, bị trộm tới quạng quáng trạn Quạng hạch, h bị trộp mỏ mỏ. đảo ợ. k trần sinh ợ h cả k i Ngọc ra khống chế một t loại thọ n g tử hồ bi cảm giác điều lao đầu không có hảo ý cười nói tiểu tử ta tại này phường thị sinh sống hơn ba mươi năm ngọc gia cấp thấp linh nông bị kéo đi đà quáng đơn ta gặp qua không ít tại mười hai vị có thể được kết thúc yên lành liền một vị khương trần mất m à u cái này sao có thể nộp lên đủ ngạch dây sát thảo cũng không phải là việc khó gì à. t i ề u lao đầu cười lạnh nếu như đem bậy thành thời gian dùng tại trồng trọt bên trên đồng thời không có gì ngoài ý muốn nộp lên đủ ngạch dây sát thảo tự nhiên là đơn giản có thể đến được năm qua đi tu vi của ngươi có thể từng tăng trưởng qua khương trần sắc mặt đại biến t i ề u lao đầu tựa hồ rất thích xem người khác vẻ mặt như thế hắn có thâm ý k h á c nói tới tu t i ê n giới đều là dòng phượng trong loài người ai cam tâm mấy chục năm lao động tu vi không cách nào tiến thêm Mà một à m khi đem trọng tâm đặt ở trên việc tu luyện tất nhiên hoang phế linh điển giao không đủ đủ ngạch linh thực ngọc g i a trừng phạt tự nhiên sẽ tùy theo mà tới khương trần lâm vào trầm tư đến phường thị thời điểm cảnh giới của hắn là luyện khí tầng một một sợi linh lực năm năm trôi qua hắn cái tăng lên hai sợi linh lực nếu như không phải kim đậu t ử tác dụng hắn lúc này linh lực lại vẫn là ba sợi luyện khí tầng một đột phá tới luyện khí tầng hai cần tốn hao hai mươi năm cái kết quả thật làm cho người tuyệt vọng bất quá đó là trước kia đã thức tỉnh tác đ ộ n thành binh thần thông về sau muốn phá này cũng, cũng là không khó chỉ cần an tâm làm rộn là được ngược lại cũng không cần liệu mạng cầu sinh đường khương trần sau khi nghĩ thông suốt đối k i ể u lao đầu cáo tạ một tiếng quay người liền trở về phòng t i ể u lao đầu ngược lại là xứng sở ở bên ngoài tiểu tử này chuyện gì xảy ra hắn sau khi biết trần tướng không nên tuyệt vọng phẫn nộ khóc giống sao làm sao cùng người không việc gì như thế nhìn tiểu tử này không khó chịu lao phu có thể khó chịu lao phu hiểu rồi tiểu tử này tâm tư thâm trầm kỷ nộ không lộ khẳng định là tìm một chỗ không người tránh góc tường vụn trộm khóc đi khương trần chữa khỏi vết thương về sau lại đi phường thị một chuyến đem tiền thuê nhà giao thuận tiện mua một cân lam văn đầu về sau hắn mở ra bê quan hình thức thâm c ư không ra ngoài dùng l ậ n linh quy chân thuật chế tạo trùng đậu trùng đậu ngoại hình cùng quân đội con dối đậu tương tự chỉ là ẩn chứa cường đại sinh cơ phản phất tùy thời liền sẽ phá vách tường này mầm khương trần đem trùng đậu đưa tại trong linh đ i ể n dây sắt thảo ở giữa trong khe hở hạn chế tạo ba mươi hạt giống cũng chỉ có m ộ ư ơ i khoản à y mầm đối mặt m ộ ư ơ i k h o ả yếu ớt đậu mầm khương trần cũng không có nhụ c trí ngược lại tràn đầy k i n h hỉ nay cái gọi là linh đ i ể n dưới mặt đất không ra vào giai linh thực mà tác đậu thành binh trùng đậu không hề nghi ngờ là nhập giai phẩm chất nó có thể mọc ra đến chỉ có thể quy công cho ẩn l i n h quy chân thuật thần kỳ bình thường linh thực đều có cố ý bồi dưỡng phương pháp tỉ như dây s ắ t thảo yêu cầu ẩn chứa kim thiết lực lượng phân bón còn có một loại tử ngọc dây leo linh thực yêu cầu phối trí một loại tử linh cao linh mập dùng tử linh cao đem tử ngọc dây leo hạt giống bao lấy trồng ở trong linh điển mới có thể sinh trưởng đây là một nguyên lao đạo lưu lại trong truyền thừa châu ghi lại hai loại linh thực bồi dưỡng phương pháp về phần cái khác linh thực cũng đều là bí mật bất chuyển mỗi cái linh nông bản lĩnh cuối cùng mà này tác đ ộ n thành binh trùng đậu cũng có chính mình bồi dưỡng chi pháp đầu tiên dùng ẩn lính quy chân thuật ngưng t cái này mầm về sau, cần mười khoả lượng công tác của hắn giảm b ấ t một phần ba ngược lại cũng không nhất định là chuyện xấu đầu tiên thành thục về sau cần sử dụng đầu tiên bảo thuật phong đậu quyết tiến hành thu hoạch mới có thể thu được đầu tiên nếu như dùng những phương pháp khác ngắt lấy lấy được chỉ là phổ thông hạt đậu cũng không có cái gì thần dị chỗ về sau thương trần hướng linh điển chỗ một ngày chạy ba lần đem đậu mầm chiếu cố cẩn thận thời gian còn lại v ớ quan tu luyện trường xuân công phòng đ o á n cùng l ĩ n h mộ canh kim thảo chi kiếm sau ba tháng trong tiểu viện dưới cây đào để đó một cái bồ đoàn bồ đoàn bên trên khương trần đang tính tọa tu luyện đột nhiên hắn mở ra tay phải một đường kim sắc kiếm quang ở lòng bàn tay du động đánh tay ở giữa kiếm quang bay vút mà ra chỉ nghe đinh đinh cạch cạch tâm thanh trong viện bốn phía trong góc hơn mười cái bình gốm hóa thành một mịn canh kim thảo chi kiếm khương trần phát ra vui sướng c ư ờ i to trải qua ba tháng khổ luyện hắn cuối cùng nắm giữ môn này khó được pháp thuật nay thoát uy lực cũng không phụ hắn hy vọng lấy linh văn đúc thành một cái pháp kiếm tùy tâm mà động bách trượm bên trong trước mắt liền đến, tốc độ kia cực nhanh. lực c ô nắm g cũng có thể một kích coi có như pháp pháp thể. n giữ canh á lại kim a xích v i nện, thảo chi kiếm về sau khương trần cá nhân sức chiến đấu không còn là luyện khí tầng một hạt chót chí ít bình thường côn trùng có hại muốn diệt trừ hắn không dễ dàng như vậy trở lại phong cốc bên trong lớn chừng quả đấm nện bỏ lấy đất rất nhanh sơn một đầu thần thanh khí sảng khương trần vừa đi một lần hk hướng linh điển vị trí đi đến trong sơn cốc lúc nào như thế yên tĩnh khương trần bỗng nhiên dừng bước lại như có điều suy nghĩ nhìn về phía sơn cốc các nơi ngay sau đó hắn xoay người chạy bắt hắn lại đừng cho hắn chạy thành t i ể u thất báo thủ rất nhiều xích viêm nện bỏ đi ra khí lên thét lên nhìn xem sơn cốc một mảng lớn nện thương trần chạy nhanh hơn chương chín thi hải chương chín thi hải chúng nện tốc độ không thua bao nhiêu có đem thương trần vây kín xu thế đầu tiên bảo thuật tác động thành binh n a m viên đầu tiên bay ra trên không trung hóa thành thần tướng xông vào n ệ n trong đám ngân thương hàn mang trắng trận giết chóc đứng lên canh kim thảo chi kiếm thương trần trong tay một đạo kiếm quang bay ra kiếm khí tung hoành ở giữa chúng nện như mưa rơi n a o n a o rơi xuống một đường càng thê thảm hơn hí lên văng lên một tấm trà lớn nhỏ xích viêm nhện xuất hiện đang đằng sát khí thẳng đến khương trần yêu khương trần vẻ mặt đại biến lập tức chỉ huy nói thần tướng ngăn trở nó nam tên thần tướng kết thành trận thế đem nhện yêu ngăn ở nửa đường khương trần tập trung tâm n i ệ m kiếm qua n huyết ảnh đem bốn phía dị hóa nhện lần lượt chém giết canh kim thảo chi kiếm đại triển hùng uy uy lực so với khương trần trong tưởng tượng còn mạnh hơn những này dị hóa xích viêm nhện không hề có lực hoặc thủ xích viêm n ệ n dựa vào một cái là tốc độ nhanh một cái khác là có kịch độc canh kim thảo chi kiếm tốc độ so với chúng nó nhanh mấy lần c h ú n nền không g kịp tiếp c ậ n khương chém không trần, liền n giết, đã bị chém giết, không cách à o tới gần, con ũ n liền không n g cách có à p h ó g đ ộ nghiện a cái năng lực i năng đều hết h u lực. Rất h h a n liền bị kia ế m q u n trong không. n g giết chém Lúc à yêu con nền kia y liên sát năm cái thần tướng đậu binh một cái nửa màu đỏ tươi con mắt nhìn qua n g ệ n yêu tình huống phi thường không lạc quan tám cái chân chỉ còn lại có năm cái đầu phá một nửa bốn con mắt chỉ còn lại có một cái nửa phần đuôi bị cắt nát hiện lên hồ trạng trên thân thể còn có ba cái trong suốt lỗ thủng mặc dù chiến thắng năm tên đậu binh thần tướng n ệ n yêu đã thành nỏ mạnh hết đà lúc này không cần nói tu tiến giả đến cái p h à m nhân võ giả cũng có thể giết chết nó khương trần tiến lên một bước cười lạnh nói yêu nghiệt là thời điểm nhường ngươi biết sự lợi hại của ta vẫy tay một cái lại là nam viên binh đ ầ u bay ra đầu tiên bảo thuật t á t đ ầ u thành binh nam tiên uy phong l ấ m l ấ m thần tướng hiện hiện ngăn tại phía trước khương trần chính mình lại chạy ra vài trăm mét cách yêu quái xa xa nhận yêu phát ra tuyệt vọng hí lên đông nhiên một đạo hồng quang tại trên người toát ra thương thế ổn định lại thả người nhảy lên nhảy ra vòng đây hướng thâm sơn chỗ bỏ chạy truy không thể để cho nó chạy trốn khương trần xuất lĩnh năm tên thần tướng theo đuổi không bỏ hắn đã diệt này yêu một tổ kết huyết h ả i thâm cửu nếu để cho nó đào thoát trốn ở trong tối phục sát khương trần đoán chừng đi ngủ cũng không dám nhắm mắt lại dùng cái này yêu sức chiến đấu dù là khương trần trốn ở trong nhà đóng cửa không ra cũng rất khó tránh thoát t ám sát húng hồ hắn cũng không thể một mực trốn ở trong nhà đuổi hơn m ộ ư ơ i dặm lâm diệp thưa tất h chỗ có một hàng đá phát ra màu đỏ s ậ m ánh sáng tiến vào trong động đầy đất bạch quất có phi cầm tẩu thú thi thể cũng có nhân loại thi thể chất đầy cửa hàng phảng phất giống như ma quật hắn quan sát một lần cũng không có mặng nện trước đó tại thời điểm chiến đấu những con nghệ này cũng không có biểu hiện ra nhà tơ kỹ năng đây là một loại không biết kết lưới nệ thương trần ngược lại là yên tâm không ít cầm lấy một cái bó đuốc mệnh lệnh thần tướng tiến vào trong động trong động tanh hôi vần đ ủ c ó huyết nhục hư thối hương vị còn mang theo một tia nhàn n h ạ t khí độc thương trần che cái mũi giơ bó đuốc cẩn thận đ ị a tiến lên thực ra lấy tu tiên giả linh giác không cần bó đuốc cũng có thể cảm ứng tình huống chung quanh chỉ là thành bảo hiểm m à tính cầm lấy bó đuốc cuối cùng vẫn là tốt một chút động sâu m ộ mươi m lại đi xuống ba m có một rộng rãi như lại sành động thất thần tướng vừa đặt chân đi vào liền bị tập kích lại có hai tên thần tướng tiến đến trợ giút lưu lại hai tên bảo hộ khương tr ngũ lục cái thời gian hô hấp chiến đấu liền kết thúc khương trần nhảy xuống động thất bó đúc ánh sáng chiếu d ọ i xuống con nện kia yêu đầu bị sỏ xuyên đã mất mạng hắn ra lệnh thần tướng cảnh giác bốn phía điều tra không bao lâu thần tướng tìm được không giống bình thường đồ vật một bộ coi như tươi mới thi thể huyết nục bị ăn hơn phân nửa trên người có một số vụn vặt quần áo m ả n h vỡ t i ể u dáng là cái đạo bảo này thi thể huyết nục bên trong lần chứa sinh cơ cường đại không phải phạm nhân chi thuộc khương trần mướn mày lập tức cũng liền thoải mái yêu thích cho hoang sơn giã linh hoan năng lực tự vệ không mạnh người cũng chỉ có bọn hắn những n à y khổ bức linh nông thúy trúc phong phường thị đội tuần tra mặc dù sẽ định kỳ dọn dẹp vùng lân cận yêu vật nhưng ở linh khí nồng đậm địa phương yêu vật tựa như giao hẹn như thế giết một nhóm rất nhanh lại sẽ xuất hiện một nhóm khác căn bản giết không hết nếu là cái nào xui xẻo linh nông gặp được thành hình yêu vật cũng chính là kết cục của người nọ nói tỉ mỉ đứng lên k ư ơ n g trần cùng tên này linh nông đều gặp giống nhau sự tỉnh nếu không phải k ư ơ n g trần dùng cuối cùng khí lực trốn về bằng hộ khu trong sơn động thi thể cũng có hắn một phần k ư ơ n g trần rất nhanh bình phục tâm tình. đem bó đ u ố c hạ thấp lật ra bản này linh thực bản chép tay thô sơ giản lược lật một lần về sau chỉnh lý một chút trong đó tin tức đây thật ra là một bản nhật ký người này tên là phòng dịch cũng là một tên luyện khí tầng ba linh nông trồng c h ọ n chính là một loại nhất giai sơ đẳng linh thực huyết tinh mét máu này gạo trắng là tất cả linh mệ bên trong giá rẻ nhất một loại lại không tốt đây cũng là nhập giai linh thực giá trị hoàn toàn không phải dây s ắ t thảo chi lưu có thể sánh được bản chép tay bên trong ghi lại huyết tinh mét bồi dưỡng chi pháp phương pháp ngược lại cũng đơn giản chỉ cần tại có linh khí địa phương g i o xuống đổ vào huyết nhục liền có thể sinh trưởng phòng dịch vì tiết kiệm tiền chính mình đi thúy trúc phong quần sơn trong đi săn săn giã thu m a n h cầm lấy huyết n ụ c đổ vào linh điển cho là đang săn thú thời điểm bị nhện yêu mai phục cuối cùng thân tử đ ạ o tiêu k h ư ơ n g trần sau khi xem xong cảm giác được sợ hãi cuối cùng ngay cả luyện khí tầng ba cao thủ đều không phải là con nhện này yêu đối thủ nếu không phải đậu binh đem này yêu vây giết về sau đi ngủ đều phải mở con mắt huyết tinh mét lấy huyết đổ vào từ phòng dịch nhật ký đến xem muốn cung cấp một mẫu huyết tinh mét huyết n ụ c cần ngày ngày đi săn mới có thể làm đến việc này nguy hiểm quá lớn chỉ h o a n thời gian nếu như đi phường thị mua sắm huyết n ụ c chi phí quá lớn cuối cùng tính được kiếm không có bao nhiêu tiền n à y trung cấp linh nông thời gian cũng không dễ chịu nha từ hắn trên thi thể chỉ mò đến ba viên linh tinh có thể thấy được hắn khổ bức trình độ cũng đoán không được linh thạch bị n h n yêu hấp thu nhưng hắn thân là luyện khí tầm ba cao thủ một kiện pháp khí đều k h ô n g vẫn là khổ bức p h o n g dịch có thể trồng trọt nhập giai linh thực so với chính mình loại này tầng dưới chót linh nông xem như cao hơn một cấp bậc như cũ trôi qua như thế gian nan khương trần thở dài một tiếng lúc này thần tướng t r u y ề n đến tin tức lại có phát hiện khương trần dơ bó đốt đi qua trên vách núi đá k ả m nạm lấy màu đỏ nhạt hòn đá trên hòn đá có yếu ớt nhiệt lượng phát ra đây là linh khoáng hắn quá sợ hãi nơi đây tại sao có thể có linh khoáng khối này linh khoáng xuất hiện với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì tốt ngược lại là họa s á t t h â n loại này đầy trời tài phú không phải hắn có thể tiếp nhận một khi tuyên dương ra ngoài lượng lớn tu sĩ rất tình nguyện cho hắn lục soát cái hồn cha một chút đầu này khoáng mạch đến l o n g đường đi khương trần sắc mặt mấy lần từ từ tỉnh táo lại vì kế hoạch hôm nay xóa đi tất cả chính mình tới qua dấu vết tại xác định tuyệt đối an toàn tình hồn dưới vụ trộm hái mấy khối ra ngoài c h ư n mười đậu p c h ư n mười đậu p không bao lâu thần tướng đã dọn sạch chung quanh không có cái khác uy hiếp khương trần đi đến vách động trước b ẻ một khối màu đỏ nhạt hòn đá cẩn thận dùng bao vải bao dấu tốt sau đó nhường thần tướng trên lưng phòng dịch thi thể thanh trừ bốn phía dấu vết từng bước một địa lưu ra nơi đây bị nhện yêu chiếm lấy vốn là cực chỗ hẻo lánh hiếm có người tới khương trần lại lật một cái ngọn núi đem phòng dịch thi thể bông xuống xuất ra hương liệu vẩy vào trên thi thể phong huynh tiểu đệ vốn muốn tìm cái non xanh nước biết địa phương đưa ngươi an táng đáng tiếc trời không t o lòng người tiểu đệ đại họa lâm đầu chỉ có thể vất vả phong h u n h thay tiểu đệ lưng một cái mã nước ngày sau định cho ngươi hóa vàng mã tế điện vạn xin chợ qu vậy xong hương liệu về sau lại trồng chất thủi lửa nướng lửa quen xì xì tản mát ra mùi thối đem bốc lên hơi khói s ô tan không để người phát giác nghĩ nghĩ đem linh thực bản chép tay cũng ném tới trong lửa cùng nhau đốt đi khương trần đường vòng rời đi sơn cốc này thẳng đến kim ô xuống phía tây hắn cuối cùng đem tất cả thu thập sạch sẽ về tới bằng hộ khu bóng đêm đen kịt phòng trúc bên trong cũng không có bất kỳ cái gì đèn đuốc khương trần con mắt lóe ra ánh sáng h ắ n tử cái gùi bên trong cầm ra một cái ba bà bố bày ra m ư ơ i hai cái xích viêm nện thi thể đều là bị cánh kim thảo trí kiếm giết chết còn có một bộ nện yêu thi thể lấy sau cùng ra một phần màu đỏ nhạt hòn đá chỗ hang núi kia bị xích viêm nện chiếm đoạt đây là không có cách nào che giấu nếu như xuất thủ những thi thể này không thể nghi ngờ là rước họa vào thân chỉ là không xuất thủ hắn lại không cam tâm những n à y xích viêm nện thi thể mỗi cái giá trị hai linh tinh nện yêu giá trị ba khối linh thạch hợp lại chính là năm khối linh thạch nếu có này năm khối linh thạch hắn có thể đi vạn pháp các học tập một môn pháp thuật thậm chí có thể chuyển đến hạ đẳng động phủ ở lại một quãng thời gian nghe nói nơi đó linh khí sung túc chỉ cần không nhiều mấy năm tu vi liền có thể đột nhiên tăng mạnh được rồi vẫn là mạng nhỏ trọng yếu khiến trần đem nghiện thi thể đều thu vào bán là không thể bán hắn quyết định ngày mai đi phương thị tìm mấy cái hộp ngọc đem những con nghiện này thi thể đóng kín để bảo tồn đứng lên nếu không cứ như vậy để đặt qua không được bao lâu liền sẽ mất đi linh tính biến thành phám vật sau đó mục nát sau đó nắm lên viên kia màu đỏ nhạt thạch đầu đây là nhận động phá mạch loại này thạch đầu hắn cũng chưa từng gặp qua thông qua linh g i á c có thể cảm ứng được cẩn chứa trong đó hỏa thuộc tính siêu phám sức mạnh vì kế hoạch hôm nay hắn đầu tiên phải xác định đây là cái gì mỏ có làm được cái gì có đáng tiền hay không những vấn đề này làm rõ ràng mới có thể đi vào đi xuống một bước kế hoạch ngày thứ hai, hắn đi phường thị mua một bản linh khoáng nhận ra tạp ký giá trị năm khối linh tinh trên đường về nhà c h ậ t nghe một trận cãi lộn âm thanh người đi tìm phía ngoài những tiện nhân kia không muốn vào ta phòng sau đó liền nghe đến bành một tiếng một tên nam tử tử trên tường bay ra nam tử chật vật rơi xuống đất ngẩng đầu liền thấy đâm đầu đi tới khương trần hai người ánh mắt đối đến cùng một chỗ hết sức xấu hổ khương trần sắc mặt như thường nói các đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ khu khương đạo hữu ta vừa rồi luyện tập bay vút thuật pháp các kiến h u khoa tay múa chân giải thích chúc mừng các đạo hữu thuật pháp tinh tiến t i ể các kiến g ưu ơ i k h ô n đang muốn nói đến này hắn một cái luyện khí tầng ba đại tu cùng khương trần một cái luyện khí tầng một con tốt nhỏ có gì có thể nói chuyện lãng phí thời gian muốn thuận miệng đổi hữu mất khỏe mắt dư quang thoáng nhìn cửa nhà mình nghĩ đến chuyện lung túng Lúc này về nhà không phải cử chỉ trực này nhà không về phải tiếp rời sáng suốt, đến i cũng thích không n là hợp, u h ư đứng thiên ạ i ven đường c ẳ n g p h ả lúng khương trần trợn tròn mắt ta liền khách khí một chút ngươi coi là thật này nha không biết bởi vì ta nhìn thấy hắn xấu mặt dáng vẻ muốn giết ta diệt khẩu à. tâm niệm cấp chuyển ở giữa ngược lại cũng tìm không thấy lý do cự tuyệt dù sao chính mình mời trước đây nếu là cự tuyệt căng sẽ chọc giận đối phương trực tiếp làm khó dễ đến chính mình phòng nhỏ chỗ đậu t ủ chính mình cũng chiếm hai điểm địa lợi ngược lại là so với trên đường lớn trực tiếp chém giết mạnh lên một số mình bây giờ cũng không phải lúc trước có thể so sánh chừng năm sợi linh lực tu vi trong tay nắm giữ đầu tiên bảo thuật canh kim thảo chi kiếm nếu là đánh nhau cũng chưa chắc sợ hắn vì vậy nói các đạo hữu mời hai người tới tiểu viện tại cạnh bàn đá ngồi xuống trên bàn chén trà bên trong đựng lấy hai chén nước lạnh các kiến hữu uống mấy chén nước lạnh lại cũng xuất hiện mấy phần mèn say k hương đạo hữu chúng ta hàng xóm duyên phận muốn lấy hết lời này vừa nói ra k hương trần kém chút liền muốn rút nào chỉ là các kiến h u trên thân không thấy xác ý hắn cũng đẻ xuống pháp quyết tẩn mà không phát sau đó không lâu vợ chồng chúng ta muốn chuyển đến động phủ khu chuyển đến động phủ khu khương trần nhẹ nhàng thở ra hàng xóm duyên phận lấy hết là muốn dọn đi rồi hắn còn tưởng rằng đ ờ i này duyên phận giải quyết đối phương muốn đưa hắn đi gặp diêm vương đâu chúc mừng hiền phu thê đến thoát vũ bùn từ nay về sau rồng vào biển rộng h ổ khiếu s â n lâm con đường có hy vọng các kiến hưu nghe lời này cũng là phi thường hưởng thụ mặt m à y hớn hở cũng trở về l ê nói cùng vui cùng vui thúy trúc phong phường thị nơi ở chia làm t ứ đ ẳ n g theo thứ tự là thượng đ ẳ n g độc phủ trung đ ẳ n g độc phủ hạ đảng độc phủ bằng hộ khu độc phủ xây dựng ở linh mạch bên trên linh khí sung túc phi thường thích hợp tu luyện động phủ đẳng cấp cũng là linh mạ bằng hộ khu không có linh mạch cái gọi là bằng hộ khu liền là chính mình tại phường thị bên ngoài đồng dạng khối không ai địa phương nhiều nhất nửa mẫu đất xác định về sau đi phường thị nơi đó đ ă n g ký một lần sau đó chính mình ở phía trên dựng cái nhà tranh và ở là được rồi chỉ cần đúng hạn giao tiền thuê không ai để ý đến ngươi loại địa phương này không chỉ không có linh mạch thậm chí tại hộ sơn đại trận bên ngoài vạn nhất đ ị c h nhân tập kích phường thị hộ sơn đại trận vừa mở ở động phủ có thể ở bên trong nhận đến che chở bằng hộ khu ngay tại bên ngoài chờ chết đi hơn nữa phong cảnh tú lệ địa phương sớm bị người chiếm bất quá tu tiên giới tỷ lệ t ử vong phi thường cao người sau khi chết trạch viện đều để chống tiền bối lưu lại có sẵn phòng chống còn nhiều rất nhiều ngược lại cũng không sợ không chỗ ở và ở động phủ khu mới xem như chân chính tu tiên giả gia đình sống bằng lều bên trong đám người bất quá là vũng bùn bên trong rễ ruộng cầu sinh mà thôi các kiến lưu mặc dù bị lão bà ném ra cửa có thể giữa lông mày khoe khoang tự đắc căn bản giấu không được nước lạnh đều uống ra quỳnh tương ngọc dịch khí khái khương trần chỉ có hâm mộ gần nét hắn cũng nghĩ đi động phủ khu hạ đẳng động phủ một năm tiền thuê yêu cầu một khối linh hạch hoàn toàn không phải hắn có thể tiếp nhận dựa vào trùng d một trăm n ă m cũng c h u y ể n không đến động phủ khu hai người nói chuyện với nhau thật vui không bao lâu đợi cũng đã là gọi nhau huynh đệ chương mười một linh đầu chương mười một linh đầu t h ằ n g đến trạng vạn g tối về sau các kiến y ê u mới thỏa mãn rời đi cuối cùng đã đi mặc dù tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau thương trần hiểu rõ đến một số hắn không biết tu tiên giới t h ư ờ n g thức nhất là l i ệ p yêu sư các loại có thể nói thu hoạch to lớn cùng thực lực mạnh tu sĩ luận đạo vẫn là rất nhiều chỗ tốt nhưng hắn trên người có bí mật còn có chuyện trọng yếu hơn tóm lại là sớm chút đem các kiến ưu đưa đi mới tốt tổng h ư thể tới nói giá trị không cao tác dụng một trong chính là bị luyện đan sư cầm lấy đi luyện chế thành thú lương hoàn dùng để nuôi nấng linh thú nấu luyện vật này quá tốn thời gian p h ầ nếu như i gian đ là hóa thạch lời nói giống như thể tích sẽ không quá lớn sản lượng có hạn dựa theo linh khoáng nhận ra t ạ m ký nói vật này giá trị còn hơi nhỏ nhưng đây là đối nên tạp ký tác giả tới nói đối khương trần tới nói này vẫn như cũng là một bút không được khinh thường tại phú riêng là có thể nuôi ra một đống xích viêm n ệ n cũng sinh ra một con n ệ n yêu có thể thấy được vật này tổng giá trị chỉ ít mấy chục linh thạch đi lên vẫn là sẽ để cho rất nhiều người đỏ mắt cũng không phải hiện giai đoạn khương trần có thể bảo trụ t à i phú vậy thì điệu thấp kế hoạch vẫn không thể biến hai ngày sau khương trần lặng lẽ tiềm nhập n ệ n trong động đào một khối lớn huyết linh cát sau đó xoa thành phấn vẩy vào trong linh điển một tuần sau thiết tuyến thảo mọc tăng tốc so với thường ngày nhanh ba thành mười khỏa đầu tiên cũng khỏe mạnh trưởng thành đã tăng tới đốt ngón tay cao xanh nhạt xanh nhạt nhìn lên tới cùng phổ thông hạt đậu không có cái gì khác nhau cảm giác không thấy phía trên có linh khí r ấ t dễ dàng n bị xem h ư cỏ dại bị xem n h ẹ b ấ trần quá t g đ cũng mấy c dục không được k h i nổi h h t ư giận nỗi g hán triệu đ tiên hoán dừng lại thần tướng bắt đầu rời cắm thiết tuyến thảo đem linh điển chống ra một phần mười địa phương đem bên trong đồng nát sắt vụn cũng cùng nhau thanh trừ dùng huyết linh cắt làm phân bón giải lên huyết tinh mét hạt giống linh khoáng nhận ra tạp ký có một cái suy đoán huyết linh cắt là y ê u thi thể hóa rắn chỗ sinh ra nó cũng coi là huyết nhục loại bảo vật ẩn chứa trong đó năng lượng một loại hình thức khác huyết nhục tinh khí nếu như suy đoán thành lập huyết linh cắt có thể thay thế huyết nhục đổ vào huyết tinh mét vì nghiệm chứng cái suy đoán này tại trong phường thị mua một cân huyết tinh mét hạt giống sau đó cùng lấy huyết linh cắt gieo xuống sau ba ngày huyết tinh mét này mầm cả dù hạ diệp thiện màu xanh lá trồi non phá vỡ thổ nhưỡng kiên cường đón lấy ánh nắng gián ra vụ vặt trong t linh thường thường t điền huyết tinh mét một ngày một cái dạng mọc vượt qua đầu tiên so với sắt tuyến thảo vọt đều nhanh vật này là nhập giai linh thực phẩm giai so với sắt tuyến thảo cao lại lớn lên so thiết tuyến thảo nhanh chỉ có thể nói rõ một vấn đề huyết linh các đôi huyết tinh mét sinh trưởng trợ giúp cực lớn vượt xa dùng huyết nhục đổ vào khương trần sinh ra một loại cảm giác huyết tinh mét phương pháp trưởng chọn thực ra chính là huyết linh cát dùng huyết nhục tinh khí đổ vào chỉ là huyết linh cắt vật thay thế nói không chính xác viên thứ nhất huyết tinh mét chính là từ yêu vật thi thể hóa thân bên trên sinh ra dựa theo phòng dịch linh nông bản chép tay bên trên ghi chép một mẫu linh đ i ể n có thể sinh hai trăm cân huyết tinh mét khương trần trồng dưới những n à y một phần mười mẫu có thể sinh hai mươi cân huyết tinh mét đây chính là nhập giai linh mễ trên lý luận một cân giá trị một khối linh tinh hai mươi cân chính là hai mươi linh tinh hai khối linh thạch liên này một khối nhỏ sản xuất giá trị bị kịp được toàn bộ thiết tuyến thảo k ư ơ n g trần tương lai tràn đầy hy vọng chín tháng sau trong linh điền một mảnh huyết hồng sắc huyết tinh m é tẩn chứa cường đại linh lực thiết tuyến thảo dài đầu ế n nửa người cao cỡ đ tiên tản ra đặc thù linh vận, đã thành thủ. Trong trồng linh vận, linh điển ra đặc đã bảo a cao loại linh tiên, tiên nhất thành nhất. thực, phẩm chất cao nhất đầu tiên, thành thủ sớm、nhất. đầu Đầu b thuật phong đậu quyết khương trần hai tay đánh ra ấn quyết từng đạo trong vinh dự đón tiếp rơi vào đầu tiên bên trên chịu này quang vừa chiếu đ ầ u mầm tản mát ra ánh sáng nhạt cảnh cây thân phi tốc khô héo hóa thành cho bụi cả cây đậu mầm linh khí hướng về hạt đậu hội tụ năm viên hạt đậu quang mang đại thịnh lơ lửng như từng viên bảo châu màu và nóng phong ánh sáng long lanh bên trên có thần văn bay vào k ư ơ n g trần trong lòng bàn tay mỗi góc đậu mầm sinh năm viên hạt đậu tổng cộng năm mươi k h ả tại phong độ quyết thu về nháy mắt từ kim đậu t ử tin tức phản hồi khương trần biết được những n à y đậu tiên cụ thể tin tức đậu điểm b à loại mang theo tử văn thành phát đ ầ u có ba viên dùng để tu luyện thuật pháp mang theo kim văn làm vũ khí đậu có m ộ ư ơ i sáu k h o a có thể làm hộ pháp c h i thần mang theo ngân văn thành linh đậu có ba mươi hai k h o a có thể tăng thêm tu vi t ắ t đ ầ u thành binh m ộ ư ơ i sáu k h o a binh đậu bay ra ngoài kim quang rơi xuống một ư ơ i sáu tên kim giáp thần đem vì phong lấm lấm xuất hiện tại một phía bãi kiến đạo chủ khương trần nhìn một cái chúng thần tướng cùng khôi lỗi đậu binh không sai bề lắm chỉ là bề ngoài càng thêm bị phong kim đón trụ kim giáp Kim g phẩm, phẩm, phẩm, phẩm. lấy binh trên c đậu tới nói hạ phẩm có thể duy trì bảy ngày trung phẩm có thể duy trì một tháng thượng phẩm có thể duy trì một năm thực phẩm tương đương với chân thực sinh mệnh có thể một mực tồn tại khương t h ầ n vẫy tay mười sáu thần tướng hóa thành kim quang biến thành hạt đậu bay đến trong tay của hắn hạt đậu hiện lên màu vàng có màu l khương trần cẩn thận đi xem cái thấy mười sáu khoả binh đậu bên trên chỉ là một vòng t r ù n g văn chúng văn đều không thế nào trình tệ ở giữa có mấy cái đức gây địa phương kém phẩm binh đậu khương trần vẻ mặt có chút xấu hổ bất quá những n à y binh đậu mặc dù là kém phẩm nhưng sức chiến đấu trí tuệ nhân tạo cũng không thiếu chỉ có chính là tiếp tục thời gian từ bảy ngày biến thành một ngày hoặc hai ngày một ngày này hai ngày chỉ là thần tướng trạng thái thời gian tồn tại tại hạt đậu trạng thái dưới chỉ cần bảo tồn thích đáng có thể một mực tồn tại chương mười hai phát đ ầ u chương mười hai phát đ ầ u phát đ ầ u cùng binh đậu bộ dáng cùng loại chỉ là hạt đậu nội bộ quanh quẩn lấy một cỗ t ử khí đồng dạng là một đường t r ù n g văn bất quá p h á p đậu bên trên t r ù n g văn lại là hoàn chỉnh không có đứt gãy chỗ k hương trần nắm bắt tới tay về sau biết vật này tác dụng khắc họa pháp thuật hạ phẩm phát đậu có thể khắc họa luyện khí sơ kỳ pháp thuật hương trần trên thân có thể khắc họa pháp thuật có hai cái một cái là trường xuân công một cái là cành kim thảo trí kiếm toàn bộ khắc họa hai viên pháp đ ầ u hóa thành tử quang đầu nhập khương trần lường ngực bảng bên trên nhiều mới nội dung họ tên khương trần thọ nguyên hai mươi tám mươi sáu một trăm hai mươi linh căn mục hạ phẩm thủy hạ phẩm thổ hạ phẩm cảnh giới luyện khí tầng một linh lực tám sởi thần thông tác động thành binh mười ba mươi nghìn trường xuân công sơ q u y môn k í n h tám mươi sáu một trăm canh kim thảo chi kiếm sơ q u y môn k í n h ba một trăm khương trần nhìn nhìn bảng tựa hồ cũng không có cái gì địa phương khác nhau khiến hắn nhức cả chứng chính là tu luyện trường xuân công tám năm mới đến một cái sơ k u y môn tính đánh giá trong lòng ngũ vị thành t ạ n nhất thời nói không nên lời tư vị gì cuối cùng còn lại một cái linh đậu này linh đậu bề ngoài là đẹp mắt nhất có lớn t r ừ n g n g o n cái toàn thân t r ò n t r ị a v á n h n h u ậ n như ngọc p h n g ánh sáng long lanh phát ra thanh huy nhìn lên tới tựa như một viên giá trị liên thành bảo châu ra bên trên cũng có trùng văn như ẩn như hiện trùng văn đức gãy chỗ so với bình đậu hơn rất nhiều linh đậu cùng linh lương hiệu quả không sai bề lắm trực tiếp dùng để ăn ăn có thể tăng cao tu vi cũng không có gì hiếm l ạ k hương trần kiểm cây đầu tiên về sau có chút hài lòng mặc dù phần lớn là một nhóm kém phẩm đầu tiên nhưng là cái gọi là linh điền ngay cả linh mạch cũng không có có thể ở loại địa phương này trồng r a đầu tiên đã thắp nhang cầu nguyện không yêu cầu xa vời cái gì p h ẩ m c h ấ t thu liếu tiên đậu về sau xuất ra chuẩn bị xong hộp ngọc cẩn thận để vào trong đó chờ không nổi thử một chút lập tức quay lại trở lại bằng hộ khu phòng trúc bên trong bế q u a n đi bằng hộ khu bên kia tương đối an toàn một số chấp pháp tu sĩ ngẫu nhiên cũng sẽ đi dạo một vòng linh đ i ề n nơi này núi hoang giã mộ không vết chân cầu cũng không tới bằng hộ khu cửa tiểu viện phủ lên miễn quáy dày bảng hiệu phòng trúc bên trong h ộ ngọc mở ra trong quang ngoánh đen kịt phòng trúc bên trong bỗng nhiên có ánh sáng chiếu rọi khương trần trên mặt nửa trắng n ử a đen hắn đem bên trong linh đậu lấy ra để vào trong miệng bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện vận hành trường xuân công sau hai cách giờ khương trần thu công hai mắt giả dỡ không thể tưởng tượng nổi thứ chín sợi linh lực xuất hiện chỉ là một lần tu luyện liền tăng lên một sợi linh lực loại này t h ầ n hiệu dù là trong truyền thuyết tăng tiến tu luyện dưỡng khí đan cũng bất quá như thế đi dưỡng khí đan một hạt ba viên linh hạch lại một đan k h ó cầu khương trần lại lấy ra một cái hộp ngọc lấy ra viên thứ hai linh đậu nuốt vào trong bụng bắt đầu tu luyện lại qua hai cách giờ khương trần tu luyện h o à n tất linh thức đ ả o qua bản thân tình huống vẫn là cựu sợi linh lực khoảng cách đột phá luyện khí tầng một vẫn là kém một chút viên thứ nhất linh đậu thần hiệu trừ ra linh đậu bản thân ẩn chứa cường đại linh lực bên ngoài có bộ phận nguyên nhân là trước đó tích lũy không sai bị lắm vậy thì một cố làm khí nước chạy thành sông ra đời một sợi linh lực viên thứ hai linh đậu muốn phục chế liền không đơn giản như vậy cái gọi là linh khí số lượng cũng không phải là nói hấp thu bao nhiêu thì có bấy nhiêu mà là thân thể có thể chứa được nhiều ít mới là bao nhiêu hấp thu một vạn sợi linh lực nhưng thân thể dung nạp hạn mức cao nhất mười sợi cuối cùng chỉ có thể còn lại tăng tiến tu vi tăng tiến là thân thể dung nạp linh lực hạn mức cao nhất trong quá trình tu luyện không ngừng thối luyện thân thể gia tăng linh lực dung nạp hạn mức cao nhất thoát thai hoàn cốt quá trình linh căn phẩm chất cao thối luyện tốc độ nhanh cảnh giới tăng lên cũng nhanh trái lại thối luyện tốc độ chậm cảnh giới tăng lên cũng chậm khương trần chầm xuống tâm suy nghĩ một lần trường xuân công chú giải về sau ngược lại cũng thoải mái hôm nay tu luyện số lần dùng hết thần hồn không đủ lại cưỡng ép tu luyện hiệu suất thấp xuống không nói còn có tàu hỏa nhập mang u y hiểm dứt khoát đứng dậy đi trong viện thổi gió đêm n ử a xem sao thần khương trần siên năng tu luyện như thế hai ngày về sau. Đống n hương trần im gân c tiếng văng lên, xấu hổ trợn loại lên trên mặt ý mừng rỡ làm sao cũng không che giấu được từ thứ chín sợi đến thứ một mươi sợi linh lực dùng năm viên linh mẩu hiệu lực và tác dụng là dưỡng khí đan một h năm dựa theo hiệu lực và tác dụng đến tính toán một viên dưỡng khí đan ba khối linh thạch một phần năm chính là sáu viên linh tinh nhưng dưỡng khí đ a n có đan đ ộ n linh đ ậ u nhưng không có đan động i á trị hẳn là cao hơn một chút trong tay linh đ ậ u còn ta hai mươi sáu quả tổng cộng giá trị m ộ ư ơ i năm khối linh thạch khương trần có chút không dám tin tưởng lại có nhiều linh thạch như vậy hắn lập tức lắc đầu tất cả đậu tiên tương quan đồ vật hắn cũng sẽ không bán ra chỉ có thể chính mình tiêu hóa trừ ra cảnh giới tăng lên bên ngoài còn có một cái khác tin tức tốt chính là pháp đậu tác dụng trong thời gian ba ngày khương trần tu luyện sáu lần trường xuân công trường xuân công độ thuần thụ tăng trưởng hai giờ từ tám mươi sáu tăng trưởng đến tám mươi tám nói cách khác mỗi tu luyện ba lần trường xuân công độ thuần thục liền sẽ một như thế tính toán chỉ cần lại tu luyện ba mươi sáu lần cũng chính là mười tám ngày trường xuân công độ thuần thục liền đạt tới một trăm từ đó mở ra cảnh giới tiếp theo bằng hộ khu đồng ruộng tiểu đạo tiểu h ư u dừng bước thương trần đang về nhà bên cạnh sông tới vẻ mặt hẹn m ọ n lao đầu một bên vây tay một bên la lên tiểu đạo h ư u gần đây không việc gì vị này t i ể u đạo h ư u cũng là hắn hàng xóm lão này tới nay dược mà sống trong vòng một năm phần lớn thời gian đều tại trong núi sâu hái thuốc tại trụ sở dừng lại thời gian chỉ có hai ba tháng cùng những người khác cũng không quen biết cùng khương trần càng là sơ giao khương trần đứng vững cho lão đầu chào hỏi lão này chỉ có luyện khí tầng hai tu vi lại lâu dài hành tẩu thâm sơn trong rừng rậm tất nhiên không phải phổ thông hạng người khương trần cũng không dám khinh thường hắn khương tiểu hữu không mời lão đầu tự đi vào ngồi một chút khương trần âm thầm cảnh giác một cái luyện khí tầng hai tu sĩ có lẽ có ít bất p h ẳ m ngược lại cũng không cần sợ hắn chính mình cũng là một tên luyện khí tầng hai tiểu cao thủ lại có hơn mười tên thần tướng hộ vệ thật muốn xuất hiện xung đột không sợ hắn có thể lật lên sóng gió gì đưa tay mời trong sân dưới cây đảo bàn đá một già một trẻ ngồi đối diện mà uống tiêu tiền bồi tới đây phải chăng có cái gì chỉ giáo hai người không nói gì ngồi đối diện rất lâu khương trần không nhịn được phát ra tiếng hỏi thăm đối phương ý đổ đến tiểu lão đầu cười hắc hắc tiểu h ư u có thể thay lão phu dẫn tiến các kiến yêu ngọc phong tiên t ử hai vị đạo h ư u thanh âm bên trong tựa hồ có tâm h ý khương trần chỉ nghĩ điệu thấp làm ruộng né tránh bất luận cái gì phân tranh t u y ể n chuyển cự t u y ể n tạc tiêu tiền bồi cất nhắc người ta đều là các đạo hữu hàng xóm lẫn nhau ở giữa quan hệ nhất trí các đạo hữu gia môn cũng không có bậc thang sao là dẫn tiến mà nói chương mười ba đột phá chương mười ba đột phá tiểu h ư u cùng các đạo h ư u uống lao phu thế nhưng là rất hâm mộ tiểu lao đầu hẳn là nhìn thấy đoạn thời gian trước các kiến hữu đến khương trần tiểu viện uống nước chỉ là lần kia các kiến hữu bị lao bà đổi ra khỏi nhà không chỗ có thể đi chỉ này hơi dừng lại lại bị lao đầu hiểu lầm ta cùng kiệu tiền bối cũng là uống sau khi nói xong khương trần nâng chén t r à lên thưởng thức một cái nước lạnh đạo h ư u cái này tiểu lao đầu thấy đây cũng là thâm hận tiểu tử này khó chơi hai câu nói không nói liền bưng trả tiếp khách lao phu cũng không vòng vo với ngươi các đạo hữu muốn dọn đi động phụ sự tỉnh ngươi có biết hay không t hãy ư ơ n g t ầ bích ngọc tằm là một loại nhất dài sơ đẳng linh trùng mặc dù linh chi yếu ớt sức chiến đấu thiếu hụt lại thừa thai bích ngọc t i a là chế tạo hạ phẩm pháp khí phổ biến vật liệu ngọc phong tiên tử dựa vào đây hàng năm có thể kiếm ba khối linh thạch hương trần khen nhữ mày hắn một lòng làm ruộng không còn hắn chú ý Chỉ biết là nghe ọ c p o n Tiên nuôi ông vẫn từng g Tử một mật, có chưa đám h nói bích Ngọc tình. này cùng ta có liên can、gì? trên tay của ta linh có giá mười bích Bất của gì, tầm ta tay ta trị đầu, sự quá kiểu h ố linh i trên. Nghe thạch phía lao đầu nói chuyện ngược lại là mọc ra mắt giới ngọc phong sản xuất tăng thêm bích xanh tầm sản xuất ngọc phong tiên tử hàng năm c h í ít có thể kiếm được năm mai linh thạch có này tài lực hùng hậu duy trì khó trách bọn hắn vợ chồng tuổi còn trẻ một cái chính là luyện khí tầng ba một cái luyện khí tầng hai nó ngó trước mắt lao nhân này cao tuổi rồi cũng không biết hái thuốc bao nhiêu năm tháng còn tại luyện khí tầng hai lan lộn có thể thấy được hắn thu nhập cũng là bình thường khương trần cũng không cách nào trò cười đối phương đặt trước kia hắn còn không bằng lao nhân này đâu cái này lại như thế nào các đạo hữu vợ chồng tích lũy đủ rồi linh thạch muốn chuyển đến động p h ủ khu đây là đại hỷ sự à? khương trần đoán không được lao nhân này có ý đồ gì tiểu h ư u đ ừ n g nội nghe lão phu từ từ nói tới tiểu lao đầu một bộ cao thâm mặt chắc d á n g v ẻ chúng ta tán tu chỗ nào tích lũy hạ linh thạch các đạo hữu vợ chồng dọn đi động p h ủ khu cũng không phải là linh thạch tích lũy đủ mà là ngọc phong tiên tử ngự chủng thuật đột phá bình cảnh đến tầm thứ cao hơn nàng bồi dưỡng ra nhất g i a trung đẳng thành ngọc tằm nhất g i a trung đẳng khương trần phi thường ngạc nhiên Cấp này trung đẳng tương đương với luyện k h í trung kỳ đ ặ tu ở Thúy Trúc Thị, một thủ, ít tầng chót. Phong Phương Thị, cũng coi như một cái không lớn, không nhỏ chí không phải cũng coi cái cao lớn giới l y ệ n trung khí kỳ tu sĩ không có một cái nào ở tại bằng hộ khu tất cả đều tại động phủ khu đến cảnh giới này dù là không biết bất kỳ kỹ nghệ đi sâu trong núi lớn bên trong giết hai cái y ê u thú đầy đủ thanh toán hạ đảng động phủ tiền lớn ngọc phong tiên tử có thể vượt cấp bồi dưỡng ra linh t r ù n g hắn ngự chung một đường bên trên thiên phú thật sự là không thể tầm thường so sánh nay thanh ngọc tằm sở sinh hoạt i a một thất liền có thể bán được mười khối linh thạch bằng đây vợ chồng hắn hai người có đầy đủ lực lượng chuyển đến động phủ khu t i ể u lao đầu trong thanh âm có vô hạn hâm mộ khương trần cũng rất tán thành gật đầu phạm linh trùng linh thú nhất giai sơ đẳng còn tính là tương đối phổ biến đến nhất giai trung đẳng liền trở nên cực kỳ hiếm có tu luyện ngự thú một đường tu tiên giả có thể dùng một số thúc giục tiềm lực phương thức đem dị thú dị trùng đào tạo thành yêu cũng chính là nhất giai sơ đẳng loại này phương pháp bồi dưỡng ra tới yêu thú yêu trùng căn cơ bị hao tổn tiềm lực hao hết cảnh giới vĩnh viễn dừng lại tại nhất giai sơ đẳng cơ hồ không có tiến thêm có thể bồi dưỡng ra nhất giai trung đẳng đã coi như là phi thường hiếm hoi ngự thú ngự trùng loại truyền thừa bình thường tán tu là không có. ngọc phong tiên tử nghiên cứu ra này thuật từ nay về sau tại thúy trúc phong t r o n g p h ư ờ n g thị cũng có một chỗ của nàng k h ư ơ n g trần cũng là không ngừng hâm mộ coi như như thế kiều tiền bối cũng không cần lấy lễ hạ giao đi ngọc phong tiên tử ngự trùng chi thuật tiến nhanh đó là người ta ngọc phong tiên tử bản lĩnh cùng n g ư ờ i lão nhân này có quan hệ gì mong mong điệu tìm tới đi người khác sợ là cũng lười để ý tới tiểu h ư u có chỗ không biết lão phu hái thuốc mấy chục năm nhiều gặp kịch độc chi vật liên tục gặp nguy cơ sinh tử không thể làm gì nhân như thế nguy cơ cũng có biện pháp đáp lại có một loại pháp khí tên là tích độc thủ bộ leo lên sau có thể bách độc bất x â m đối lao phu có tác dụng lớn loại này pháp khí chế tác cần một loại khan hiếm vật liệu băng tằm kia một loại băng tằm trôi nôn tơ tằm n à y băng tằm cực kỳ t h ư a tớt h lao phu tìm hơn m ộ ư ơ i năm không thấy cái tìm tới mấy cái băng tằm trứng n à y băng tằm là nhất giai trung đẳng linh trùng không phải tu ngự trùng chi đạo đạo hữu không cách nào chứng nợ linh trùng nuôi ra băng tằm một liền lao phu mấy chục năm tâm nguyện chỉ là lao phu bại hoại chưa chắc cùng cắt đạo hữu vợ chồng thâm giao tùy tiện tiền đến sợ sinh hiềm k í c h chỉ, chỉ c ngày đó hắn l à đưa đi kiểu lao đầu về sau hái được chút trong viện đào tử tiến đến bai phòng cắt kiến ưu nói do ý đồ đến về sau ngọc phong tiên tử cũng muốn gặp biết một phen băng tằm cách một ngày lại mang theo kiểu lao đầu cùng đi sau đó để bọn hắn hai phe đàn luận khương trần t h o á t thân tiếp tục bế quan tu luyện từ đó về sau tiểu lao đầu ngày ngày bái p h ò n g c ắ t kiến y ê u hai bên quan hệ lửa nóng ngọc phong tiên tử ngự trùng kỹ nghệ đột phá tin tức lan truyền nhanh chóng cũng có cái khác người tu luyện thỉnh thoảng tới bái p h ò n g bằng hộ khu đông nhiên ở giữa liền trở nên náo nhiệt tiểu lao đầu mấy lần mời đi tụ hội khương trần từng cái từ chối nhã nhặn sau mười tám ngày bằng hộ khu tiểu viện dưới cây đảo bồ đoàn bên trên khương trần ngay tại nhắm mắt ngồi xuống trên đỉnh đầu có yếu ớt thanh quang l o ạ lên trong đầu ca âm thanh hãn trường xuân công đột phá trong tích tắc vô số cảm nộ s ô n g lên đầu từ hắn lần thứ nhất tu luyện trường xuân công bắt đầu về sau mỗi một lần tình huống tu luyện cực nhanh trong đầu qua một lần như là cưỡi ngựa xem hoa lại rõ ràng rành mạch tại khác biệt góc độ quan sát thay thế mỗi một lần quá trình tu luyện hồi lâu sau hắn t r ầ m rãi t h u công mở mắt bảng bên trên có hai đạo tin tức phát sinh biến hóa họ tên Khương、Trần、Thọ Linh Hạ Phẩm, Thủy, Hạ Phẩm, Thổ, Hạ Phẩm, Cảnh Trần Nguyên, Căn, giới Mục, m ộ trước đó vận hành một lần trường xuân công yêu cầu hai canh giờ hiện tại chỉ cần một canh giờ là được rồi mỗi ngày có thể tu luyện số lần tăng lên một lần biến thành ba lần trên à phố có nghe đồn trường xuân công tu luyện đến cảnh giới nhất định có thể gia tăng thọ nguyên đám người chỉ coi là câu chuyện nghe không ai coi là thật lúc này xem ra nay trường xuân công thật có tăng tiến thọ nguyên công hiệu chính là thêm hơi ít tu luyện đến đăng đường nhập tất h mới gia tăng một năm thọ nguyên cũng không trách cái khác người tu luyện khó mà phát giác linh lực từ m ộ ư ơ i sợi gia tăng đến m ộ ư ơ i năm sợi này tu luyện tốc độ có thể nói là cưỡi tên lửa lúc trước hắn nhưng là năm năm liền tăng lên hai sợi linh lực bây giờ chỉ dùng m ộ ư ơ i tám ngày liền tăng trưởng năm sợi linh lực truy cứu nguyên nhân vẫn là linh đ ậ u hiệu lực và tác dụng năm viên linh đ ậ u có thể gia tăng một sợi linh lực sớm tại năm ngày trước khương trần liền đem còn lại hai mươi sáu k h ỏ a linh đ ộ n đã ăn sóng lúc ấy linh lực đạt đến m ư ơ i năm sợi không có linh đ ộ n trợ giút tu luyện tốc độ liền chậm lại năm ngày đi qua linh lực vẫn là m ư ơ i năm sợi luyện k h í tầng ba yêu cầu linh lực ba mươi sợi dựa theo thường ngày suy tính đoàn chừng muốn tu luyện hai tháng mới có thể gia tăng một sợi linh lực trường xuân công đăng đường nhập tất h về sau có thể sẽ nhanh một chút cũng cần hơn một tháng mới được đột phá tới luyện k h í tầng ba thời gian hẳn là lần sau đầu tiên thu về sau trong khoảng thời gian này khương trần cũng không có rơi xuống c a n h kim thảo c h ỉ kiếm luyện tập bình thường luyện tập ba lần mới có thể gia tăng một điểm độ thuần thục h ỉ làm h i nước công phu một nguyên lao đạo lưu lại một môn khác pháp thuật xuân phong hóa vũ thuật cần mười giờ linh lực mới có thể thi triển l u y n ký tầng hai về sau khương trần liền bắt đầu nghiên cứu pháp thuật này mới đầu nếm thử cách dùng đậu tướng hắn khắc họa nhưng là cũng không thành công cần học được về sau mới có thể khắc họa xuân phong hóa vũ thuật linh văn càng thêm phức tạp hắn điều nghiên nhiều ngày tạm thời còn không có gì đầu mối bất quá khương trần cũng không đội tương đối đơn giản canh kim thảo chi kiếm hắn điều nghiên ba tháng mới năm giữ vừa mới qua đi m ộ ư ơ i tám ngày không có học được rất bình thường kiểm kê tu luyện thu hoạch về sau khương trần xuất ra c h é n t r à uống một mình tự uống trong ánh mắt của hắn chuyển đổi ra mặt khác cảnh tượng n h n trong động quật một tên thần tướng sách khối lớn huyết linh cắt đi ra tại trong núi sâu phi tốc hành tẩu đến một chỗ trong núi dòng sông đem huyết linh cắt đặt ở thuyền gỗ nhỏ bên trên thôi động thuyền nhỏ sôi dòng xuống mà tại dòng sông hạ du chật hẹp chỗ một tên thần tướng càng không ngừng vớt huyết linh cắt giấu ở bên vách núi một chỗ bí mật trong độc phủ mà chỗ kia bí mật độc phủ cùng khương trần thuê chủng linh điển chỗ trở lại phong cốc cách xa nhau một cái ngọn núi hai tên thần tướng bận rộn c ả n g à y cho đến thời gian tồn tại tiêu hao tận thần tướng linh khí tán loạn biến thành hạt đậu hạt đậu bên trên nhóm lửa diễm đốt thành cho bụi trở về giữa thiên đ i ệ không lưu một điểm dấu vết những khương trần nhấp một miếng trà trong mắt cảnh tượng biến mất sử dụng binh đậu về sau hắn phát hiện một cái rất thần kỳ công dụng hắn có thể liên thông binh đậu thần tướng ngũ giác chỉ cần trong lòng của hắn nghĩ cái nào đó thần tướng tên kia thần tướng nhìn thấy cảnh tượng nghe được âm thanh ngửi được hương vị làn da cảm xúc khương trần đều có thể đồng bộ giám sát đến hắn cũng có thể theo ý nghĩ thị giác tại mấy cái thần tướng ở giữa chuyển hóa hơn nữa loại này giám sát tựa hồ không có không gian hạn chế căn cứ khảo thí chi ít tại một trăm cây số bên trong là không chút nào ảnh hưởng bởi vì tên kia khảo nghiệm thần tướng bị một cái luyện khí trung kỳ ga tây yêu ăn Càng xa xôi tạm thời không có khảo thí thúy trúc phong p h ư ờ n g thị b à y quầy bán hàng chỗ khương trần xe nhẹ chạy đường quen điệu tìm được bán ra lam văn đậu quầy hàng đối diện vẫn là khói đen che phủ thân ảnh hắn mặc dù biến thành luyện khí tầng hai t i ể u cao thủ nhưng vẫn nhìn không gia vị này chủ quán nội t ì n h tiền bối muốn hai cái linh tinh lam văn đậu đối diện khói đen người đưa qua cái túi nhỏ khương trần sau khi nhận lấy cũng không có lập tức rời đi do hỏi tiền bối nhưng có cao hơn phẩm chất đậu linh lương phẩm chất cao hơn khói đen che phủ bóng người tựa hồ ngầm đầu thật sâu nhìn thoáng qua âm thanh khàn nói đậu linh l ư ơ nghiếm thấy Ta c h ỗ này tạm thời không có mặt khác phẩm chất linh m ệ ngược lại là có chỉ là người mua được sao khương trần trên thân chỉ có hai khối linh tinh bán lam văn đậu về sau đúng là người không có đồng nào lại thêm khói đen người không có cao hơn phẩm chất đậu linh thực hắn nói một câu tiền bối cáo tử cực nhanh quay người rời đi những này lam văn đậu dùng để chế tạo chủng đậu vốn định dùng linh đậu chế tạo chủng đậu nhưng là linh đậu quá thơm loại thực lực đó phi tốc tăng trưởng thoải mái căn bản không dừng được không cẩn thận liền cho đã ăn xong khương trần cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ chế tạo chủng đậu xác xuất thành công không cao nhiều lần suy nghĩ trực tiếp ăn ra tăng tu vi là tối ưu lựa chọn mua lam văn đậu về sau khương trần cũng không hề rời đi mà là tại trong phường thị đi dạo trong ánh mắt của hắn lại là một mảnh khắc cảnh tượng phương thị quầy hàng khu một cái góc một tên toàn thân bao phủ tại dưới hắc bảo cao lớn thân ảnh trước người hắn là một cái quầy hàng quầy hàng bên trên bảy biện hơn m ộ ư ơ i cái hộp thủy tinh trong hộp là xích viêm nhện thi thể trong đó lớn nhất hộp có ấm trà lớn như vậy bên trong để đó một con nhện yêu thi thể đạo h ư u cái này nhện yêu thi thể giá bán nhiều ít có ba người đứng tại trước gian hàng thương trần bên thay chuyển đến thanh âm quen thuộc mượn đậu binh thị giác ngầm đầu nhìn lại là ba cái người quen đi đầu một người thân mang một bộ đắc thể vân cẩm trường bảo sắt thái thanh nhãm à không mất đi l ộ n lẫy và áo theo gió dương nhẹ để lộ ra bất phàm tao nhã cùng thòng dòng tay áo phiêu động vân văn lưu động như t h ử a vân m à đi bừng tỉnh bừng tỉnh ở giữa giống như người trong trốn thần tiên người này chính là đương nhiên dùng ba cái linh tinh mua đi hắn xích viêm nện thi thể ô lương bên trái đứng đấy một tên t â n mang hoa lệ tay cầm quạt lồng phong độ nhẹ nhàng thanh niên t hữu i gian khách sạn thiếu trưởng quỹ một t r i ệ u minh phía bên phải thì là một tên trang phục nam tử dung mạo cũng là bất phàm nhưng là cùng c h ư ớ c hai vị so với nhìn lên tới như cái bảo tiêu người này là h ư ơ n g trần hàng xóm cũ cắt kiến ưu ngọc phong tiên tử đạo lữ đạo hữ nói giá con n ệ này yêu thi thể cùng xích viêm n ệ thi thể ta muốn hết. khương trần ngay tại ngạc nhiên ba người này làm sao đến cùng nhau nghe được hỏi thăm lập tức lấy lại tinh thần khống chế đậu binh phát ra thanh â m k h ẳ n g hẳn n h n yêu thi thể năm khối linh thạch xích viêm nện thi thể mỗi cái ngũ linh tinh các kiến hưu nghe nhịn không được nói cướp bóc đ ầ u t r ư ơ n g mười lăm chị sơn tam lang t r ư ơ n g mười lăm chị sơn tam lang các chính muốn lên trước tranh luận ôn lương ngăn cản hắn nói ra đạo h ữ u không ngại nói thực sự giá khương trần khống chế đậu binh dối ra bốn cái ngón tay bốn khối linh thạch tứ linh tinh thành sao ôn lương mỉm cười gật đầu đáp ứng các kiến ư u có chút nóng này muốn nói cho bằng hữu của mình ôn lương hắn làm người tiêu tiền như nước lại bị ôn lương đưa tay ngăn trở một cái nện yêu thi thể mười hai cái xích viêm nhện thi thể tổng cộng tám khối linh thạch lại bắt linh tinh vị đạo hữu này thế nhưng là như thế ôn lương lúc này xuất ra linh thạch trả tiền khương trần ngược lại là có chút xấu hổ những con n h ệ n này thi thể tâm lý của hắn giá vị là ba khối linh thạch ba linh tinh cho dù là hai khối linh thạch hai linh tinh cũng là có thể tiếp nhận hô lên năm giá cả là dùng tới chém giá dựa theo phường thị bảy quậy bán hàng quy củ trả giá chặt một nửa a vậy thì đối phương trực tiếp cho bốn vượt qua phường thị bình thường giá cả coi như hai bên cũng coi là người quen đối phương lần trước cũng coi như giúp chính mình một tay tại lúc ấy cái kêu ba viên linh tính tác dụng thật lớn gặp được đạo hữu như vậy quý nhân là ta chuyện may mắn ta cho ngươi bôi số không chỉ cần tám khôi linh thạch liền tốt k h á c ký ôn lương khẽ gật đầu sau đó lấy ra một viên ngọc bài đạo hữu nếu như lại có loại này yêu trùng thi thể có thể mang theo này lệnh bài đi bách xảo lâu báo lên ta ôn lương danh hảo chắc chắn sẽ cho đạo hữu một cái giá vừa ý xóa đi cái này số lẻ về sau cắt kiến h u vẻ mặt cuối cùng chẳng phải hung ác một bên khắc mục chiêu minh thì là một mực mặt không hề cảm xúc hương trần t ự hồ hiểu rồi vì cái gì ôn lương nguyện ý tràn giá thu mua yêu trùng thi thể bất quá là thiền kim mua ngựa s á o lộ hy vọng về sau lại có hàng tốt đầu tiên bán cho h ắ n nghĩ đến đây thương trần ngược lại là an tâm nhận bán đi một tổ nhận thi thể về sau thương trần mệnh lệnh binh đậu rời đi nơi đó binh đậu mặc đấu đồng màu đen tại trong phường thị lượn quanh hai vòng cực nhanh rời đi cũng không có đi hướng bằng hộ khu mà là tìm một phương hướng khác phi nhanh bay vút hồi lâu sau có ba đạo đội quang tử trên trời giang xuống binh tướng đậu vây quanh tiểu tử chạy rất nhanh một mặt mũi tràn đầy g ữ tợn tu sĩ từ đội quang bên trong đi ra thần sắc bất thiện mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào đậu binh đậu binh âm thầm cảnh giác các ngươi là ai tiểu tử ngay cả chúng ta chỉ sơn tam lang cũng không biết ngươi rất ngông cùng nhà chỉ sơn tam lang đậu binh tình huống bị khương trần chú ý tới nghe được cái tên này cũng là kinh ngạc một thân m ồ h ô i lạnh cái gọi là chỉ sơn tam lang là ba tên tiếng tăm lửng lấy kíp tu này ba người cùng hung tức gắt rơi xuống trong tay bọn họ cơ hồ không một người sống trước khi chết sẽ còn gặp đáng sợ trả tấn làm cho người nghe tiếng biến xác hết lần này tới lần khác ba người này thực lực cương đại mỗi cái đều là luyện khí trung kỳ cao thủ Tinh thông một môn hợp không í c trận pháp, ba người hợp nhất, cho dù là luyện pháp, hợp cho khí hậu h ba dù là đều kỳ k chiếm được lợi ích. h lợi ư p ơ nghĩ t ị bị nhiều lần người, hắn tiện đến ngày nay, vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Không n phái chấp pháp thoát, cho pháp h đội đều quét luật. ra ba đào vây tùy g tới hương trần tới một lần phương thị liền bị này ba cái sắt thần để mắt tới các người muốn làm gì trên người của ta không có thứ đáng giá hương trần không hiểu là tượng trì sơn tam lang loại này nổi tiếng lâu đời hung đồ, cũng không về phần coi trọng chính mình tám khối linh thạch đi luyện khí trung kỳ cao thủ muốn kiếm tám khối linh thạch mặc dù không đơn giản nhưng cũng không khó huống hồ bọn hắn là trì sơn tam lang không p đậu hắc hắc, binh t nói g l u nhỏ một tiếng bỗng nhiên sẽ mở trên người đấu đồng nậu đen một đường trường thương màu bạc trôi ra loại ra hàng quang lạnh lẽo hướng về đại lang cũng cổ đâm xuống đại lang cười lạnh một đường móc sắt đỏ qua vô số xích sắt dày đặc không t r ú n g đem đậu binh tầng tầng trói lại không cách nào động đậy xích sắt phong tỏa không trung đậu binh toàn thân giấy lên đại hỏa trong khoảnh khắc đốt thành cho bụi không thích hợp đại lang vội vàng triệt hồi móc sắt pháp khí không trung quấn quanh xích sắt biến mất mà bọn hắn truy sát tiểu tử cũng đã biến mất đại ca ngươi đem tiểu tử kia giết đánh giám t a căn bản là không có đậu thủ đại lang quay đầu mắng tiểu đệ một tiếng đinh đương một tiếng một cái ngọc bài từ không trung rơi xuống gây co h ị lang chạy lên trước n h ặ t lên k h u a tay nói đại ca là ôn gia l ệ n bài tiểu tử này trên thân còn có tám khỏa linh thạch nhị lan lục xoát dưới chân đại ca không có linh thạch chỉ có cái ngọc bài này không có linh thạch đại lang lông mày níu chặt không tốt chúng ta bị lừa rồi lập tức rời đi nơi này c h ỉ sơn tam lang phi tốc thoát đi quả nhiên luyện khí sơ kỳ ta không thể nào là luyện khí trung kỳ đối thủ phương thị trong trà lâu khương trần khe khẽ thở dài mệnh lệnh đậu binh tự hủy c h ặ t đứt đậu binh liên hệ nay c h ỉ sơn tam lang quá mạnh mẽ cảnh giới áp chế trang bị áp chế thuật pháp áp chế coi như hắn đồn công an có đậu binh cũng đánh không lại đối phương thu này tạm thời ghi lại ngày sau nhất định có chỗ báo tin tức tốt là tám khỏa linh thạch không có t ổ thất rất sớm trước đó khương trần liền biết những con n g h này yêu thi thể phiền phức trong một khoảng thời gian hắn đem những thi thể này giấu đi không đối ngoại bán hắn ra lại sau này thu được binh đậu thần tướng hắn liền nhường binh đậu thần tướng ra v ẹ tu sĩ tại trong phường thị bảy quầy bán hàng bán ra nhện yêu thi thể dù là có cái gì nguy hiểm chỉ là tổn thất một người lính đậu có thể đem chính mình hái ra ngoài nơi đây hành động vốn là làm xong dự tính xấu nhất bảy quầy bán hàng đậu binh trước khi đi tại trong phường thị đi dạo vài vòng thừa dịp người không chú ý đem linh thạch giao cho một vị khác đậu binh cái kia đậu binh mang theo linh thạch cũng trước một bước rời đi khương trần chỉ là tại trong trà lâu uống trà cùng hai cái này đậu binh không có bất kỳ cái gì tiếp xúc sâu ra chỉ sơn tam lang bực này hôn g nhân lại là ngoài ý liệu trong lòng của hắn phục bàn lần này hành động phải chăng có cái gì lỗ thủng khoe mắt dư quan quan sát được ba người đi vào trà lâu ô lương m ộ t t r i ệ u minh các kiến ưu ba tên khí chất xuất chúng tu sĩ trẻ tuổi đi vào trà lâu trong nháy mắt liền trở thành rất nhiều người tiêu điểm các vinh m ờ i ô lương bắt chuyện hai người hướng trên lầu nhã gian đi khương trần trong góc ngược lại là không có bị chú ý tới ba người khí chất xuất chúng ô lương nhìn lên tới cẳng là không phải cùng phạm t ụ đi vào trà lâu về sau quan sát bọn hắn có mấy chục người khương trần chỉ là thứ nhất lại vô cùng không tầm thường mắt khương trần chỉ nghĩ điệu thấp làm ruộng tránh cho bị sự t ì n h khác q u ấ y dày ngược lại cũng không có tiến lên leo lên tâm tư tận làm điệu thấp bộ dáng phòng ngừa bị chú ý tới vì né tránh ba người hắn nhìn cái thời cơ đứng dậy liền muốn rời khỏi chư vị đạo hữu chư vị thật có phúc trà lâu châu cao chuyến đến một tiếng hô to bộ trang phục phúc hậu t r ư ở n g quỹ xuất hiện tại trà lâu tầng hai sử dụng pháp thuật đối bốn phía gọi hàng t a mính hương các tốn hao hải lượng linh thạch cùng tài nguyên cầu được một phần chân quý linh dược tố khỏa thanh lan đây là một loại cực kỳ khó được dị t r ù hoa lan thần á n p á t thơm có thể tẩy t mùi địch h có hai ồ n để c o chúng cảnh ta tu sĩ tâm cảnh tu sĩ v bên n trong phòng các kiến hưu vẻ mặt khéo động có chút thụ sùng nhược kinh ôn h i n h này tố khỏa thanh lan chính là ngươi nói kinh h ỉ chương mười sáu mượn hoa h i ế n vật chương mười sáu mượn hoa hi n vật chỉ là một viên nhất giai hạ đ ẳ n g linh thực mà thôi không tính là gì chân quý đồ vật mình hương c á t cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi ôn lương biểu hiện phi thường k i n h thường chỉ là vật này đối đột phá luyện khí sơ kỳ có một chút trợ giúp ta xem các huynh thực lực đến luyện khí sơ kỳ định phong đột phá chỉ cần một cơ hội mới tới đây nhìn qua các kiến ưu cảm động nói ôn huynh đợi ta thành tâm thành ý thấy y ê u minh cảm giác ngũ tạng việc n h ỏ ngươi ta bất quá mượn hoa hi n vật hy vọng các huynh đừng làm như người xa lạ sao dám các kiến ưu gửi được một cỗ thấm người mùi thơm truyền đến phảng phất nóng bức mùa hạ uống xong một bình đồ uống lạnh cả người trở nên thông thấu đủ loại cảm ngộ từ trong lòng dâng lên hắn không dám chỉ hoãn lập tức ngồi xếp bằng tu luyện ôn lương cùng một chiêu minh ngược lại là sắc mặt như t h ư ờ n g n à y tố khỏa thanh lan đẳng cấp quá thấp đối với luyện khí sơ kỳ có hiệu quả tác dụng cũng liền tương đương với một cái tính tâm q u y ế t không tính là gì vật hy hãn chà lâu tầng một hương trần cũng ngử i thấy một cỗ mùi thơm tâm tình trở nên phi thường bình tĩnh tư duy trở nên đặc biệt rõ ràng bất quá mười cái hô hấp mùi thơm đột nhiên thu liễm loại trạng thái này biến mất trên lâu hai mấy ngương các tr thế nhưng là thể hội dị chủng linh thực hiệu lực và tác dụng lưu trưởng quỹ làm sao mới khiến cho người nghe một cái các người mình hương c ấ p cũng quá nhỏ tức giận đi còn không có nghe ra làm ù i vị gì ngươi liền đem linh thực thu lại hơi mập trưởng quỹ c ư ờ i t ù m tìm nói các vị đạo hữu an tâm chớm đội tố khỏa thanh lan sẽ tại mình hương các cất giữ bảy ngày từ hôm nay trở đi mỗi ngày giờ xỉu một h ba h năm h á c ta mình hương các đều sẽ xuất ra tố khỏa thanh lan cung cấp mọi người thưởng thức như thế liên tục bảy ngày trưởng quỹ thở mạnh vừa rồi chỉ là nghe thấy một cái ta cũng cảm giác tu vi bình cảnh có buông lỏng như thế bảo vật có thể lấy ra tạo phúc mọi người bằng hộ khu cùng phường thị vẫn là có một khoảng cách bình thường tới nói đoạn này khoảng cách không phải đặc biệt an toàn vì n g ư ờ i một chút mùi thơm so ra kém linh đ ầ n g mùi thơm sau đó thời gian khương trần tu luyện trường xuân công canh kim thảo chị kiếm lĩnh ngộ xuân phong hóa vũ thuật thời gian qua rất phong phú không thời gian tập hợp cái này náo nhiệt sau năm ngày khương trần ngay tại phòng trúc bên trong tu luyện đ ỗ n g nhiên một trận tiếng gõ cửa r ồ n dập đem hắn đánh thức ngoài cửa viện trên đường phố có một trang phục nam tử ngay tại ra sức địa đập cửa lớn cửa mở ra khương trần từ bên trong đi ra các đạo h ư u mấy ngày không gặp ngươi làm sao thành bộ dáng như thế gõ cửa người là các kiến ưu lúc này hắn sắc mặt tiểu tụy vẻ mặt hốt hoảng hai mắt vô thần phản phất già đi m ư ơ i tuổi khương trần vốn là tại tu luyện bị người đánh thức rất tức tối nhưng nhìn thấy các kiến u dáng vẻ tức g i ậ người cảm xúc t r o n nháy mắt tiêu thất vô tùng, hoàng thất chỉ cảm thấy h mắt cảm tiêu vô sợ. ơ n nhàn không nói, g Đạo thoại Hiu, m cho thạch, linh pháp ta mượn một ít linh thạch. ta mượn dùng khương í thế ta trả i ư ơ i trần lui ra phía sau một bước tìm ta mượn linh thạch này nha đầu có phải hay không bị hư chính mình đối ngoại hình tượng là một cái luyện khí tầng một khổ bức linh nông một năm không kiếm được một cái linh tinh các kiến hữu tìm hắn vay tiền tương đương với năm nhập trăm vạn phú ông tìm thu nhập một tháng một ngàn tên ăn mày vay tiền hắn chỉ muốn nói một câu ngươi không sao chứ mặc dù khương trần trong tay xác thực có tám khối linh thạch một khoản tiền lớn nhưng đây không người nào biết khương trần vì đem này tám khối linh thạch mang về tiêu hao hai viên binh đầu làm được không có sơ hở nào xét thấy lần trước tại có ở giữa dược phường suy đoán tu sĩ cấp cao có biện pháp phát hiện trên người hắn mang theo đồ vật vậy thì tại toàn bộ giao dịch cùng về sau chuyển vận bên trong tất cả vật phẩm đều không có đi qua trong tay của hắn tất cả đều từ đậu binh mang theo loại tình huống này còn có thể bị tìm ra trừ phi là trúc cơ cao nhân dùng thần thức chuyên môn giám thị hắn hơn nữa không phải giám thị một ngày là liên tục giám thị mười ngày nửa tháng toàn bộ phường thị liền một người trúc cơ lại thế nào nhàn hoàng cũng chằm chằm không đến một cái bùn nhao đường l a n lộn cơ hồ lật người không nổi tầng dưới chót linh nông trên thân dù là có chút cơ tu sĩ nhìn mình chằm chằm các kiến y ê u không tư cách dựng vào chút cơ tu sĩ tuyến hắn không xứng thậm chí các kiến y ê u cùng nhau ôn công tử đồng dạng không xứng vậy thì thương trần khẳng định xác định cùng với nhất định các kiến y ê u không biết hắn có được tám khối linh tinh cảm thấy hơi định các đạo hữu thật sự là không khéo hai ngày trước ta dùng còn sót lại linh tinh đội lam văn đầu ta mặc dù rất muốn giút người nhưng trên thân không có linh tinh còn t h lại một số lam văn đầu nếu như không chê mời ngươi cầm lấy đi cũng coi như rút một điểm bận điệu khương trần từ trong ngực cầm ra một cái túi bên trong còn thừa lại hơn một cân một điểm lam văn đậu cũng thế ngươi tại sao có thể có linh thạch hán còn để cho ta tìm ngươi thử nhìn một chút ta cũng thật sự là hồ đồ rồi các kiến hưu không có đón lấy lam văn đậu tâm tư không ở nơi này trong miệng tự lẩm bẩm thẳng quay người rời đi khương trần cảm thấy châm xuống xem như vô sự phát sinh mỗi ngày như thường lệ tu luyện quản lý linh đ i ể n hai điểm tạo thành một đường thẳng thời gian dời lâu các kiến ư u trong tiểu viện khách nhân ngày càng thơ thớt có thật nhiều tu sĩ đi ngang qua bên này để ẩn nấp địa chỉ trọ đang len lén sờ sờ địa nói cái gì khương tiểu tử đã lâu không gặp thừa dịp khương trần mở cửa một cái cái mũi đỏ đạo bào luồn thuẩm lao đầu chen l ấ n tiền đến lại là hàng xóm kiệu tiểu lao đầu khương trần đối cái này không hỏi mà đến khách nhân cũng có chút bất đắc dĩ tiểu đạo hữu mời vào bên trong tiểu tử ngươi mỗi ngày chuyên cần không ngừng thực muốn đuổi theo chụp đại đạo a tiểu lao tóc ra vô tình trào phúng chúng ta những người này l i n h căn tư chất trời sinh liền không có duyên với đại đạo lao phu khuyên ngươi nhanh chóng từ bỏ tận hưởng lạc thú trước mắt khương trần mặt không đổi sắp nói đã như vậy tiểu đạo hữu vì sao không kịp thời hành、lạc? còn tại tu tiên giới dốc sức làm lao phu tự có đạo lý tiểu tử ngươi biết cái gì t i ể u lao đầu tựa h ồ nghĩ tới điều gì chuyện thương tâm trong miệng lầm bầm một tiếng ngược lại nói ra tiểu tử ngươi có thể nghe nói các đạo hưu gặp phải sự tình chưa chừng nghe nói khương trần một lòng tu luyện đối một số b á t q u á i không có hứng thú t i ể u lao đầu một mặt cảm khái mở miệng đoạn thời gian trước tại mình hương các bên trong các đạo hưu vô ý làm hư một gốc c h â n quý linh thực mình hương các muốn hắn bồi thường ba mươi linh hạch các đạo hưu cùng ngọc phong tiên tử bên trái liều phải t ổ n hợp vẫn không đủ ngay tại hôm qua vợ chồng hai ly hôn giải trừ đạo lữ quan hệ ngay tại tháng trước tiền đồ vô hạn người người hâm mộ các kiến ê u lại rơi xuống tình cảnh như vậy tu tiên giới thật sự là phong vân biến nào làm cho người xử trí không kịp để phòng đâu ai nói không phải đâu tiều lao đầu cầm lấy nước uống hai viên tựa hồ có chút say quay đầu lại hỏi nói khương tiểu tử ngươi nói chúng ta tàn tu thật có thể ra mà sao khương trần nghe được câu này không hiểu ở giữa một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bút lên toàn thân run r u dậy sắc mặt mất tự nhiên trả lời nhưng giúp đỡ chuyện chớ có hỏi tiền đồ tốt một cái nhưng giúp đỡ chuyện chớ có hỏi tiền đồ tiểu lao đầu cười ha ha lắc lắc cũng rung rời đi tiểu viện ngày thứ hai tiểu lao đầu rời đi bằng hộ khu đi trong núi sâu h á i thuốc chương mười bảy phá cửa mà vào chương mười bảy phá cửa mà vào lại qua bảy ngày ban đêm khương trần tu luyện tôi trong phòng đi ngủ khôi phục tu luyện tạo thành thần hồn hao tổn bay một tiếng tiếng vang c ả một g i đường vẫn nộ yêu kiểu tiếng vang lên nghe được thanh nhâm này khương trần nỗi lòng lo lắng ngược lại là trở xuống trong bụng nhận đến công kích cũng không phải là chính mình mà là hàng xóm ngọc phong t h i ế n tử lúc này ném ra một viên binh đậu biến thành thần tướng về sau nhường hắn beo lên áo choàng tre lấp thân hình từ cửa sau lặng lẽ trôn luận ra đi vòng đi lân cận quan sát chuyện gì xảy ra Chốc lát, thị giác chuyển đổi đến thần tướng trên thân cái thấy năm tên tu sĩ đem bên cạnh trạch viện v â i quanh đại môn bị một cái hỏa hệ pháp thuật đánh nát ngọc phong tiên tử đứng tại nóc nhà gương mặt xinh đẹp hàm sát quát lớn đám người trong năm người người dẫn đầu tiến lên phong độ nhẹ nhàng rõ ràng là cái kia m ộ t chiêu minh quái dày tiên tử bần đạo cũng không muốn cùng tiên tử là địch chỉ vì tìm các kiến y ê u mà đến còn xin tiên tử giao ra các kiến ưu ngọc phong tiên tử cười lạnh thật sự là thật là đúng d ị ta cũng đang tìm tên hôn đặc kia hắn không phải là bị các ngươi b ư c đến đi n u y ễ n vụ lâm liều mạng ta không tìm các ngươi mỗi người các người ngược lại tiên tử còn xin giao ra các kiến y ê u nếu không đừng trách b ẩ n đạo không k h á c h khí mục chiêu minh sắc mặt khó coi ngọc phong tiên tử phất tay một chiêu vô số ngọc phong long long bay ra trên không trung đoàn thành một mảnh mây đen ta cũng muốn nhìn một cái các ngươi là thế nào cái không k h á c h khí pháp ngu xuẩn mất hôn mục chiêu minh trong mắt sát khí hệ i n lên một thanh màu đen thiết phiến tử lặng yên xuất hiện trong tay không nên đậu thủ trong phòng t r u y ề n r a âm thanh một cái sắc mặt trắng bệnh đi lại tập t ê thanh niên đi ra chính là các kiến u hắn lúc này bản thân bị trọng tướng hành động đều có chút không tiện một hình chuyện gì cũng từ, từ. ngươi quả nhiên trốn ở chỗ này Các cởi kiến khổ, yếu yêu suy mời vụ một huynh xem ở ngày xưa huynh đệ tình cảm bên trên thư thả hai ngày và ngu đệ sau khi thương thế lành định đủ số trả lại ngươi tình cảm huynh đệ mục chiêu minh phi thường k i n h thường tay áo vung lên một đạo kình phong đem các kiến y ê u là t u n g ngồi trên mặt đất ngay cả lăn vài vòng ngươi thì tính là cái gì cũng xứng cùng ta xưng ơ huynh gọi đệ hôm nay nếu không đem chỗ thiếu một trăm linh thạch toàn bộ trả hết nợ sẽ làm cho ngươi lĩnh hội chúng ta tu sĩ thủ đoạn một trăm linh thạch làm sao nhiều như vậy các kiến ưu từ dưới đất b ò dậy về sau khỏe miệng chảy máu không thể tin hô to ta không thiếu nhiều linh thạch như vậy ta không có mục h i ê u minh mặt không thay đổi xuất ra một cái quần t r ụ ở trước mặt triển khai có linh khế ở đây há lại cho ngươi rào biện các kiến ưu nhìn thấy tấm kia linh khế một bộ không được tin bộ dáng run r à y tay ta hiểu được hóa ra là các ngươi là đang khi nói chuyện một vệ kim quan g cực tốc chém tới ngọc phong tiên tử thấy thế từ nóc nhà nhảy xuống giữa không trung vờn quanh bầy o n g biến ảo thành một mặt tấm chắn ngăn tại phía trước trên tấm chắn linh khí cấu kết có hào quang màu đen thoáng như hồn thiết đúc thành kim quang đạo qua đem tấm c h ă n xoắn nát ngọc phong chết một chỗ ngọc phong tiên tử bị quét bay các kiến y ê u thân thể bị kim quang xuyên tấu các kiến y ê u nói phân nửa lời nói đứng tại trong cổ họng chỉ có đại cổ đại cổ huyết t ừ h ế t hầu tuân ra hắn khó khăn quay đầu lại nhìn chằm chằm phong ốc phế tích bên trong nằm ngọc phong tiên tử vợ môi nhu di chuyển nói xong một cái không có âm thanh chữ trốn dừng tay trung khí mười phần âm thanh từ xa mà đến gần nghe được tiếng gió vù vù một tên tiên khí bồng bểnh nam từ, từ trên trời gián xuống thấy được tình hình của hiện trường đau lòng nhức có khô to làm sao đến mức đây làm sao đến mức đây mục chi thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa i nghĩa các kiến ưu q u y ệ t nợ không trả lại nói năng lỗ mãng ta bất quá là hơi chút xuất thủ dạy bảo về phần hắn chết rồi đó là vết thương cũ tái phát cùng ta có liên c ă n gì các kiến ưu dù chết nhưng hắn thiếu nợ nhất định phải trả làm hướng đạo lữ của hắn đòi hỏi dù là ôn minh ở trước mặt việc này cũng tuyệt không thương lượng ngọc phong tiên tử từ phế tích bên trong bò lên quét lấy bốn phía tình cảnh đầy đất ngọc phong thi thể còn có đạo lữ toàn thân đẫm máu chết không nhắm mắt dám vẻ nhất thời cũng có chút kinh ngạc không biết làm sao tiên tử mời nén bị thương ôn lương tiến lên một bước chân an các minh thân h ô n g ta cũng đau buồn và phần đáng hận ta lại đến chậm một bước các minh lúc trước cầu ta bảo vệ tiên tử không việc gì ta tự sẽ tuân thủ hứa hẹn thiếu nợ sự tình tiên tử không cần lo lắng đi qua cùng một đạo hữu thương lượng nhường hắn thư thả chút thời gian bất quá các minh thiếu nợ quá nhiều nơi đây đã không an toàn nữa tiên tử có thể dọn đi ta ôn ra không có cái nào không có mắt dám đến ôn ra nháo sự nợ ngần công việc chúng ta có thể từ từ suy nghĩ biện pháp giải quyết ôn lương giọng nói chân thành dáng vẻ rõ ràng một bộ thành bạn thân lo lắng hết lòng bộ dáng đa tạo ô công tử lại sau đó, ngọc phong tiên tử có chút hoàn hồn vẻ mặt thảm thiết nói hai câu về sau quay người đi vào gian phòng lần nữa lúc đi ra trên mu bàn tay của nàng nằm sấp một cái màu xanh tằm cái k i a tằm phổ thông lớn nhỏ toàn thân màu xanh giống như là ngọc thạch bộ dáng hết sức đáng yêu thần dị chỗ tằm đỉnh đầu mọc ra một cái t i m giác thanh ngọc tằm ngay tại cái này tằm xuất hiện thời điểm ô lương mục chiêu minh ánh mắt đồng thời tập trung đến trên người nó đều có t r ợ t lóe lên tham lam ngọc phong tiên tử yêu thương sở lấy thanh ngọc tằm sưng n ọ tựa hồ có vô hạn địa sư ái ô đạo hữu một đạo hữu các người là vì nó tới a lập tức thu hồi ánh mắt tiên phu nhiều lần đề cập ôn đạo h ư u đai hắn thành tâm thành ý là có thể tin người hắn nguyện ý có qua có lại đợi ngày sau thanh ngọc tằm bồi dưỡng chi pháp hoàn thiện nhưng cùng ôn đạo h ư u cùng chăm s ó o các hợp tác bồi dưỡng thanh ngọc tằm sinh sản xanh h o à n kia ta dù chưa đáp ứng cũng là bởi vì thanh ngọc tằm bồi dưỡng chi pháp còn không hoàn mỹ trước tạm phu cùng ôn đạo h ư u giao nhau ngắn ngày sợ hắn biết người không rõ ôn lương nghe lời này thương tiên nói các huynh có tình này n g h ĩ kẻ hèn này hổ h ẹ n lại đến trầm một bước không cứu được hắn t h giết ta vậy tiên tử yên tâm dựa vào các huynh tình ngh cũng sẽ không những người khác tổn thương ngươi ngọc phong tiên tử túi đầu đùa hai lần thanh ngọc t ạ m đáng tiếc tiên phu chế h ế n tình nghĩa thì có ích lợi gì tay nàng đầu ngón tay toát ra một sợi màu đất tia sáng cái kia thanh ngọc t ạ m bị hóa đá biến thành màu xám cho pho tượng sau đó từng tấc từng tấc đ ị a u dạn n ớ c rơi xuống trên mặt đất tiện tí ngươi dám m ộ t c h i ê u minh kinh hô thành tiếng ôn lương con ngươi cũng trừng ra màu sắc bốn phía vây quanh tu sĩ cũng đồng thời xông tới muốn dồn d ù n ngọc phong tiên tử mặt đất tản mát ngọc phong thi thể t o á t ra huyết quang từng cái trôi nổi đứng lên vây quanh ngọc phong ti xông đi lên bốn người bị màu máu vòi rồng đ o qua toàn thân đều bước lên bong bóng đều kêu thảm kêu rên rơi xuống trên mặt đất màu máu vòi rồng đem ngọc phong tiên tử cùng các kiến ưu thi thể quay trúng quanh ở trong đó thấy không rõ trong đó cảnh tượng ôn minh mau ra tay không phải vậy không còn kịp rồi chương mười tám xuân phong h ó a vũ chương mười tám xuân phong h ó a vũ tiên tử dừng tay đừng làm chuyện điên rộ ôn lương ném ra một chiếc gương tấm gương trên không trung lơ lửng mặt kính vẩy ra thanh huy chiếu đến màu máu vòi rồng phía trên màu máu vòi rồng ngừng chuyển động tán loạn ra trong đó chỉ còn lại có hai c ố xương khô mục chiêu minh có chút tức hồn hẹn xông đi lên trận lên giận dữ nhìn lấy hai cỗ xương khô một quyền vung ra đem xương khô đánh thành vỡ nát ánh mắt quyết tâm nhìn về phía b ố n phía ấm thiếu những người này g i ế t hay không trong cái này chuyện phát sinh chạy tới người vây xem cũng có mười cái mục chiêu minh lúc này trong mắt lộ h ư n g quang muốn giết người diệt cầu mất mặt xấu hổ ôn lương sắc mặt tông trầm tay áo hất lên đứng dậy bay mất chu vi xem người riêng phần mình chạy tư tán mục chiêu minh chỉ là thêm chút do dự người đều chạy đã mất đi tốt nhất động thủ thời cơ rét không hết lời nói cũng để người m ư cớ hắn cũng không rét mang theo mấy cái thương binh r p h o n g trúc bên trong thương trần mắt thấy các kiến y ê u vợ chồng hạ tràng cũng là trong lòng rún sợ này mục triêu minh còn muốn lấy giết người diệt khẩu một tên luyện khí tầng sáu đại cao thủ tại bằng hộ khu đại khai s á t giới đội chấp pháp chạy đến trước đó không ai có thể ngăn cản hắn may mắn gia hỏa này vẫn là đối thúy trúc phong phường thị có chút kiến kỵ cũng không có độc thủ hắn nhắm mắt t u i nghĩ đem tình huống trong đầu qua một lần từ quan sát được tình huống suy tính hẳn là ô lương mục triêu minh ngấp nghẽ ngọc phong tiên tử thanh ngọc cảm hoặc là nhất g a i trung đẳng ngự chủng thuật thậm chí có khả năng bao quát ngọc phong tiên tử sau đó thiết k chỉ là một cái nhất giai t r u n g đ ẳ n g ngự trung thuật liền dẫn tới loại này thai họa khương trần nghĩ đến chính mình trở nên lo lắng t á t đ ầ u thành binh thần thông tạm thời không nói riêng là nhện trong động huyết linh cát giá trị không nhỏ hơn thanh ngọc thẳng cùng nhất giai t r u n g đ ẳ n g ngự trung thuật này nếu như bị những người khác phát hiện chính mình này cánh tay nhỏ bắt chân còn có thể có mệnh tại sau đó lại nghĩ tới sát vách t i ể u lao đầu lao nhân này tựa hồ đã nhận ra cái gì trước giờ trốn đi quả nhiên là người già thành tinh khương trần cảm thấy mình cũng phải hướng lao đầu học tập cái tiêu mục tri ô minh mặc dù rời đi chưa chừng hắn giết cái hồi mã thương đội có khả năng ôn lương trong bóng tối chạy tới giết người c h ậ n cảm thấy nơi đây sát cơ tầm t ầ n thu thập hành lý cùng ngày liền chạy tới trở lại phong cốc tùy tiện dựng nhà lá ở lại trong trà lâu ôn lương cùng mục chiêu minh tại nhã gian nghe hát môn nhẹ nhàng địa lệ ra đi tới một quản gia ăn mặc người thiếu ra p h ả i đi quan sát cái kia linh nông người trở về cái này khương trần quả nhiên có vấn đề ôn lương nhãn tình sáng lên hướng về mục chiêu minh nhìn thoáng qua do hỏi trung bá là vấn đề gì thiếu ra chúng ta phái đi người phát hiện cái kia khương trần tu vi không phải luyện khí tầng một mà là luyện khí tầng hai ôn lương nhẹ gật đầu đợi hai hơi lại hỏi còn có đ â y này hết rồi ôn lương mắt hưng nói liền này đây coi là vấn đề gì dù là một con lợn cũng có khả năng tu luyện tới luyện khí tầng hai cái này cũng gọi các ngươi phát hiện vấn đề thiếu g i a bất giận lão nô lập tức phái người lại đi thăm dò ôn lương k h ẽ nói cút quản gia bộ giá người n g vội vàng chạy ra và trong gian phòng trang nhã chỉ còn lại có hai người mục chiêu minh mở miệng nói xác thực có vấn đề một năm trước thương trần chúng nệ độc đến ta có ở giữa dược phường trị liệu lúc ấy linh lực của hắn đạm xa không đến luyện khí tầng hai hôm nay đạt tới luyện khí tầng hai tất có bí mật ôn lương âm thầm gật đầu nghĩ đến cái k i a m ộ t tổ nhện yêu chính là khương trần b ấ t tích thời gian một năm vẹn vẹn đột phá tới luyện khí tầng hai điểm ấy kỳ ngộ ngược lại cũng không đáng ta đ ộ n g thủ động động ngón tay sự t ì n h nghĩ đến cũng là giá trị mấy cái linh h ạ c h ôn lương bưng một ly trà đi qua cái này khương trần là ngọc gia linh nông chính vào thu hoạch mùa vụ chúng ta giết hắn hắn nộp lên cho ngọc gia linh thực số định mức liền sẽ thiếu thốn ngọc gia tự nhiên sẽ điều tra tra được trên đầu chúng ta c h u n g quy là phiên phước ôn linh cao kiến mục chiêu minh n â n g trung trà lên kính một lần ôn lương còn nói cắt kiến ư u sự tỉnh làm quá cầu thả bị ngọc gia vén lên đến liền lợi bất cập trong khoảng thời gian này ít gây chuyện vi diệu ta hiểu được mục c h i ê u minh vẻ mặt trở nên nghiêm túc lại mười ngày sau khương trần từ bế quan chỗ tỉnh lại mở ra cá nhân bảng họ tên khương trần thọ nguyên hai mươi chín mươi một trăm hai mươi mốt linh căn mục hạ phẩm thủy hạ phẩm thổ hạ phẩm cảnh ở giới luyện khí tầng hai linh lực m ộ ư ơ i sáu sợi thần thống t á t đ ầ u thành binh mười ba mươi nghìn trường xuân công đăng đường nhập thất hai mươi hai hai trăm canh kim thảo chi kiếm sơ khuy m ô n k í n h ba mươi bảy một trăm xuân phong hóa vũ thuật sơ k u y một tính một m ộ t trăm đi qua hơn hai mươi ngày chuyên t ầ n khổ hắn linh khí tăng lên một sợi trường xuân công cùng canh kim thảo trí kiếm thu được tiến bộ không ít đáng giá cao h ứ n g là hắn xuân phong hóa vũ thuật cuối cùng tu luyện thành công dùng một viên cuối cùng p h á p đ ầ u đến khắc h o ạ n xuân phong hóa vũ thuật đối linh nông trợ giúp phi thường lớn nó có thể hội tụ linh vân tại trong phạm vi nhỏ hạ lên một trận linh vũ có thể giải quyết tới tiêu vấn đề mỗi một giọt giọt mưa h ẩn chứa co linh khí đ ố i thực vật sinh trưởng trợ giúp rất lớn nay thuật có thể làm cho linh thực sinh trưởng càng tốt hơn có thể để cao linh điền linh khí còn có thể bãi trừ một số linh thực sinh trưởng hạn chế Tỷ như như như như nhưng huyết t i mà t c mắt thấy các kiến hữu vợ chồng hạ tràng hắn nhận thức được tiền tải không để ra ngoài đạo lý mặc dù chỉ là tám khoản linh t h ự c h đ trong một khoảng n phát tại đ thời, thời gian này hắn ngay cả đậu binh đều không có tiến hành triệu hắn trong vụ việc nhà nông hắn đều một người làm cũng may trường xuân công đột phá lục trong h hắn mạnh ể của sức tăng t ư một tháng vùng đất hương thơm từ ngoài cửa sổ bay tới cửa mở ra bên ngoài là xanh mơn mẩn một mảnh cao cỡ nửa người thiết tuyến thảo lại đến thu hoạch mùa vụ khương trần v é n tay náo lên cầm lấy liêm đao đi vào trong linh điển thiết tuyến thảo r á n g dấp tràn đầy huyết tinh mét đều là ô yếu gần nhất một tháng thời gian khương trần hủy bỏ tất cả ra ngoài hoạt động chương mười chín cao cấp linh nông chương mười chín cao cấp linh nông ngày mai bàng hộ khu tiểu viện cái t i a ngọc phi ưng chắp tay sau l ư n g đi đến ngọc quản sự đây chính là năm nay thiết tuyến thảo ngọc phi ưng cũng không khách khí không nguyện ý cung cấp thấp linh nông nói nhảm bóp ra một cái p h á p quyết từng đóng thiết tuyến thảo bay vào bên hông trong cầm nang khương trần trong lòng âm thầm t ê u khổ hôm qua khương trần đi ngọc ra quản sự nơi đó báo cho hôm nay đã có người tới thu tô không muốn tới lại là ngọc này phi ưng coi như ngươi dụng tâm h ả o h ả o làm chúng ta ngọc ra sẽ không bạc đãi ngươi đang khi nói chuyện ném ra một cái ba bố khương trần chết lặng tiếp nhận tùy tiện hướng bên trong nhìn lên một hai mười cái hắn bất khả tư nghị nháy con mắt ngọc này phi ưng lại không có cắt s é n mặt trời mọc ở hướng tây lập tức lại nói ngọc quản sự dừng bước ngọc phi ưng dừng chân giữa lông mày tràn ngập không kiên nhẫn quay đầu lại hỏi nói chuyện gì hắn lần này không có cắt xén cũng không phải là lương tâm phát hiện mà là ba năm kỳ hạt đến thiết tuyến thảo đến đổi mầm thời điểm mua sắm h ạ cỏ bố trí phân bón đều phải hoa linh tinh cái này tiết cốt điểm bên trên cắt s é n linh tinh không thể nghi ngờ đem linh nông hướng tử lộ bên trên b ư ớ c này không phù hợp ngọc g i a lợi ích vung lòng vừa để xuống vốn là ngọc g i a quyền mưu chi thuật nếu là tiểu tử này sai coi là bản quản sự đối với hắn có t h i ệ n cảm từ đó nghị thuận cán trèo lên trên tồn một số không nên có tâm tư x ấ u xa định cho hắn một chút giáo hấn cho hắn biết b u ồ n phận của mình khương trần nói ra ngọc quản sự ta nếm thử tại trong linh đ i ể n trồng một số huyết tính mét năm nay cũng thu hoạch một chút không biết quản sự có thể nhận ban đầu thời điểm Hắn nghĩ đến đem những h đến này đem ế y u từ tinh mét trộm tới thị trên bất bắt kết tốt. tăng thực t lại gia mới vụn phường bên bán như ngọc không nghĩ đến lưu lại chính mình ăn, mình vương phạm cầm vậy, vào Về cục ra, cứ củ, được có lực của lưu gì bị quá ra sau quý đạo. là khi hắn phát hiện có người giám thị bí mật về sau hai con đường này kính đều không cần suy tính huyết tinh mét trồng trọt diện tích không nhỏ một phần mười linh điển chỉ cần không mù đều có thể nhìn thấy người giám thị khẳng định là biết đến nếu như hắn đem những n à y huyết tinh mét giấu đi tóm lại là bị người nam cán phát giác được g á m thị về sau khương trần cảm nhận được nguy cơ to lớn thực lực mình còn nhỏ tương h ứng cũng sẽ càng thêm an toàn nguy cơ gặp đầu khương trần cũng đang cố ý địa hiện ra giá trị của mình huyết tinh mét ngọc phi ưng mừng rỡ lập tức nhũ mày tiểu tử chẳng lẽ trêu đùa bản quản sự ngươi khối kia linh điển linh khí không thích hợp trồng trọ huyết tinh mét h u ố n hồ huyết tinh mét cần đại lượng huyết nhục tinh khí tới t i ể u huyết nhục tinh khí giá tiền không thấp ngươi nơi nào đến nhiều như vậy linh thạch quản sự mời xem h ư ơ ngọc Trần l phi ưng trứng t mắt lúc này một cỗ linh áp giáng lâm lúc này t h ư ơ n g trần thực lực đạt đến luyện khí tầng hai không có lần trước chật vật như vậy hắn cắn răng nói ra ngọc quản sự thực lực của ta đột phá luyện khí tầng hai học xong xuân phong hóa vũ thuật cho nên mới có thể trồng ra huyết tính m linh áp đông nhiên biến mất xuân phong hóa vũ thuật cũng nói đến thông ngọc phi ưng liếc mắt nhìn hắn tiểu tử ngươi thật sự là h à o vận pháp thuật này cũng có thể học được ngươi trước phóng thích một lần xuân phong hóa vũ thuật nếu như có thể phóng xuất bản quản sự đưa ngươi một trận đại phú quý xong rồi thương trần trong lòng gông lòng m ộ t hơi mặt ngoài không chút biến sắc hai mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước phối hợp một c h u ô i thủ ấn chỉ một thoáng màu xanh đám mây hội tụ không đến cao mười mét một đoá tiểu vân bao phủ tiểu viện tí tách tí tách dưới mặt đất lên mưa không tệ không tệ ngọc phi ưng nghiêm túc trên khuôn mặt hiện lên tiểu tử tính ngươi vận khí tốt đoạn thời gian trước có một cái linh nông chết rồi lưu lại một khối đẳng cấp cao linh đ i ể n cái kia linh đ i ể n chủng cũng là huyết tinh mét đã ngươi học xong xuân phong hóa vũ thuật thân phận của ngươi tấn thăng làm ngọc gia cao cấp linh nông khối kia đẳng cấp cao linh đ i ể n chuyển cho ngươi từ đó về sau ngươi liền bắt đầu chủng huyết tinh thước khương trần mặt lộ vẻ khó khăn ngọc quản sự ta linh lực thấp kém triệu hoán linh vân bao trùm không có bao nhiêu địa phương nếu như trồng trọt huyết tinh mét quá nhiều sợ là không cách nào c h i u cố trồng trọt huyết tinh mét hao phí trí cự ta cũng là khó mà gánh chịu yên tâm thấy được xuân phong hóa vũ thuật hậu ngọc phi ưng tựa hồ cũng bình dị gần gũi phi thường tốt nói chuyện chúng ta ngọc gia đối cao đ ẳ n g l i n h n ồ n g phi thường ưu đãi ngươi có thể tại ngọc gia tối cao vay mượn mười khối linh thạch với tư cách mở đầu tài nguyên giúp ngươi giải quyết không vốn tiền trồng trọt vấn đề khương trần t h ầ m mắng một tiếng cũng biết linh thạch này không phải mượn không thể đa tạ ngọc q u ả n sự ta muốn mượn mười khối ngọc phi ưng lấy ra một tờ linh khế phía trên nội dung là khương trần mượn ngọc g i a mười khối linh thạch sang năm lúc này cần còn mười lăm khối ký kết linh khế về sau ngọc phi ưng xuất ra một cái tinh mỹ tơ lửa cái túi nhỏ trịnh trọng giao cho khương chờ ngươi tu luyện tới luyện khí trung kỳ liền có tư cách gia nhập chúng ta ngọc ra thoát ly tán tu thân phận biến thành ngọc ra một viên một khi thẳng tới mây xanh bay lên đầu cành biến phượng hoàng đây chính là ngươi đại tạo hóa khương trần cầm tới linh thạch cái túi về sau không kịp chờ đợi mở ra nháy mắt sau mặt của hắn h ắ t thành một đoàn đáy nổi tám n quả chỉ có tám n quả hắn n g n g đầu hung h ă n g t r ư ờ n g đi qua ngọc phi ưng c ư ờ i như không cười nhìn xem hắn chờ lấy hắn phát tác sau đó cho hắn một bài học nhớ tới lần trước dạy bảo khương trần hít sâu một hơi ta nhẫn ngay sau đó một viên linh thạch rơi xuống trong tay khương trần không kịp cao hứng liền nghe đến đây là mua sắm huyết tính mét linh thạch lao phu mọi việc bận rộn ngươi không cần đưa nữa sau đó quay người rời đi k h ư ơ n g trần một cỗ tà hỏa từ từ hướng trên đầu bốc lên hai thanh em không ngừng bên thai q u a n quẩn một cái nói ta đau đâu ta muốn giết chết lao g i ả này ta đau đâu một cái nói tỉnh táo chúng ta đánh không lại nó tỉnh táo quyển sổ nhỏ hung hăng ghi lại một bút ngọc phi ưng ngày sau sẽ làm cho người đẹp mắt phương thị có ở giữa d ự c phường một gã sai vật lén lén lút lút từ đi vào cửa sau quầy bên cạnh mục chiêu minh đ ố i nó đưa mắt liếc ra y qua một cái hai người đi tới hậu đường công tử việc lớn không tốt ta vừa dò thăm tin tức cái kia khương trần thăng nhiệm cao cấp linh nông cao cấp linh nông mục tri ê u minh trong mắt mù mịt trợn lóe lên hắn chỉ là một cái luyện khí tầng hai làm sao lại biến thành cao cấp linh nông cái gọi là cao cấp linh nông linh nông đều là ngọc g i a nội bộ phân chia phương pháp trên thực tế đều là không vào giai linh nông dù nói thế nào cao cấp linh nông đối ngọc g i a giá trị cùng linh nông không được cùng ngày mà so với linh nông nhiều nhất liền chủng một số nhiễm linh khí đồ ăn thì như thiết tuyến thảo các loại cơ bản không có cái gì kỹ thuật hàm lượng tùy tiện lựa gạt cái cấp thấp tán tu đi qua liền có thể tiếp nhận cao cấp linh nông chương ó t ể t trọt hai mươi huyết sát chương hai mươi huyết sát thiếu ra nghe nói cái kia khương trần học xong xuân phong hóa vũ thuật cho nên m ờ i tấn thăng làm cao cấp linh nông xuân phong hóa vũ thuật mục chiêu minh hít một tiếng pháp luật này hắn cũng có hiểu biết chuyên môn dùng để trồng t r ọ n không có lực công kích cũng không có phụ trợ năng lực học tập độ khó cao học thành về sau tác dụng có hạn có rất ít người sẽ đi học pháp thuật này càng quan trọng chính là vạn pháp các bên trong pháp thuật này bán ra giá cả cũng cao yêu cầu mười khối linh thạch tán tu muốn học tập một môn pháp thuật không dễ dàng tại đã có d ư ớ i điều kiện một môn công kích loại hoặc là phụ trợ loại pháp thuật tính so sánh giá cả cao hơn học đơn giản hơn học xong về sau có thể gia nhập đội săn yêu đoạt được thu hoạch cũng không so với trồng trọt thấp tiểu tử này ngược lại là tốt số hắn tất nhiên biến thành cao cấp linh nông cũng không thể tùy ý giết giết một tên cao cấp linh nông không phải không được nhưng sinh ra hậu quả không phải mấy khối linh thạch có thể giải quyết cho nên được không đến mất công tử còn muốn d á m thị hắn tính tiểu từ này mạng lớn về sau không cần chú ý hắn người trở về đi đem sự tình hôm nay quên thiểu nhân tuân mệnh gã sai vặt từ cửa sau rời đi mục chiêu minh mất hết cả hứng địa đi vào quầy hàng phản phất vô sự phát sinh dãy núi tầng tầng lớp lớp mây mù lợt lờ thiên nhiên tỉ mỉ điêu khắc một bức tuyệt mỹ bức tranh chậm rãi trải rộng ra tựa như tiên cảnh dốc núi chỗ có sân nhỏ hơn mười tòa khói bếp l ợ lờ khương trần căn cứ linh khế chỉ dẫn đi tới mới chuyển linh đến chỗ thấy được cảnh tượng trước mắt n g h i nhiên một cái tiểu sân thôn một thân ảnh như chim bay như nhẹ nhàng ở trong núi nhảy lên mấy cái lên xuống đến khương trần trước mặt là một cái lao đầu dâu bạc sau khi hạ xuống vươn người hành lễ túi đầu không người chào đến cùng lao nô phòng nham cung nên tiên nhân lao ra khương trần mang theo cảnh giác quan sát lao đầu này từ lao đầu trên thân không cảm giác được linh lực lại có một loại khác đục ngầu sức mạnh người là võ giả hồi bẩm tiên nhân lao ra lao nô không có linh căn chỉ tu luyện một số phản tục võ công khương trần nhẹ gật đầu hãn tại trà lâu phường thị nghe nói qua phản tục bên trong có võ công rèn luyện khí huyết nuôi một cái nội t ư c luyện đến tiên thiên cảnh giới cũng có thể bay vút như chim chạy vội như ngựa lực to như ngưu nghĩ đến này phòng nham chính là tiên t i ê n võ giả khương trần dùng linh giác phán đoán một lần lão này sức chiến đấu không tại vừa xuyên qua dưới mình bất quá học xong canh kim thảo chỉ kiếm về sau đối bực này tiên t i ê n võ giả hắn có thể tùy ý tàn sát mười cái phòng nham cũng không phải đối thủ khương trần rõ hỏi nơi này là tình huống thế nào cùng ta tinh tế nói đến phòng nham vẻ mặt cung kính em thai nói lúc trước thuê chủng khối này linh điển tu sĩ rõ ràng là phòng dịch chính là chết tại nện trong động cái kia thẳng xui xẻo về phân sân núi thôn rất sớm đã có trước sớm gọi là cố gia trang phòng dịch tới sau đổi tên gọi tiểu phòng thôn trong đó phạm nhân phần lớn là trong linh điển làm rút cao cấp linh nông nơi này rất nhiều v i ệ c v ậ t việc cực nhọc đều giao cho phạm nhân làm lúc trước linh nông phòng dịch muốn thành lập một cái tu tiên gia tộc vậy thì tại thôn trong phạm nhân chọn lựa t i ê n phú thượng g a a h người cùng có kỹ năng đặc thù người ban cho họ phòng sau đó tìm mấy cái phạm nhân kết hôn sinh một đống hải tử kết quả tu tiên gia tộc không có tạo dựng lên chính mình trước một bước liền không có lưu lại một đống cục diện rồi dám nay chẳng có gì lạ phương thị phạm nhân phần lớn cũng là như thế tới lão giả phòng n h a n bày tỏ về sau thôn xóm bọn họ liền thay tiên nhân lao ra làm việc vặt không muốn cái gì thù lao cái đừng đem bọn hắn đuổi đi ra là được phía trước dẫn đường đi trước linh đ i ể n xem một chút đi khương trần thật cũng không dự định đổi người cái k h á c linh nông đều giữ lại cái thôn này nghĩ đến cũng có nhất định đạo lý hắn tạm thời không có thay đổi dự định chính mình mặc dù có chút bí mật nhưng những p h à m nhân này cũng nhìn không ra môn đạo gì tại tiểu phòng thôn đông ngoài năm dặm có một chỗ linh đ i ể n trong ruộng tanh hôi có thi cốt từng đống huyết vân bao phủ trong đó ác bụi cỏ sinh âm trầm đáng sợ tiên nhân láo ra đây là phòng dịch tiên trưởng trồng trọt huyết tinh mét địa phương hai năm trước phòng dịch tiên trưởng một đi không trở lại bên trong huyết tính mét cũng đều chết h é o về sau chúng ta tiểu phòng thôn xử lý hơn một năm thẳng đến nửa năm trước này trong linh điền xuất hiện yêu quái phòng nham tựa hồ nhớ tới hoảng sợ sự tình tay có chút r u n rẫy tất cả tiến vào linh điền thôn dân trong nháy mắt sẽ bị hút khô toàn thân huyết dịch biến thành một đống xương đầu ban đêm hôm ấy trong thôn chết hai mươi người chúng ta chạy tới cầu cứu ngọc ra tới một cái tuổi trẻ tiên trưởng tại trong linh điền thả một tấm hoàng phụ căn dặn chúng ta không cho phép lại tới gần linh điển sau đó liền rời đi nửa năm này ở giữa cũng không có xuất hiện nữa yêu quái chỉ là trong thôn hải nhi thường xuyên nửa đêm khóc không ngừng không chịu chìm vào giấc ngủ huyết sát nơi khương trần nhớ tới phòng dịch bản chép tay bên trong ghi lại đủ loại tâm đắc có một loại phương pháp có thể dùng vô tận thi cốt đặc thù kỹ pháp đổ vào trải qua mấy chục năm có thể hình thành huyết sát nơi huyết sát nơi tương đương với nhập phẩm linh điển nhưng so sánh có linh mạch linh điển khuyết điểm là chỉ có thể trồng trọt huyết thuộc tính linh thực loại địa phương này lại càng dễ sinh sôi tà mị nhìn cảnh tượng trước mắt đã có huyết sát nơi ba bốn điểm vì thế khương trần đem linh lực q u n tại hai mắt định thần nhìn lại phía trước huyết vân của quận huyết vân bên trong có hơn mười đầu lâu may múa hình dạng hung ác mà đối với bên ngoài d í t h đạo một lồng ánh sáng màu vàng đem linh điền vây quanh đem đầu lâu vây ở trong linh điền không cách nào ra ngoài lồng ánh sáng màu vàng đầu nguồn tại trong linh điền tâm một khối màu xanh trên tảng đá một tấm hoàng phủ cái k i a hoàng phủ kinh lịch gió táp m ư a xa trở nên rách t u n g tóe tựa như lúc nào cũng muốn chóc ra kim quang cũng lóe lên lóe lên gần như bao phủ có tối đa nhất một tháng t ờ phụ lục này liền sẽ mất đi hiệu lực khương trần nhìn ra nền tảng thiên nhân lao ra thế nhưng là có cái gì không đúng kỉnh bên cạnh phòng nham cẩn thận từng ly từng tý hỏi thăm hắn với tư cách tiên thiên cao thủ trong mơ hồ cũng có dự cảm muốn phát sinh cái gì không ổn sự tình chỗ này phong ân p h á thoái đồ vật bên trong chạy đến bên cạnh thôn nhất định bị ách không sao cả khương trần cho hắn một cái yên tâm ánh mắt vừa x ả i bước ra liền đi tới trong linh điển thiên nhân lao ra phía trước nguy hiểm khương trần đi vào lồng ánh sáng màu vàng bên trong hơn mười đầu lâu khạc khạc nhẹ răng cười như ngửi được mùi thối qua con ruồi từ bốn phương tám hướng đánh tới khương trần vươn g tay bắt lấy một cái đầu lâu tiên p h o n g nham đang muốn hô to nhắc nhở bên trong quái vật vô tung vô ảnh giết người vô hình kết quả nhìn thấy một màn trước mắt miệng mở rộng lập tức nói không ra lời còn lại đầu lâu đều hướng về khương trần trên thân đánh tới cả đám đều muốn phụ thân hút huyết khí sau một khắc chúng đầu lâu kêu thảm bay ra khương trần quanh thân phát ra trong ánh sáng trong chiếu sáng g i ữ u chỗ đầu lâu như tuyết gặp được liệt nhật nhanh chóng tăng ăn d ã từng cái kêu thảm thoát đi nhưng bị kim quan g hộ cháo vây quanh không trốn thoát được khương trần trong tay linh lực phun ra n u ố t vào đem đầu lâu bóp thành vỡ nát nho nhỏ huyết sát còn dám làm càn vận dụng linh lực bàn tay lớn đánh ra đầu lâu từng cái đập nát tượng huyết sắt loại này cấp thấp tám a người bình thường đụng phải cơ h ộ i là vô giải tồn tại cũng là bị linh lực khắt chế chỉ cần đem linh lực phân bố trong tay có thể công kích đến bọn chúng vô hình chi thể tùy tiện đem nó xé nát chương hai mươi mốt mục linh rủa chương hai mươi mốt mục linh rủa phàm là tu tiên giả tại linh lực hao hết trước nhẹ nhõm nắm bóp loại này tà ma vạn nhất linh lực hao hết cũng sẽ bị tà ma phản xát mặt ngoài xem ra lấy tay xé nát tà ma kỳ thực là linh lực cùng tà ma sức mạnh lẫn nhau triệt tiêu chỉ là linh lực chất lượng cao hơn kết cấu càng ổ định tà ma lực lượng không địch lại bị luyện hóa một sợi linh lực có thể triệt tiêu rất nhiều tà ma lực lượng k hương trần có được m ộ ư ơ i sáu sợi linh lực nhẹ n h ó m bạo sắt những n à y h u y ế t sát liên tiếp chụp chết bảy tám đầu về sau đầu lâu dọa đến bay l ầ y trời không dám rơi xuống xem kiếm k hương trần bóp ra một cái p h á p quyết kiếm âm ngâm khẽ một vệ kim quan g bay qua còn sót lại h u y ế t sắt toàn bộ nổ tung h n tán đi canh kim thảo trĩ kiếm p h á p quyết quay đầu nói ra tạ vật đ ã trừ các ngươi không cần phải lo lắng trực tiếp dùng linh lực đập hao phi quá lớn dù pháp quyết đã dùng ít sức làm việc gọt gàng Thiên nhân lão ra đ hắn không cách nào quỳ đi xuống đứng lên bên hai lôi âm nổ vang phòng nham lúc này đứng dậy dọa đến không d á m quỳ khương trần giang hai tay trong lòng bàn tay hiện hiện một viên huyết hồng sắt tinh thể n g ư ơ i tất nhiên vì ta dẫn đường tự nhiên có thưởng vật này ứng đối n g ư ơ i tu hành hữu ích tinh thể này là đ ả diện huyết s á t sau rơi xuống tổng cộng có bảy viên ẩn chứa trong đó đầy đủ huyết khí lực lượng chỉ là khí tức quá trọng đối tu tiên giả không có ích lợi gì dùng này tu luyện cần tốn thời gian đem nó chiết xuất có chút thời gian còn không bằng trực tiếp ngồi xuống tới cũng nhanh yếu như vậy quái vật cũng bảo không ra vật gì tốt vật này đối với người luyện võ vẫn hữu dụng tỷ như trước mắt phòng nham chân khí trong cơ thể hắn vốn là rất chọc chọc khí so với tinh thể này càng sâu cũng là không cần cố kỵ nhiều như vậy nếu như phòng nham đem hắn chân khí tiến hành chiết xuất chiết xuất tới trình độ nhất định liền có thể làm bị thương huyết sát đến lúc đó đối mặt huyết sát cũng không phải không có sức hoàn thủ tiên bảo phòng nham phi thường kích động hắn run dậy vươn tay tiếp nhận viên này tinh thể trong truyền thuyết tiên nhân lão ra lại ban thưởng tiên bảo có được đủ loại không thể tưởng tượng nội công dụng không nghĩ tới chính mình cũng có may mắn như vậy cơ hội trở về đi nói cho những người khác tất cả như cũ vô sự không nên tới gần nơi đây thiên nhân láo ra từ bi p h o n g nham nói xong liền muốn lễ bái liếc về khương trần ánh mắt lập tức không dám quỳ xuống chắp tay một lần q a y người rời đi khương trần hướng linh điền nhìn lướt qua thi cốt như rừng huyết khí ung tùm âm sắc v â v so với ma đạo còn muốn ma đạo hắn có chút nghi ngờ nơi này có thể chủng ra đậu tiên sao cũng có tin tức tốt trước mắt cái này huyết nục vũng bùn như thế địa phương giải đ ầ y huyết linh cắt đều không có người có thể nhận ra hôm nào tìm một cơ hội đem huyết linh cắt chuyển tới đến đâu thì hay đến đó khương trần đậu thủ cho mình dựng nhà lá trước đó trụ sở không cần đi hắn về sau liền ở lại đây này khối linh điện sở tại địa phương so với trở lại phong cốc linh khí càng dày đặc vị trí đổi tới gần thúy trúc phong phương thị tính an toàn vượt qua tiểu viện càng thích hợp xem như chỗ ở ngày khác đem tiểu viện lui cũng có thể tỉnh ra một điểm linh tinh thúy trúc phong phương thị vạn p h á p các tầng một chất gỗ i á sách như từng mặt vách tưởng so le lâm lập dựa theo nhất định quy luật bày ra trong đó chia cắt rất nhiều ô nhỏ tử mỗi cái ô nhỏ tử bên trong để đó một cuốn sách hoặc là chỉ chất thư hoặc là quần chủ hoặc là thẻ tre lại hoặc là ngọc giản ô nhỏ từ chỗ có linh cấm phong ấn không được nhìn trộm ngăn chứa bên cạnh viết danh sách còn có đơn giản giới thiệu phần đông ra sách ở giữa tu tiên giả xuyên tới xuyên lui đều ở trong đó quan sát chọn lựa khương trần tại một cái ngăn chứa trước dừng lại ánh mắt phức tạp đạo h ư u l ư u lễ đây là gọi h ỏ a r ù a có thể triệu hồi ra linh hỏa này linh hỏa uy năng c ó l ư ợ n g xa không phải p h à m hỏa có thể so sánh vô luận là dùng đến đối địch luyện ăn luyện khí hoặc là tác dụng khác đều là không có chỗ thứ hai hơn nữa không cần hạn định hỏa linh căn bất luận cái gì linh căn đều có thể thi triển này gọi hòa b thương sĩ sĩ, trần nhìn lướt qua bên cạnh định giá ba khối linh thạch pháp thuật này xem như vạn pháp các bên trong giá cả thấp nhất thúy trúc phong phường thị tu sĩ tu luyện nhiều nhất một môn pháp thuật nguyên nhân là giá tiền thấp uy lực lớn tu luyện độ khó nhỏ linh h ỏ a nơi tay phản g p h ấ t hỏa thần tại thế đẹp trai dối tinh dối mù nay đã từng là khương trần hảo tưởng hôm nay hắn đứng ở pháp thuật giới quầy ngược lại là hấp dẫn không lớn như vậy hắn không có hỏa linh căn chỉ có thể phát huy ra ba t h à n h uy lực cũng liền tương đương với canh kim thảo trí kiếm uy lực còn lâu mới có được canh kim thảo trí kiếm linh hoạt vậy thì đối khương trần tới nói chỉ là một cái gân gà. hắn đối gã sai vật nói ra đạo hữu ta chủ tu công pháp là t r ư ờ n g xuân công nhưng có thích hợp luyện khí giai đoạn trước pháp thuật đề cử gã sai vật hai mắt bên trong một trận ánh sáng hiện lên ân cần nói đạo hữu khắc khí ta gọi văn quần đề trường xuân công chú trọng căn cơ khí mạch trầm sâu công chính bình thản tu luyện ra trường xuân linh lực ôn dưỡng lục thân gia tăng thọ nguyên tỏa ra sự sống thế nhưng là hiếm có c h ú c cơ công pháp đạo h ư u tất nhiên tu luyện trường xuân công vừa vặn có một môn thuật pháp cùng n g ả i xứng đôi đạo h ư u mời tới bên này tại văn quân nếu dẫn đầu dưới hai người đi đến một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh văn quân nếu hướng lên trên một chỉ đạo h ư u mời xem môn này một linh chú thuật pháp cùng trường xuân công lại là tuyệt phối ngay đồn tại thượng cổ thời điểm nguyên anh đại tông thần mộc tông có chấn phái tuyệt học thần mộc trường sinh công sau thần mộc tông xuống dốc thần mộc trường sinh công chạy ra trải qua đại cao nhân không ngừng đơn giản hóa một phân thành hai biến thành hôm nay trường xuân công cùng mộc linh rủa nếu là đạo h ư u có thể đem mộc linh rủa tu luyện đến đại thành đi kèm với trường xuân công trúc cơ nội t ì n h không kém gì tông môn đ i chuyển tốt như vậy khương trần lòng ngứa ngay khó nhịn lại có một k i a điểm khả nghi vùng đi không được thứ đồ tốt này dựa vào cái gì rơi xuống vạn pháp các lầu một tùy tiện một cái tán tu đều có thể mua được văn đạo hữu này mộc linh rủa nhưng có cái khác cách nói cái tia gã sai vật lại là g i ậ mình Các ngợi nói, đối m ặ tu cám d luyện n khó cầu. Khó cầu. như này, này. này thuật yêu cầu hấp thu có cây tinh khí ngưng tụ m ộ t linh pháp thân có cây tinh khí phẩm chất càng cao ngưng tụ mục linh pháp thân càng mạnh n à y thuật cần thiết đồ vật là quần quận không dứt phẩm chất cao linh thực phẩm chất càng cao càng tốt trong truyền thuyết thượng cổ thần mộc tông có một ngày kêu lấy thiên địa linh căn ngưng tụ vô địch p h á p thân lấy nguyên anh chi cảnh chém ngược phân thần lao tổ hung uy cái thế không người có thể địch khương trần ngạc như nói n thiên địa linh căn đó là vật gì chỗ nào có thể tìm đạt được khu khu văn quân nếu ho khan hai tiếng dù sao đạo hữu cần biết pháp thuật này uy lực vô biên là được rồi dù là không có phẩm chất cao linh thực dùng phổ thông linh thực tu luyện cũng có không tầm thường uy lực v ừ a xa bình thường thuật pháp đạo hữu ngươi tuyệt đối sẽ không thua thiện ta dám căn đoan toàn bộ vạn pháp cấp tầng một tìm không ra so với nó phẩm chất cao hơn pháp thuật lại nói khương trần tâm động hán hỏi t ố t ta mua nhiều ít linh thạch văn quân nếu cao h ứ n g nói thành huệ năm mươi khối linh thạch q u á y dày cáo tử khương trần xoay người rời đi không chút do dự chương hai mươi hai mua sắm chương hai mươi hai mua sắm uy không muốn đi ta cho ngươi đánh gãy ba mươi ba mươi khối linh thạch là được đối với cái này khương trần chẳng thèm ngó tới cũng không quay đầu lại khoảng khắc khương trần lại đứng ở linh thực phu truyền t h ừ a n g ă n chứa phía dưới linh thực bắt giám nô đạo tử vụ nông thiên t i ế n thì lục rẻ nhất linh thực bắt g á m cần mười lăm khối linh thạch ghi chép tu tiên giới thường thấy nhất mười hai chủng linh thực trồng chọn phương thức tu tiên bách nghệ truyền thừa thư tịch giá trị cũng cao hơn tại pháp thuật linh thực phu truyền thừa là trong đó rẻ nhất một loại cũng xa xa không phải hắn có khả năng gánh chịu văn quân nếu tựa hồ nhìn ra ra hỏa này không có gì tiền giới thiệu nói đạo hưu chúng ta vạn pháp c ấ p còn có một tạp loại chỗ tồn phóng các loại truyền thừa giá cả ưu liêm trong đó cũng không thiếu tinh phẩm chỉ là tạp loại chỗ bán ra vật phẩm chất lượng tốt hỏng tu luyện ra vấn đề ta vạn pháp các tổng thể không phụ trách đi qua đối phương giới thiệu thương trần biết cái gì gọi là tạp loại chỗ b ì chết t chỉ thuật đạo hữu thật sự là cầm lấy nay chết chỉ thuật là một môn hiếm thấy truyền thừa gồm nhiều mặt pháp thuật kỹ nghệ bí thuật ủy dị khó lường uy lực không tầm thường đạo hữu nếu như muốn trong thời gian ngắn để cao thực lực đây là không có chỗ thứ hai khương trần nhìn một chút phía dưới giá tiền một khối linh thạch văn đạo hữu này truyền thừa làm sao như thế tiện nghi thổi đến trên trời có trên mặt đất không có kết quả là bán một linh thạch lắc lư ai đây văn quân nếu hơi có vẻ xấu hổ thế là bổ sung đạo hữu yên tâm môn này truyền thừa uy lực chỉ ở ta chỗ miêu tả phía trên nó có mấy cái nho nhỏ khuyết điểm tu luyện này thuật có hại tu vi có hại số tuổi thọ có hại phúc nguyên lại không có đến tiếp sau truyền thừa khương trần hiểu rồi có hại tu vi vốn là tu luyện liền đủ khó khăn lại tổn hại một lần cả một đời đừng nghĩ t ế n thêm về phần tổn thất tuổi thọ tu tiên chính là vì trường sinh c ự thị luyện một cái pháp thuật tổn thất tuổi thọ này không vô nghĩa ả có hại phúc duyên phúc duyên loại vật này khó mà nói cái cuối cùng không có đến tiếp sau truyền thừa cũng chính là chỉ có luyện khí sơ kỳ dù là h uy lực mạnh mẽ nhiều nhất vượt cấp mà chiến luyện khí sơ kỳ có thể đánh trúng kỳ gặp được luyện khí hậu kỳ vẫn sẽ bị một bàn tay trục chết cái đồ chơi này c á i í t giá một khối linh thạch lời nói xem chừng vượt cấp mà chiến đều làm không được nhiều lắm là luyện khí sơ kỳ hoành một điểm thậm chí càng kém nghĩ đến đây thương trần dậm chân một cái cắn răng một cái mua hắn căn bản không muốn lấy tự mình tu luyện vẹn vẹn là một cái nguy trang chiết chỉ thuật triển lam trang liền giới thiệu một môn bí thuật gọi là gấp giấy trưởng thành g â y một cái người giấy vẽ lên đẹp mắt bộ dáng cho mình làm thị nữ g ã sai vặt làm một ít việc vặt g â y ra tới người giấy chỉ từ bề ngoài bên trên nhìn c ù n g t á t đ ầ u thành binh triệu hoán đậu binh khác biệt không lớn có chiết chỉ thuật với tư cách nguy trang khương trần có thể quan g minh chính đại sử dụng t á t đ ầ u thành binh trồng trọt không cần lén lút có thần thông không dám sử dụng dù là chính mình tác đ ộ n thành binh đi lực so với gấp giấy trưởng thành mạnh hơn nhiều cũng có thể nói tuổi thọ đổi lấy những người khác không cần chất vấn ngoài nghề nhìn không ra ở trong đó m ô n đạo người trong nghề tu luyện chết chỉ thuật người trong nghề đoán chừng cách cái chết không xa không cần lo lắng chung một khối linh thạch khương trần trả tiền quay người rời đi vạn pháp các bên trong văn quân nếu cầm lấy trong tay linh thạch thước lượng khỏe môi nhét lên nụ cười tiểu thư một tên trưởng quy ăn mặc người tới cẩn thận đ ị a hỏi thăm văn quân nếu quay đầu thế là khiến trách thấy không có khách nhân đến chúng ta vạn pháp các liền theo ta dạng này phục vụ toàn bộ hành trình đi cùng cẩn thận giới thiệu tựa như vừa rồi tiểu tự kia dù là hắn tu vi thấp kém không có tiềm lực người không có đồng nào kiến thức nông cạn thô bị vô lễ cũng phải xuất ra mười hai phần tinh thần tiếp đãi không thể hỏng chúng ta vạn pháp các danh tiếng tiểu thư nói đúng chúng ta nhất định phải hướng tiểu thư ngài học tập trưởng quý tia ê sắc mặt linh n g ọ n không ngừng gật đầu văn quân nếu vuốt vuốt b ả vai mệt mỏi qua à đi qua nghỉ ngơi nơi này ngươi nhìn chằm chằm đi tiểu thư đi thong thả trưởng quý âm thầm nhẹ nhàng thở ra rời đi vạn pháp các về sau khương trần lại mua mười cân huyết tinh mét hạt giống tốn hao một khối linh thạch còn mua một bình huyết nhục tinh khí nhưng làm làm phân bón này tinh khi cần một khối linh thạch mỗi mẫu linh điển mỗi tháng một bình dựa theo kế này tính huyết tinh mét từ gieo xuống đến thành t h ủ mỗi mẫu yêu cầu m ư ờ i bình chính là m ư ờ i khối linh thạch nộp lên cho ngọc ra một nửa thu hoạch lại là m ư ờ i khối linh thạch một năm thu nhập là không có rồi tính một điểm cái khác thu phí chính là ngược lại phải bồi thường đi vào không ít khó trách cái kia phòng dịch chính mình ra ngoài đi săn khương trần ngược lại cũng không lo lắng đi phòng dịch đường xưa có huyết linh cắt tồn tại có thể thay thế huyết n ụ c tinh khí tác dụng hắn mua xuống một bình chỉ là nhìn xem chất lượng được thêm kiến thức còn có đánh nghiệm trợ bằng không hắn cũng không mua huyết n ụ c tinh khí lại không đi ra đi săn huyết tinh mét g i i đến phi thường tốt ai cũng nhìn ra có vấn đề cuối cùng trên đường cái tu sĩ phối một thanh phi kiếm cầm một cái phất trần mặc có linh quang pháp ý ỉa đó cũng là thân phận địa vị biểu tượng đi trên đường cũng có thể để người xem trọng nhất đẳng đạo hữu thanh phi kiếm này linh văn ma diện linh vận biến mất chính là một mảnh khối sát chỉ có thể làm vật liệu bán nói v ớ v ẩ n cái gì đây chính là chính phẩm phi kiếm n g ư y i kích phát không r a linh văn đó là ngươi vấn đề sao có thể nói kiếm của ta là xấu đây này tám khối linh thạch một phần không thiếu trước gian hàng hai người đánh võ mồm hơn mười phút hai người ai cũng không thuyết phục được a i chủ quán chết cắn lấy tám khối linh thạch giá cả không giảm khương trần muốn mua cái bộ g i á n g hàng nguyện vọng cũng thất bại một khối linh thạch mua cái bộ g i á n g hàng cái b ê ngoài n hắn vẫn có thể tiếp nhận vượt qua một khối tự nhiên là không bàn nữa trước mắt cái này chủ quán là hắn gặp được rẻ nhất một cái khương trần chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi dự định cùng địa phương khác nhìn xem nhất ra yêu trùng thi thể hơi tổn hại thổ huyết giả bán ra bỏ qua hôm nay liền rốt cuộc không có cơ hội tốt như vậy bên cạnh một cái phúc hậu chủ quán gào to hương trần đang muốn rời đi ánh mắt xéo qua quét qua thấy được c ố kia yêu trùng thi thể còn n g ư ờ i bông nhiên co r ụ t lại nhất giai sơ đẳng yêu trùng ngọc phong vương thi thể đây là ngọc phong tiên t ử cái kia phong vương khiến hắn ngừng chân nguyên nhân cũng không phải là nhìn thấy cái này cố nhân nuôi bong mật mà là ngọc này phong vương còn chưa có chết tại linh giác của hắn bên trong ngọc phong vương thi thể bên trên còn lưu lại một điểm yếu ớt như ánh nến linh quang linh quang bất diện nói do cái này yêu trùng còn chưa ngọn cụ tỏi chương hai mươi ba còn linh thủy chương hai mươi ba còn linh thủy nhất gia sơ đẳng yêu trùng thi thể giá trị cũng liền ba khối linh thạch còn g t r ư ờ n g nếu như là còn sống nhất gia yêu trùng giá trị sẽ không thấp hơn cùng giai pháp khí tại hai mươi khối linh thạch phía trên thương trần con mắt hơi hiếp cái này yêu trùng đều nhanh tiêu chín còn gọi hơi tổn hại cái này có thể gọi hơi tổn hại sao toàn thân vật liệu đều phế đi chỉ có thể m à i thành phấn làm đồ ăn hai cái răng còn có thể dùng răng đơn ba không、Ta、ra ra năm cái linh tinh lao đạo làm cái người tốt một khối linh thạch lớn rất nhiều người đều vây lại bình phẩm từ đầu đến chân chủ quán trừng trong mắt lớn tiếng tranh luận đây chính là nhập g i a yêu chủng toàn thân là bảo giáp sát rang cánh có thể cầm lấy đi luyện khí thân thể có thể làm thuốc đủ để luyện chế một lò thú nguyên đ n cho dù là bán được linh thú c á t cũng có thể giá trị hai khối linh thạch ít hơn so với cái giá này cũng đừng có nhắc lại cái đồ chơi này tại linh thú c á t có thể bán được hai linh thạch lao phu là không tin đốt thành cái bộ dáng này ai biết đồ vật bên trong còn lại bao nhiêu nói không chừng còn có độc đâu hai khối linh tinh ta thêm một khối linh tinh các vị đạo hữu không cần loạn lên ào hào giá tiền những người khác cũng cái này đến cái khác địa c ộ n lại giá tiền đến hai khối linh thạch lại ngũ linh tinh thời điểm thêm không đi lên chủ quán vẫn không cam tâm còn có hay không giá cao hơn ta này yêu trùng thi thể tách ra bán tuyệt không chỉ hai khối dưới linh thạch nếu như không có ta cần phải tách ra bán nói xong xuất ra một cái phát đao muốn ngọc phong vương thi thể bổ ra ba khối linh thạch theo một đường âm thanh trong trẻo đám người cùng một chỗ về sau nhìn nhà ai người tiêu tiền như nước ba khối linh thạch tuyệt đối phải bồi hoàn g chỉnh nhất giai sơ đẳng yêu thú thi thể cũng bất quá ba khối linh thạch đốt thành như vậy thi thể đều có người ra giá cao thật sự là kỳ quái tại mọi người chú mực dưới khương trần tiến lên một bước đi tới trước gian hàng chủ quán con mắt to sáng tiểu h ư u khí vũ bất phàm quả người phi thường ta này yêu trùng phẩm tướng tuyệt hảo trăm năm có được nhìn vật này cùng tiểu h ư u h ư u duyên chỉ cần năm khối linh thạch năm khối linh thạch ngươi liền lấy đi khương trần nghe khoe miệng một phát xoay người rời đi tiểu h ư u chậm đã bốn khối bốn khối linh thạch cái k i a chủ quán nhảy ra quầy hàng cầm lấy ngọc phong vương thi thể đuổi theo ba khối liền ba khối coi như ta cùng tiểu hữu kết một thiệu duyên thành dao khương trần xuất ra linh thạch đem ngọc phong vương lấy ra chủ quán cười nói tiểu hữu có cần hay không đem này yêu trùng thi thể cắt chém không cần khương trần cầm ngọc phong vương xoay người rời đi tiểu hữu lao phu hỏi nhiều một câu ngươi mua ngọc này phong vương thi thể có tác dụng gì lời của ngươi nhiều lắm khương trần cấp tốc trở mặt hư lạnh một tiếng lộ ra tính tình quái đản có chỗ rửa không sợ mang theo ngọc phong vương rời đi duy nhất một lần tiêu tốn ba khối linh thạch đã là tỏ vẻ giàu có này quay hàng khu không thể ở lại cần mau mau rời đi đồng thời điều khiển đậu binh thần tướng đi linh thú các nghe nóng làm sao cho yêu trùng chữa thương linh thú các gã sai vật lập tức đề cử một loại còn linh thủy cơ h ộ i có thể t r ị linh trùng bất luận cái gì thương thế chỉ là giá cả hơi quý một bình yêu cầu một viên linh thạch tại g ã sai vặt theo đề nghị khương trần mua ba bình còn linh thủy huyết sắc phong linh đ i ể n bên cạnh t ố t lều nhỏ bên trong khương trần đóng cửa phòng đem ngọc phong vương lấy ra dọc theo con đường này hắn không ngừng cho ngọc phong vương chuyển vận linh khí thương thế ngược lại là không thế nào chuyển biến xấu chỉ là ngọc này phong vương bị thương rất nặng đầu bị đánh nát một nửa thân thể vỡ vụ bên trong lại bị đốt thành cháy đen cánh chỉ còn lại có một phần tư cái đuôi trực tiếp liền không có t ự ruột như thế màu trắng cao n h n g rán tại bên ngoài một cái màu trắng bắt ngọc để lên、bàn. khương trần xuất ra một bình xứ nhỏ đem bên trong chất lỏng đổ vào bát ngọc bên trong bát ngọc bên trong lập tức màu xanh một mảnh sâu s ắ c thần bí phản phất làm nổi bật r a mênh mông b i ể n lớn màu xanh lục đây là còn linh thủy nhất giai sơ đẳng linh d ư ợ c linh thú các c ầ t thủ đối trị liệu chủng loại yêu thú thương thế có hiệu quả ngọc phong vương có lớn cỡ bàn tay nó thụ thương sau chỉ có nửa cái lớn cỡ bàn tay khương trần đem nó nhẹ nhàng nâng lên để vào bát ngọc khiến cho hoàn toàn ngầm tại linh dịch bên trong màu xanh lá linh quang hướng về ngọc phong vương d ũ manh lao tới hữu dụng k ư ơ n g trần đại hỉ hắn nhìn một hồi liền rời đi quá lưu lại một cái khôi lỗi đậu binh trong bóng tối thủ hộ chính mình đi trồng điện huyết sắt trong linh điển thổ n h ư ỡ n g hiện lên màu đỏ ướt nhẹp phảng phất v ũ bùn thổ n h ư ỡ n g khe hở bên trong mơ hồ trong đó hướng đi ra d ư ớ n máu còn có x ư ơ n g mù nhàn nhạt không ngừng toắt ra trong ruộng thi hải x ư ơ n g khô sớm bị dọn dẹp một lần hắn hình dạng nhìn lên tới như cũ kinh khủng thương trần phất t a y triệu hồi ra bốn tên khôi lỗi đậu binh khống chế đậu binh đem năm mươi k h o ả đậu trùng dựa theo tương tự khoảng cách trồng trọt tại trong linh điển sau đó đem huyết tinh mét hạt giống đều đều đ ề a sái nhập linh điển hướng trong ruộn đổ liên tục không ngừng địa huyết hồng sắc x ư ơ n g mù từ đó chạy ra p h ả n phất vô cùng vô tận huyết vụ tại trong linh đ i ể n tràn ngập huyết n ụ c tinh khí chầm chầm lưu động tại linh đ i ể n mặt ngoài hình thành tầng một màn mỏng b ư ớ c lên bọn p h ả n phất từng cái màu máu đầu lâu r ã y ruổi lấy bay ra đi lập tức bong bóng p h á thoái tuôn ra càng nhiều bong bóng bên thai còn có kêu khóc nghe nhầm cả ngọn núi trở nên đông chầm mặt đất nung máu mây đen chè mặt trời huyết vụ chạy xuôi một khắc đồng hồ mới ngừng ta chính là chủng tai như vậy làm tiếp nếu có cái gì tinh thần trọng nghĩa bạo dạp vệ đạo sĩ đi ngang qua không hỏi xanh đỏ đèn trắng đem chính mình g i ế t cũng khó có địa phương nói do lý lẽ đi huyết sắc phong hồi hương trên đường nhỏ hơn mười thôn dân đang theo linh đ i ể n sở tại địa phương đi tới bọn hắn hoặc lưng hoặc hiếng hoặc là chọn hoặc nhấc cầm lấy rất nhiều vạc bình h ộ p c á c loại đột nhiên trong linh đ i ể n tuôn ra huyết vụ lên cao ba trượng trong đó có cái thú dương nhanh m u ú n ướt tựa hồ nhắm người muốn ướt bốn phía nhiệt độ trở nên lạnh leo đứng lên phía trước biến thành một cái đáng sợ ma quật thôn dân kinh nghi dưng bước không dám đi về phía trước ra ra tiên nhân lão gia sẽ không ăn người đi một cái tám chín tuổi đ ứ a bé d ọ a đến trốn ở sau lưng láo giả không cần sợ tiên nhân lão gia là người tốt hắn sẽ không tổn thương chúng ta lão giả không ngừng ă n đ u ổ i đám người b ắ p đuổi mình run dậy không ngừng qua láo giả liên tục cổ vũ các thôn dân nơm nớp lo sợ địa tiếp tục đi lên phía trước thấy được một tòa nhà lá một tên tuấn lãng thanh niên tại con đường ở giữa chắp tay đứng thẳng lại là khương trần hắn đã sớm phát hiện đám người này thế là ở chỗ này chờ đợi lao nô phòng nham bái kiến tiên nhân lão gia đi đầu lão nhân tiến lên trào còn lại thôn dân cũng nhao nhao hà bái phong nham nhìn khương trần tựa hồ có chút không cao hứng nói nhanh tiên nhân láo già lão nô nhìn ngài m ớ i đến không có chuẩn bị cuộc sống vật phẩm liền để các hương thân mang theo một số lương thực trái cây gia dụng đồ vật m ờ i ngài chấp nhận sử dụng có cái gì khác yêu cầu cứ việc phân phó lao nô ngươi ngược lại là có lòng khương trần bản vội vàng trồng t r ọ n hắn còn muốn tu luyện trường xuân công luyện tập pháp thuật ngọc phong vương thương thế còn cần nấu ăn vốn là bận bị muốn chết những thôn dân này còn tới q u ấ y dày lãng phí chính mình thời gian hắn vốn là không cao hứng nhìn thấy chúng thôn dân gánh bên trong chọn thịt nướng con lấy hoa quả khiên mê lương ngược lại cũng không tiện phát tác. c á c n g ư ơ n g ư ợ c h ạ i mươi bốn g mùi lưu t n h ữ n g v ậ t chọc lấy thối chương hai mươi bốn g mùi thơ ngát chọc thối nghe được khương trần phân phó lao đầu kia phòng nham liền vội vàng nói tốt chỉ là con mắt lăn lông lốc chuyện không ngừng người còn có việc tiên nhân lão ra cho bẩm lão nô mang đến hai cái nhà đầu chiếu cố tiên nhân láo gia sinh hoạt thường ngày còn có trong thôn tráng hán mười tên bọn hắn đều là hậu thiên đ ỉ n h phong võ giả có thể trợ giúp tiên nhân láo gia tại trong linh đ i ể n làm việc những nhân thủ này mời tiên người láo gia nhận lấy cứ việc phân p h ó bọn hắn làm việc nếu là gây tiên nhân láo gia bất mãn muốn đ á n h muốn g i ế t không một câu h á n hận khương trần quay đầu nhìn thoáng qua quả nhiên có hai cái bộ dáng thanh tú thiếu nữ trốn ở một bên dáng vẻ nhăn nhó ngượng ngùng thỉnh thoảng hướng khương trần len lén liếc một chút cầm lấy vật phẩm mười tên tráng hán huyện thái dương cao cao nâng lên cũng đều là võ lâm cao thủ ta chỗ này không cần nhân thủ ngươi đem bọ phòng nham cũng không dám nhiều lời trong lòng của hắn ngược lại là cũng thở phào vị này tiên nhân lão gia khá tốt trung đụng bọn hắn tiểu phòng thôn thấy qua tiên nhân cũng không ít có không ngừng yêu cầu thiếu nữ có giết trong thôn tráng hán luyện thi còn có kỳ kỳ quái quái đam mê không phải trường hợp cá biệt quay đến thôn không được c ă n bình lần này tới cái nhân thiện tiểu phòng thôn thời gian cũng sẽ tốt hơn chút tiên nhân lão gia vậy chúng ta cáo l u i có bất kỳ yêu cầu xin phân phó chúng ta phòng nham trước khi đi làm tạm biệt sau một khắc một câu chuyển đến một cố ý lạnh thẳng gọn đỉnh đầu hắn đứa bé này lưu lại hương trần mặt không thay đổi mở miệng p h o n g nham sắc mặt cứng ngắc vị này mới tới tiên nhân lão gia không háo n ữ ớ sắc không muốn lao lực hắn đúng là muốn ăn tiểu hải còn chọn lấy chính mình cháu trai một cỗ bi thương từ trong lòng dâng lên nhưng hắn không dám lịch lại tiên nhân ý chỉ tiểu h ạ n hạo n g ư ơ i lưu lại nghe tiên nhân lão gia lời nói p h o n g nham đem cháu mình đ ẩ y ra dẫn người liền rời đi cái kia đứa bé l ẻ loi c h ơ trọi địa đứng tại trên sườn núi nhìn xem người rời đi đàn càng chạy càng xa hoa một tiếng liền khóc lên không cho phép khóc nghe được tiên nhân âm thanh đứa bé vội vàng hai tay đem miệng tre đáng thương nháy vô tội con mắt khương trần thở dài cho thằng nhóc ráy m thằng nhóc rách dưới trên thân huyết khí tràn đầy hải lượng huyết khí rèn luyện hắn non nớt gân cốt đồng thời quanh thân bốc lên hát khí nhìn lên tới rất là chẳng lành đánh g i ế t huyết sát sau rơi xuống huyết hồng sắc tinh thể vì tạ ơn phòng nham dẫn đường khương trần đưa thứ nhắc họa lúc này nhìn thấy phòng nham không bỏ được nuốt vào viên này tinh thể mà là đút cho cháu của mình tinh thể này mặc dù ẩn chứa cường đại huyết khí đồng thời ẩn chứa vẩn đục chi khí người trưởng thành ăn vấn đề không lớn đứa bé ăn vấn đề cũng không lớn chính là này thằng nhóc rách dưới phát d ụ n lại nhận ảnh hưởng dám dấp mặt xanh vàng tài hoa xuất chúng trúng trạng thá tiểu hai tử d á n g g ấ c uy phong một điểm có cái gì không tốt nhiều đáng yêu bất quá cái kia phòng nham hẳn là có khác biệt giải thích cháu trai ruột trưởng thành quái vật bộ d á n g nghĩ đến hắn cũng trong thời gian ngắn không tiếp thụ được k h ư ơ n g trần ở nơi này một số vật phẩm bình thường mua sắm một số vụ v ậ t về vặt suy nghĩ giao cho người bình thường đi làm này phòng nham thoạt nhìn là cái đáng tin cậy đáng giá dùng một lát này nếu là ngay từ đầu đem hắn cháu trai cho biến quái vật bà bảo lại sai khiến l a o này làm việc chính mình cũng không yên lòng đây này muốn để con ngựa chạy trước giờ cho hắn điểm chỗ tốt thương trần không ngại g ú t thứ nhất đem đem nó cháu trai trên người vận đục chi khí l đi theo ta khương trần phía trước mang đến thằng nhóc rách dưới tại phía sau đi theo hai người đi tới linh điền bên cạnh khương trần thần sắc nghiêm túc điều động linh lực bóp ra hơn mười l n quyết huyết vân hội tụ linh quang trận hiện huyết vân phía trên lại có màu xanh tầng mây trồng lên tí tách tí tách dưới mặt đất lên t i ể u vũ linh vũ rơi xuống đem quanh quần huyết sát chi khí sông phai nhạt một số một cỗ sau cơn mưa mùi thơm ngát thay thế chọc tối thằng nhóc rách dưới chừng to mắt nhìn cảnh tượng k ó tin trong mắt to tràn ngập x u n g mái hắn vươn tay bóp mấy giờ dọn mưa ở lòng bàn tay liếm lấy một l ầ n tay nói ra tiên nhân các ca, này mưa rất ngọt ta. Cương trần gật sau hạt phong tung giống xuống, dùng xuân đó hắn u ậ t t r một phát bắt được thằng nhóc rách dưới đầu đem linh lực đội nhập luyện hóa vẩn đục chi khí nửa khắp đồng hồ về sau thằng nhóc rách d ư ớ i trên thân không còn phát ra hắc khí khương trần thu tay lại sau đó đuổi thằng nhóc rách d ư ớ i xuống núi thiên nhân ca ca ta trả lại xem ngươi thằng nhóc rách d ư ớ i mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì lại có thể cảm giác trên người mình dễ dàng có một loại bệnh trầm kha d i ệ t hết thoải mái dễ chịu cảm giác liền biết mình được chỗ tốt c o hứng vây tay từ biệt chết chỉ thuật nhà lá bên trong khương trần đem một quyển sách khép lại hắn tiêu tốn nữa đêm bên trên thời gian đem cuốn sách này lật nhìn một lần này truyền thừa chia làm trên giới hai sách bên trên sách chỉ là phổ thông gấp giấy tay nghề dạy ngươi gấp giấy đủ loại kỳ nghĩ tư t để、so、sinh sinh n g thứ hai thuật đều sử n gọi gấp thần i pháp, thuật trong sách ghi chép thanh điều kim đồng ngọc nữ lược sĩ sơn quân và nhiều loại gọi thần linh văn đem linh văn vẽ ở gấp giấy bên trên xếp thành tương ứng hình dạng có thể chịu hoán đối ứng thần từ đó thúc đẩy thần nhóm khắc họa linh văn cần dùng bản thân tâm huyết đồng dạng hao tổn tuổi thọ lại hao tổn so với loại thứ nhất còn nhiều hơn trừ ra hao tổn tuổi thọ bên ngoài đối tu vi cũng là có hại thứ ba thuật dù n g thế tự chi pháp triệu hoán âm linh nhập thân vào gấp giấy bên trên phương pháp này làm trái thiên hòa không chỉ hao tổn tuổi thọ tu vi ngay cả phúc duyên cũng sẽ nhận ảnh hưởng triệu hoán đến âm linh không nhất định là thứ gì có rất lớn xác suất mất khống chế phản p h ệ bản thân không tu không tu không tu k ư ơ n g trần lắc đầu liên tục cái đồ chơi này không phải tổn hại tuổi thọ chính là tổn hại tu vi còn có thể tổn hại phúc duyên chính mình thế nhưng là có t á t đ ộ u thành binh thần thống tương lai có khả năng t r ú c cơ tu luyện này thuật chẳng phải là tự tuyệt con đường rất là không khôn ngoan dứt khoát vật này là dùng để đánh ngụy trang khương trần đem nó tạm thời để qua một bên cũng không thế nào quan tâm hắn lại nhìn một chút ngọc phong vương tình huống một đêm thời gian phong vương trên thân rất nhiều ngoại thương bắt đầu kết vẩy bên trong linh q u a n g cũng là lớn mạnh một vòng khương trần có chút vui mừng trong lòng đông lòng m ộ t hơi sau đó đem khôi lỗi đậu binh phân bố ở chung quanh chính mình đi nghỉ ngơi ngày thứ hai ngọc phong vương đầu lâu bắt đầu trở nên sung mãn màu đen đốt cháy khét địa phương nhan sắc dần dần ít đi có một đầu có thể đủ có chút n ú c đ í c h chương hai mươi năm phá trứng đan chương hai mươi năm phá trứng đan sau sáu tháng huyết sắt phong màu đỏ tươi bao phủ linh điền bên cạnh có một tòa xinh đẹp trạch viện trong viện có hồ hoa sen đồng thành cá bơi bồi hồi trong hồ có đỉnh đỉnh nắp như dù đây là tiểu phòng thôn thôn dân xây dựng tại thôn phòng cũ nham dẫn đầu dưới cho khương trần sửa chữa lại sân nhỏ trong thôn hơn một ư ơ i tràng hán chưa tới nửa năm thời gian đất bằng đậy lại một tòa tiên phủ lầu cát nghe tới không thể tưởng tượng nổi thực ra không tính là cái gì hiếm l ạ những người này chỉ ít đều là hậu thiên đ ỉ n h phong võ lâm cao thủ tiên thiên cao thủ đều có ba người từng cái có thể so với hình người bạo lòng d ơ hơn ngàn cân t h ạ c h đầu tại trên vách núi như giống trên đất bằng khương trần đem còn lại sáu viên huyết sắt tinh thể ban thưởng ra ngoài tiên thiên cao thủ số lượng đạt đến chín người chỉ bằng vào huyết sắt tinh thể không đủ để đột phá tiên thiên nhưng khương trần dùng linh lực thay bọn hắn chiết xuất nội lực liền có thể nhẹ nhõm đột phá đối với võ giả tu tiên giả tùy tiện trong tay d ọ dỉ ra đi ít đổ đều là tăng trưởng mấy chục năm công lực bảo vật phối hợp thích hợp luyện võ công pháp năm cân huyết tinh m thời gian một năm Liền có phòng đem ộ i nham h này g ba cái tiên thiên võ giả là gần một năm mới đản sinh phòng dịch sau khi chết có thời gian một năm linh điển tạm thời do tiểu phòng thôn trông giữ mặc dù linh thực hoàng phế nhưng đối với người luyện võ tới nói vẫn là bảo vật hiếm có an chi có thể tăng tiến công lực nếu không phải huyết sát sinh ra ngăn trở thôn dân tiến vào tiểu phòng thôn tiên thiên cao thủ số lượng có thể vượt qua một mươi cái khương trần cũng cân nhắc qua một đời t r ư ớ c linh nông phòng dịch con đường này thúc đẩy sinh trưởng rất nhiều tiên tiên cao thủ thu làm nô bục sung làm phá hôi hắn nghĩ nghĩ liền từ bỏ tiên tiên cao thủ luyện đến t cực hạ cũng liền có thể uy hiếp được luyện khí tầng một pham là luyện khí tầng một tu tiên giả học được một cái pháp thuật tiện tay bạo sát hơn mười cái võ đạo tiên tiên đối đầu yêu thú càng là khó chịu tiên tiên võ giả đối chiến nhập ra yêu thú ngay cả phòng ngự không phá được cũng liền đi săn một số dị hóa thú loại giá trị không lớn tổn thương cực lớn một cái khôi lỗi binh đậu đơn giết ba mươi võ đạo tiên tiên không thành vấn đề đối khương trần tới nói có binh đậu với tư cách thượng vị thay thế. Tiên tiên t lúc này trong hồ đình đài có ba người ngay tại cùng ngồi đàm đạo một mặc cũ nát đảo bảo dâu ria hoa dâm hình tượng luận thuận lao đạo chính là vậy trước kia hàng xóm t i ể u lao đạo khương trần rời xa thì ra trụ sở về sau kiểu lao đạo năm thì mười họa cũng tới ngồi bên này một hồi hai người tự ôn chuyện cũng là vui nhàn h ã khương trần bằng h ư u không nhiều thành chăm sóc đầu tiên cũng không thế nào đi ra ngoài đối k i ể u lao đạo đến đây ôn chuyện cũng là cầm thái độ hoan nghênh khương đạo h ư u lao đạo giới thiệu cho ngươi một chút vị này là quách thần đức quách đạo h ư u quách đạo h ư u gần nhất đem đến ngươi trước kia ở qua trong sân cùng ta xem như hàng xóm hắn nói muốn gặp một lần ngươi lao đạo liền dẫn hắn tới sau đó lại vụn trộm nói ra quách đạo hữu là kim hệ trung phẩm linh căn tương lai nhất định có thể đột phá luyện khí trung kỳ kết một thiện duyên không có chỗ xấu luyện khí trung kỳ có thể tại thúy trúc phong phường thị dừng chân không giống tầng dưới chốt đắng như vậy bức khương trần vội vàng nâng trung trà lên quách đạo hữu cựu ngưỡng đại danh cái kia quách thần đ ứ c mày r ậ m mắt to thân hình cao tráng nhìn lên tới chính là cái hào sảng hán tử hắn nâng trung trà lên khương đạo hữu người ta cùng ở một chỗ sân nhỏ cũng coi như l ư u duyên hôm nay đến đây q u ấ y dày chỗ thất lễ xin chớ chê m a i sau khi nói xong đem trà một cái uống bảo quả nhiên là khí khái v ư ợ mây uống xong nước trà về sau quách thần n ư c mày nhữ lại thành một đám trà này khương trần tấm lòng vàng do hỏi quách đạo hữu thế nhưng là này mây mù uống trà không t u ậ n miệng trà này diệp là ta một bạn cũ h ả o hữu tặng cho ngày thường ta cũng không nợ uống chỉ coi quý khách đến đây mới có thể dâng lên một chiếc pha nước trà là bạch lộ tia nắng ban mai thì nhận không có dễ thủy nhiều năm chưa hẳn có thể nối liền một bình k hương trần l u ô n ngữ thành khẩn khen một phen chính mình nước trà bạn cũ h ả o hữu phòng nham không có dễ thủy xuân phong hóa vũ thuật sinh ra nước mưa học thành pháp thuật này về sau k hương trần dùng thủy đều là xuân phong hóa vũ thuật giải quyết về phần có phải hay không bạch lộ tia nắng ban mai lúc này mưa ta suy nghĩ gì thời điểm hạ liền cái gì thời điểm dưới chỉ có thể nói đã từng tiếp nhận quách thần đ ứ c lông mày r á n ra đạo h ư u dụng tâm l i ê n cảm giác trong tràn nước trà cam liệt rất nhiều t i ề u lao đạo bên cạnh cười nói ngày xưa khi ta tới khương đạo h ư u chỉ cấp ta uống mặt thủy lao đạo cỏ lấy quách đạo h ư u mặt mũi cũng có thể ăn được một ly trà khương trần vẻ mặt hơi bồi dối cũng không phải hắn khinh thị t i ề u lao đạo chỉ là trà này diệp là phòng nham gần đây mới đưa tới t i ể u lao đạo lúc trước tới thời điểm nơi này nhưng không có lá trà tên này càng như thế hẹp hỏi quách thần n ư c mặt không đổi sắc trong lòng đã khó chịu có ông long n g âm thanh xuất hiện một đường màu bạc cái bóng hiện lên khương trần trên bờ vai thêm một cái ô n mật toàn thân trong suất như ngọc quách thân đ ứ c thoáng chốc biến sắc yêu trùng tiểu bạch nơi này có khách ngươi đi bên cạnh chơi đi khương trần bay đầu nói một câu ông mật chậm rãi bay mất t i ề u lao đạo chỉ là hâm mộ hắn gặp qua tiểu bạch nhiều lần nghĩ mãi mà không rõ chỉ là một cái yếu gà khương trần làm sao đem cái này yêu trùng đoạt tới tay yêu thú thiên phú dị bẩm luyện khí thực lực của bọn nó phổ biến mạnh hơn tu sĩ luyện khí tầng một yêu thú bình thường không kém gì bình thường luyện khí tầng ba tu sĩ cho nên nói có này yêu trùng luyện khí sơ kỳ cơ bản có thể đi ngang lao đạo nếu như biết khương trần dùng sáu viên linh thạch liền nhặt nhạnh chỗ tốt đến cái này yêu trùng đoán chừng có thể ghen tị trừng giá hỏa nhãn kim tinh khương đạo h ư u cái này yêu trùng có thể bỏ những thứ yêu thích ta nguyện ra ra cao quách thần đức mắt sáng lên ánh sáng khương trần hít mắt lại quách đạo h ư u người đang nói đùa sao là tại hạ thất lễ còn xin khương đạo h ư u chớ trách quách thần đức lập tức hoàn hồn vội vàng nói xin lỗi t i ề u lao đạo không nghĩ tới quách thần đức có câu hỏi này thấy tình cảnh có chút xấu hổ đi ra nói sang chuyện khác hai vị có biết thúy trúc phong phường thị nhưng có một kiện đại sự muốn phát sinh chuyện gì hai người đều hiếu kỳ đứng lên t i ề u lao đạo vớt vớt râu rịa cao thâm mặt chắc nói có ở giữa dược phường thiếu trưởng quỹ m ụ c chiêu minh hắn là thủy hệ thượng phẩm linh căn có được luyện khí hậu kỳ tiềm lực lời đồn cái tiêu m ụ c chiêu minh vây ở luyện khí tầng sáu đỉnh phong đã mấy năm tìm kiếm đột phá chi pháp không biết làm sao dựa vào luyện đan đại sư hứa văn cảnh rất lớn sư con đường cầu mong gì khác rất lớn sư luyện chế một viên phá trứng đan có phá trướng đan tương trợ lại thêm mộc chiêu minh thượng phẩm linh căn tư chất đột phá tới luyện khí hậu kỳ mười phần chất chín thúy trúc phong phương thị lại phải thêm một cái đỉnh tiêm thế lực quách thân chương c hai mươi ộ sáu màu xanh đám ây chương hai mươi sáu màu xanh đám ây luyện đan đại sư hứa văn cảnh khương trần thủ thức đối với mục chiêu minh muốn đột phá tới luyện khí hậu kỳ hắn ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác cách mình qua xa ngược lại là luyện đan đại sư đưa tới hắn h Mê ế u kỳ hứa văn cảnh đại sư là hứa ra người ba năm trước đây luyện đàn thuật đột phá tới nhất giai trung đẳng là chúng ta phường thị nhân vật hết sức quan trọng nói lên hứa văn cảnh kiều lao đạo n g n g đầu ánh mắt bên trong tràn ngập trở mong khâm phục thần s á c hâm mộ cái kia phá trướng đan chính là nhất dài trung đẳng đan dược chính là viên thuốc này có thể giúp luyện khí tu sĩ đột phá cảnh giới cực kỳ khó được không lâu sau đó thúy trúc phong phường thị lại được thêm ra một cái hiện quý mộc i a ba người tâm tình rất lâu cảm thán tu tiên giới phong vân biến ảo tán tu không dễ quách thần đức đông nhiên nói ra hôm nay chúng ta trò chuyện với nhau vui sướng không bằng chúng ta kết bái làm minh đệ khát họ từ đây có phúc cùng hưởng có họ cùng chia giút đỡ lẫn nhau đỡ tại này thúy trúc phong phường thị mở ra một mảnh sự nghiệp một năm sau q u á c h mũi liền có thể đột phá tới luyện khí tầng ba trong vòng năm năm có thể đột phá đến luyện khí trung kỳ đến lúc đó thúy trúc phong phường thị cũng có chúng ta huynh đệ một chỗ cắm rủi không cần cả ngày bị người lấn áp sau khi nói xong hắn liền muốn lôi kéo hai người khác k ế c bái khương trần trở tay không kịp trước tiên nghĩ đến này hai hàng sáo lộ ta hướng về kiều lao đạo nhìn lại cái tiêu k i ề u lao đạo tựa hồ cũng là một bộ bộ dáng k i ế p sợ c h ẳ n đã ta người này nhắc gan lại vô tùng đã quen không có dã tâm gì có phụ quách đạo hữu kỳ và cao ta liền không tham gia trước giờ chúc đạo h ư u con đường hương thịnh k hương trần trực tiếp c ự tuyện đừng quáy dày ta trồng t r ọ n nay cái gì kết bái nghe xong không có gì chuyện tốt kiều lao đạo cười ha ha một tiếng lao đầu ta gần đất xa trời dày vò không được nữa không đi theo các ngươi người trẻ tuổi đúng vào lao phu cũng chúc quách đạo h ư u con đường trôi chảy quách thần đức thấy đây cũng không tức giận cười ha ha một tiếng nói mấy câu sau rất nhanh liền cáo tử kiều lao đạo cũng sắc mặt hổ thẹn địa chắc tay sau đó cũng rời đi ba người luận đạo cuối cùng tan g ã trong không vui người này không giống người lương thiện hương trần đối quách thần đức làm ra đánh giá sau đó lại lắc đầu chỉ cần ta không ra ngoài mặc hắn có hay không tính toán đều là không tốt làm ruộng làm ruộng hắn nhìn thoáng qua chính mình bảng họ tên khương trần thọ nguyên hai mươi một trăm một trăm hai mươi sáu linh căn mục hạ phẩm thủy hạ phẩm thổ hạ phẩm cảnh giới luyện khí tầng hai linh lực hai mươi hai sợi thần t h ô n g t á t đ ầ u thành binh mười ba mươi nghìn trường xuân công lô hỏa thuần thanh một trăm canh kim thảo chi kiếm đăng đường nhập thất mười lăm hai trăm xuân phong hóa vũ thuật sơ khuy môn kính chín mươi chín một trăm trải qua sáu tháng tu luyện linh lực đạt đến hai mươi hai sợi khoảng cách luyện khí tầng ba còn kém tám sợi trường xuân công tiến thêm một b ư ớ cảnh đặt đến c giới lô h tăng, tăng lên tăng h lên năm năm thọ nguyên hạn mức cao nhất canh kim thảo chí kiếm đã đang đường nhập tất có thể đồng thời phóng ra ba đạo kiếm quang linh lực tiêu hao lại càng ít uy lực tăng lên mấy lần xuân phong hóa vũ thuật cũng tranh lệch một điểm cuối cùng độ thuần thục huyết sắt linh điền bên cạnh k ư ơ n g trần bạch lý tung bay phất tay triệu hồi ra từng đoá từng đoá màu xanh đám mây tí tách tí tách dọn mưa rơi xuống xuân phong hóa vũ thuật độ thuần thục lạng yên đạt tới một trăm một trăm vô số cảm nộ g phun lên khương trần trong lòng lần lượt xuân phong hóa vũ thuật phản phất tới nhuần linh hồn của hắn hóa ra là như vậy khương trần mặt mỉm cười lần nữa phất tay một trận ấm áp phong bồi hồi mang theo nước mưa mùi thơm át vởn quanh tại linh điền b ộ t phía gió nhẹ thổi qua trong ruộng huyết tinh mét lập tức trở nên tinh thần mở rộng màu máu cành lá xanh non nước á t khắc mời khỏa đầu tiên cũng lay động thân thể tựa hồ cũng tại kể g i vui sướng gió nhẹ lướt qua màu xanh đám mây màu xanh đám mây trở nên ngưng thật rất nhiều xuân phong hóa vũ thuật mấu chốt ở chỗ gió xuân này một cỗ phong có thể đem linh khí phong tỏa tại trong ruộng còn có thể trợ giúp linh thực hấp thu linh khí có thể để cho đám mây lương thực mưa rơi thời gian dài hơn có thể tại thời gian nhất định bên trong tăng lên linh đ i ể n nồng độ linh khí có này xuân phong hóa vũ thuật tương trợ huyết sát linh đ i ể n linh khí mới có thể theo kịp có linh mạch những linh đ i ể n này thật mạnh bí thuật khương trần tấm tắc lấy làm kỳ lạ cái này đạo pháp thuật không có cái gì lực công kích nhưng là nó hiệu lực và tác dụng vượt xa những công kích kia loại thuật pháp hôm nay pháp thuật đột phá đại hỷ làm chúc khương trần vì ăn mừng q u y ế trong định ăn một bữa tốt, lúc này cầm cần câu, ngồi tại bên hồ nhỏ hồ thả một cầm tốt, tại t bữa lúc câu, câu. hồ có cá nuôi một số phổ thông l o à i cá mỗi dùng xuân phong hóa vũ thuật t ớ i tiêu linh đ i ể n thời điểm kiểu gì cũng sẽ hướng trong hồ rơi một số nước mưa nước mưa g ầ n chứa linh lực dần d à trong hồ con cá mang theo một tia linh khí bắt đầu ăn chất thịt màu mỡ có tư vị khác có cánh huy động không khí âm thanh cái tia ngân sĩ ngọc phong cũng rơi vào bên cạnh lá sen bên trên cái này ngân sĩ ngọc phong vương không thích tại trong hồ đợi liền thích đến chỗ bay loạn không biết lúc trước thói quen vẫn là bị cứu trở về sau mới có quen thuộc màu xanh lá sen ở giữa áo xanh thả câu óng mật ở bên cạnh lượt vòng không bao lâu cần câu khé động một cánh tay dáng dấp thanh ngư mắc câu khương trần phất tay đánh ra ba đạo ký i quang giết cá mở ngực phá lân phiến một mạch mà thành rất nhanh đống lửa dấy lên một cái kim hoàng vàng và giòn cá nướng ra đời thiên nhân lao ra lao nô phòng nham cầu kiến ngoài cửa chuyển đến một đường trung khí m ư ờ i phần đ âm thanh và o đi phòng nham lôi kéo chính mình cháu trai đi vào t r ạ c viện liền thấy trong viện thiêu đốt đống lửa còn có ăn miệng đẩy chảy mỡ khương trần thanh ngư lay dính linh khí chất thị không tầm t ư ờ n g mùi thơm sông vào mũi tiểu tôn tử ngửi được mùi thơm không ngừng nuốt nước bọn khương trần ném đi nửa phiến cá đi qua t ỏ a hạ cùng một chỗ ăn đi đa tạ tiên nhân l á o r a phòng nham tiếp nhận chính mình lưu lại cái đ u ô i cá đem còn lại đưa cho cháu trai này linh ngư hắn n ế m qua mấy lần không tấu đơn vị cực dai mỗi lần đều có thể tăng trưởng mấy năm công lực cũng là hiếm có t i ê n bảo so với trước kia nhìn thấy tiên nhân l á o r a nơm nớp lo sợ lần này nhiều hơn mấy phần lực lượng phòng nham lộ ra thong rong rất nhiều khương trần cũng chú ý tới điểm này nghĩ đến mấy tháng trước lần thứ nhất nhìn thấy phòng nham thời điểm người này dáng người còn xuống khí huyết suy bại vẻ giá mua hiện thị rõ nhìn lên tới không giả tuổi thọ thực ra tuổi tắc cũng liền năm mươi bốn tuổi sau tổ chức tiểu phòng thôn thôn dân cho khương trần tu tiên phủ với tư cách báo đáp khương trần xuất thủ vì hắn chết xuất nội lực hình dạng cũng đã nhận được khôi phục lúc này p h o n g nham là cái trung niên người bộ dáng chỉ là thái dương hoa dâm trên mặt gian nan vất vả p h o n g nham lần này lên núi cần làm chuyện gì khương trần lập hạ quy củ không có quan trọng sự tình đ ừ n g tới q u ấ y dày chính mình tiểu h ạ n hạo nhanh cho tiên nhân láo ra quỳ xuống phòng nham cầm qua tiểu tôn tử trong tay cả n ư n g nhường cháu trai quỳ xuống cái kia thằng nhóc rách dưới bịch liền quỳ gối đống lửa đối diện phong nham nói ra tiên nhân láo gia cho bẩm hôm qua lão nô mang theo tiểu tôn tử đi bích quỳnh phong tham gia chắc linh hội điện ta này tiểu tôn tử kiểm chắc ra có được thổ h ỏ a s o n g hệ linh căn trong đó h ỏ a linh căn hạ phẩm thổ linh căn là trung phẩm hắn bây giờ bị bách xảo các nhìn chúng nhận làm gã sai v ậ t lão nô nghĩ ta này tiểu tôn tử cũng là xuất từ tiên nhân láo gia môn hạ của ngài thế là đến đây tiếp bẩm báo chương hai mươi bảy tiểu đạo đồng chương hai mươi bảy tiểu đạo đồng trung phẩm thổ linh căn xác thực k ó được h ư ơ n g trần thổn thức không thôi trung phẩm linh căn đã là thoát ly tu sĩ tầng dưới chót xem như tiền đồ rộng lớn trước đó cái k i a quách thần đức c n g v ọ n g phi thường chỗ dựa vào chính là một cái trung phẩm linh căn này thằng nhóc rách dưới cũng là trung phẩm linh căn ghê gớm Thôi ta, tới một trắng thân thu tiền ta tự thằng trên tay ta nhân hồng phòng, bình hạo, hoạch chúng nhiên hữu nhau cần, không phải nhóc rách bình nuôi đòi gian cái đi đi, ngươi bao. ra, sau, giao của lão Lúc đạo cho này đến này đứng lên duyên, lẫn cần, ngào cầm được về về màu làm đem hắn, sứ sứ dưới xưa lấy khó lễ. Đỡ dậy phong nham lập tức nói cháu oan còn không mau cảm ơn tiên nhân lao gia tạ lao gia khương trần cải chính tu tiên giới không những ngày tục lễ ta cùng thân tiểu đạo hữu lúc này lấy ngang hàng giao nhau thân n u ô i hạo lần nữa nhìn về phía mình ra ra phong nham nhắc nhở cháu oan mau gọi thúc thúc tạ ơn tiên nhân thúc thúc khương trần ngược lại là không có cự tuyệt s ư n g hô thế này đối phương s ư n g hô chính mình lao gia tương lai này thân n u ô i hạo tu luyện có thành cựu tất nhiên trong lòng có ưu cục trở mắt thành thù sát xuất tăng nhiều têu thúc, thúc ngược lại là vấn đề không lớn dù sao hắn cũng đại thân n g i hạo gần mười tuổi một tiếng này thúc thúc gánh chịu nổi thế là lại đang trong hồ mò hai đầu linh ngư cùng nhau tặng cho sau đó đem này ông cháu đưa ra cửa trên đường trở về thân nuôi hạ ô n một đầu cùng hắn thân thể như thế dáng giấc cá trong tay nắm lấy một bình linh mặt vọng phát ra tới từ nội tâm ngọt ngào mỉm cười p h o n g nham thì là có chút thở dài g i a g i a tiên nhân thúc thúc đối với chúng ta tốt như vậy đưa chúng ta như thế lớn hai đầu cá ngươi vì cái gì còn muốn thở dài đâu p h o n g nham cũng bị trọc cười ngươi cái này đổng đốc g i a g i a vốn nghĩ nói cùng nhường tiên nhân lão gia thu ngươi làm đồ có thể tiên nhân lão gia căn bản không cho ta cơ hội mở miệng ngươi thức tỉnh linh căn là chuyện tốt nhưng tu tiên giới nguy cơ trùng trùng vẫn là tiên nhân sao mà nhiều g i a g i a vốn định cho ngươi tìm chỗ dựa chỉ điểm ngươi bước lên đường tu tiên có thể tiên nhân lão gia không có nhìn chúng ngươi tiên nhân thúc thúc không có nhìn chúng ta thân ngôi hạo cảm xúc trở nên xa suốt sau đó ngẩng đầu lên nói g i a g i a yên tâm đi qua bách xảo c á t cũng có thể học tập tiên thuật trở nên cùng tiên nhân thúc thúc như thế lợi hại tốt cháu ngoan g i a g i a tin tưởng ngươi sau ba tháng huyết sắt phong hồ nhỏ màu xanh lục sóng biết dập rờn ngân xí ngọc phong vương tại lá sen bên trên lười biếng ơ i nắng bốn phía có năm cái khôi lội thần binh n h ậ nút trên đỉnh đ à i khương trần ngồi xếp bằng tu luyện đỉnh đầu có một tấc thanh quang hắn chậm rãi thu công thanh quang cũng biến mất theo hai mươi một tuổi luyện khí tầng ba con đường đều có thể khương trần vươn người đứng dậy tâm tình thoải mái cẩn thận địa thu hồi bên cạnh để đó linh đậu màu trắng ngọc bình mở ra cá nhân bảng họ tên khương trần thọ nguyên hai mươi một một trăm một trăm hai mươi sáu linh căn mục hạ phẩm thủy hạ phẩm thổ hạ phẩm cảnh g ư ớ i luyện khí tầng ba linh lực ba mươi một sợi thần thống tác đ ộ n thành binh m ư ơ i sáu mươi bảy một mươi trường xuất công Lô Hỏa h t u ầ ngay t n Canh h i tại h ả o t năm ngày trước linh lực của hắn đạt đến hai mươi sáu sợi đầu tiên thành thục đem đầu tiên thu hoạch về sau thu hoạch được pháp đậu năm viên binh đậu một mươi năm khỏa linh đậu ba mươi khỏa khương trần sử dụng linh đậu tu luyện mỗi ngày tu luyện năm lần tiêu hao năm viên linh đ ậ u không sai biệt lắm một ngày có thể được một sợi linh lực sau năm ngày đột phá tới luyện khí tầng ba đây đã là năm đó c ắ t kiến ưu cảnh giới khoảng cách luyện khí trung kỳ chỉ thiếu chút nữa tại bằng hộ khu xem như đỉnh tiêm thực lực trước đây thật lâu này thậm chí là khương trần ảo tưởng dễ dàng như thế liền thực hiện thời gian hai năm từ luyện khí tầng một tu luyện đến luyện khí tầng ba đối với đã từng khương trần tới nói cái tốc độ này là không thể tưởng tượng hắn mặc dù không biết bên trong thượng phẩm linh căn tu luyện tốc độ bằng kinh nghiệm phán đoán chính mình cái này tu luyện tốc độ không thể so với trung phẩm linh căn chậm Cương trần cũng sẽ không trần có n g trung văn đức gãy tất cả đầu tiên đều có hoàn chỉnh t r ù n g văn trong đó có một mươi hai khỏa đầu tiên ra đời hai vòng trùng văn phân biệt pháp đậu hai viên binh đậu bảy viên linh đậu ba viên hai vòng trùng văn binh đậu triệu hoán đi ra thờ ầ tướng có đ ư ợ c luyện khí tầng hai thực lực đầu tiên thu hoạch về sau tác đ ầ u thành binh thần thông phía sau số lượng cũng tại tăng trưởng khương trần có thể sơ bộ phản đoán thu hoạch một văn đầu tiên số lượng gia tăng một thu hoạch hai văn đầu tiên số lượng gia tăng hai đoạn văn đầu tiên không gia tăng số lượng chính là không biết đằng sau tam vân bốn văn cao hơn văn đầu tiên lại lại gia tăng mấy cái số lượng hiện tại linh đậu chỉ còn lại có ba viên hai vòng trùng văn hai vòng trùng văn linh đậu cùng năm viên phát đ ầ u hắn cất giữ trong trong bình ngọc tạm thời còn chưa sử dụng đại thúc khương đại thúc ngoài cửa truyền đến non nớt tiếng gọi ở mỹ tiểu tử này hắn sao lại tới đây khương trần đem ngọc bình tất kỹ phất tay bốn phía cảnh giới vị trí năm cái quân đội con dối đ ầ u biến thành kim quang sáng chói hạt đ ầ u bay vào trong lòng bàn tay đem trong viện khả nghi dấu vết thanh lý mất ngân sĩ ngọc phong vương cổ động cánh rơi vào hắn trên bờ vai vào đi cửa mở ra một mi thanh mục tú tiểu đ ạ o đồng đi lại vững vàng đi vào lại là cái k i ê u phòng nham cháu trai thân nuôi hạo kẻ này đi trong phường thị bồi dưỡng ba tháng khí chất đ ạ i biến từ chơi bùn tiểu thi hải biến thành khí độ bất phàm tiểu đạc đồng k ư ơ n g trần cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ người tu tiên chính là không giống thân nuôi hạo tới đây nhường k ư ơ n g trần không nghĩ ra lúc trước thân n u ô i hạo vừa mới đi bách xảo các làm gã sai vật thời điểm ngũ thiên nhất hưu mục mỗi hưu mục thời điểm tiểu gia hỏa chạy tới khương trần bên này vây quanh khương trần l i ễ u dịu nói không ngừng mặc dù ồn ào nhưng khương trần cũng cảm thấy thú vị m ờ i hắn ăn cả nướng ba cái hưu mục về sau thân n u ô i hạo liền không tới khương trần cũng không thèm để ý an tâm tu luyện lại qua ba cái hưu mục thời gian thân n u ô i hạo xuất hiện lần nữa lúc này không còn hồn nhiên ngây thơ mà là một bộ tiểu đại nhân bộ dáng còn mang theo lễ vật là một cái thanh tâm thất diệp thảo bệnh bộ đoàn ngồi ở phía trên tu luyện có tính tâm tập trung tư tưởng hiệu quả lễ vật này khương trần rất yêu thích. nhưng hắn có thể rõ ràng phát giác được hắn cùng thân nuôi hạo ở giữa xuất hiện tầng một n h ì n không thấy ngăn cách hắn có một loại dự cảm máy liệt thân nuôi hạo về sau sẽ không tới nơi này quả nhiên ngày đó về sau gần hai tháng thời gian thân nuôi hạo cũng không có xuất hiện nữa hương trần ngược lại cũng không có nhiều mất mát đôi đứa trẻ này vốn là chưa nói tới tình cảm gì chỉ là không ghét m à t h ô i không có g i a hỏa này ồn ào ngược lại có thể chuyên tâm tu luyện hôm nay thân nuôi hạo xuất hiện lần nữa nhường hắn có chút không nghĩ ra chương hai mươi tám đại h i sự chương hai mươi tám đại h i sự một tiếng kéo kẹt đại môn mở ra thân nuôi hạo cất bước đi vào nhìn trước mắt sân nhỏ ánh mắt phức tạp hắn còn nhớ rõ r a r a cùng các vị thúc thúc cùng một chỗ xây dựng sân nhỏ vây quanh sân nhỏ hàng rào tường có nửa tờ là chính mình tự tay bệnh thành làm chính mình vẫn là p h à m nhân thời điểm ngước nhìn lấy vị này tiên nhân đại thúc là lớn nhất thần tượng vây tay một cái liền có thể hô mưa gọi gió tùy ý ban thưởng mấy cái bảo vật liền có thể trợ giúp thúc thúc đột phá tiên thiên cảnh giới vận công nửa ngày liền có thể nhường ra ra phản lão hoàn đồng đây mới thực là tiên nhân hắn cho rằng khương trần đại thúc là trên thế giới lợi hại nhất tiên nhân dù là hắn đi bách x à o các làm gã sai vặt cũng không chỉ hoán đ ố i khương trần đại thúc sùng bái hắn cảm thấy mình có khương trần đại thúc làm chỗ dựa lực lượng m ư ợ i phần t h ẳ n g đến ngày đó hắn tại bách x à o c á c thấy được khương trần đại thúc trần dung dưới đáy lợi bình khương trần cấp thấp linh nông thủy mộc thổ tam hệ hạ phẩm linh can luyện khí tầng một đánh giá tiềm lực thấp xuống không có chút giá trị không cần chú ý thân n u ô i hạo cầm lấy chân dung khắp nơi cầu vấn lấy được kết quả càng làm cho hắn tuyệt vọng khương trần đại thúc bất quá là một cái tán tu hơn nữa là tán tu bên trong tầng dưới chóc nhất bách xảo cắt tùy tiện một cái người hầu đi ra ngoài. đều là phổ thông tán tu không được ngưỡng vọng tồn tại thân n u ô i hạo những n à y gã sai vặt thế nhưng là bách xảo các tinh anh thành viên tương lai tiền đồ rộng lớn không phải tán tu có thể so sánh đổi bất luận thương trần tại tán tu bên trong cũng là rất kém phần đ ông bằng hữu đề nghị hắn nhanh chóng cùng tầng dưới chót tán tu cắt đứt liên lạc dập tắt những n à y tầng dưới chót tán tu không thiết thực vọng tưởng không phải vậy leo lên đứng lên đó là phiền chi lại phiền đại thúc thân n u ô i hạo nhìn trước mắt thân ảnh cao lớn ánh mắt phức tạp địa mở miệng thân đạo hữu mời ngồi cạnh ban đá thương trần mời đối phương ngồi xuống trên bàn có chén trả trong tràn thân nuôi hạo cúi đầu nhìn thấy bạch ngọc từ trong tràn thanh thủy yếu ớt nói ra đại thúc ta hướng lần đến ngươi đều là làm mật ong cả nướng khương trần cười ha h a không phải sao ngươi tới đột nhiên ta chưa kịp chuẩn bị thân nuôi hạo trầm m ặ t một chút thế là nói ra đại thúc ta luyện ra luồng thứ nhất linh lực khương trần kinh hãi chỉ dùng ba tháng liền luyện được luồng thứ nhất linh lực chúc mừng thân đạo h ư u bước vào con đường biến thành luyện khí tầng một tu sĩ âm thầm kinh hãi trung phẩm linh căn quả nhiên không tầm thường ngắm như vậy thời gian liền luyện thành linh lực lúc trước chính mình thế nhưng là chịu khổ ba năm lâu mới luyện được luồng thứ nhất linh lực thân n u ô i hạo tự đắc địa khoe khoang đại thúc ta tu luyện là địa hòa quyết linh lực bên trong kèm theo một cỗ hòa sát uy lực cường hành là thượng đẳng luyện khí công pháp người tu luyện cái kia trường xuân công chỉ là hạ đẳng công pháp linh lực không có gì đặc điểm không nói muốn tu luyện ra một cỗ linh lực phi thường khó đại thúc vẫn là đổi một loại tốt hơn công pháp đi khương trần quay đầu nhìn thoáng qua chính mình trường xuân công đã lô hỏa thuần thanh hai mươi ngày gia tăng một sợi linh lực không cảm thấy chậm về phần linh lực đặc điểm hắn ngược lại cũng không quan tâm dù sao liệu mạng sự tình nhường binh đầu bên trên là được rồi thế là nói ra ta tạm thời không có đổi công pháp dự định thân r nuôi hạo đối với cái này cách nói chẳng thèm nó tới hắn nhận qua chính quy tu tiên nhập môn đối phổ biến công pháp đều có hiểu rõ theo bách xảo các chuyển pháp trưởng lao nói trường xuân công gia tăng tuổi thọ chỉ là mọi người truyền nhầm mà thôi chưa bao giờ thấy qua chứng minh thực tế tu luyện trường xuân công tán tu nhiều như vậy cũng không gặp cái nào sống được lâu tu luyện ra linh lực về sau thân nuôi hạo trí tuệ tăng trưởng trở nên thành thục rất nhiều suy đoán khương trần quá nghèo không có linh thạch đổi công pháp vì mặt mũi chỉ có thể mạnh miệng nói ra trường xuân công không tồn tại ưu điểm hắn cũng không ngừng phá chờ ta góp nhặt một số công vân có thể tại bách s à o các là đại thúc chọn lựa một môn công pháp thượng phẩm không dám nói trung phẩm vẫn rất có khả năng cho dù là hạ phẩm cất giữ tại bách s à o các công pháp cũng so với trường xuân công tốt gấp mười lần khương trần nghe lời này chẳng những không có cảm thấy cao hứng ngược lại xuất hiện một loại cảm giác cổ quái do hỏi thân đạo hữu này đến không đơn thuần là đến thăm viếng bằng hữu cũ a thân nuôi hạo nghiêm sắp mặt sau đó ánh mắt trong nh có một kiện đại hì sự rơi xuống trên đầu ngươi đại hì sự khương trần mướn mày thân n u ô i hạo thần thần bí bí địa hỏi thăm đại thúc ngươi nghe nói qua huyết khí đan sao chưa từng nghe qua khương trần lắc đầu huyết khí đan là một loại tăng tiến tu vi đan dược hiệu lực và tác dụng cùng dưỡng nguyên đan không sai biệt lắm chỉ cần đầy đủ huyết khí đan trợ giúp trong vòng nửa năm ta liền có thể đạt tới luyện khí tầng hai thân n u ô i hạo con mắt tản g a thần quang đối tương lai tràn ngập ước mơ khương trần chấp tay ta liền trước giờ chúc mừng thân đạo hữu cái này huyết khí đan thực ra chính là từ huyết tinh mép bên trong đề luyện g a tinh hoa ngưng tụ thành đan dược. cơ h ộ i không có đan đ ộ c hiệu lực và tác dụng là trực tiếp dùng ăn linh mệ gấp trăm lần khương trần trong lòng thở dài khá lắm quả nhiên kẻ đến không thiện nhìn ta chằm chằm huyết tinh mét tới huyết tinh mét lập tức liền sắp chín rồi lại bị này thằng nhóc rách dưới để mắt tới đại thúc ta tại bách xào các nhận biết một vị đan sư có thể tinh luyện huyết khí đan ngươi đem huyết tinh mét giao cho ta ta giúp ngươi hối bái thành huyết khí đan huyết khí đan so với huyết tinh giá gạo giá trị cao rất nhiều rất nhiều lần có thể giúp đại thúc đổi lấy càng nhiều linh thạch đây chính là đại h i sự ngươi là ta đại thúc ta mới đến tìm ngươi người khác ta còn không nói cho hắn đâu thực sự thật có lỗi ta chỗ này huyết tinh mét đều cần nộp lên cho ngọc g i a cũng không nhiều ta muốn để thân đạo h ư u thất vọng khương trần từ tốn nói một câu bưng lên trên bàn thủy đại thúc chúng ta có thể giấu giếm ngọc g i a len lén giữ lại một trăm cân đối ngọc g i a nói thu hoạch không tốt cái khác linh nông đều là làm như vậy không có việc gì khương trần vẻ mặt cổ quái nhìn xem hắn thân đạo h ư u b ố n g say miệng đầy mê sảng mau mau trở về đi ta chỗ này không lưu khách dấu giếm ngọc da loại truyền này ngay cả ngươi một cái gã sai vật đều biết còn dấu giếm được ngọc da làm thúy t ú c phong thứ nhất tu tiên gia tộc ngọc da là án chay về phần lưu một số huyết tinh mét khương trần cũng có này dự định đương nhiên cho ngọc g i a mỗi mẫu hai trăm cân vẫn là đ ô n đủ dưới tình huống bình thường một mẫu linh đ i ể n sản xuất huyết tinh mét cũng liền hai trăm cân trên dưới huyết linh các loại này phân bón đối huyết tinh mét sinh trưởng ra kỳ hiệu lại tăng thêm hắn c h ă m chỉ không ngừng địa dùng xuân phong hóa vũ thuật trợ giúp hắn sinh t r ư ở n g gần nhất ba tháng xuân phong hóa vũ thuật sau khi đ ộ t phá hiệu lực và tác dụng phi phạm huyết tinh mét n ọ c phi thường tốt khương trần nhìn ra sản lượng đến tăng gấp đôi vốn là hai mẫu dụng linh điền chỉ có thể sinh bốn trăm cân năm nay đoán chừng phải có tám trăm cân hắn chỉ tính toán nộp lên ngọc da quy định còn lại giữ lại chính mình ăn dù sao ngọc gia quản sự quá hố một vào một da đến phiêu không một phần năm ngọc gia ký kết linh khế bên trong cấm chỉ linh nông từ bán nhưng có thể chính mình giữ lại ăn chương hai mươi chín quản sáu chương hai mươi chín quản sáu thúy trúc phong phường thị là ngọc gia địa bàn chạy nơi này đi tư bán không có khả năng trốn qua ngọc gia ánh mắt huyết khí đan loại đan dược này khương trần còn là lần đầu tiên nghe nói hắn gần đoạn thời gian ăn thật nhiều lam văn đầu dùng linh lương phụ trợ tu luyện lại thêm trường xuân công tạo nghệ tăng lên cả hai tác dụng dưới mới có thể lấy hai mươi ngày gia tăng một sợi linh lực tốc độ trong vòng hai năm tu luyện đến luyện khí tầm ba chỉ ăn lam văn đậu hiệu quả vẫn còn có chút yếu ăn linh đậu tu luyện một ngày liền có thể tăng tiến một sợi linh lực hiệu suất tăng lên gấp hai mươi lần huyết tinh mét hiệu quả cùng lam văn đậu không sai b i ệ t lắm khẩu vị bên trên còn không bằng lam văn đậu theo thân n u ô i hạo nói có thể đem rất nhiều huyết tinh t ì luyện thành huyết khí đan hiệu quả tất nhiên bất phảm khương trần thực ra có chút tâm động nhưng hắn sẽ không tìm thân môi hạo làm chuyện này đại thúc ta thật sự là vì muốn tốt cho ngươi ta dùng huyết khí đan tu luyện có thành tựu về sau ta lại che chở ngươi bằng Ta đại ề u thúc thân h n g ư ơ i kiên n đ hạo chỗ còn muốn hung hăng đi vào đưa tay muốn đi đầy cửa bỗng nhiên cảm giác cổ mắt lạnh có một luồng khí tức đáng sợ bao phủ lên đỉnh đầu tựa hồ có mánh hổ ở bên hắn dọa đến một thân mồ hôi lạnh không dám đi đầy cửa quay người xám xị xuống núi đại thúc ngươi đã vậy còn quá tuyệt tình về sau không còn là ta đại thúc ngươi nhất định sẽ hối hận trong trạch viện khương trần đối thân nuôi hạo rời đi không có bao nhiêu để ý suy nghĩ cái kia huyết khí đan cự tuyệt thân nuôi hạo nguyên nhân cũng rất đơn giản ta có thể chính mình đi tìm đan sư vì cái gì không duyên cớ chuyển một tay thân nuôi hạo ngạo khí còn có trong mắt không giấu được xem thường nhường khương trần cảm thấy lạ l ắ m rất không thoải mái ngắn ngủi ba tháng lại phát sinh biên hóa lớn như vậy quả nhiên hải tử không thể đưa đến người xấu trong ổ dù sao hải tử của người khác khương trần cũng không có gì tiết mới hắn suy nghĩ ngày mai đi trong phường thị hỏi thăm một chút huyết khí đan tin tức sau đó tiếp tục đi tu luyện sau hai cách giờ tiên nhân lão gia lão nô phòng nham cầu kiến tóc mai điểm bạc phòng nham ở ngoài cửa cao d ọ n g la lên chuyện gì phòng nham ba địa quý gối ngoài cửa tiên nhân lão gia lão hủ dạy dỗ bất hiếu cháu trai lão hủ vô năng dạy dỗ vô phương cho người bồi tội cửa trúc không do mà động mở ra đứng lên đi thương trần xuất hiện tại cửa ra vào thân đạo hữu sự tình ta cũng không để ở trong lòng ngươi không cần như thế tạ tiên nhân lão gia khoan dung độ lượng không so đo cái kia hồn tiểu từ m ạ n phạm phòng nham trả lời một tiếng sau đó nói tiên nhân lão gia lão nô là đến cho ngài báo tin lão nô nghe cái k i a bất hiếu cháu trai nói lần này là cái gì quản lục gia tại ngấp nghẽ ngài huyết tính mét bọn hắn không biết từ bỏ ý đồ quản lục gia quyền thế phi thường lớn trong tay có mấy món lợi hại bảo vật ngài không phải là đối thủ của hắn tiên nhân l ã o ra ngươi nhanh lên đảo mệnh đi thôi không phải vậy cái k i a quản lục gia liền muốn tới thương trần nghe nói như thế trong lòng l ạ n h lạnh liền ta dạng này trồng trọt nghèo kết hủ lậu hàng cũng có thể bị người bạo kim ế tệ bách sáo cắt những người này nghèo đến điên liên rồi hắn cũng không nghi ngờ p h o n g nham nói lao nhân này lừa hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt ngược lại sẽ chọc g i ậ n khương trần lao đầu một nhà lao tiểu đều tại tiểu phòng thôn chạy được hòa thượng chạy không được miếu p h o n g nham người đi về trước đi ta ở chỗ này chờ quản lục ra chờ hắn tới ta sẽ động chi lấy tỉnh h i ể u chi lấy để ý cùng hắn nói rõ ràng đạo lý nghĩ đến quản lục gia xuất từ bách s á o cát thân phận cao quý cũng nên là giảng đạo lý khương trần trong lòng cũng là rất nghi hoặc này quản lục gia thần thánh phương nào liên ngọc nhà linh điển cũng dám tính toán phải biết máu này gạo trắng bên ngoài là khương trần trên thực tế là thúy trúc phòng ngọc gia nhất là trong đất c vậy cũng chỉ có một con đường vứt bỏ điện mà chạy hắn bây giờ có luyện khí tầng ba tu vi tích lũy hai mươi lăm khỏa binh đầu còn có năm cái quân đội con dối đầu lại tu luyện có canh kim thảo chi kiếm thực lực đã không tầm thường đi ra dãy núi cũng không thành vấn đề đến lúc đó chạy ra thúy trúc phòng đi thế gian mai danh nhận tích dấu cái mấy năm sau đó trong bóng tối đi nghe ngóng cái khác phường thị hoặc cái khác tu tiên giả tụ tập địa phương khương trần trong lòng kế hoạch trốn đã có cái sổ hình phòng nham lời nói cũng không được tin hoàn toàn đang thoát đi trước đó khương trần cũng cần làm một số chuẩn bị đầu tiên tại linh điển chỗ lưu lại hai tên kém phẩm quân đội con dối đầu để tránh thân nuôi hạo cùng phòng nham d ở trò lựa bịp giả thoáng một chiêu trong bóng tối trộm linh mễ tiếp theo phái một đội thần tướng đi vào núi phải qua trên đường chờ khương trần phái ra một tên hai trùng văn binh đậu thần t mang theo năm tên đoạn văn binh đầu thần tướng ngấp nghé mấy trăm cân linh mễ nghĩ đến chẳng mạnh đến đâu nếu như thần tướng có thể ở nửa đường đem nó chặn đường có thể trừ khử trận này thái họa cuối cùng chính mình khởi hành tránh đi trở lại phong cốc trở lại phong cốc phía sau núi có hắn đào móc bí mật độc quật trước tiên đi nơi này t r á n h né chuyện có bất thường lập tức chạy ra dây núi khương trần thu thập tế nhuyễn mang theo ngân sĩ ngọc phong vương không lưu dấu vết vụ n trộm chạy trốn mây mù che lấp chỗ một đầu trên đường núi một thiếu niên dẫn năm cái dưới đại hải tử chính khí thế rào g ạ t địa đi lên phía trước thiếu niên trong mắt tà khí lưu t r u y ề n cái kế hạ đảng linh nông đã vậy còn quá không nể mặt ngươi nuôi hạo ngươi yên tâm đại ca nhất định thay ngươi ra khẩu khí này q u ò n đại ca đại thúc đối ta rất chiếu cố xin đừng nên tổn thương đại thúc thân nuôi hạo tại phía sau đi theo khuôn mặt nhỏ nhăn đến cùng một chỗ nuôi hạo chúng ta chỉ là đi dạy bảo hắn cho ngươi xả giận sẽ không đem hắn như thế nào những người khác cũng cùng một chỗ phụ họa nhường cái kế hạ đảng linh nông biết bách xảo các người không phải dễ chơi、ở. trước dao hơn hắn một trận nhường hắn thật dài mắt về sau gặp được chúng ta bách xảo các người cung kính một điểm thiếu niên trong mắt l ó e sắp bén chỉ cần cái này hạ đẳng linh nông nhận thức đến sai lầm của mình xuất ra đầy đủ thành ý hướng chúng ta bồi tội ta cũng sẽ không quá làm khó hắn thân nuôi hạo theo ở phía sau lo lắng đại thúc ngươi có thể tuyệt đối không nên chọc giận quản đại ca một cái đại thủ đập vào thân nuôi hạo trên bờ vai yên tâm sau khi chuyển thành công không thể thiếu chỗ tốt của ngươi đường núi nhất chuyển sáu tên mang theo mũ rộng thành người áo đen đột nhiên xuất hiện ngăn ở giữa đường thiếu niên một đoàn người lập tức khẩn trương lên đối diện sáu người trên thân mang theo một cỗ thân kinh bách chiến vệ khí nhìn lên tới rất khó dây vào bách xảo các làm việc còn xin chư vị tiền bối tạo thuận lợi đi đầu người áo đen xoay đầu lại ngươi chính là quản lục gia thiếu niên con ngươi hơi co lại lập tức hô đậu thủ chương ba mươi đi ra ngoài chương ba mươi đi ra ngoài thiếu niên tế ra một đường phi kiếm mở miệng trong n h á y mắt phi kiếm hóa thành ngân luyện hướng về người áo đen bổ tới ngân thương vẩy một cái phi kiếm bị đánh bay lóe lên á n h bạc rét lạnh mũi thương xuất hiện tại thiếu niên cái cầm chỗ một đường thổ hoàng sắc hộ thuẫn xuất hiện đem mũi thương c ả lại mũi thương cùng hộ cháo chạm vào nhau thiếu niên bị đánh bay bay ra xa vài trăm thước đâm vào trên vách núi đá đánh rơi xuống mảng lớn đất đá đ ù i đất tung bay ta muốn n g ư ơ i chết trong đ ù i đất chuyển ra h é t lớn một tiếng một đường đỏ thấm hỏa cầu bay ra mục tiêu là người áo đen trường thương màu bạc đánh bay hỏa cầu hỏa cầu phát sinh nổ t u n g khoái động không khí hỏa diễm tư tán người áo đen cũng bị dư âm nổ mạnh trùng kích thế sông d ừ n g một chút có chút lui ra phía sau một bước một đường trong trẻo lạnh lùng kiếm quan nổi bật phi kiếm kia lạng yên mà tới thừa cơ chém về phía người áo đen linh một tiếng vang g ò n phi kiếm đâm vào người áo đen lồng n ự c cũng không có đâm vào mà là ngăn tại quần áo bên ngoài. Thể tu, thiếu niên kinh hãi đứng lên liền chạy người á o đen như bóng với hình rất mau đem hắn đ ổ i kịp trường thương đâm xuống thổ hoàng sắc hộ i cháo lại xuất hiện tiền bối tha mạng ta là bách xảo các trưởng sự quản trung cháu trai ngươi không thể giết ta một thương lại một thương đâm xuống thổ hoàng sắc hộ i cháo năng lượng nhanh chóng tiêu hao cuối cùng bành một tiếng tan vỡ thiếu niên sắc mặt cho tàn hoảng sợ đến không thể động đậy nhắm mắt chờ chết ngay sau đó người á o đen dừng tay thiếu niên vụ trộm mở mắt đi xem ngươi chính là quản lục gia tiền bối tha mạng ta chính là một cái tiểu biết độc tử không dám sưng ra đều là người khác m ụ đều thiếu niên kêu khóc cầu xin tha、thứ. trong lòng suy nghĩ những người này cái gì đường đi sau khi trở về nhất định phải bọn hắn đẹp mắt sau một khắc một cô kịch liệt đau nhức chuyển đến dang dác một tiếng hai chân bị đánh gãy k h ư ơ n g trần suy nghĩ thật lâu cũng không hạ sát thủ những người này là bách xảo các đồi dưỡng hậu bối hạt giống bọn hắn chuyên tìm tới mình một khi xảy ra chuyện rất dễ dàng tra được cái này manh mối gây bất lợi cho chính mình giết chết về sau phiền phức rất lớn việc cấp bách chính là đem chính mình quăng ra ngoài thế là ngụy trang thành tiếp tu người áo đen đánh gãy quản sáu hai chân khắc khắc cưới lạnh nghe nói quản lục ra trên thân bảo bối vô số huynh đệ chúng ta muốn mượn mấy món được thêm kiến thức không biết có thể hiểu lầm tiền bối hiểu lầm á vậy cũng là ta ở những người khác trước mặt lung t u n g khoác lác chúng ta quản gia vốn không giàu có toàn bộ nhờ ra ra chống đỡ ta ở nhà xếp hạng lão lục có cái gì tốt đồ vật cũng tại đại ca trên tay không tới phiên t a n h à ta chính là khoác lác lựa gạt một chút những cái kia không kiến thức nông thôn tu sĩ tiền bối tha mạng a ta thực không có bảo bối gì thiếu niên đau cái chán mồ hôi đứa ra như c ũ lớn tiếng giải thích người áo đen giọng nói trở nên lành l ạ n không bảo bối vậy chúng ta huynh đệ không phải toi công bận rộn một trận tiểu tử ngươi này cánh tay cũng không mớn thiếu niên khóc cầu xin tha thứ còn lại năm cái đồng bạn cũng bị người áo đen trộm tới vứt xuống cùng một chỗ tất nhiên ngụy trang k i ế p tu tự nhiên là diễn trò làm nguyên bộ khương trần đem sáu người trên thân đồ vật toàn bộ cướp sạch liền y phục đều không thừa vì phòng ngừa những người này về sau lại tìm phiền toái với mình đem bọn hắn chân đánh gãy cái lưu một cái tu vi y ế u nhất đem những người khác kéo trở về làm phong bọn hắn tùy tiện trước khỏi khương trần nhiều g õ mấy lần xem chừng coi như dùng tới linh dược chí ít một tháng mới có thể tốt chờ bọn hắn thương lành huyết sắc phong linh mệ cũng xử lý xong này họa liền có thể trừ khử lần chiến đấu này trung thu hoạch được linh tinh mười hai mai hạ đẳng pháp khí thanh trúc kiếm một thanh huyết khí đan một bình khương trần muốn nhất quản sáu đất trên người màu vàng hộ cháo nếu như không có cái này hộ cháo hai trùng văn thần tướng một chiêu liền có thể đem quản sáu diện có này hộ cháo bảo hộ quản sáu liên tục thi triển h ỏ a cầu thuật phi kiếm các loại thủ đoạn cho hai trùng văn thần tướng tạo thành không ít phiên phước có thể nói là hộ thân đấu pháp mấu chốt đồ vật đáng tiếc đồ chơi kia là một tấm bầu chú m ậ thổ phụ bị thần tướng đánh xuyên sau sẽ phá hủy làm này một phiếu về sau k ư ơ n g trần cũng không có vội vã về nhà ở bên ngoài tránh nhiều ngày nhường một cái thần tướng đóng cửa từ chối tiếp khách thậm chí cả huyết tinh mét thu hoạch đều là nơi xa điều khiển thần tướng hoàn thành sau năm ngày thúy trúc phong phường thị bên ngoài một tòa hòn đá đắp lên cửa lớn cao trăm mét bên trên có thần quang là phường thị t r ậ n pháp đầu mối then chốt nghiêm nghị thần thánh khương trần một bộ áo xanh đầu đội mũ rộng rành xuất hiện ở ngoài cửa môn hai bên dán rất nhiều lệnh truy nã trong đó có một cái mới xuất hiện vẽ lấy sáu cái lệnh tắp thân ảnh chính là hôm đó chặn đường quản sáu thần tướng tiền thưởng ba khối linh thạch khương trần lít qua liền g ầ m đầu đưỡn ngược hướng trong phường thị đi xe nhẹ chạy đường quen hướng về có ở giữa giữa g phường đi theo khương trần ý nghĩ tại trở lại phong cốc phía sau trốn tránh tu luyện không có gì không tốt bế quan cái một hai năm quan sát tình huống tốt nhất tu luyện tới luyện khí trung kỳ tái xuất quan đáng tiếc trời không toại lòng người gặp phải giao tiền thuê từ thời điểm không giao tiền thuê đất khương trần hơi chút nghĩ nghĩ hậu quả lắc đầu liên tục h á n mạo hiểm đến phường thị một người liên hệ ngọc gia giao tiền t h u ê tử cả hai là nghe ngóng huyết khí đan tương quan sự tỉnh ba cái chính là điều tra bách xảo các động tĩnh lần trước chiến đấu thu hoạch bên trong liền có một bình huyết khí đan trong đó có ba cái một viên cho h n thỏ rừng hai cái khác tiến vào khương trần trong miệm cái này huyết khí đan quả nhiên là hiệu lực và tác dụng phi phạm dùng để tu luyện hiệu quả còn mạnh hơn tại một văn linh đậu cùng hai văn linh đậu tương đối năm viên một văn linh đậu liền có thể tu luyện ra một sợi linh lực hai văn linh đậu chỉ cần hai viên liền có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả đồng dạng hai cái huyết khí đan liền có thể tăng trưởng một sợi linh lực nếu như đem trên tay mình bốn trăm cân huyết t i n h mét toàn bộ chuyển hóa làm huyết khí đan không bao lâu có thể tu luyện tới luyện khí sơ kỳ đình phong lấy tay đột phá trung kỳ v ậ phân bách xảo các quản sáu sự tỉnh người liên quan và đều tại trên giường bệnh hẳn là không cần lo lắng quan hệ này tài sản tính bệnh không thể không cẩn thận dù là vạn nhất đâu căn cứ ký ức đi tới phường thị phía bắc trong góc có một tòa không đáng chú ý lầu nhỏ trên cửa có một bảng hiệu trên viết có ở giữa d ự c phường khương trần tại v ă n đường ngựa đầu nhìn chằm chằm lầu nhỏ vẻ mặt cổ quái cổ hương cổ sắc lầu các đại môn đóng chặt cái k i ê u bảng hiệu cũng bị người hái đi m ộ t lao thần y gì không buôn bán luyện chế huyết khí đan khương trần trước tiên nghĩ tới chính là m ộ t lao thần y gì đây cũng là hắn nhận biết một cái duy nhất luyện đan sư luyện đan sư thân phận siêu nhiên không phải phổ thông tu sĩ có thể câu được trừ mục lao thần y ở bên ngoài khương trần cũng tìm không thấy người thứ hai tuyển hơn nữa lão này lấy giúp người làm niềm vui danh tiếng vô cùng tốt m ộ t lao thần y gì con trai không quá dành lương ngày đó đem c ắ t kiến hữu vợ chồng bước đến cửa nát nhà tan khương trần đối nó cũng là tránh không kịp mắt thấy mục chiêu minh tàn bạo hành vi khương trần đối mục lao thần y g ì hệ nhân phẩm cũng là cầm còn nghi vấn thái độ vậy thì lần này chỉ là thăm dò dù là tương lai thật muốn mời mục lao thần y g ì hệ luyện chế huyết khí đan hắn sẽ chỉ xuất ra chút ít huyết tính mét tận lực không làm cho đối phương ngấp nghẽ làm một số tâm lý kiến thiết về sau khương trần mặt mỉm cười đi ra phía trước gó cửa mục lao thần y có đây không mục lao thần y có, ở đó hay không. Đừng có. phiến chết một lao quỷ không tại bên cạnh một cái trong cửa hàng đi ra một lao giả trong giọng nói mang theo không kiên nhẫn cùng cười trên nôi đau của người khác k hương trần quay người do hỏi tiền bối một lao thần y rỉa lúc nào mở cửa mở cửa lao giả cười nạo một lao quỷ đem cửa hàng thế chấp cho người khác đây là cửa hàng của người khác hắn hiện tại tự lo không xong mở cái gì môn chương ba mươi mốt ngồi chờ chương ba mươi mốt ngồi chờ k hương trần quá sợ hãi tiền bối có biết địa phương nào có thể tìm tới một lao thần y rỉa sự tình gì n h ồ n một lao thần y rỉa tự lo không xong hắn cũng không có hỏi một lao thần y thì chuyện không giải quyết được chính mình cũng không giải quyết được biết phản có khả năng dẫn xuất thái họa lão giả mũi vểnh lên trời ta đương nhiên biết lão phu tại sao phải nói cho ngươi biết đâu khương trần đưa ra ngoài một viên linh tinh lão giả lúc này trở nên mặt mũi hiền lành đứng lên tiểu đạo hữu mục lao quỷ một nhà tại trong phường thị một chỗ t r u n g đ ẳ n g đ ộ n g phủ chỗ đây cũng không phải là bí mật hắn liền ở tại bính bảy mươi chín số đ ộ n g phủ lao phu khuyên ngươi đ ừ n g đi tìm hắn miễn cho dẫn lửa thiêu thân đa tạ báo cho đậu phủ khu bính bảy mươi chín số trung do pháp khí xúc động đậu cửa mở ra một g à nua m ệ n mọi bóng người đi ra mở cửa về sau gầm thét các ngươi coi là thật không cho lão phu một điểm đường sống sao khương trần k h e giật mình lập tức hành lễ mục lao thần y ỉa hữu i lễ ngươi không phải đến đòi nợ lao đầu vẻ mặt hơi n g ộ i khương trần giải thích nói mục lao thần y ỉa hơn một năm trước ta thân chúng k ị c h độc nhờ có ngài cứu chữa mới đến may mắn thoát khỏi tại khó lao đầu đục ngầu trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thần thái lão phu nghĩ tới hóa ra là ngươi ngươi lại vì sao tới đây là ai phái ngươi tới khương trần nói mục lao thần y ỉa chúng ta có thể đi bên trong đàm lợn sao hắn nghĩ hỏi thăm chính là huyết khí đan chế tạo không tiện tại bên ngoài nói chuy một tiểu dương nhìn hắn một hồi chỉ có luyện khí sơ kỳ thực lực không tạo được cái uy hiếp gì thế là tránh ra cổng và đi khương trần đi vào trong đó nơi đây nồng độ linh khí khá cao khương trần chỉ là hơi chút tốn ý, công pháp lại có tự động vận chuyển xu thế hắn lập tức thở hát ra đẻ xuống muốn trực tiếp tu luyện xúc động nơi này tức đất tức vàng động phủ diện tích rất nhỏ chỉ có năm gian phòng ở một cái tiểu viện từ bố cục diện tích trang trí bên trên nhìn bính danh tiếng động phủ cũng không so với huyết sắt phòng động phủ tốt chính là nồng độ linh khí cao một chút trong viện tràn ngập một cỗ thảo dự vị mục lao thần y tại nấu chín thảo dược trong một cái phòng truyền đến rất nhỏ tiếng ho khan tiểu hữu có chuyện gì hiện tại có thể nói ta muốn mời một lao thần ý gì hãy hỗ trợ luyện chế huyết khí đan khương trần đi thẳng vào vấn đề huyết khí đan một tiểu dương kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn nếu là ngươi sớm một chút thời gian đến cũng không khó bất quá lao phu thần hồn bị hao tổn đã không cách nào luyện đan sợ là không giúp được ngươi ngài lao làm sao lại thần hồn bị hao tổn khương trần rất là kinh ngạc việc này không đề cập tới cũng được lao phu nơi này có nhiều bất tiện liền không lưu khách một tiểu dương cũng không có kiên nhẫn hắn thể xác tinh thần điều mệnh cũng không tâm tư chiêu đãi khắc nhân kẻ hèn này c á sau khi để xuống liền rời đi thuận tay giữ cửa cũng đóng lại khương trần sau khi rời đi một tiểu dương cầm lấy trên bàn ngọc bình mở ra ngửi một cái vẻ mặt khéo động đuổi theo ra môn đi tiểu hữu dừng bước một lao thần y gì mặc dù không có lượn đan hắn cho khương trần để cử một người khác phường thị đông ngõ hẻm có một chỗ tên là sanh túi ở trong đó có một họ lữ luyện dược sư cũng có thể luyện chế hết u y khí đan cái gọi là sanh túi ở là một chỗ tiệm thuốc lấy mua bán dược liệu mà sống ý khương trần đi vào trong tiệm liền có một gã sai vật tiến lên đón khách quan ngài muốn mua thứ gì trước mắt gã sai vật này trên thân không có bất kỳ cái gì linh lực là một phạm nhân khương trần hơi kinh ngạc nói ra ta tìm đến một người lã s ư ở n g lữ đại sư mời khách quan đi theo ta gã sai vật mang theo hắn đi vào một chỗ l ệ c sảnh gặp được một tên vẻ mặt lạnh lùng chung nhân, nhân. ta chính là lã xưởng nghe nói ngươi tìm ta khương trần nói do ý đồ đến lã s ư ở n g ánh mắt phức tạp vốn là l u y ệ n chế huyết khi đan loại chuyện này ta là không tiếp nếu là mục lao thần y vì giới thiệu tới ta tự nhiên giúp người nhưng quy củ không thể biến ngươi tự chuẩn bị vật liệu đan thành về sau chia đôi phải làm như thế khương trần trước khi tới hiểu qua hành tình này lã s ư ở n g cũng không có hố chính mình mời người l u y ệ n đan hoàn toàn chính là lượng lớn lượng lớn đưa tiền hơn nữa coi như nghĩ đưa không có môn lộ đưa không được khương trần hâm mộ ghen ghét hai người ước định cẩn thận một số chi tiết khương trần liền rời đi về sau hắn đi ngọc ra linh lung các trình báo mời bọn họ đi thu tô huyết sát phong có một đường lén lút thân ảnh ngay tại linh điền bên ngoài ở nút này khương trần quả nhiên trong lòng có quỷ lão phu tại linh điền bên ngoài ngồi chờ hai ngày lại không thấy hắn thân ảnh một gốc cây đào bên trên người mặc xanh nhạt đạo bảo lão giả ngồi xếp bằng lão giả dung mạo đôn hậu cách ăn mặc một mạc nhìn lên tới không đáng chú ý không người nào dám bởi vậy xem nhẹ hắn lão giả thân phận là bách xảo các trường sự hắn còn có một thân phận khác ôn thị quảng gia cũng là quản sáu ông nội năm n à y trước hắn cháu trai bị người đánh gãy hai chân bản thân bị trọng thường như chó bị kéo về nhà nhìn xem cháu trai quản trung tâm đau lại phẫn nộ hắn cho cháu trai trải đường muốn tại ôn gia đại tân sinh người hầu bên trong chỗ hết tài năng như đến một cái quản sự chi vị cháu trai chân gãy thực lực giảm xuống n h ư đ ồ tự nhiên thất bại tiểu lục tử là đi ra ngoài gặp được kiếp tu một đám không biết tên kiếp tu đánh cướp tiểu lục tử cũng đem hắn chân gó nát đối với cái này quản trung k h ị t mũi coi thường hắn cũng là trải qua sóng to gió lớn giả mạo kiếp tu đã kích địch nhân loại sự tình này hắn đã làm nhiều đi lập tức nghĩ tới lao k i u gia tìm tới hoặc là đối thủ cạnh tranh trong bóng tối rợ trò quỷ rất nhanh hắn liền loại bỏ khả năng này nếu như là lao k i u gia đối thủ c Cũng là tiểu r ư ớ c c làm hắn mấy hắn á con trai hoặc trai tốt tử, đại i là lục tử mặc dù cũng là hắn cháu trai, ở nhà địa vị bình thường, hắn là trong nhà địa vị không cao nhưng cũng có pháp khí bản thân trên thân mang theo hộ thân phủ lục không phải bình thường tán tu có thể so sánh cùng người đấu pháp phủ lục pháp khí đều xuất hiện luyện khí tầng ba tán tu cũng phải tại chỗ hóa thành cho tản chỉ là một cái linh nông thế t nào lại là lại sau đó đến tìm ngọc ra mấy cái kia người quen đi lại một lần mới vừa rồi không có hậu hạn về phần cái này linh nông chết sống ai lại đang hồ quảng trung tâm bên trong cười lạnh cháu của ta là bởi vì mưu đồ ngươi linh mẽm mà gặp nạn chẳng lẽ ngươi liền không có một điểm trách nhiệm nếu như cái này đáng chết linh nông hai tay dâng lên linh mễ cháu của ta liền sẽ không ngày đó đi ra ngoài hắn liền sẽ không gặp nạn đáng chết linh nông nhất định phải trả giá đắt bị ta quản thị để mắt tới nên tiểu tử ngươi hướng k i ế p quản trung khí thế hung hăng giết tới huyết sát phong kết quả trong viện chỉ có một cái khối lỗi chính chủ không tại làm phong đánh cỏ đ ộ n g rắn hắn làm một cái ẩn thân quyết giấu ở m ộ t bên hai ngày đi qua chương ba mươi hai trở về nhà chương ba mươi hai trở về nhà rời đi phường thị về sau khương trần lưu lại rất nhiều ánh mắt quần hướng về phía phía sau núi phương hướng theo suy đoán của hắn bách s ả o các hẳn là sẽ không nghi ngờ đến trên đ ầ u mình dù sao như chính mình thành thật như vậy bổn phận linh đông thực lực t h ấ p xuống ăn bữa nay lo bữa mai làm người tốt bụng đôn hậu cần cụ làm sao lại làm ra cản đường ăn cướp loại kia t à n n h ẫ n sự tình đâu thúy trúc phong tất cả linh điền đều thuộc về thuộc ngọc gia nếu như tu sĩ k h á c cũng học theo đối linh lương c ấ n đoạt ngọc gia đi nơi nào tu h tô tử nói dễ nghe một chút đoạt tán tu linh lương nói khó nghe chút là đảo ngọc gia căn loại sự tình này cũng liền quản sáu cái tia đổ nước vào nao nhị thế tổ có thể làm đến đi ra bách xảo các biết quản lục cắn sự tình g i sạch liên quan không kịu Vì thương trần cũng khởi hành đánh hai cái gà rừng ngâm nga bài hát dẫn theo gà rừng trước một bước trở về một cái mang theo mũ rộng vành thân ảnh người mặc đạo bảo màu xanh cử chỉ như thường từ đường núi bên ngoài không nhanh không h c ậ một đi đến đẩy đi tới, đến chạch viện tiên Siêu. chạch chỗ, phụ cửa ra đi bảo. m đường màu xanh kiếm quang s ẹ t qua mang theo mũ rộng vành đầu trực tiếp từ trên cổ lắn xuống tới chỉ là một cái linh nông cũng dám chọc ta quản thị tự tìm đường chết q u ả n trung từ ẩn thân chỗ đi ra hắn ngồi chờ hai ngày trong lòng phiền muộn không gì sánh được này đáng chết hương trần không tới sớm một chút chịu chết còn muốn chỉ hoán lao phu hai ngày thời gian ra sao giáp tâm là thật đáng giận cuối cùng vẫn chạy không thoát diệt vong kết quả hắn đi ra phía trước liền muốn nhắc lên viên kia đầu thi thể trên đất đầu không do cháy hóa thành một đống cho tàn còn tản ra có cây mùi thơm không tốt đây cũng là khơi lỗi đánh cỏ động rắn tiểu tử này muốn bỏ chạy quản g trung kinh hãi thân ảnh đoán một cái đứng ở tiểu viện xung quanh chỗ cao nhất một viên cây đào đ ỉ n h hắn đưa mắt nhìn một phía cái thấy nơi xa có một cái rất nhỏ điểm đen ngay tại cực tốc chạy trốn tiểu tử trốn chỗ nào quản g trung giận dữ lúc này ngự kiếm đuổi theo một bên khác thương trần dẫn theo hai cái gà rừng hát ca hướng trong nhà đi trước giờ phái ra một tên thần tướng đi quét sạch chướng ạ i điều tra huyết sắt phong nơi ở cùng linh điển tình huống cái kế hộ pháp thần tướng mới vừa vào cửa liền bị tặc nhân một kiếm đeo đầu chính nửa đường khương trần không nói hai lời mất đi gà rừng xoay người chạy liền thấy tặc nhân ngự kiếm đuổi theo một đuổi một chạy có chừng nửa k h ắ c đồng hồ khương trần trong đan đ i ể n kim đậu t ử nhảy một cái một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm lóe lên trong đầu đối phương cách hắn càng ngày càng gần không đủ năm dạng địa t á t đ ầ u thành binh thần thông cho hắn phi thường cường đại linh g i á c cách năm dạng địa liền có thể phát giác không thích hợp đối phương rất mạnh chính mình hoàn toàn không phải đối thủ lại kẻ đến không thiện là địch không phải bạn tin tức tốt là căn cứ trên đường ánh mắt báo cáo ngọc gia quản sự cách mình rất gần quảng trung ngự kiếm đ u ổ i theo nhìn n ố i phương chật vật chạy trốn bộ dáng cười lạnh liên tục ma quyền sát trưởng tiểu tử này trốn không thoát vốn cho rằng lần này phục kích thất bại cách ngoài ba mươi dặm tiểu tử này đã bắt đầu chạy trốn phàm là hiệu một cái chạy chối chết pháp thuật hoặc là đi đường pháp khí đã sớm trốn được không thấy cái bóng đáng tiếc tiểu tử này tất cả cũng không có sẽ chỉ đem linh lực phân bố trên hai chân để cao tốc độ tuy nói tại phàm nhân trong mắt đã là nhanh như điện chớp tại tu tiên giả xem ra bất quá là dùa bỏ quảng trung rất nhanh liền đội theo cho lão phu dừng lại dựng lên một đường màu xanh kiếm quang cách ngoài ngàn mét liền đánh tới thương trần đang điên cùng một đường tiếng do bén nhọn từ sau đầu xuất hiện thời khắc mấu chốt một đầu ngân tuyến lướt qua ken linh một tiếng phi kiếm bị đụng nghiêng một cái cánh ngân xí ngọc phong vương đụng bay đột kích phi kiếm màu xanh phi kiếm này vượt qua ngàn mét g i ế t địch khoảng cách quá dài uy lực giảm xuống lợi hại ngọc phong vương ngược lại là có thể ngăn cản mấy lần khương trần cảm ứ n g được một cỗ khí tức như có như không xuất hiện tại phụ cận xem chừng ngọc gia quản sự đến thế là không còn chạy trốn triệu hồi ngọc phong vương khiến cho bảo hộ ở bên cạnh thân trong lòng bàn tay chụp lấy linh đậu vào tốt xúc sinh Trung khí mười phần kiếm quang ngăn ở phía trước một tên sắc mặt âm trầm lão giả nằm ngang ở giữa đường chính là cái kia quang trung người là ai nơi đây huyết s ắ t phong là ngọc gia linh điển người muốn làm gì khương trần vừa sợ vừa giận lớn tiếng đưa ra cảnh cáo lão giả hư lạnh một tiếng tiểu tử ít cầm ngọc gia ép lao phu lao phu tên là quang trung chuyên đến bắt kiếp tù còn không mau thúc thủ chịu trói khỏi bị da thịt nỗi khổ trong lúc nói chuyện con mắt nghiêng mắt nhìn lấy ngân sĩ ngọc phong vương có không che giấu chút nào tham lam tốt một cái linh trùng quả nhiên linh tính mười phần q u ả người Trung hiểu đ ợ c c mấy phần thú ngự pháp, h n là, là, là, là ai được á này linh ta r ù n không g phải h t chỉ đẩy n trưởng tới, ra m là một lòng chồng chọn ngọc gia linh nông chưa từng trêu vào không phải là cũng không biết người người vì cái gì vô cớ đánh lấy ta người liền không sợ ngọc gia truy cứu sao khương trần phẫn nộ lại sợ hãi hô to trong bóng tối cảnh giác ngọc gia quản sự tại sao vẫn chưa ra tiểu tử ngươi ra vẻ kiếp tu đ ã thương cháu của ta còn nói lao phu đánh l ấ n ngươi nhanh thúc thủ chịu c h ó i nói ra đồng bọn của ngươi còn có thể thiếu chịu một số da thịt nỗi khổ nếu không đừng trách lao phu không k h á c h khí quản trung bên người ánh kiếm màu xanh v ầ n quanh l a n g lệ phi thường ngậm máu phương người ta thế nhưng là giúp ngọc gia làm ruộng ta muốn tìm ngọc gia cho ta chủ trì công đạo k h ư ơ n g trần biểu hiện hiên ngang lâm liệt một bộ ngọc gia t ử trung bộ g á n g quản trung cười lạnh liên tục tiểu tử ngươi luôn mồm ngọc gia coi là lao phu sợ hắn ngọc gia lao phu tất nhiên tới ngọc gia cũng không bảo v đang khi nói chuyện trong tay bóp ra một cái kiếm quyết màu xanh kiếm quang biến thành một đầu dây nhỏ như ánh chấp đánh tới khương trần cũng đã sớm chuẩn bị ba đạo kim sắc kiếm quang bay ra kim sắc kiếm quang cùng lục tuyến chạm vào nhau lục tuyến đánh nát kim sắc kiếm quang ta thế không giảm tiếp tục hướng khương trần bay tới ngân sĩ ngọc phong vương tiến lên ngăn cản cũng bị đâm xuyên qua cánh khương trần mặc dù dốc sức trốn tránh lục tuyến hướng về khương trần trên bờ vai rơi xuống chính lúc này một cố khô nóng không khí lạc yên mà tới c a n linh một tiếng lục tuyến bị đánh tan một chi đỏ rực lông vũ lạc yên xuất hiện nổi đồng b ể giữa không trung khẩu kh hình q u a n hỏa diễm tử trên trời giáng xuống quảng trung quanh thân xuất hiện màu xanh hộ cháo hỏa diễm đào qua hộ cháo vẽ gãy nghiền nát quảng trung kêu thảm bay ra ngoài giữa không trung đỏ rực lông vũ bên trên một tên người mặc màu đỏ vũ y yển nữ tử đứng thẳng vẻ mặt lạnh như băng nhìn phía dưới thúy trúc phong trong phương thị không có ngọc da không bảo vệ được người nữ tử trong thanh n m ẩn chứa mánh liệt s á t ý chương ba mươi ba mặt nạ chương ba mươi ba mặt nạ tiên cô tham mạng bần đạo nói lỡ đối ngọc ra tuyệt không nửa điểm bất tính mời tiền cô min xét máu nhộn lấy đất q u ả n trung mặt như dây trắng tâm như cho tản lao ph tại giã ngoại cũng có thể ngọc ra người còn nói ra loại này đ ạ i nghịch bất đạo lời nói chẳng lẽ trời muốn gì ta hắn mặc dù thụ thương rất nặng cũng không dám nằm lấy cường tự xoay người mà lên tơ lụa địa quỳ xuống cầu xin tha thứ một bộ đau lòng hối cải bộ dáng khương trần lập tức nảy ra tiên cô ta có thể làm chứng lao đầu này không chỉ đối ngọc da bất kính còn tới đoạt ngọc da linh lương tiểu t ử túi ngươi ngậm máu p h u n g người quảng trung nghe lời ấy doa đến hồn bay lên trời ác độc trứng mắt nhìn khương trần một chút vội vàng giải thích nói tiên cô minh giám ta là bách xạo các trường sự cùng ngọc phi ương tiền bối rất có giao tình sự tình hôm nay hoàn toàn là hiệu l Mách xào các xào t r ư ờ nữ g cùng g sự, n tử phất tay đỏ thấm hỏa diễm đâm xuyên phía sau lưng quản trung trong miệng lô thai cái mũi phun ra ngọn lửa biến thành một hòa nhân rú thảm lấy đốt thành cho bụi tình hình cực kỳ thảm liệt t h y này tình cảnh khương trần nhất hầu hơi khô chắc chát, chát sắc mặt mất tự nhiên từ vừa rồi giao thủ dấu hiệu đến xem quản trung là luyện khí trung kỳ cao thủ tại nữ tử này trước mặt không hề có lực h o à n thủ trong nháy mắt b i ể u sát thật là đáng sợ quản trung cảnh giới là luyện khí tầng sáu bên cạnh truyền đến luyện chuyển dễ nghe âm thanh hương trần lập tức hành lễ gặp qua thiên cô trong lòng suy nghĩ nữ tử này đến tột cùng ra sao thực lực lại đáng sợ như thế ta cũng là luyện khí tầng sáu hương trần cảm thấy run lên thiên cô lại độc tâm thuật nữ tử khép cười một tiếng độc tâm thuật ngược lại là không có vấn đề của ngươi đều viết lên mặt trên đường mấy cái kia khôi lỗi là ngươi thả như thế tinh diệu khôi lỗi thuật ngược lại là hiếm thấy thương trần kinh hãi hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác hồi bẩm tiên cô ta tu luyện một điểm bảng môn chết chỉ thuật chế tạo một số chỉ khôi lỗi dùng để trợ giúp làm ruộng chết chỉ thuật khó trách nữ tử thương hại lường hắn một lần mở miệng hỏi thăm năm nay linh lương có thể chuẩn bị tốt tất nhiên là chuẩn bị tốt hai người đến t r ạ y viện trong sân một chỗ nhà kho mở cửa bên trong chất đầy lương thực từng viên tròn triệu màu máu linh mệ khí tức lưu chuyển như bảo thạch chất đầy nhà kho tiên tử mới xem mượt mà doanh ánh sáng mùi thơ ngát thanh nhã nữ tử áo đỏ cuối cùng lộ ra một tiê ngạc nhiên, không vào Chống ra l o ạ i này phẩm chất h u y ế t t i n h như thế mét, làm ngươi nào? k h ư ơ n Trần g đã s ớ m chuẩn bị l ý do o t h á i thác, t hồi i bầm ê n cô, ta đem xuân phong hóa vũ thuật tu luyện đến đăng đường nhập thất cảnh giới luyện k h í sơ kỳ liền đem xuân phong hóa vũ thuật tu luyện đến đăng đường nhập thất ta ngọc ra linh nông bên trong lại có người như người mới nữ tử háo đỏ thật sâu nhìn hắn một cái lập tức lắc đầu vốn là bằng người này tư chất tự nhiên có thể gả một tên ngọc thị nữ tử nhường hắn ra nhập ngọc ra tu luyện chất c h thuật tổn thương căn cơ đời này lại khó đột phá luyện ký sơ kỳ liền cũng không có cưới ngọc thị nữ tử tư cách đáng tiếc ta gọi ngọc tiểu đoãn này về sau lại có người tìm ngươi phiền p h i c có thể báo tên của ta lấy bản lãnh của ngươi là có thể t r ồ n g chọn nhập giai linh điển chẳng qua là khi hạ không có dư thừa linh điển phân cho ngươi ngươi tạm thời ở đây trồng trọt các tộc bên trong có thừa linh điển ta tự nhiên sẽ báo tin ngươi khương trần trong đầu rất nhiều dấu chấm hỏi xét thấy trước đó kinh nghiệm không dám biểu lộ ở trên mặt túi đầu không cho đối phương thấy rõ ràng khuôn mặt đa tạ tiên cô ngọc tiểu non đem trong kho huyết tính mét thu lại đ ồ n g nhiên nói ra loại này phẩm chất huyết tính mét sản lượng không chỉ điểm ấy đi thiên cô con mắt tin tưởng khương trần âm thầm tiêu khổ bất đắc dĩ mở ra một cái khác nhà kho bên trong là hai trăm cân huyết tính mét ngọc tiểu nói cười hì hì đem mới nhà kho huyết tinh mét thu lại tổng cộng sáu trăm cân huyết tinh mét vốn là huyết tinh mét mỗi trăm cân theo bảy khối linh thạch thu mua ngươi nhóm này chất lượng tốt nhất bản quản sự cho ngươi thêm một khối lấy tư cổ vũ mỗi trăm cân t ă n g khối trừ qua tiền thuê đất hai trăm cân còn có ngươi bốn trăm cân kế ba mươi hai khối linh thạch ngươi còn thiếu ta ngọc ra m ộ mươi năm khối linh thạch khấu trừ về sau nên có ngươi m ộ ư ơ i bảy khối linh thạch m ộ ư ơ i bảy khối thương trần kinh ngạc thốt lên váng đầu hồ hồ đây chính là chính mình tự tay chồng ra tới đã lớn như vậy đều không có gặp qua nhiều linh thạch như vậy một cũ cảm giác hạnh phúc tràn ngập lồng ngực hắn vẫn giữ lại ba phần cảnh giác dựa theo ngọc gia quản sự nước tiểu tính ngoài miệng nói mười bảy khối chân chính rơi xuống trong tay mình còn không biết nhiều ít đâu nhưng có vấn đề không có vấn đề khương trần trả lời ngay ngọc tiểu n o á n phất tay ném ra một cái bao bố nhỏ sau đó tiêu sái quay người rời đi hảo hảo làm ngọc gia sẽ không bạc đ á y ngươi khương trần nắm qua bao bố nhỏ cẩn thận từng ly từng tí mở ra cẩn thận đếm mười bảy khối lại là đủ nạch g hắn không dám tin ngầm đầu nhìn ngọc tiểu n o á n phương hướng đối phương đã đi xa một cỗ tê dại cảm động lóe lên trong đầu ngọc gia vẫn là có người tốt đang muốn phát tán tư duy sau một khắc ba ba hai tiếng q u ạ t chính mình hai thai ánh sáng mù cảm động cái gì ngọc gia có người tốt không nhất định ngọc gia chính là tốt nói không chừng và heo nuôi cho mập rồi làm thịt các đạo hữu vợ chồng hạ chẳng ngươi quên sao trong nội tâm âm thầm nhắc nhở kiên định đạo tâm vẻ mặt trở nên lạnh nhạt không lâu sau đó sắp trời hơi tối chợt có một thôn dân vẻ mặt hoảng sợ leo lên núi không xong việc lớn không tốt tiên nhân lao ra việc lớn không tốt thôn phòng cũ n h a n một nhà bị diệt môn khương trần trong nháy mắt xuất hiện tại cửa ra vào từ trên cao nhìn xuống nhìn cái này hốt hoảng thôn dân ngươi nói cái gì tiên nhân lao ra phòng nham trong nhà tất cả đều là huyết một nhà lao tiểu đều đã chết trong thôn không có nghe được một điểm động tĩnh bọn hắn một nhà đ ô n g nhiên liền chết hương ế t k h trần mứng mày chính mình còn chưa kịp động thủ này phòng nham một nhà liền chết hết cái kia phòng nham thực lực không yếu có thể lạng yên không một tiếng động giết chết hắn chí ít cũng là tu tiên giả yêu quái nhất định là yêu quái yêu quái giấu ở trong thôn cầu tiên nhân lão gia cứu lấy chúng ta thôn tuất đi qua nhìn xem k hương trần mặc dù không thế nào để ý tới tiểu phòng thôn nhưng tiểu phòng thôn cách mình linh điền quá gần thực tế yêu quái gì các loại linh điền phạm vi cũng không an toàn hắn chỉ cần đi một chuyến người ở chỗ này chờ ta chuẩn bị một vài thứ tạ ơn tiên nhân lao ra tạ ơn tiên nhân lao ra thôn dân không ngừng k h ấ u tạ khương trần đem cửa sân khép lại đi vào trong phòng một hồi về sau đại môn mở ra khương trần cất bước mà ra đi thôi phía trước dẫn đường thôn dân luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp tiên nhân lão ra nhường hắn cảm giác có chút lạ l ắ m mặc dù mặc đồng dạng quần áo luôn cảm thấy lớn nhỏ có chút không cân đối lặng lẽ ngẩng đầu liếc một cái cái thấy tiên nhân lao ra đầu đội áo choàng trên mặt mang theo mặt nạ thấy không rõ khuôn mặt thôn dân mặc dù nghĩ hoặc cũng ở phía trước dẫn đường hai người rất mau tới đến trong thôn chương ba mươi b ố yêu vật chương ba mươi b ố yêu vật phòng nham là trong thôn nhà giàu tại thôn l ệ c h đông dốc núi chỗ xây một cái tòa nhà to lớn trình độ chỉ so với khương trần tiên phủ kém một chút khương trần chạy đến thời điểm rất nhiều thôn dân đều tại phủ cận b ầ y xem tiên nhân lao ra bên trong tình huống quá thảm rồi ngươi nhất định phải cho chúng ta làm chủ a cái k i a phòng phủ đ ầ u trời có màu máu sát khí c h ẳ n g ngập hình như có quái vật dương nanh muốn u ố t loại khí tức này thật chẳng lẽ là yêu vật khương trần trong bóng tối cảnh giác đẩy ra phòng phủ cửa lớn thiên nhân lao ra chúng ta cùng ngươi đi vào chúng đánh chết yêu quái chúng thôn dân cầm lấy cái cuốc cái cào tại một cái lao đầu dẫn đầu dưới la hét đi vào chung không cần thật có yêu vật các ngươi cũng không giúp được một tay khương trần cự tuyệt thôn dân một mình đi vào trong trạch viện vừa mới tiến sân nhỏ liền thấy hơn m ộ ư ơ i bộ thi thể có treo ở trên cây có chết đuối trong c h u n g nước có dựng thẳng chém thành hai đoạn hơn m ộ ư ơ i bộ thi thể từ t r ạ n g cực kỳ thảm liệt khương trần v ớ i tay một cây trường thương chống rông xuất hiện trong tay chết một đường quái dị xương cốt ma sát t m thanh treo ở trên cây thi thể bỗng nhiên ngầm đầu hai mắt đỏ bừng phát ra quái dị điệu tiếng tê vẹo một cái như một trang giấy đồng dạng tại k h ô n g c h u n g phiêu động thân ảnh bỗng nhiên hướng về khương trần tới gần trường thương đảo qua ngân mang như thoi đưa thi thể bị quét bay phát ra cổ khói tiêu thảm ngồi trên mặt đất vặn vẹo lên hóa thành huyết thủy một đường sâu kín bóng trắng lạng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng khương trần dỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm đuôi thương từ lên bộ mặt xuyên bảo đem bóng trắng đóng ở trên mặt đất cái tiêu bóng trắng hữu hình vô chất đóng ở trên mặt đất dương nhanh múa vớt tiêu thảm rất nhanh bút khói lên hóa thành cho bụi lúc này bốn phía thi thể đều đứng lên đều có quỷ dị lung la lung lay hướng về vị trí trung tâm đi tới. chỉ bằng mấy cái tà ma cũng n g h i đối phó ta thương trần cười giận dữ người cùng thư phát bất quá mấy hơi thở trong sân tà ma liền bị chém giết chống không hắn đ á văng thứ hai cánh cửa lại là rất nhiều tà ma cầm lấy trường thương một đường g i ế t đi vào đánh g i ế t trên trăm tà ma cuối cùng đã tới phòng thị tổ phòng cũng là huyết sát chi khí nồng nặc nhất địa phương sau khi vào cửa phòng chính bắc để đó một vụ án đặc biệt bàn trên bàn là rất nhiều bài vị thờ phụng thân gia tổ tiên thiên nhân láo r a cứu ta một màu máu sinh vật hình người đặt ở bàn dưới máu thịt bé bét trên thân khắp nơi đều là bị gặm ăn dấu vết trên chán trên mặt đều có sâu đủ thấy xương vết tắn khương trần thần sắc cứng lại ngươi là thiên nhân lao ra ta là phong nham ta là phong nham nhanh cứu ta màu máu hình người thê lương kêu r ê n không cách nào từ b à n hạ tránh thoát khương trần từ hắn vỡ vụn trên quần áo cuối cùng nhận ra đến cái này không có hình người hình người sinh vật quả nhiên là phong nham lúc này há lại một cái chật vật có thể hình dung bộ dáng liền giống bị mấy ngàn cái chuột gặm qua bình thường càng không ngừng phất tay kêu gen cầu cứu nhìn lên một cái đáng sợ bộ dáng ngay tại trong đầu vung đi không được tốt, ta liền giúp ngươi mẫu máu sát vân ở xung quanh ngưng tụ có hoan hồn thúc thít gào thảm âm thanh như trận trận ma âm khiến người phát cuồng m à u máu hình người kiệt kiệt nhai răng cười không hổ là tiên nhân lao ra tiểu lão nhân cuối cùng không có lửa con người bất quá tiểu lão nhân tự nhận không có cái gì sơ hở tiên nhân lao ra người đến tột cùng là thế nào phát hiện khương trần cũng là t r ấ n kinh liên tiếp lui về phía sau mấy bước nhìn xem t r ô i nổi giữa không trung màu máu ma ảnh có chút không thể tưởng tượng nổi nghe được đối phương tra hỏi ngược lại là lấy lại tinh thần ta không có phát hiện nha ngươi không có phát hiện màu máu hình người phát ra cao vút thét lên quanh thân huyết vụ cũng là một trận c u ồ n cuộn vậy ngươi vì sao vừa thấy mặt liền muốn giết ta khương trần vô tội nói bởi vì ta vốn là tới giết ngươi k i n h người quá đáng màu máu hình người thét lên điên cuồng đánh tới khương trần trường thương hất lên màn bạc chút xuống bổ ra huyết vụ một thương đâm xuống màu máu hình người thét trói h a i vang lên trốn tiếng quay khiếu không ngừng tổ phòng bị đại lực lật đổ phía sau xuất hiện một cái huyết trì trong huyết trì sát khí n g ú t trời theo tổ phòng bài vị bị đánh lật trong huyết trì huyết dịch phi tốc giảm bớt tựa hồ ao hạ xuất hiện một cái l ỗ thủng rầm rầm đều di chuyển chín đạo huyết hồng sắc cái bóng bay ra từ mỗi cái phương hướng đánh tới đối phương trần phát khởi công kích trường thương màu bạc múa gió thổi không lọt từng đạo sắt thép va chạm âm thanh chín đạo màu máu cái bóng bị từng cái đánh lui sau khi hạ xuống biến thành chín cái hoạt h i hoạt h i bên trên máu me đầm địa tựa hồ có một cái áo giáp màu đỏ ngỏ bê tông tại thi thể mặt ngoài khương trần kinh hái, quái vật gì? Quái vật. Phòng nham xuất hiện tại cách xuất tại đây ó không xa, kiệt kiệt nhe cho ngươi tự cho mình h răng uổng ngươi tiên n xa, cười, tự là n n g a cả là chín bộ huyết thi bị lao phu trộm tới tiên thiên cao thủ dùng bí pháp đem nó t ế luyện thành huyết thi lực lớn vô cùng đau thương bất nhập mỗi một cái đều tương đương với luyện khí sơ kỳ đ ỉ n h phong cao thủ chó má tiên nhân ngươi nhất định phải chết thương trần nhìn kỹ lại những n à y huyết thi khuôn mặt ẩn ẩn đều có chút quen thuộc phòng nam ngươi đem tiểu phòng thồn tiên thiên võ giả tất cả đều luyện thành huyết thi có thể giúp lao phu t h à n công đại thành đó là bọn họ thiên đại tạo hóa vốn là lao phu cho ngươi báo tin nhường ngươi sớm chút đ à o mệnh đi đối tất cả mọi người tốt có thể ngươi này đáng chết cầu tiên nhân không những không chạy ngược lại đả thương còn sáu hại ta cháu trai tiền đồ đây đều là ngươi b ứ c ta hôm nay là tử kỷ của ngươi nói cho ngươi một cái bí mật vốn là lao phu không cách nào tu luyện ma hồn huyết sát quyết bên trên tiên thuật nhờ có ngươi thay lão phu chết xuất nội lực mới khiến cho lão phu có thể luyện thành mấy môn tiên môn t u y ệ t kỹ vậy ngươi nhưng phải thật tốt cảm ơn ta khương trần vẻ mặt trở nên trịnh trọng trường thương hất lên mùi thương chỉ hướng đối phương khí khái vượt mây nói liền để ta xem một chút ngươi còn có cái gì bản lĩnh đi dứt lời kéo ra một cái thương、hoa. nhanh chóng phòng nghỉ n h a mở v tới phòng nham hét lớn một tiếng ngăn lại hắn chín cái huyết thi lần nữa nhào tới cùng khương trần chiến thành một đoàn sau một hồi hai phe tách ra phòng nham đứng tại chỗ cao trong lòng có chút lo lắng trên mặt lại cản rỡ phi thường tiên nhân tiểu tử nếu như ngươi chỉ có chút bản lanh này vậy ngươi nhất định phải chết lão phu huyết thi toàn thân cứng rắn như thép pháp k h í khó thương chờ ngươi linh lực hao hết là tử kỷ của ngươi lão phu nhìn ngươi thuận mắt cho ngươi một con đường sống chỉ cần ngươi nhận lầm bồi g a o lão phu mười khối linh thạch phát hạ đạo tâm lợi thể đời này lại không cùng lão phu cùng hạo nhi là địch đồng thời lập tức đi xa đời này không còn xuất hiện tại thúy trúc phong chỉ cần đáp ứng mấy cái này điều kiện lao phu thả ngươi rời đi sao còn có m ặ t cả nói chuyện n g ư ơ i những ngày huyết thi quả thực không sai khương trần cười ha ha hướng bốn phía nhìn một vòng ngươi dẫn động linh lực không đủ cái tế luyện bọn chúng m o n g vớt thân thể những bộ vị khác cũng không phải là đau thương bất nhập đi trên nóc nhà g i ữ t ậ n rõ ràng quần áo tà tơi huyết nục dính liền phòng nham lui về sau một bước giận dữ hét cùng tiến lên giết hắn sau khi nói xong xoay người chạy cũng không tiếp tục lưu luyến nơi đây khương trần phát hiện huyết thi nhược điểm một bộ lại một bộ huyết thi bị hắn đánh giết không quá nửa phút chín bộ huyết thi liền bị chém giết chống không lúc này cái kia phòng nham chạy có một hồi hắn đã v a n g ra cửa lớn đuổi theo tiểu phòng thôn bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt huyết vụ khương trần thấy đây trong lòng biết không ổn trong bóng tối cảnh giác từng đạo gào thét tâm thành vô số bộ mặt giữ tận họa thi từ phố lớn ngõ nhỏ đi ra khương trần sắc mặt đại biến đáng chết này phòng nham lại tang tâm bệnh c u ồ n g đến tận đây chương ba mươi năm ông cháu chương ba mươi năm ông cháu một bên khác phòng nham chạy hùng hục vô cùng chật vật trong lòng lệ khí bốc lên lộ ra tức hồn hện tiên nhân quả là được trời ưu ái chỉ là tu tiên giới tầng dưới chót nhất một cái linh nông lão phu hao tổn tâm cơ mai phục lại cũng không phải là đối thủ của h ắ n bất quá lưu lại chín bộ huyết thi kéo dài thời gian lại dùng huyết sát đại trận đem tiểu phòng thôn tất cả mọi người chuyển hóa thành sát thi dùng để ngăn cản khương trần cho mình đảo mệnh tranh thủ thời gian mai phục khương trần kế hoạch là một nước cơ hiểm phòng nham làm xong thất bại chuẩn bị nếu như thành công có thể d i ệ t sát cựu địch lại có thể cướp đoạt khương trần trên người tài nguyên chợ cháu trai bước vào tiên đồ nếu như thất bại cũng không có gì phải sợ thúy trúc phong p ư ờ n thị như thế đại chỉ cần mình mai danh nhận tích dấu đi khương trần một cái không quyền không thế tầng dưới chót linh nông muốn tìm đến chính mình không khác nào m ỏ kim đáy biển về phần đắc tội khương trần hắn cháu trai đánh khương trần linh lương chủ ý thời điểm liền đã đắc tội phòng nham thở dài tiểu dưỡng hạo vẫn là quá nhân tử tất nhiên muốn đoạt lấy đối phương linh lương phải làm càng t à n nhẫn hơn một số nếu mượn quản gia chi thủ đem khương trần giết chết sao là hôm nay họa lần này phục sát thất bại phòng nham cũng không quá để ở trong lòng hắn cháu trai là trung phẩm linh căn không bao lâu tu vi liền có thể vượt qua khương trần đến lúc đó lại ra tay đem nó diệt sát chỉ là khương trần là không nổi sóng gió gì chính là gần đoạn thời gian cháu trai đến trốn ở bách s ả o cát không thể tùy ý ra ngoài rồi chỉ là cháu trai tài nguyên tu luyện liền rơi xuống trên người mình p h o n g nham ngược lại cũng không lo lắng hắn bây giờ thủ đoạn không kém gì một số tu tiên l i n giả miễn cưỡng cũng có thể ra ngoài thành cháu trai tìm kiếm tài nguyên này ma hồn huyết s á t quyết thật đúng là đồ tốt p h o n g nham phát ra lành lạnh tiếng cười ma hồn huyết s á t quyết là đời t r ư ớ c linh nông phòng dịch công pháp tu hành phòng dịch muốn thành lập tu tiên gia tộc liền e m cố ra trang đổi thành tiệu phòng thôn thành lập gia tộc mời chào người hầu phòng nham chính là người hầu một trong hắn bản tính thân tên là thân nham bởi vì làm việc cổng、trọng. tại h u một tháng hát phong cao ban đêm hắn mang theo mấy cái thân tín che mặt sông vào phòng phủ đem phòng thị tộc người chém giết tận đoạt kỳ tài sinh chân bảo đối phòng thị di cô tiến hành nghiêm hình tra tấn về sau đặt được ma hồn huyết sát quyết cùng huyết vệ túi hai kiện tiết bảo ma hồn huyết sát quyết tại phòng thị tổ trạch huyết vệ túi đặt ở trong linh điền lấy đi huyết vệ túi về sau trong linh đ i ể n xuất hiện đầu lâu tà ma phòng nham giấu đi nghiên cứu hai món bảo vật này nhưng mà hắn không có linh c ă n không tu luyện được ma hồn huyết sắc quyết không có linh lực cũng không dùng đến huyết p h ệ túi hao p h í rất nhiều khí lực thu được hai kiện không có cách nào sử dụng bảo vật phòng nham cái than thở lao thiên t r e o c ậ n chính mình thẳng đến hắn giúp khương trần xây dựng tiến phủ khương trần xuất thủ vì hắn chết xuất nội lực chết xuất sau nội lực đối huyết p h ệ túi xuất hiện phản ứng có thể hơi chút mở ra huyết vệ túi từng khe hở lấy ra trong đó một tia huyết sắt lực lượng phòng nham mượn dùng huyết sắt lực lượng tu luyện ma hồn huyết sắc quyết cũng nắm giữ rất nhiều thủ đoạn bất quá hắn tóm lại là không có linh lực bán điếu tử mân mê ra đồng dạng thủ đoạn đối tu tiên giả vô hiệu huyết thi lại đánh không lại khương trần chỉ có thể chật vật b ằ n mệnh một đường bay vút bay qua hơn m ộ ư ơ i ngọn núi phòng nham đã rơi vào trong một khu rừng rậm rạp chỗ rừng sâu có vừa ẩn tre nhà trên cây che lấp tại tầng tầng diệm m ộ bên trong nếu không phải khăng khăng đi tìm tuyệt khó phát hiện nhà trên cây cửa mở ra bên trong chuyền r a hư nhược tiếng ho khan ra ra là người sao hảo nhi phòng nham q a y đầu chỗ khác có chút không đành lòng nhìn trong phòng người trên một cái giường gỗ là một tên toàn thân băng bó kín thiếu niên lại là thân dưỡng hạo ngày đó theo quản sáu đi linh điển nửa đường bị đánh gãy chân về tới bách xảo các sau thân dưỡng hạo biến thành ra ngoài sự kiện chủ n mưu bị quản gia nghiêm hình tra tấn thật không dễ dàng sống sót sau đó bị ra ra hắn nhận được bên ngoài chiều cố phòng nham không dám đem cháu trai tiếp vào tiểu phòng thôn đưa tới nơi đây trước kia chạy chối chết thời điểm đã dùng qua một cái ẩn nấp cho ân thân ra ra khương trần đã chết rồi sao thân dưỡng hạo lo lắng hỏi thăm hắn chân gãy về sau chẳng những không có được trị liệu ngược lại bị nghiêm hình tra tấn suýt nữa mấy lần chết bởi cha tấn phía dưới trong nội tâm góp nhặt vô tận hận ý hắn không dám ân ra không dám hận bách xào cắt cũng không dám hận quảng hẳn r a đem tất cả hận ý chút xuống đến khương trần cùng mình ra ra trên thân phòng nham đi đối phó khương trần chứ ra phòng nham bản thân cân nhắc bên ngoài còn có thân dưỡng hạo yêu cầu phòng nham thở dài h ạ o nhi ra ra vô năng không phải cái tia khương trần đối thủ làm sao lại ra ra ngươi có nhiều máu như vậy thì làm sao lại không phải đối thủ của khương trần ra ra ngươi có phải hay không đang gà ta ngươi căn bản không có đi đối phó khương trần ngươi đang gà ta ngươi cái này lừa đảo thân dưỡng hạo la to hảo nhi ra ra tận lực thân dưỡng hạo căn bản không nghe hét lớn ngươi lăn Ta k h ô nhà g g n ĩ gặp lại ngươi, ngươi lại lan. n h ra ra trên, trên cây cổng thân g ảnh tiêu mang i theo mũ rộng i Một đ t h à n h â cầm trong tay trường thường không có trả lời tiên nhân láo ra tha mạng phòng nham ngã đầu liền bái đầu tại trúc trên sàn nhà bằng gỗ đập đến vang ầm ầm lão nâu nguyện ý dâng lên bảo vật cầu tiên nhân lão ra nhiều nô g tôn một mạng lão nô muôn lần chết không chuộc nhưng hạo nhi hắn còn nhỏ hắn là vô tội mời tiên người l ã o ra từ bi bỏ qua cho ta tôn một mạng l ó é lên á n h bạc trường thương đâm xuyên qua đầu của hắn phòng nham bỏ mình thi thể lăn lộn ở một bên g ặ m nốt u huyết nục mơ hồ trên khuôn mặt mang theo một số tuyệt vọng đại thúc đầy người băng vải thân dưỡng hạo dọa đến về sau co lại d ư ờ n g trúc phát ra kéo kẹt chi âm thanh đại thúc tha ta ta cũng không dám nữa đại thúc tha ta ta còn nhỏ lời nói chưa rơi ngân mang hiện lên mũi thương đâm xuyên qua thân dưỡng hạo yết hầu liên quan nhà gô vách tường cũng bị đâm xuyên huyết dịch ở trên vách tường tản ra một mảng lớn đi cùng ngươi ra ra đi khương trần thu lại trường thương bắt đầu sơ thi cuối cùng tìm ra một bản thật mỏng t h u ộ c da còn có một cái màu s á m bọc đ ự n g xác liên này hai kiện ẩn chứa linh lực vật phẩm còn lại đều là p h à m tục vật phẩm chuyện khương trần đổ nhào ngọt đèn thả cây đ ố c đem nhà trên cây đốt đi không lâu sau đó tiếng gió hào hào hơn mười đạo thân ảnh bay tới rơi vào rừng rậm bên cạnh nhìn phía s a một bãi đại họa thiếu ra chúng ta tới đã muộn trong đám người ôn lương tiến lên một bước nhìn xem trong rừng cây lửa nóng hưng h ự c trong mắt l ó e nguy hiểm ánh sáng là ai làm ôn lương s i ế t quả đấm cảm giác được một cỗ không thể ư ớ c chế phẫn nộ hôm nay buổi chiều có ngọc gia người tới hưng sư vẫn tội bách xảo các trưởng sự quản trung cấp đoạt ngọc gia linh lương muốn bách xảo cắt cho ra một cái thuyết pháp bách xảo các ôn gia kiệt lực cùng việc này rũ sạch liên quan chuyện này xác thực cùng ôn gia quan hệ không lớn bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì vì lắng lại ngọc gia lựa giận ôn gia bỏ ra đại lượng bảo vật tài nguyên tương đương với nhiều năm làm không công chương ba mươi sáu xích lông gà chương ba mươi sáu xích lông gà bách s ả o các tạm thời là ôn lương phụ trách như vậy chuyện ôn gia trưởng lao chất vấn ôn lương ôn lương bị một bụng tử bị khuất vô cùng phẫn nộ đến bắt liên quan đến việc này người liên quan các loại sau đó người h i ể m nghi trước giờ bị giết hắn bắt đầu nghi thần n g h i quỷ đi chúng ta trở về trở lại phong cốc phía sau núi bí ẩn trong sơn động ánh trăng từ cửa hàng tung xuống một mảnh thanh huy thuộc da trải tại cái b ả n gô bên trên thường viên huyết hồng sắc chữ viết mẹ lên ma hồn huyết sắc quyết một đêm trôi qua về sau thương trần để tay xuống bên trong không biết sinh vật gì thuộc da trên thuộc da khắc lấy chữ viết bên trên ghi chép một thiên công pháp ma đạo công pháp này chia làm ba bộ phận huyết phách ma quang ma hồn ngưng sắt trật quyết luyện thi pháp trong đó huyết phách ma quang là căn bản c h i pháp sau khi luyện thành có một vòng ma quang hộ thân có thể khuất phục v ạ n ma trừ t à bất s â m huyết phách ma quang tu luyện đến đại thành về sau có thể dùng này hàng phục huyết sát đem huyết sát luyện vào huyết phách ma quang huyết sát trúc ma hồn ngưng tụ chân ma chi thể ma hồn ngưng sắt trật quyết đã là luyện bảo c h i pháp lại là luyện hồn chi thuật lại là t r ậ t pháp phương pháp này dùng để phụ trợ tu luyện bên cạnh cái kêu bọc đựng xác chính là tế luyện da bảo vật huyết p h túi bảo vật này có thể đem thi thể huyết lục chuyển hóa biến thành tinh thuần huyết khí dùng để tu luyện. h trong, huyết huyết trong đó ghi chép huyết sát đại trận lấy huyết p h ệ túi là trận nhãn có thể đề cao đại trận đi lực cũng có thể đề cao ngưng tụ huyết sát hiệu suất cuối cùng luyện thi pháp bất quá là trước hai cái bộ phận ứng dụng không có gì chỗ thần kỳ kém xa tác động thành minh khương trần ngắm một lần liền lược qua bộ phận này khép lại thuộc da về sau khương trần suy nghĩ sâu xa hứa cựu đây là một bộ hoàn chỉnh truyền thừa dù là tại vạn pháp các bên trong cũng rất khó tìm đến một môn mạnh như vậy truyền thừa nhường khương trần châu nghi ngờ đây là ma đạo truyền thừa h u n g tàn tạ tà ác cùng hắn chính phái người khí chất không hợp tính cách của mình quá mức nhân thiện khả năng không thích hợp loại này quá mức gác độc công pháp do dự hồi lâu sau vẫn là quyết định thử tu luyện một lần huyết phách ma quang là một loại luyện sát chi pháp chỉ từ phương pháp này tới nói không có chính tả phân chia thậm chí này ma quang còn có trừ tả công năng dứt bỏ cuối cùng luyện hồn trúc cơ không nói phương pháp này lại là một môn là cực kỳ khó được thần hồn bí thuật không cho bỏ lỡ về phần ma hồn ngưng s á t trật quyết đây chẳng qua là một cái công cụ dùng chính thì chính dùng tà thì tà làm xong tâm lý kiến thiết về sau khương trần y theo ma hồn huyết s á t quyết bên trong bí pháp đối bọc đựng xác đánh ra từng đạo ấn quyết bọc đựng xác bên trên búc lên hồng quang d ư ờ n già linh văn tại huyết quang t r ù n g quanh lưu chuyển trong đó có đoan hồn tiếng khóc hao phi mấy cánh giờ khương trần đem huyết vệ túi thượng tiền nhiệm ấn ký của chủ nhân xóa đi đánh lên chính mình là ấ n một cái thấm lấy huyết bọc đường sắt quanh quẩn trên không trùng phản phất một đầu mang x à nhìn lên tới cực kỳ quỷ dị phát quyết vừa thu lại bọc đường sắt liền bay tới tự động ngồi trên mặt đất xếp tốt bảo b ố i tốt k h ư ơ n g trần mắt thả bóng loáng bảo vật này quỷ dị cùng cường đại còn muốn vượt qua tưởng tượng của hắn chỉ là trước mặt đây là bán thành phẩm tạm thời chỉ có chuyển hóa huyết khí l u y ệ n chế huyết đan cùng phóng thích một điểm huyết s á t linh khí công năng huyết sắt linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định liền có thể ngưng tụ ra thanh viêm huyết sắt đến lúc đó mới có thể hiện hiện uy lực. Chỉ là huyết sát linh khí. vậy thì phòng dịch đi ra ngoài săn riết yêu thú cũng không dùng được bảo vật này lưu lại làm huyết sát đại trận trận nhãn thủ hộ linh điển thuận tiện hấp thu huyết khí gia tăng tế luyện tiến độ nếu là bảo vật này tế luyện hoàn thành ngưng tụ ra thanh viêm huyết sát phòng dịch cũng sẽ không chết tại nệm yêu trong tay khương trần cao h ứ n g chưa lâu đông nhiên biến sắc một hình ảnh xuất hiện ở trước mắt huyết sát phong linh đến i chỗ tới hơn m ộ ư ơ i người một người cầm đầu tiên phong đạo cốt xuất trần tuấn giật đứng tại trạch viện cổng hô to khương đạo h ư u bách xảo các ôn lương cầu kiến người này làm sao tìm tới tới khương trần không khỏi lo lắng không phải là tới tìm thủ hắn quyết định bí mật quan sát một chút tình huống nếu như ôn lương phá hủy viện tử của mình chính mình cao chạy xa bay và sau khi đi xa liền phái đậu binh thần tướng đi ngọc gia cáo một hình k ư ơ n g trần thu thập tế n h u ễ n tùy thời chuẩn bị đi đường huyết sát phong trạch viện trước ôn lương hô rất nhiều âm thanh cũng không có người đáp ứng hắn lại chậm chạp không có làm ra hành động công kích ngay cả cửa sân đều không có đ ờ i ra mang theo người ở ngoài cửa chờ này không giống như là đến gây chuyện giống như là cầu người khương trần nghi hoặc quyết định nhìn nhìn lại tình huống thế nào hắn đem cửa hang phong bế đem tiểu bạch cũng chiêu vào không lọt bất cứ dấu vết gì liền lợi trong sơn động tu luyện một đêm trôi qua sau hưng đông về sau khương trần lần nữa chuyển hóa thị giác xem xét huyết sắt p h o n g tình huống cái tiêu c ạ c h viện ngoài cửa lớn ôn lương còn chưa đi bọn hắn đợi dòng g ã một đêm thậm chí ở bên cạnh trên đất chống dựng lều trại một bộ ở lâu không đi bộ dáng cái này kẹo ra châu phải nghĩ biện pháp xử lý thấy nó làm thành này ôn lương cũng không phải tới hương sư v ấ n tội trốn tránh không thấy mặt tựa như trong lòng mình có quỷ sợ hắn ôn lương khương trần hơi chút cân nhắc quyết định cùng ôn lương gặp một lần bàn bạc đã định khương trần ra đ ộ u phủ vẩy ra một mảng lớn binh đ ầ u tại núi rừng bên trong đi săn giờ ngọ thời điểm thúy trúc phong phường thị chính giữa có một tòa tối cao hùng vị nhất kiến trúc bảo loan cắt một tên phong trần mệnh mọi linh nông đi vào bảo loan cắt trước cất bước đi lên phía trước một cái cẩm ý gã sai vật đưa tay ngăn lại hắn khách quan xin lấy ra thì mời ta không có thể mời người tới sắc mặt xấu hổ đứng tại cửa ra vào lộ ra dáng vẻ chất phác gã sai v ậ t cười nói khách quan thứ lỗi chúng ta bảo loan các yêu cầu thiệp mời mới có thể tiến nhập người tới từ trong bao vải xuất ra hai cái đỏ thấm lông vũ gà tiểu ca ta là huyết s ắ t phong linh nông thương trần hôm qua ta bị kẻ xấu tập kích may mắn được ngọc tiểu đoan tiên cô cứu khát sâu trong lòng tại tâm không thể b á o đáp đặc biệt đi núi rừng bên trong săn đến hai cái xích lông gà trò chuyện tỏ lòng biết ơn kẻ hèn này nhiều mặt nghe ngóng ngọc tiểu đoan tiên cô ở tại bảo loan cát này hai cái xích lông gà còn xin tiểu ca thay đưa cho ngọc tiểu đoan xuất ra một viên linh tinh đưa cho gã sai vật gã sai vật bất động thanh sắc nhận lấy sắc mặt hiền lành nói hóa ra là tìm đại tiểu thư khách nhân chờ một lát đi qua thông báo một tiếng tiểu ca c h ầ m đã ngọc tiểu đoán tiên cô quý nhân bận chuyện ta ha có thể vô cớ q u ấ y giày nàng tiểu ca một mực đem xích lông gà đưa đặt kẻ hèn này này liền cáo tử không q u ấ y giày nữa khương trần đem xích lông gà đưa tới xoay người rời đi chương ba mươi bảy q u ê n co chương ba mươi bảy q u ê n co gã sai vật cũng không có lối ra lưu người hắn nói ra đại tiểu thư ba chữ thời điểm bảo loan các bên trong đạt được tin tức nếu như đại tiểu thư muốn gặp người này sớm có chuyến âm bây giờ lại không hề có động tinh gì nói rõ người này cũng không đáng giá đại tiểu thư thấy một lần bảo loan cắt trên nhà cao tầng hai tên t u y ệ t sắc nữ tử ngay tại đánh cờ biểu tỷ không thấy hạ người kia ta cảm thấy gia hỏa này rất thú vị một thân tài nhỏ nhắn xinh xắn cổ linh tinh q u a i thiếu nữ danh m a n h cười lấy một tên phổ thông linh nông quân nhược như thế nào cảm thấy người này thú vị đối diện một người mặc áo đỏ vẻ mặt ngạo nghệ nữ tử cầm lấy một con cờ đang suy tư thiếu nữ cười khanh khách nói cho biểu tì tặng lễ người thấy cũng nhiều không phải linh khí chính là chân quý bí kỹ hoặc là hiếm thấy linh dược này đưa hai cái xích lông gà cũng là lần đầu tiên thấy nữ tử áo đỏ ngọc tiểu non nó nói này xích lông gà tuy là dị thú nhưng chất thịt cực dai là khó được nguyên liệu nấu ăn thường ngày muốn một cái cũng là không thế nào dễ dàng người này đưa tới hai cái xích lông gà hiển nhiên là bỏ ra tâm tư trong mắt ta lại cùng cái khác lễ vật không chia cao thấp thiếu nữ con mắt lăn lông l ố c chuyển cái k i ê u biểu tỷ vì sao không thấy hắn ngọc tiểu non ngăm thiếu nữ một chút sau đó nhẹ giọng giải thích nói người này tại luyện khí sơ kỳ liền đem xuân phong hóa vũ thuật tu luyện đến đăng đường nhập tất cảnh giới cực kỳ khó được vốn là hiếm thấy nhân tài đáng tiếc lầm luyện chiết chỉ thuật loại này âm hiểm công pháp g ã y c ă n cơ đ ờ i này vô vọng đột phá luyện khí sơ kỳ t i ê n đồ hủy hết như mộ bên trong sương khô ta cần gì phải gặp hắn a thiếu nữ kinh ngạc thốt lên một tiếng ta nhớ ra rồi cái kia chiết chỉ thuật vẫn là ta bán cho hắn ngọc tiểu noan đông nhiên ngầm đầu giọng nói bất thiện nói van quân nếu cái kia đó là chính hắn chọn lựa ta cũng nói rõ di chứng sao có thể đoán được ta hơn nữa ta lúc ấy cũng không biết hắn là các ngươi ngọc gia linh nông thôi cũng nên là mệnh của hắn ngọc tiểu noan khoác h o ắ tay Một một tức tổn thất tài cái cao cấp chỉ Ngọc đáng quá linh nhiều giận Gia là lớn nông, không nàng nàng năng ẩn hình khả để ý, sản. số biểu tỷ ta một năm trước nhìn thấy tiểu tử này mới vào luyện khí tầng hai vừa rồi thấy tu vi của hắn đã đạt tới luyện khí tầng ba tu vi tăng trưởng nhanh như vậy trên thân nhất định có bí mật ngọc tiểu đoan không h ứ n g thú ngươi nói không sai theo ta ngọc gia tình báo hai năm trước hắn vẫn chỉ là yếu nhất luyện khí tầng một trên người hắn xác thực có bí mật ta hôm qua liền phát hiện thì tính sao như thế nào thiếu nữ văn quân nếu không giải ngọc tiểu đoan hỏi quân được ngươi từ luyện khí tầng một tu luyện đến luyện khí tầng ba dùng bao lâu thời gian sáu tháng không đúng đó là luyện khí tầng ba viên mãn đã tới t luyện khí tầng ba hẳn là ba tháng văn quân nếu vạch lên đầu ngón tay đếm lấy trả lời ngọc tiểu noan nói ra ta dùng một tháng bằng vào chúng ta tài nguyên còn cần đi n g ố c nghẽ hai năm mới có thể tu luyện đến luyện khí tầng ba cái gọi là bí mật sao văn quân nếu thần khí đứng lên cũng đúng những tán tu này đều là nhặt một số r ấ t r ư ỡ i xem như kỳ ngộ còn bảo bối g â y gớm ngọc tiểu noan nhẹ nhàng đem quân cờ rơi xuống khí chắc không màng danh lợi không nổi tại ngoại vật trong tu tiên liên giới ai lại không có một điểm kỳ ngộ giữ lại người này cho ngọc gia làm mấy năm công việc so với chiếm hắn kỳ ngộ thu hoạch lớn hơn nữa làm gì gấp tại nhất thời chỉ cần người khác tại ta ngọc gia kỳ ngộ còn có thể bày không thành quả nhiên vẫn là biểu tỷ nhìn thấu triệt khó trách ta cha để cho ta đi theo n g ư ờ i học ngọc tiểu đoan tức giận chừng đối phương một chút sư bá để cho ta đốc xúc n g ư ờ i tu luyện nếu như tại mười bảy tuổi trước đó tu luyện không đến luyện khí tầng sáu ngươi liền về nhà tộc bế quan đừng nghĩ đi ra ta không nghĩ trở về văn quân nếu nghe được hậu quả này liên tục k h á t tay phàn nàn khuôn mặt nhỏ thế nhưng là tu luyện quá khó khăn ngọc tiểu đoan thấy đây v ư ợ người sau khi cũng ngầm thở dài tu luyện linh lực tựa như mở rộng một cái ao nước nhường hắn chứa đựng càng nhiều thủy ban đầu mở rộng thời điểm đơn giản càng đi về phía sau càng khó nghĩ đến chính mình mười lăm tuổi liền tu luyện đến luyện khí tầng sáu đ ỉ n h phong sau đó ba năm qua đi vẫn kẹt tại bình cảnh này chỗ nếu như dùng đột phá đan dược hoặc là b ả o vật tự nhiên thoải mái mà vượt qua bình cảnh này chỉ là bởi như vậy căn cơ bất ổn tương lai đột phá trúc cơ bình cảnh thì càng khó khăn nàng rèn luyện linh lực ba năm vẫn không có tìm tới đột phá thời cơ còn thừa thời gian không nhiều lắm nếu như không thể tại hai mươi tuổi trước đột phá tới luyện khí hậu kỳ rất khó tại bốn mươi tuổi trước tu luyện đến luyện khí đ ỉ n h phong phục d ụ n g t r ú c cơ đ a n tốt nhất tuổi tác tại bốn mươi tuổi trước đó khoảng thời gian này s á t x u ấ t thành công tối cao về sau s á t x u ấ t thành công dần dần hạ xuống sáu mươi tuổi về sau càng l à đ ố n g nhiên hạ xuống tỷ lệ thành công liền trở nên xa vời lưu cho ngọc tiểu n ó n thời gian chỉ có một năm dưới vượt qua thời gian này còn chưa đột phá cũng chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực ngọc tiểu nói nhìn lầu dưới đường đi xuất thần nàng chữ nhật quân nhược tình cảnh tương tự đều vì tu vi bên trên sự tình làm phức tạp ngược lại cũng tính toán đồng bệnh tương liên huyết sắc phong linh điền một bên nơi ở bên ngoài đáng chết khương trần một cái ti tiện linh nông dám để cho chúng ta chở ngươi suốt cả đêm nhất thanh năm gã sai vật tức giận kêu to công tử cho cái này linh nông một điểm nhan sắc nhìn xem ôn lương cầm lấy tấm gương thu thập mình bề ngoài mỉm cười đây là chuyện tốt gã sai vật không hiểu hỏi thăm chuyện tốt ôn lương khoan thai tự nhiên hỏi khoảng trứng nói chúng ta là tới làm cái gì gã sai vật trả lời công tử đại biểu bách s à o cát muốn cho ngọc đại tiểu thư xin lỗi ngọc đại tiểu thư bề bộn nhiều việc không có thời gian chiêu đãi chúng ta công tử cũng không nguyện ý nhường ngọc đại tiểu thư lương nan tạm thời lui mà không thấy ngày hôm trước ngọc đại tiểu thư nói này khương trần là nàng người vậy thì công tử khai thác quanh co xét lược trước cho khương trần xin lỗi đổi lấy ngọc đại tiểu thư thiệt cảm ôn lương gật đầu bản công tử đảng thời gian càng dài thành ý cũng liền càng đủ trở lại phường thị về sau đem việc này tuyên dương ra ngoài nhường ngọc đại tiểu thư nghe được bản công tử thành ý gã sai v ậ t v ố t mông ngựa nói công tử cao minh quý khách đến b ầ n đạo đi ra ngoài bên ngoài chưa từng viết nên mong rằng chớ trách một đường trong sáng tiếng cười xuất hiện cái kia khương trần mặt mỉm cười đi đi ra mười mấy người nhao nhao quay đầu đi rất nhiều mắt người bên trong bao hàm lấy lựa dẫn đi theo ôn lương rất nhiều đều là sống an nhàn sung sướng hạng người tại giã ngoại ngồi s ổ n đến một đêm ngôi sao trong lòng mọi người tràn ngập h o à n khí đảng vẫn là một cái bọn hắn không để vào mắt linh nông oán khí thì càng cái gì một người hầu giọng nói âm trầm chất vấn tiểu tử người chạy đi nơi nào có phải hay không cố ý cho chúng ta khó xử ôn lương này đến là cho khương trần nói xin lỗi nghe được người hầu chất vấn khương trần nhưng cũng không có lên tiếng tại kế hoạch của hắn bên trong khương trần không quan hệ trọng yếu ngọc đại tiểu thư cách nhìn mới là hắn quan tâm khương trần ngược lại cũng không tức giận nho nhã lê độ nói vị đạo hữu này hữu lễ bần đạo đưa hai cái xích lông gà cho ngọc tiểu noan t i ê n cô vừa từ phường thị trở về l ệ n h nhạt quý khách là ta chi sai cũng ôn lương quay đầu quát lớn người hầu đáng chết cổ vật mắt chói đuôi m ù dám đối khương đạo hữu vô lễ tự mình vào miệng người hầu kia sắc mặt tái đi lập tức giơ tay lên hung hăng bắt đầu phiến mặt mình ôn lương lúc này mới quay đầu hiền lành cười nói khương đạo hữu là ta ngự hạ vô phương nhường này không biết tốt xấu cầu nô tài va chạm đạo hữu thực sự hổ thẹn chương ba mươi tám chói gô chương ba mươi tám chói gô hai người lẫn nhau khách sáo vài câu khương trần nhìn ra nay ôn lương xác thực không phải đến gây chuyện đem nó mời đến trong viện hai bên ngồi xuống khương đạo hữu vừa rồi thấy ngọc đại tiểu thư trở về khương trần thành thật trả lời ngược lại là không có nhìn thấy mặt chỉ là đưa lễ vật ôn lương khẽ gật đầu ta đều không gặp được ngọc tiểu thư chỉ là linh nông tự nhiên là không thấy được chỉ là vì sao bản công tử t ặ n g đồ ngọc tiểu thư không thu mà cái này ti tiện linh nông t ặ n g đồ lại là nhận khương đạo hữu ta tới đây là cho ngươi nói xin lỗi ngày hôm trước ta ôn thị gia nô quảng trung lợi ích q n tâm đến ngươi linh điền n g á sự sau、so、đến ngọc đại tiểu thư chỉ điểm chúng ta ôn gia mới biết được việc này ôn gia gia quản trung loại này bại hoại chúng ta cũng là áy náy văn phần cái k i a quản trung bị ngọc đại tiểu thư đánh giết hắn chết chưa hết tội còn có một kẻ cầm đầu quản sáu ta ôn ra đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn cái này con sâu làm dầu nổi canh tồn tại vì biểu hiện này náy đem quản sáu bắt lại giao cho khương đạo hữu xử trí rất nhanh trói gô quản sáu liền bị áp đi lên thiếu niên chân còn không có hoàn toàn tốt trên thân lại thêm rất nhiều vết thương không biết trải qua cái gì tra tấn trong ánh mắt cựu hận giống như thực chất hung tận trận mắt nhìn khương trần ôn lương vung tay lên khương đạo hữu người này chính là kẻ cầm đầu ta đem hắn giao cho ngươi muốn chém giết muốn g i ú thịt đều do ngươi quyết đoán đây chính là ôn gia thành ý thương trần mặt không đổi sắc nội tâm hận không thể rút này ôn lương hai bạt hai đem như thế đại phiền phức ném cho ta trả lại hắn a ôn gia thành ý đặt đi nhà ngươi thành ý ngược lại tám đời xui xẻo thật có thành ý tốt xấu đưa chút linh thạch bảo vật vắt cổ chảy ra nước vắt chảy ra nước còn ném cho phiền phức tới ta còn phải cảm tạng n à i sao theo ta xử trí ta còn có thể làm đám người mặt đem tiểu tử này chết bỏ qua cho tiểu tử này hoặc là tiểu trường đại giới làm gì mang đến để cho ta mở cái miệng này không còn tâm buồn nôn ta ôn gia muốn thiên vị tiểu tử này còn muốn rơi một cái công chính thanh danh tốt chuyện tốt gì để muốn khương trần chịu đựng buồn ô n mặt mỉm cười địa trả lời hoan gia nên n giải không nên kết chúng ta người tu đạo ý tại trường sinh cựu thị lúc này lấy hòa v i quý biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn ta xem vị này đường ống bạn đã nhận thức được sai lầm của mình hoan loan tương báo khi nào ta đã bưng xuống cái này ân đoán không cần lại làm trừng trị thả hắn đi thôi vừa mới nói xong giữa sân tiếu tịch tím ắng chúng người hầu trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ cái này linh nông cũng quá sợ đi ôn lương n h ư m ặ t nổi giận nói đồ hông trướng khương đạo hữu r ộ n lượng tha cho ngươi một mạng nhưng ta ôn ra không biết tha nhẹ cho ngươi hiện đưa ngươi trục xuất ân ra Vinh thế không thế đ ư ợ c l ạ i v quản ra cửa sáu về sau ôn lương thay đổi một bộ gương mặt mặt mỉm cười cùng khương trần rút ngắn quan hệ khương trần cũng nói hai năm trước tại phường thị bảy quầy bán hàng chỗ vận đạo cùng ôn công tử có duyên gặp mặt một lần ôn công tử hoa hái diệu nhân như thần tiên giang trần vận đạo tự ti mặc cảm không dám trèo cao Khương trong hai ta hiểu lầm rất sâu nha. Trong lúc ầ n g nói chuyện bỗng nhiên một cái đại thủ hướng khương trần bà vai trộm tới một đạo hàn quang thoát ra bắn thẳng đến ôn lương mặt ôn lương xoay người lui lại hơn mười người hầu nhau nhau tiến lên hộ vệ cầm bút lên pháp quyết chuẩn bị độc thủ tiểu mạch trở về sắc bén vẹo một cái rơi vào khương trần trên bờ vai lại là ngân sĩ ngọc phong vương ngân sĩ ngọc phong vương dương nhanh muốn ư ớ c mắt kép tản ra h u n g quang h u n g tận nhìn c h ầ m c h ầ m ô n lương hóa ra là n ả y trùng ôn lương đứng d ậ y phủi tay khương đạo hưu thật sự là thâm tàng bất lộ ta lại là không nghĩ tới ngọc phong tiên tử linh trùng có thể xuất hiện ở đây nghĩ đến ngọc phong tiên tử nhìn thấy cảnh này cũng có thể nhắm mắt khương trần tràn ngập nộ khí đem hai chén nước lạnh đổ nhào trên mặt đất hư lạnh nói ôn công tử ta chỗ này không tiện chiêu đãi mời rời đi, đi khương đạo hưu đối với ta là hiệu lầm quá sâu các h u n h sự tỉnh có khác cần tàng. Cũng được. tất nhiên khương đạo hữu nuôi dưỡng cái này ngọc phong vật này cũng đưa cho khương đạo hữu hy vọng khương đạo hữu thiện đãi này chủng cũng coi như tròn chết đi cắt huynh vợ chồng một điểm tưởng n i ệ m đi nói xong ném ra một cuốn sách bóng lưng có chút tiêu điều rời đi còn lại người hầu cũng theo sau lưng nhao n h a u rời đi khương trần trừng trong mắt thẳng đến đám người rời đi hắn ánh mắt cuối cùng thở phào hắn an ủi trên bờ vai ngân sĩ ngọc phong vương tiểu b ạ c h không n ê n g ớ p chúng ta còn không đánh lại hắn cuối cùng cũng có một ngày ta lại giúp ngươi báo thủ một hồi về sau ngọc phong trấn an x u dưới quảng á u được phóng thích về sau từ huyết sắt phong tiên ph sắc mặt tâm trầm hai mắt tràn ngập cựu hận khương trần thù này không báo t a thể không làm người bởi vì khương trần nguyên nhân thương yêu nhất già già của hắn chết rồi hắn cũng bị đuổi ra khỏi ôn gia tốt đẹp tiền đồ biến thành bọc nước biến thành một tên tà tu hắn trước kia xem thường nhất tà tu hiện tại chính mình biến thành một thành viên trong đó đ ố i khương trần hận đến nghiến răng về phần khương trần khoan dung hắn đó là ôn lương công tử ở bên hắn khương trần dám không khoan dung q u ả n sáu đôi khương trần không có nửa phần thiệt cảm hôm nay rơi xuống tình trạng như thế tất cả đều là khương trần nguyên nhân trong lòng tràn đầy vô tận cựu hận một đường lao vùng、vụt. quyết định đi tìm nơi nương tựa mấy tìm tựa thân. Mấy cái kia bạn thân thực định đi nơi nương bạn bạn cái, cái kia Mấy lúc ự c cao cường, chuyên làm một số mua bán không bốn, làm l một số trước thiếu h ắ này rất tình. nhiều nhân n Lúc này tìm tới cửa nhường những cái kia b ạ n thân hỗ trợ giết khương trần vì chính mình cùng ra ra báo thù rửa hận chính suy nghĩ và bắt lấy khương trần làm sao nhường hắn sống không b ằ n g chết khoe miệng không tự giác lộ ra cười tàn nhẫn cho phía trước đột nhiên xuất hiện một cái mang theo mũ rộng vành bóng người quản sáu giật mình cảm thấy được mấy phần không、ổn. chẳng lẽ là cái kia khương trần đổi tới không đúng rồi khương trần đang cùng ôn thiếu nói chuyện không có khả năng tới đây chặn giết chính mình quản lục sắc lệ bên trong nhõm địa hô ngươi là ai tại sao muốn ngăn trở đi qua đường ta thế nhưng là bách xảo các ôn ra người trường thương vừa ra ngân mang trợt hiện lợi nhận xuyên qua hắn cái hót mang theo màu trắng t r ọ c mặt máu chảy ra quản sáu trừng to mắt trước khi chết tựa hồ có vạn phần không được tin là khương trần ngươi đã nói buông xuống ngân đoán ngươi nói chuyện không tính toán gì hết quản sáu trong lòng cuối cùng ý nghĩ ta lại không nói không giết ngươi giết người về sau m ũ rộng t à n h người đem thi thể kéo vào trong hốc núi thả một mồi lửa đốt đi xử lý dấu vết về sau biến mất tại núi non trùng điệp ở giữa chương ba mươi chín trở lại quê hương tiệc rượu chương ba mươi chín trở lại quê hương tiệc rượu đem n g â n sĩ ngọc phong vương đưa vào hang hổ về sau khương trần triệu hoán một tên thần tướng nhường hắn cầm lên trên bàn thư nồi h o n g thuật lật đến thư mặt sau xuất hiện ngọc phong tiên tử ghi tên ô lương đem này truyền thừa giao cho trên tay của ta nhất định là không có lòng tốt khương trần mệnh thần tướng cầm lấy bí t ị c h này giấu vào huyết sắt phong phía sau núi một cái bí mật nhà kho về sau một quãng thời gian cuộc sống của hắn trở nên bình tĩnh đứng lên khương trần tìm được lá xưởng đem còn sót lại hai trăm cân huyết tinh mét tất cả đều luyện chế thành huyết khí đan đan thành bốn mươi hạt sau một tháng khương trần dùng hết huyết khí đan cùng linh đ ầ u thực lực của hắn thu được nhảy vọt tăng trưởng ngắn ngủi hai tháng thời gian bên trong linh lực tăng trưởng mười bảy sợi tu luyện tốc độ có thể xưng được là đột nhiên tăng mạnh huyết khí đan cũng bổ sung một số hắn bản nguyên hắn thực tế tuổi thọ thu được một điểm bổ sung từ một trăm gia tăng đến một trăm linh năm họ tên khương trần thọ nguyên hai mươi hai một trăm linh năm một trăm hai mươi sáu linh căn mục hạ phẩm thủy hạ phẩm thổ hạ phẩm cảnh giới luyện khí tầng ba linh lực bốn mươi tám sợi thần thống tác đ ộ n thành binh mười sáu mươi bảy mười nghìn trường xuất công lô hỏa thuần thanh 354, 400, canh trong n muôn kính, quyết, t sơ khuy r một tháng trừ r a khổ tu linh lực bên ngoài lại dùng lam văn đậu chế tạo một trăm l i n khỏi chủ đậu trồng đến trong linh đ i ệ n một trăm cái hạt giống trồng xuống sống được vẫn chỉ có mười cây hương trần cũng có chút hiểu rồi cái gọi là t á t đ ầ u thành binh mười bên trong cái số này mười là có ý gì năm đầu huyết tinh mét cũng trồng xuống tại huyết linh cắt cùng xuân phong hóa vũ thuật trợ giúp dưới toàn bộ nảy mẩm h o c khả quan trừ cái đó ra khương trần cố gắng tham nộ không biết trên thuộc g i a ma hồn huyết sắc quyết rốt c ụ c đem ma hồn ngưng sắt trận quyết linh nộ có thể dùng pháp đậu khắc họa hắn dùng hai văn pháp đậu khắc họa ma hồn ngưng sắt trận quyết bảng bên trên xuất hiện hai cụ thể hiệu quả khương trần cũng là khắc họa sau mới được tin tức hai văn khắc họa đem đối ma hồn ngưng sắt trận quyết nộ tính ra tăng gấp hai khắc họa về sau hắn linh nộ môn công pháp này trở nên càng thêm dễ dàng trên thuộc g i a một môn khác công pháp cơ bản huyết phách ma quang còn thiếu một chút nhập môn không cách nào khắc họa ma hồn ngưng sắt trận quyết nhập môn là một môn đặc thù luyện bảo tri pháp cũng chính là huyết v có thành phẩm này tại khương trần tham chiếu đây lĩnh ngộ đứng lên tự nhiên là làm ít công to thực ra luyện chế cái này bảo vật không nhất định nhất định phải là bọc đường sắt cái gì cái bình bình bác cầm n a n g chờ một chút tùy tiện thứ gì đều được chỉ cần sát khi đầy đủ liền có thể p h o n g dịch tìm tới thích hợp vật liệu là một cái bọc đường sắt hắn liền luyện thành huyết phệ túi vật này đến khương trần trong tay ngược lại là tiết kiệm hắn vô số công phu máu này phệ túi trong đó có tương đối hoàn chỉnh một trọng cơm chế xem như sơ bộ luyện chế hoàn thành khiếm khuyết chỉ là huyết khí huyết khí không đủ không cách nào ngưng sát tại một bước cuối cùng ngưng sát yêu cầu huyết khí là hải lượng p hắn dự đoán một lần muốn ngưng sắt thành công chí ít yêu cầu một trăm linh bình huyết nhục tinh khí cũng chính là một trăm khối linh thạch thân binh trong lầu một trăm linh l n h thạch có thể suy tính một chút trung phẩm pháp khí ma đạo tu luyện hao phí tài nguyên cũng là như thế tri cự khương trần cũng công hoàng hắn đem huyết linh cắt đốt cho huyết vệ túi máu này h ệ túi một điểm không kén ăn theo ăn không lầm dùng huyết linh cắt thay thế huyết nhục tinh khí đối huyết h ệ túi cũng là thành lập k hắn n Trần tu luyện định tiến quảng lần, g tu kết thúc, quyết định tiến về quảng mỏ một lần, đem huyết phệ túi sau vệ khi hoàn thành. h tế đem về bỏ nhìn về phía bên cạnh bàn để đó một tấm phát gia linh quang màu xanh minh kim văn t h i ế p mời trở lại quê hương tiệc rượu mộc tiểu dương t r ư ớ c này t h i ế p mời là m ộ c lao thần y dìa đưa tới m ộ c lao thần y dìa đã giúp chính mình hai lần một lần là trị liệu trúng độc một lần khác là giới thiệu lá s ư ở n g luyện chế huyết khí đan hương trần trong lòng đối m ộ c lao thần y dìa vẫn là tồn lấy một chút cảm kích chính mình trong tu tiên giới lấy được trợ giúp không nhiều mục lao thần y dìa xem như còn sót lại mấy người vẫn là rất trần quý chỉ là bởi vì mục chiêu minh quan hệ kính nhi viết chi trở lại quê hương tiệc rượu cũng là có nói pháp thúy trúc phong trong p h ư ờ n g thị đều là cầu tiên vấn đạo người nam rộng thắng dài chắc chắn sẽ có người cảm thấy con đường vô vọng vung tha tu luyện trở lại trong thế tục làm g á i ông nhà giàu t hưởng thụ vinh hoa phú quý trò chuyện độ cuối đời trở lại quê hương tiệc rượu chính là bởi vậy mà đến cử hành trở lại quê hương tiệc rượu coi như hòa tu tiên giới làm ra cắt chém ngụ ý ân đoán hai tiêu về sau người này sẽ không bao giờ lại xuất hiện tại tu tiên giới coi như người này không tồn tại chỉ cần không phải thù giết cha đoạt vợ mối hận ân đoán giống như tất cả mọi người không so đo ai cũng chưa chừng chính mình ngày nào tổn thương tàn phế tàu hỏa nhập ma rơi vào kết quả giống nhau cũng cần người khác không so đo một cái khác cách nói đem tu luyện cần thiết đồ vật đều bán ra về sau không đến tu tiên liên giới rất nhiều pháp khí không cần đến đội thành có thể hưởng thụ một vài thứ đã từng có một tên thụ thương ẩn lui tiền bối dùng một kiện đỉnh cấp pháp khí đổi một cái thế tục hoàng vị đi thế tục làm hoàng đế hưởng phúc đi rất có điểm chú kiếm thành c ậ y ngựa thả nam sơn ý tứ trở lại quê hương bữa tiệc mời được càng nhiều người càng nói rõ người này giao du rộng lớn sau này thắng ngày càng là có bảo hộ tu si tầm thường cũng không dám tìm hắn xúi khỏe vậy thì đây cũng là khương trần có thể thu đến tiệp mời nguyên nhân mạ o xương đầu người nên đi vẫn là phải đi c h ỉ ít thấy chút việc đời một tiểu dương trở lại quê hương tiệp rượu là tại sau m ư ờ i ngày ngược lại cũng không v ổ i khương trần thu dọn đồ đạc l ạ g yên không một tiếng động rời đi t r ạ y viện một đường tăm hơi bị tích đến nệ động quật động quật chốt sâu một mảnh đỏ thâm nhan sắc linh quan g hỏa lẫn qua hơn một năm khai thác m ọ thể hoàn toàn triển lộ ra đỏ rực địa nối thành một mảnh phi thường mỹ lệ hy vọng những n à y huyết linh cắt đủ khương trần trong tay kết động ấn quyết một cái thấm lấy huyết bọc đựng sắc bay lên trên đó tinh hồng sắc lưu động trong không khí xuất hiện sương mù mà máu bọc đựng s á c miệng túi mở ra sinh ra một loại vô hình hấp lực bốn phía màu đỏ vách động bắt đầu v n mẹo lưu động quang phất phới hướng miệng túi bay vào Tốt.、Khương、trần mặt lộ vẻ vui mừng, trong tay thêm tốc. Trong thành một cái lớn đại sảnh. Đại sảnh, bốn phía nham thạch trên vách, có màu đỏ thâm kết tinh rất trần thối một bốn Khương ký không hấn nhện sảnh. sảnh, phía nham vách, nhiều chuỗi sảnh, chính ch� mừng, càng ngày, động. động gian lớn lần, biến rộng lớn bên ngoài, còn có rất nhiều trần màu đen gấp giữa màu màu lộ vẻ vui Sau cái đại Đại Đại cấp có có đã đỏ đá. tản mát r chương khí tức. t bốn mươi bằng hữu cũ chương bốn mươi bằng hữu cũ dựa theo khương trần văn mắt chừng một trăm linh bình huyết nhục tinh khí lượng có thể ngưng sắt thành công sự thật cũng kém không nhiều huyết phệ túi thôn phệ tương đối huyết linh các khoáng thạch về sau ngưng tụ ra một đường thanh viêm huyết sát đây chỉ là bắt đầu h u y ế thứ hai thối gánh luyện huyết viêm h s á t có thể phụ trợ tu luyện huyết phách ma quang cũng có thể với tư cách công phạt thủ đoạn theo trên thuộc gia truyền thừa ghi chép uy lực không tầm thường thứ ba thu nạp năng lực có thể đem sự vật khác thu nhập trong túi dùng thanh viêm huyết sắt luyện hóa bên trong dấu không gian trong đó mở ra không sai biệt lắm một trăm l ậ p phương lớn không gian cũng có thể dùng để chứa đựng vật phẩm thứ tư, tự do biến hóa lớn nhỏ đều có thể đến ba trượng tiểu thị tại một trường bên trong thứ năm có thể bay đi cái đồ chơi này có thể không trung bay tới bay lui còn có thể mang theo người phi nhưng là tốc độ không nhanh còn không có khương trần chạy nhanh cũng nên xuất quan đi tham gia một lao thần y đi trở lại quê hương tiệt diệu bóc một cái ấn quyết màu đỏ tươi quang diễm bên trong khương trần đạp trên huyết p h ệ túi từ cửa hang bay ra ngoài thúy trúc phong phương thị minh hương các trong trà lâu một tên đầy mặt tang thương trung nhân nhân phát ra thật sâu thở dài một mang theo mũ rộng vành người lỗ thai khé động đứng dậy đi vào trung nhân nhân đối diện vị đạo hữu này hữu lễ đối phương ngầm đầu cũng là có chút chắp tay đắp lễ kẻ hèn này vừa mới nghe được đạo hữu đề cập một lao thần y gì ấy, thế nhưng là chuyện gì xảy ra tăng thương trung niên nhân chừng trong mắt nói chuyện lớn như vậy đạo hữu vậy mà không biết mũ rộng v à n h người khẽ gật đầu đạo hữu có thể vì ta g dạy hoặc tăng thương trung niên nhân có chút chăn trở cái này mũ rộng v à n h người nói trưởng quỹ bên trên một bình tuyết nhung linh t r à tăng thương trung niên nhân trên mặt hiện hiện nụ cười thoải mái nói ra việc này cũng không tính là gì bí mật trong phường thị người phần lớn cũng nghe được qua ta chỗ này tin tức lại là chân thật nhất sự tình huấn từ mục lao thần y gì con trai mục tri âu minh nói lên này m ộ c chiêu minh là thủy hệ thượng phẩm linh căn cũng coi là tu luyện giới bên trong một cái tiểu thiên tài chỉ là này con đường tu hành sao mà khó phí hoài tháng năm mắt nhìn thấy m ộ c chiêu minh gần bốn mươi tuổi tu vi tại luyện khí tầng sáu đ ỉ n h phong không cách nào đột phá vốn là lấy m ộ c chiêu minh thiên phú tinh tâm rèn luyện linh lực một ngày nào đó có thể đột phá thế nhưng là hắn đã đợi không kịp bốn mươi tuổi trước không đột phá tới luyện khí hậu kỳ cơ h ộ không có c h ú c cơ hy vọng m ộ c chiêu minh ra tâm cực lớn chạy trúc cơ đi chỉ có thể cho cùng rất dậu mượn dùng ngoại lực đột phá siêu tập ba bộ phá chướng đan dược liệu lại mời chúng ta phường thị luyện đan đại sư hứa đại sư xuất thủ thay hắn luyện chế phá chướng đan vì thế mục chiêu minh hao hết gia tài ngay cả nhà mình dược phường đều thế chấp ra ngoài hướng đạo c h i tâm kiên định xem như được ăn cả ngã về không chơi không t ộ i lòng người hứa đại sư khai lọ ba lần tất cả đều thất bại một viên đều không có luyện chế ra tới mục chiêu minh tức hồn hẹn đi tìm hứa đại sư chất vấn bị đánh thành trọng thương mục lao thần y di tiến đến cầu tha thứ lúc này mới cứu mục chiêu minh một mạng lúc này mục chiêu minh bị đánh phế m ộ c lao thần y tuổi già sức yếu m ộ c gia tài sản cũng hao hết tu tiên giới đã không có một thị phụ từ đất dung thân m ộ c lao thần y cũng chỉ có thể mang theo con trai trở lại thế gian đi vượt qua c u ố i đời chỉ là m ộ t chiêu minh đắc tội hứa đại sư đám người sợ hứa đại sư ghi hận này trở lại quê hương tiệp r ư ợ u cũng không ai dám đi chà chà mũ rộng v à n người nghe trầm mặc thật lâu đa tạ đạo huynh giải hoặc sau khi nói xong đứng dậy rời đi hướng về phường thị chốt sâu trở lại quê hương tiệp diệu triệu khai địa điểm quần anh lâu đi đến quần anh lâu răng đèn kết hoa trên lầu treo lấy đỏ chót tranh chữ trên viết chúc mừng một lao thần y thì trở lại quê hương đại hỷ nhân tâm diệu thủ độ ách tế khó các loại vui mừng từ ngữ một lao thần y t i ì người mặc mới tinh đạo bảo trải vớt vội vặn một bộ vui sướng hớn hở tinh thần bộ mặt đứng tại cửa ra vào đón khách chỉ là hứa cựu không thấy có một người khách nhân đi vào m ũ rộng vành người là một cái một văn đậu binh thần tướng hương trần trước kia phái đậu binh tiến vào p h ư ờ n g thị tham d ò tin tức tham d ò rõ ràng bên trong tường tỉnh nhìn thấy một màn này cũng là cảm khái không thôi hắn nhưng không có nửa đường bỏ cuộc mặc dù còn anh lâu trước cửa v ắ n vẻ thỉnh thoảng vẫn là đi vào một người cái kia cái gọi là hứa đại sư chính đường đường một cái đại sư bởi vì một chuyện nhỏ ghi hận một cái thường thường không có gì lạ t i ể u trong s u ố t linh nông nghĩ đến cái kia đại sư không có thời gian nhàn rối đâu khương trần vô cầu tại người phía trước cũng có thật nhiều khách đến thăm làm nhiệm hộ, ngược lại cũng không cần cố kỵ quá nhiều khương trần một đường gấp đổi u đi thong thả rất nhanh tới p h ư ờ n g thị đi tới quần anh lâu dưới m ụ c lao thần y thì hữu lễ khương trần đem tiếp mời đẩy tới tiểu hữu mong mời bên trong ngồi tiến hội lập tức bắt đầu m ụ c lao thần y vì sắc mặt tràn ngập trên thành nhường một cái gã sai vặt dẫn khương trần đi vào hắn còn tại ngoài cửa đón khách tiến vào trong viện chính ó tân k á c h thật h t lừa ư g ngồi xuống, trên mặt bàn c ư n g là khương trần trước kia hàng xóm hái thuốc mà sống tiểu lao đầu hắn chỗ gần còn ngồi mặt khác bốn người ba nam một nữ trong đó có một cái khương trần cũng là nhận biết là quách thần đức quách đạo hữu khương trần cho gã sai vật nói ra tiểu ca ta bên kia có mấy cái bằng hữu quen thuộc đi qua bên kia ngồi xuống ngươi không cần chiêu đ ạ i ta gã sai vật rời đi khương trần đi kiểu lao đầu một bàn ha ha ha lão phu liền nói khương đạo hữu cũng không phải không nhiệm tình x ư a n g ư ờ i coi như hắn phát đ ạ t vẫn là nhận ta cái này nghèo h ẳ n xóm tiểu lao đầu cười ha ha hướng bốn phía người khoe khoang khương trần n mứng mày luôn cảm thấy lao nhân này có ý riêng tiểu đạo hữu lợi này giải thích thế nào tiểu lao đầu hắc hắc cười không ngừng không chút hoang mang đệ uống chén linh uống quách thần đức nói ra khương đạo h i ế u ngài hiện tại thế nhưng là bách x à o các ôn thiếu thượng khách giá trị bản thân cao quý có thể tới tham gia một lao thần y đi trở lại quê hương thực diệu thực sự khó được bách x à o các ôn thiếu thượng khách khương trần kinh ngạc ta ở nhà thành thành thật thật trồng trọt lúc nào thành ôn thiếu thượng khách c h í n h ta làm sao không biết đang muốn đặt câu hỏi đ ô n g nhiên cảm giác được phía sau lạnh sưu sưu kinh khủng địa quay đầu đối đầu một cái đáng sợ ánh mắt oán độc không gì sánh được ánh mắt bộ mặt che tại một mảnh vải đen về sau khi hắn chú ý tới cái ánh mắt này thời điểm người k i ệ cực nhanh cúi đầu chương bốn mươi mốt đồng tử chương bốn mươi mốt đồng tử vị đạo hữu này là ai khương trần lấy tay chỉ một cái miếng vải đen che mặt tu sĩ hỏi thăm t i ể u lão đạo t i ể u lão đầu dớn ư cổ lên nhìn lại nhìn thấy khương trần chỉ người kia về sau cười lên ha h a khương đạo hữu ngươi thật sự là thái ú lạc yên ngươi tới tham gia hiến hội ngay cả chủ nhà cũng không nhận ra khương đạo hữu thật sự là thú người bên cạnh bàn những người khác cũng cười ha ha đứng lên không phải là mục triều minh khương trần âm thầm đẻ xuống trong lòng kinh nghi tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại cười nhạt cao giọng giải thích chư vị nói đùa ta chỉ gặp qua ôn t i ế u hai lần sao có thể là hắn thượng khách đâu ôn thiếu cỡ nào thân phận khương trần sao dám t r è o cao quách t h ầ n đức không tin ngươi cùng ôn thiếu chỉ gặp qua hai lần mặt đúng thế khương trần c ư ờ i khổ thế nhưng là trên phố lời đồn ôn thiếu tự mình b á i phỏng ngươi đồng thời tặng cho ngươi chân quý linh phong nuôi dưỡng truyền thừa khương trần mơ hồ trong đó suy nghĩ đến chuyện gì xảy ra đoán chừng lại là cái k i a ôn lương mất tích việc này cũng không tốt giải thích sợ là càng tô càng đen nói ra trong cái này có ẩn tính khác thật không phải lời đồn như vậy thực sao đám người rất là tò mò nhìn chằm chằm hắn một bộ không tin bộ dáng b ỗ n nhiên một đường mang theo thanh âm mừng rỡ từ phía sau chuyển đến khương huynh đệ người cũng ở nơi đây thần thái phi dương địa n h i ệ t lương bước nhanh đi tới thật nhanh tốc độ bắt lấy khương trần tay đối phương tu vi quá cao khương trần không kịp né tránh nhìn lên tới hai người phi thường thân mật bộ r á n g ôn thiếu nhận biết vị tiểu huynh đệ này m ộ t lao thần y sau đó đi theo trên mặt hòa ái gạt ra một tia mất tự nhiên đ ị n h đoạn đối khương trần không ngừng gật đầu thật sự là thất kính thất kính khương huynh đệ đi theo ta đi thượng vị ngồi xuống ôn lương lôi kéo khương trần vẻ mặt nóng bỏng muốn hướng quý khách chuyên môn thượng tầm đi khương trần biết mình bị tính kế há có, thể có sắc mặt tốt không khách khí chút nào cự tuyệt ta cùng ôn công tử cũng không q u n đi ôn lương khẽ giật mình lập tức bừng tỉnh đại ngộ vội vàng buông tay ra một bộ dấu đầu hở đôi bộ dáng không sai ta cùng khương huynh đệ không quen không có chút nào quen khu khu m ộ t lao thần y rỉa chúng ta đi thôi sau khi nói xong chắp tay sau lưng một mặt ngạo khí rời đi m ộ t lao thần y rỉa không lưng nhắm mắt theo đôi theo sát cái kêu ôn lương đi hướng miếng vải đèn che mặt nam tử cũng chính là m ộ t c h i ê u minh m ộ t c h i ê u minh nguyên bản tại đầu gỗ trên ghế ngồi nhìn thấy ôn lương tới gần về sau toàn thân run r à y lên trên ghế không có rơi ở muốn ngã xuống ôn lương tay mắt lãnh lẹ đem mục t i ê u minh đỡ lấy tránh cho hắn rơi xuống trên mặt đất chiều minh vi huynh tới ôn lương trong thanh â m tràn đầy tình nghĩa huynh đệ ngươi không cần kích động vi huynh đều hiểu đều hiểu được sau khi nói xong nắm vớt m ộ t chiêu minh tay ngay tại cái ghế bên cạnh ngồi xuống mục lao thần y dễ thấy đây vụ trộm lao chùi đi nước mắt lưu luyến không rời điệu tạm biệt một tiếng lại đi đi ra ngoài đón khách ôn công tử thật sự là tình thâm nghĩa trọng mục gia gặp rủi ro ôn công tử nhớ tình cũ không tiếp chịu trách nhiệm đắc tội hứa đại sư nguy hiểm tự mình đến đây đủ thấy hắn phẩm chất đáng ngưỡ ngộ đám người n h o nhao tán thưởng khương trần vẻ mặt cổ quái hắn làm sao nhìn tượng hai người này không phải cái gì tình nghĩa huynh đ ệ mà là cái kia mục chiêu mình đang sợ hãi địa phát dun nghe đám người chung quanh tán thưởng hắn cho là mình nhìn lầm hướng bên cạnh tiểu lao đạo l i ớ t nhìn tiểu lao đạo cũng là sắc mặt cổ quái khương trần liền biết tiểu lao đạo cùng mình có cảm giác giống nhau tiếp xuống yến hội đám người đối khương trần phi thường cung kính tiểu lao đạo cùng quách thần đức mấy người cũng biến thành có chút c â u nghệ một bên chưa từng gặp mặt đạo h ư u khác cũng đụng lên đến muốn cùng khương trần uống một chén ta cùng ôn lương thực không quen hiểu rồi hiểu rồi chúng ta đều hiểu bên cạnh đạo hữu nháy mắt ra hiệu một bộ chúng ta hiểu được bộ dáng tiến hội bắt đầu về sau thương trần một bàn này bên trên thức ăn cũng so với bên cạnh muốn phong phú hắn liền càng thêm không nói gì như ngồi bàn trông nay ôn lương quả không phải là một món đồ tuyệt đối không có lòng tốt tiến hội khí tức chính đ ồ n g đ ỗ n g nhiên một đường ớn lạnh từ trên trời gián xuống một tên tố y đồng tử xuất hiện cầm trong tay một mặt màu trắng lạnh kỳ trên lá cờ có một cái tuyết tiềm hình ảnh sinh động như thật hơi lạnh thấu xương từ lạnh kỳ bên trên phát ra quần anh trong các nhiệt độ trợt hạ xuống bốn phía bùn hoa thực vật bên trên kết lên băng xương cái tia đồng tử tung bay ở giữa không chúng lạnh giọng quắc hỏi mục tiểu dương ở đâu mục lao th Lão hủ đồng. Đồng m ộ cái kia đồng tử ông cụ non nói rất tốt lão gia nhà ta còn nói không cho phép ngươi chuyển g ra ngoài luyện đan thuật tương quan truyền thừa mục lao thần y với sắc mặt đột trắng cắn răng nói lão hủ tuân phát chỉ đồng tử thỏa mãn gật đầu phát c r i ể n chuyên tất bản đồng tử cáo tử các ngươi tự giải quyết cho tốt sau khi nói xong bay lên không trung biến mất không thấy gì nữa y ế n hội bên trong lửa nóng không khí dường trên lên một tầng sương lạnh mục lao thần y d ư trên mặt gạt ra một cái nụ cười mọi người tận hứng chớ trách lão hủ chiêu đại không chú đáo lao thần y kiệt lực duy trì giữa sân ấm lại một chút khương trần hỏi thăm bên cạnh tiểu lao đạo đây là tình huống thế nào tiểu lao đạo cảnh giác bốn phía nhìn một chút lại gần nhỏ giọng nói ra tình huống cụ thể ta cũng không biết chỉ là nghe qua một cái tin đồn mục chiêu minh vì cầu hứa đại sư luyện đàn đem nhà mình luyện đan chuyển thừa mượn cùng hứa đại sư một tháng luyện đàn sau khi kết thúc mục c i ê u minh đi đòi lại nhà mình luyện hứa đại sư đúng là chiếm lấy không cho còn đem một c h i ê u minh đả thương về sau một lao thần y thì tự mình đi đòi hỏi đối phương như cũng không cho đem một lao thần y thì cũng cho đả thương việc này thật chứ khương trần quá sợ hãi thế nhưng là ta nghe được lời đồn là một c h i ê u minh n á o sự bị hứa đại sư người hộ đạo trừng trị nói xong nói xong khương trần vẻ mặt trở nên cổ quái tựa hồ cũng không mâu thuẫn t i ề u lao đạo hh t t nói đều là trên phố lời đồn cụ thể như thế nào ai nào biết nhưng như thế hành động về sau ai còn dám đi tìm hứa đại sư luyện đan đây không phải n ệ chính mình bảng hiệu sao hứa đại sư là gia tộc luyện đan sư cho bản gia tộc luyện đan còn n g ạ i thời gian không đủ nào có thời gian cho người ngoài luyện đan t h á n tu bên trong danh tiếng người ta cũng chưa chắc quan tâm dám đi tìm hứa đại sư luyện đan người tự có thủ đoạn không sợ hắn dở trò lừa bịp không có thủ đoạn bị hố cũng chỉ có thể tự nhận không may t i ề u lao đạo trong giọng nói mang theo k h á c t h ư ở n thức còn có một số cười trên nôi đau của người khác khương trần trầm mặc thật lâu chỉ có thể khe khẽ thở dài một hơi tiếp đó bắt đầu một cái tư nhân đấu g i á hội mục lao thần y tại chủ vị lớn tiếng tuyên bố trở lại quê hương tiệc diệu tiến vào đầu ra khâu giữa sân đám người dớn cổ lên đây cũng là mọi người mong đợi nhất một cái c â u tới tham gia trở lại quê hương tiệc rượu người phần lớn vì cái này đấu giá hội tới mục lao thần y di trước khi đi sẽ đem không cần đến tài nguyên đấu giá bình thường sẽ là một cái tương đối giá tiền thấp Chương 42, Tức Thuật. Chương 42, tức Thuật. 42, 42, Liêm Liêm Tức kiện thứ nhất vật đấu giá 30 bình tích cốc đan giá quy định mỗi ba bình một linh thạch có thể tách ra đấu giá nhưng ít ra một lần mua sắm ba bình mục lao thần y di bưng lấy một cái măng gỗ măng ỗ bên trên bảy đầy mặc bình đúng lúc là ba mươi bình đây là mục lao thần y tự tay luyện chế tích cốc đan phẩm chất cứ tốt một viên tích cốc đan có thể dùng một tháng không ăn uống mỗi bình sáu viên có một h u y ề n y tu sĩ đứng lên ta mua một phần thêm hai linh tinh thêm ba linh tinh thêm ngũ linh tinh giữa sân bỗng nhiên náo n h ì t lên một lao thần y di hệ luyện đan thuật cũng coi là có chút danh tiếng mặc dù chỉ có thể luyện chế nhất giai hạ phẩm đan dược hãn luyện ra đan dược chất lượng lại là cao hơn trên thị trường đồng loại chủng loại lúc này giá tiền cũng so với trên thị trường tiện nghi rất nhiều không bao lâu đợi ba mươi bình tích cốc đan liền bán g i n g rất nhanh một lao thần y xuất ra kiện thứ hai vật đầu giá vẫn là mâm gô ngọc bình phía trên có khác biệt nhãn hiệu k i ệ n thứ hai vật đấu giá m ộ ư ơ i bình thanh tâm đan có thể thanh tâm tập trung tư tưởng vững chắc đạo tâm giá quy định mỗi bình một linh thạch đơn lần ít nhất đấu giá một bình n à y thanh tâm đan mặc dù là ít gặp đan dược nhưng thường ngày trên phố một bình giá trị năm khối linh thạch một lao thần y chỉ dùng một khối làm giá quy định nhiều ít cũng phải mua một bình thanh tâm đan có thể phòng ngừa lúc thời điểm tu luyện bị tâm ma quấy nhiễu ta muốn năm bình một tráng hán đứng lên hô to những người còn lại cũng nhào nhào xuất thủ lần này khương trần cũng tham dự tiêu giá dùng hai khối linh thạch mua hàng một bình khương đạo hưu thật sự là xuất thân giàu có bên cạnh truyền đến chua chua âm thanh lại là kiểu lao đạo tại hơn một năm trước khương trần so với hắn còn nghèo bây giờ xuất ra hai khối linh thạch mắt cũng không chấp cái nào tiện sát lao đầu sau đó hơn mười kiện vật đấu giá khương trần thật không có vừa ý thẳng đến một lao thần y xuất ra một quyển sách linh dược nhận ra giảm nhớ một lao thần y vì hai tay dâng quyển sách này lộ ra đặc biệt nặng nề g h đây là lão hủ mấy chục năm qua tự tay ghi chép các loại linh dược hình dạng đặc tính chỉ là chút linh dược nhận ra c h i thức cùng luyện đàn thuật không quan hệ nó là lão hủ nửa đời tâm huyết ghi chép lao hủ thấy qua tất cả linh dược bây giờ lão hủ muốn đi phản thế hưng phúc cũng không cần đến nó ngay ở chỗ này đấu giá giá quy định mười khối linh thạch khương trần tâm động hắn với tư cách một tên linh nông trồng trọt linh dược cũng là hắn b ả n trước m ộ t lao thần y để bản bút ký này liền lộ ra cực kỳ trọng yếu hắn lập tức mở miệng mười hai khối linh thạch mười lăm khối linh thạch hai mươi khối linh thạch ba mươi khối linh thạch giá cả phi tốc dâng lên khương trần liếc nhìn tiền của mình cái túi chỉ còn hai mươi khối linh thạch quả quyết ý miệng vật này không có duyên với ta cuối cùng bản bút ký này lấy năm mươi khối linh thạch giá cả thành dao mua xuống nó người bán nhường khương trần giật này cả mình là ngồi bên cạnh mày dẫm mắt to chẳng hán q u á c thân nước ra hòa này t ầ n hình phú hảo có này tài sản lại ở tại bằng hộ khu khương trần trong lòng một loại cảm giác cổ quái vung đi không được cái này quách thần đức cũng không phải bình thường người a hôm nay lại là tỏ vẻ giàu có đồng dạng t i ể u lao đạo cũng không thể tin nhìn xem quách thần đức đây là ta hàng xóm lao hán làm sao càng ngày càng không biết những người này khương trần cũng là nhìn ra t i ể u lao đạo cùng quách thần đức mặc dù là hàng xóm tại trên yến hội ngồi cùng một chỗ nhưng thật ra là hai nhóm người quách thần đức cùng mặt khác hai nam một nữ đều là huynh đệ huynh nội tương xứng đến kiểu lao đạo bên này chỉ là khách khí hô một tiếng đạo hữu thân sơ xa gần hết sức rõ ràng vậy thì tiến hội lúc bắt đầu t i ể u lao đạo rất nhiệt tâm địa đem khương trần kéo tới có khương trần làm bạn không lộ vẻ hắn đặc biệt xấu hổ tiếp x u ố n g vật đấu giá là một kiện tích độc thủ bộ loại này thủ sáo là một kiện đặc t h ủ pháp khí từ băng tầm chất tơ thành đeo lên về sau có thể bách độc bất s â m giá quy định mười khối linh thạch t i ể u lao đạo nhảy dưới đất một lần đứng lên con mắt ngắm lấy trên đài cặp k i a trắng đoán thủ sáo không cách nào dịch chuyển khỏi một gương mặt kích động đỏ bừng trong miệm tự lẩm bẩm tích độc thủ bộ lại có vật này lại có bảo vật này mọi người có thể ra giá mười một khối linh thạch linh thạch hai chữ Đem kiều lao động ạ o từ mê m giật mình linh thạch không có mượn đến còn nhiều thêm một cái đối thủ cạnh tranh giá tiền đã thét lên hai mươi khối linh thạch kiều lao động xoay đầu lại năn nỉ nói khương tiểu hữu xem ở chúng ta mười năm gần đây hàng xóm phân thượng có thể hay không cho ta mượn một ít linh thạch chỉ cần mười khối liền tốt lao đạo sang năm cả gốc lẫn lãi trả lại ngươi khương trần kém chút bị nước t r à n g ẹ i lại này kiểu lao đạo cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng ta cái nào điểm thoạt nhìn như là có linh thạch dáng vẻ tìm ta mượn linh thạch tiểu đạo hữu tình huống của ta ngươi cũng biết ngươi ta lắng d i ề n cũng không cần nhiều lời nơi này có ba viên linh tinh t i ể u lao đạo xuất ra một bản phát hoàng sách nhỏ như như móng gà dàn mua hai tay có chút run r u dày đây là liễm tức thuật là một môn cực kỳ cao thâm thuật pháp chính là lao đạo từ một chỗ kỳ nộ g bên trong chiến đ ư ợ c lao đạo tại vạn trọng sơn m ạ c h bên trong hái thuốc hơn m ộ ư ơ i năm nhiều lần đều có thể bình yên thoát thân dựa vào chính là này thuật chỉ cần m ộ ư ơ i khối linh thạch lao phu nguyện đem này thuật bán ra khương trần vẻ mặt khé động ta có thể nhìn xem sao chỉ có thể nhìn tổng cương t i ể u lao đạo hai mắt đỏ lên cũng là cực kỳ không bỏ khương trần cầm lấy sách nhỏ lật hai trang liền lật không nổi phía trên xuống cấm chế cấm ép phá vỡ quyển sách nhỏ này hóa thành cho bụi cũng liền này hai trang hắn gáy mắt một vòng kinh hỉ lên nay liêm thức thuật lại có ẩn tàng cảnh giới công hiệu khương trần thường xuyên bởi vì chính mình cảnh giới tăng lên quá nhanh mà lo lắng nếu có thể tập được này thuật đem cảnh giới che giấu xem như tránh khỏi rất nhiều phiên p h ư ớ c mười khối linh thạch quá mắc cần lại thêm ngơi ư chân quý những cái kia bằng t à m g trứng t i ề u lao đạo cũng không có thời gian trả giá cắn răng nói thành dao cuối cùng t i ề u lao đạo lấy bốn mươi sáu khối linh thạch vỗ xuống tích độc thủ bộ bản thân hắn tích chữ ba mươi hai khoả lại có từ khương trần nơi này đổi lấy mười khoả cuối cùng lại từ nơi khác vay mượn bốn cái mới tính con gót. thần đức đối lao đạo liên tiếp ghé mắt lao đạo này cũng không phải đơn giản người đây này thương trần ngược lại là không có bao nhiêu kỳ quái tiểu lao đạo lớn tuổi như vậy còn có thể ra ngoài hái thuốc tiến thối tự nhiên tự có đạo lý riêng huyền âm t i ế t phiến thượng phẩm pháp khí lão hủ chuyên vì con ta định chế pháp khí hao tổn của cải có phần cự bên trên có tam trọng lục nhầm phân thủy pháp cấm khoảng cách c ự c phẩm pháp khí chỉ kém một đường uy lực của nó to lớn công thủ hợp nhất chỉ là bị hư hao nhưng tìm luyện khí sư chữa trị uy lực sẽ có hạ xuống nhưng cũng không yếu tại phổ thông thượng phẩm pháp khí giá quy định ba trăm linh thạch thượng phẩm pháp khí chương bốn mươi ba không kém ai chương bốn mươi ba không kém ai dựa theo thúy trúc phong giá thị trường hạ phẩm pháp khi giá tiền là ba mươi đến một trăm linh thạch ở giữa trung phẩm pháp khi giá tiền là một trăm linh ba trăm linh thạch thượng phẩm pháp khi giá tiền nằm trăm đến một nghìn linh thạch cực phẩm pháp khí liền không nói được rồi hoàn hảo trạng thái huyền âm tiếp phiến giá cả hẳn là tại một nghìn linh thạch còn chừng bây giờ là tổn hại trạng thái lợi dụng một phần ba giá quy định bán ra khương trần vô ý thức nhéo một cái chính mình linh thạch cái túi phát ra đinh linh linh tiếng vang đặc biệt thanh thúy liền cảm giác này thượng phẩm pháp khí cũng bất quá như thế ta cái kêu huyết vệ túi cũng không yếu tại người đấu giá hội áp trụ là một trăm mai một nguyên đan một nguyên đan là một lão thần y h y một mình sáng tạo đan ăn dược cũng là hắn tiêu chí đan này có thể tăng tiến tu vi c ù n g dưỡng khi đan hiệu quả cùng loại nếu là tu luyện một hệ công pháp người dùng đan này phụ trợ tu luyện hiệu quả kỳ gia khương trần không nhịn được xuất thủ tiêu tốn mười khoản đại hội kết thúc đắng người đường ai nấy đi tiểu lao đạo cùng quách thần đức đều mua hàng trọng bảo sợ kẻ xấu ngấp nghẽ đều lặng yên không một tiếng động t r ố n đi ngay cả c h o hỏi cũng không kịp đánh khương trần thầm mắng hai người không trợ nghĩa đi đường cũng không nhắc nhở một tiếng cũng nhanh chóng rời đi thúy trúc phong một chỗ vắng vẻ dây núi chỗ khương trần ngừng chạy vội nhịp chân hắn yên lặng thở dài ta bất quá mua mấy k h o ả đ a n dược giá trị không có bao nhiêu linh thạch hai vị làm gì theo đuổi không bỏ ha ha ha nương theo lấy càn rỡ địa cười to hai tên tráng hán từ phía sau núi bên cạnh bay ra mặc dù ngươi linh thạch không nhiều nhưng là thực lực ngươi thấp khoảng chừng cũng là không có gì nguy hiểm. năm viên một nguyên đan một bình thanh tâm đan huynh đệ chúng ta cũng không chê ít thức thời ngoan ngoãn giao ra nhường ngươi ít bị đau khổ một chút thương trần không nói hai lời liền xuất thủ năm viên tản ra thần quang hạ đ ầ u ném đúng ra sau khi hạ xuống biến thành nằm tên thần tướng cầm trong tay trường thương hướng về hai tráng hán giết đi qua đại ca cẩn thận tiểu tử này có gì đó quái lạ hai tráng hán lập tức dâng lên màu xanh nhạt vòng phòng hộ thần tướng trường thương đâm vào vòng phòng hộ bên trên cái đâm ra không lớn một mảnh gọn sóng liền bị cặn lại ta coi là bao nhiêu lợi hại đâu hóa ra là mấy cái luyện khí tầng một khôi lỗi chỉ bằng những n à y rắt r ư cũng nghĩ ngăn trở chúng ta cắt tóc xong hùng đang khi nói chuyện ba đạo kim s ắ c kiếm quang từ trên trời gián xuống ba đạo kiếm quang đâm vào hộ cháo cùng một cái vị trí hộ cháo ba một tiếng pha thoái còn thừa kiếm quang đâm thẳng tráng hàn c á i c h á n một h á c sắc hình vô n g tâm chăn chống rông xuất hiện chặn kim ế quang tính cả sau đó mà tới ngũ đạo trưởng thương cũng cùng nhau ngăn trở tấm chắn sinh ra hộ thuẫn phi thường kiên cố thần tướng mùi thương đâm vào bên trên dung chuyển không được mảy may ngược lại bị bắn ra đi đem thần tướng chính mình phản trấn thủ thương luyện khí trung kỳ thương trần sắc mặt càng thêm khói đường đường hai cái luyện khí trung kỳ cao thủ vì lấy này hai thực lực làm chút cái gì không kiếm được mười khối linh hạch làm kiếp tu thế nhưng là sẽ gặp phải phường thị truy nã nguy hiểm cực lớn thanh t à i m à đến có quỷ mới tin đây này huynh đệ chúng ta xem thường ngươi đột nhiên xuất hiện ba đạo kim sắc kiếm quan g cực kỳ sắc bén cắt tóc s o n g hùng bên trong l á o đại v ẻ mặt âm tàn đứng lên nếu không phải có nhị đệ huyền thiết lá chắn hộ thân vừa rồi cái này sâu kiến có thể đánh phá linh lực của mình hộ cháo mặc dù là tiện tay bóp ra tới linh lực hộ cháo nhưng đối phương lấy luyện khí sơ kỳ tu vi đem đánh tan vẫn như cũng là không được khinh thưởng đáng giận tiểu tử cũng trong tay còn g thừa lại một c h mươi gì g ọ tám khỏa binh đậu trong đó hai văn binh đậu năm cái một hơi toàn giải ra tiến hành chính nghĩa địa vây công phối hợp khương trần trong tay trên trăm khỏa quân đội con dối đậu lấy lượng thủ thắng cũng hẳn là có thể ngăn cản hai cái này luyện khí trung kỳ hung đồ khương trần lấy ra huyết vệ túi Tăng thêm tỷ này, chơi cái đồ sau ố thắng c ủ mình tăng n h i ề Phi đó a nhanh o màu ngỏm đỏ chém trong tay kết động phát quyết huyết vệ túi đón gió tăng trưởng trên không trung run run một cái màu xanh ma diễm ngưng tụ đầu lâu từ đó bay ra đầu lâu có to bằng cái thớt rất súng động hình như có linh trí bình thường trên không trung bay múa v e o một cái hướng về cắt tóc s o n g hùng bay đi không biết tự lượng sức mình cầm lấy tấm chăn chẳng hạn cắt tóc lão nhị tiến lên một bước kích phát ra linh văn lưu chuyển lồng ánh sáng chính diện đối đầu, đầu lâu lồng ánh sáng bên trên giấy lên đại hỏa ngọn lửa màu xanh tràn ngập đến phương thuẫn bên trên trong khoảnh khắc đốt xuyên hộ cháo liên quan bên trong tráng hán buộc cháy lên cắt tóc lão nhị hoảng sợ bỏ qua phương thuẫn quay người về sau bỏ chạy trên cánh tay nhiễm hỏa diễm lan tràn trải rộng toàn thân đang không ngừng trong tiếng kêu thảm đốt thành cho bụi phương t h u ẫ n mất đi linh lực bị đốt mất mô rơi xuống trên mặt đất nhị đệ người dám hại ta nhị đệ đi chết cắt tóc lão đại nhìn thấy chính mình nhị đệ bỏ mình bi phận đan sen khống chế huyết nhận bay về phía khương trần khương trần đứng tại chỗ không động trong tay bóp ra phát huyết huyết vệ túi cửa đem huyết nhận hút vào cái k i u thiêu chết nhị đệ h ỏ a diễm lần nữa bay lên một lần nữa ngưng tụ thành đầu lâu kiệt kiệt cười lấy bay về phía may mắn còn sống sót cắt tóc lao đại tráng hán hoảng sợ xoay người chạy thanh diễm đầu lâu theo đuổi không bỏ mắt nhìn thấy khoảng cách càng ngày càng gần tráng hán bóp ra một cái pháp quyết chia ra làm sáu hướng về sáu cái không ngừng phương hướng chạy trốn thanh diễm đầu lâu có chút đ ầ n đ ộ n không biết truy cái nào thương trần vung tay lên lại là năm cái thanh diễm đầu lâu ngưng tụ ra phân biệt truy hướng về phía chạy trốn được nhân huyết vệ trong túi có tám mươi một thanh viêm huyết sát ngược lại cũng không, sợ đối phương phân thân bệnh. không bao lâu lâu tráng hán kia liền bị thanh diễm đầu lâu đội kịp đồng dạng đốt thành cho b ụ i u i lực thật đáng sợ thanh v i ê m huyết sát vừa ra thu hoạch được bẻ gãy nghiền nát thắng lợi cũng là vượt quá khương trần đoán trước cái đồ chơi này lợi hại như vậy đáng tiếc cái k i a phòng dịch nếu hắn có thể vững vàng một số nhị đến bảo vật này tế luyện thành công tình thế đem rất khác nhau bình thường luyện khí trung kỳ không đủ gây sợ chỉ có một điểm không tốt này thanh v i ê m huyết sát là tiêu hao loại sức mạnh dùng một điểm ít một chút cũng liền này trong khoảng thời gian ngăn chiến đấu chủ yếu tham gia chiến đấu cái tia thanh viên huyết sát khương trần trên mặt hiện lên một tia đau lòng hao tổn mấy cái này huyết sát cần lại tế luyện lại được hao phí rất nhiều huyết khí chỉ có tu luyện ra huyết p h c p ma quang đem thanh viêm huyết sát luyện vào ma quang bên trong mới có thể dùng mãi không cạn khương trần sinh ra một cỗ cảm giác cấp bách trở về đi chúng đầu lâu hóa thành thanh diễm bay vào huyết vệ trong túi khương trần bóp ra ẩn quyết đậu binh thần tướng ngao nhau, nhau biến thành hạt đậu bay vào trong tay h á n cực nhanh rời đi hiện trường chương bốn mươi b ố xuất thần nhập hóa chương bốn mươi b ố xuất thần nhập hóa thâm sơn nhện trong đậu màu đỏ tươi chiếu sáng rượu hoảng sợ kinh khủng d ư ớ m máu túi tung bay ở giữa không trung đào g i n g khoáng thạch đại s ả n h khương trần ngồi tại một trên bệ đá bên cạnh để đó hai kiện cháy đen trơn c h u đổ vợt một thanh vết dỉ pha tạc đao một mặt mấp mô hình vùng t â m chắn hai cái tráng h á n kiếp tu đều bị thiêu thành cho tàn liên quan trên thân vật phẩm k h á c c ũ n g hóa thành cho bụi chỉ để lại hai kiện pháp khí đao được thu vào huyết sắt luyện hỏng khương trần cho bên trong c h u y ể n vận linh lực không phản ứng chút nào biến thành một khối đồng nát sát vụn tầm c h ắ n ngược lại là bảo lưu lại một điểm linh tính nhưng cũng không nhiều cho bên trong c h u y ể n vận linh lực vẫn là lại phát một lần quang thanh v i ê m huyết sát uy lực vượt qua dự liệu của khương trần gặp phải hai tên k i ế p tu thời điểm hắn coi là kế tiếp là một trận thế lực ngang nhau điệu huyết chiến thả ra một đường thanh v i ê m huyết sát trực tiếp đem đối phương miệu sát ngay cả pháp khí đều thiêu hủy đi khương trần nhận thức đến ma hồn ngưng sắt trận quyết phía trên nói thanh viên huyết sát uy lực không tầm thường là thế nào cái không tầm thường pháp cũng không hưởng công hắn hao phí rất nhiều huyết linh cát đem bảo vật này tế luyện thành công diệt kiếp tu về sau khương trần cũng không trở về chính mình t i ể u viện mà là phân ra mấy cái thần tướng lẫn lộn dấu chân đi hướng huyết sát phong chính mình len lén chạy tới nện động trốn đi mặc hắn ngoại giới ngươi lửa ta g ạ t phong vân b i ế n ảo ta trốn đi không đi ra ngươi làm gì được ta khương trần quyết định tại nện trong động bế quan bổ sung thanh viêm huyết sát tiêu hao đem huyết phách ma quang tu luyện được đem liễm tức thuật học được hơn mười ngày về sau huyết sát phong một đám tu sĩ đi tới linh điển bên cạnh tiên phủ t r ạ c viện khí thế hùng hồ rất không t i ệ n lương dạy dỗ tập đây chính là cái k i a c khương trần trụ sở người dẫn đầu là quản lam vân một tên sắc mặt âm t à n trung niên hán tử xuyên trường bảo màu xám c o n lấy một thanh cử kiếm này khương trần cùng tạc đạo quách thần đức kết giao mật tiết bản giáo tập suy đoán tạc đạo vô cùng có khả năng liền giấu ở nơi đây mọi người cẩn thận đều lui ra phía sau phóng hỏa đem tạc đạo bước đi ra sau lưng đám người lui ra phía sau một khoảng cách sau đó sử dụng gọi hỏa thuật từng viên cực nóng hỏa cầu bay vào trong sân hừng n ự c lửa cháy bừng bừng bốc cháy lên cả tòa trạch viện ngay tại trong biện lửa biến mất dạy dạy lương đeo cự kiếm âm tàn trung niên nhân quản lang vân cười lạnh quả nhiên này khương trần cùng tặc đạo q u á c h thần đức có cấu kết nếu không phải hắn hai có cấu kết làm sao lại tránh né điều tra trước giờ đảo mệnh đi trở về lập tức tuyên bố truy nã đ u ổ i bắt tặc đạo khương trần bên cạnh một cái tay trái thẳng háng một cái nhắc nhở dạy dỗ tập này khương trần là ngọc gia linh nông cự kiếm trung niên nhân quản lang vân h ừ lạnh chỉ là một cái linh nông ngọc gia sẽ vì người này cùng lùng bắt đội khó xử một người khác vụng trộm tiến lên đưa lô thai nói ra này khương trần cùng ngọc đại tiểu thư có quan hệ thiếu gia nói chỉ có thể trong bóng tối xử lý nhớ lấy huyên náo mọi người đều biết. quản lăng vân âm lanh trên mặt hiện lên một tia dữ tợn t ả n ra tìm kiếm phụ cận còn có cái gì có thể lấy chỗ giấu người đào sâu ba thước cũng phải đem này khương trần cho ta móc ra không bao lâu s i ê u tầm người đều trở về không có phát hiện không có phát hiện phụ cận có một cái tiểu sơn thôn phế tích hình dạng là hỏa hoạn qua đi phế tích trong đó không có vật sống khương trần ba quản lăng vân cắn răng nghiến lợi sắc mặt âm chầm có thể chảy nước đ ỗ n g nhiên chuyển hướng bên cạnh linh đ i ể n trong ánh mắt l ó e da lửa nóng hưng n ự c này linh điền là khương trần trầm trọn bên cạnh mấy cái tay trái kinh hãi liền vội vàng kéo hắn dạy không động được h ủ y này linh điển không chỉ ngọc gia sẽ không bỏ qua cho chúng ta ngay cả thiếu gia cũng sẽ không bỏ qua chúng ta quản lăng vân hung tợn nhìn chằm chằm linh điển nắm chặt hai nắm đấm lại bung lỏng liên tục mấy lần đ ố n g nhiên q u a y người cầm lấy cự kiếm tại trạch viện phế tích bên trong điên c u ù n g chặt một hồi ngửa mặt lên trời điên c u ù n g gào thét vài tiếng sau một hồi lâu tỉnh táo lại lưu lại hai người ở chỗ này nhìn chằm chằm một khi có khương trần tin tức lập tức cho ta biết sau khi nói xong mang theo người rời đi sau nửa tháng vẫn không có ngồi sổm khương trần thân ảnh hai người màn trời chiếu đất không ngừng kêu khổ vừa mắm khương trần một bên trong bóng tối n g u y ệ n rủa quản lăng v â n tổ tông mười tám đời đông nhiên một p h o n g khẩn cấp điều lệnh bay tới ôn ra gấp điều tất cả bên ngoài tu sĩ trở về hai tháng về sau nhận động quật không gian trở nên càng lớn trần trụi màu đen khối đá gia tăng x í c h hồng sắc tinh thể lẹ tẻ tốt điểm phát ra hồng quang n h ạ t nhạt từ trước mắt đến xem huyết linh c ắ t khoáng thạch số lượng dự trữ đang giảm xuống lối ra vách đậu bộ phận phát ra hồng quang không đủ để chiếu sáng động quật huyết vệ túi tung bay ở giữa không trung đem bốn phía nhuộm đỏ chỉ từ phía trên phát ra có từng tia từng tia từng sợi màu đỏ tươi sương n g màu đen trên bệ đá khương trần mở ra cá nhân bảng họ tên khương trần Thọ Nguyên, hai mươi hai một trăm ba mươi một trăm năm mươi mốt linh căn mục hạ phẩm thủy hạ phẩm thổ hạ phẩm cảnh ở giới l u y ệ n khí tầng ba linh lực năm mươi chín sởi t h ầ n thông t á t đ ầ u thành binh mười sáu mươi bảy mười nghìn trường xuân công xuất thần nhập hóa một tám trăm canh kim thảo chi kiếm đ ă n g đường nhập thất một trăm tám mươi năm hai trăm xuân phong hóa vũ thuật đ ă n g đường nhập thất một trăm năm mươi hai hai trăm ma hồn ngừng sắt trật quyết hai sơ q u y môn tính năm mươi năm một trăm h u y ế t phách ma quang hai nhất trọng tám mươi tám một trăm qua hai tháng tu luyện trường xuân công tạo nghệ đạt đến s u ấ t thần nhập hóa hoàn cảnh linh khí vận hành kinh lạc đều phát sinh cả i biến tại một ít địa phương làm ra điều k h i ể n tinh vi lại đang vài chỗ thêm ra đến mấy đầu chưa bao giờ có vận hành tuyến đường mới vận hành tuyến đường càng thích hợp khương trần tu luyện ra pháp lực càng thêm hùng hậu hắn hiện tại công pháp vận hành số lần đạt đến mỗi ngày bảy lần lần này trường xuân công tấn thăng cho hắn tăng lên hai mươi năm năm tuổi thọ khương trần lý luận tuổi thọ đạt đến một trăm năm mươi một tuổi trừ cái đó ra huyết phách ma quang cũng tu luyện thành công huyết phách ma quang tu luyện cũng không khó chỉ là yêu cầu thanh viên huyết sát trợ giúp mới có thể tu luyện trước đó k hương trần không có tu luyện thành công cũng không phải là hắn ngộ tính thấp vẹn vẹn chỉ là trước đưa điều kiện chưa đ ạ tới t bởi vậy có thể phán đoán phòng dịch cũng không có luyện thành huyết phách ma quang dù sao hắn ngay cả thanh viêm huyết s á t đều không có huyết phách ma quang độc lập đi ra chỉ là một môn tinh thần phòng ngự p h á p m ô n nếu là cùng thanh viêm huyết s á t phối hợp uy lực không thể tưởng tượng nổi nhất trọng huyết phách ma quang có thể đem ba cái thanh viêm huyết s á t luyện hóa dung nhập ma quang bên trong uy lực tăng gấp bội thao túng còn lại thanh viêm huyết sắt càng thêm thuận buồm xuôi gió muốn ngưng tụ ma hồn huyết phách ma quang cần luyện đến tứ trọng hai tháng bên trong trường xuân công cùng huyết phách ma quang thu được tiến bộ không ít l i ễ m tức thuật chưa nhập môn bất quá cái này cũng không kỳ quái khương trần chủ yếu tâm tư tại huyết phách ma quang bên trên không để ý đến cái khác pháp môn liên quan canh kim thảo trí kiếm cùng xuân phong hóa vũ thuật cũng tăng trưởng c h ậ m c h ạ n trước sớm bế quan hơn mười ngày thời điểm khương trần liền muốn đi ra p h ả i đi ra thăm dò thần tướng lại nhìn thấy huyết sắt phong tiểu viện bị người phá hủy khương trần giận tí mặt lại có người muốn gây nên chính mình vào chỗ chết quả thực lẽ nào có lý đó lúc này tức giận làm ra quyết định không xuất quan đem bế quan thời gian kéo dài đến hai tháng cho đến tu luyện huyết phách ma quang có thành h u y ế trước Cửu Hội. t một b ư ớ c phái r a thần tướng đến thăm dò tình huống đi vào thúy trúc phong phường thị về sau phát hiện tuần tra thủ vệ so với trước kia nhiều gấp mấy lần người đi đường vội vàng lẫn nhau ở giữa nhiều hơn mấy phần đề phòng rất nhiều tu sĩ trên thân mang theo mùi màu tươi ngũ rộng thành thần tướng đi tới mính hương cát điểm một ly trà trong góc ngồi một ngày ngay tới này tu sĩ nói chuyện h i ế m hiểu rõ một chút tình huống trong cái này tình hình cùng một lao thần y trở lại quê hương tiệc rượu có quan hệ ngày đó trở lại quê hương tiệc rượu sau khi kết thúc một lao thần y hải mang theo gia quyến người hầu rời đi p h ư ờ n g thị không qua hai ngày một lao thần y phụ tử thi thể tại một chỗ vắng vẻ trong hốc núi bị phát hiện ôn lương thể muốn vì h ả o hữu mục chiêu minh báo thủ dẫn đầu gây dựng huyết cựu hội chỉ tại bắt ở hung thủ hắn cho rằng hung thủ liền giấu ở tham gia trở lại quê hương tiệc rượu tu sĩ bên trong muốn đem những tu sĩ này bắt về lần lượt cái thẩm vấn bắt lấy quá trình bên trong hai bên bạo phát xung đột chết không ít tu sĩ một bên khác cũng sẽ không ngồi chờ chết liên hợp tự vệ gây dựng trừ ôn minh hai tháng ở giữa hai bên lớn nhỏ chiến đấu bạo phát mấy chục lần rất nhiều vô tội tu sĩ c u ố n vào trong đó phương thị không khí trở nên vô cùng gấp gáp ban đầu một tháng là huyết c ử u hội truy sát trừ ôn minh đến thứ hai tháng trừ ôn minh bên trong có một chấp sự quách thần nước đột phá tới luyện khí trung kỳ xứ một thanh khai sơn đ a o lấy một t r i ba diễn sát ba tên ôn ra luyện khí trung kỳ cao thủ từ đó về sau trừ ôn minh cao thủ bắt đầu phản kích ôn ra các nơi cứ điểm thường xuyên lọt vào tập kích huyết cựu hội tử thương trở nên nhiều lên này ôn lương không làm người khương trần dò thăm tin tức này về sau tức giận đến sắc mặt tái nhợt hắn m u ố n cho là mình tiên phụ trạch viện bị hủy làng ộ thương lại là không nghĩ đối phương chính là vì mình mà đến bây giờ tình huống phức tạp vì đậu tiên bình thường sinh trường nhưng cũng nhất định phải xuất q u a n một chuyến khương trần trong lòng so đo một lần thực ra lần này ra ngoài nguy hiểm cũng không lớn huyết cựu hội mặc dù đem chính mình tính vào mục tiêu nhưng nó c ũ n g trừ ôn minh khẩn trương đối lập đáp rút không r a n h â n thủ tới đối phó chính mình lần này đi ra ngoài chỉ cần cẩn thận một chút đi đi liền trở lại cũng không về phần có việc những cái t i ê đậu tiên nếu là lại không quản liền phải khô héo một năm làm không công vậy thì thật là đáng tiếc hơn nữa huyết phách ma quang cùng huyết vệ túi cũng cho hắn một số lực lượng bình thường luyện khí trung kỳ cao thủ đáp không phải là đối thủ của mình chính mình cũng không phải mặc người chém giết cựu non cũng là có một ít sức hoàn thủ bàn bạc đã định khương trần cũng không b ấ t tích b ó c ra một cái p h á p h u y ế t sau đầu xuất hiện một màu máu vòng sáng dưới chân huyết vân hội tụ cũng không cần huyết vệ túi chỉ dựa vào huyết phách ma quang người c h ố n g rông bay lên hướng về ngoài động l ư ớ t tới đỉnh đầu huyết vệ túi cũng thay đổi thành một đạo huyết quang bay vào tay áo của hắn bên trong nhận động đã biến thành mật phong độ ngân sĩ ngọc phong vương tại cửa đủ mọi màu sắc đoá hoa nở rộ chúng phương khoe sắc có rất nhiều tiểu mật phong đang bận rộn lấy khương trần đi ra cửa động thân mang một mạc cái một thân đạo bảo màu xanh tóc dùng một chiếc châm gỗ b u ộ c lên nhìn lên tới cũng là một cái xuất trần tự nhiên thanh niên đạo nhân tiểu b ạ c h n g ư y i lưu tại nơi này giữ nhà ta chẳng mấy chốc sẽ trở về khương trần cùng ngân sĩ ngọc phong vương tạm biệt đ ề khí nhảy lên bay ra khỏi ngoài trăm thước hắn còn chưa có học tập đi đường pháp thuật chỉ có thể dùng phương pháp u nhất nhưng cũng không tính chậm huyết phách ma quang ngược lại là có thể dùng đến đi đường chỉ là dùng huyết vân l a lộn những nơi đi qua t r a n mục tàn lụi bách thú nổ chết qu、so khương trần cảm thấy điệu thấp cho thỏa đáng từ từ nhảy trở về cũng là lựa chọn tốt đến linh điển trạch viện đốt thành phế tích đốt đi một nửa đầu gỗ cột nhà đem hủ chưa hủ lấm tấm màu đen nổn g a n g lộn xộn lung tung xếp tại thành một đống t r e o trống sụp đổ trong khe hở hút khói thành màu đen rán ở phía trên khe hở âm u trong góc tựa hồ cất dấu rất nhiều không câm l ò n g có con kiến bỏ qua âm thanh két chi không biết là cái nào chi gậy gỗ tiếng khóc đốt cháy khét gỗ mục trên cây cột có vài con quạ đen cả cắt ơ nghe được tiếng bước chân vô vội cánh bay mất rơi xuống một cây mất rơi xuống một c hắn chỉ là đi vào trong linh đ i ể n nhìn xem ốm yếu đ ầ u tiên m ầ m lại là khẩn trương mười phần điều động linh lực từng cái phóng thích tụ linh rủa đầu tiên phân chân lấy một lần nữa tỏa sáng tinh thần khương trần cũng là nhẹ nhàng thở ra tụ linh rủa phóng thích yêu cầu năm sợi linh lực khương trần bây giờ có được năm mươi chín sợi linh lực đủ để phóng thích mười lần duy nhất một lần bao trùm tất cả đầu tiên khương h i n h còn tại làm ruộng thật sự là thật hăng hái nha một thanh âm từ xa mà đến gần hai tên nam tử ngược lại là tay trong tay bay tới rơi vào linh điền bên cạnh k ư ơ n g trần cũng thu hồi tụ linh rủa phát quyết thở dài quay đầu lại ta coi là không ai sẽ quan tâm ta tiểu nhân vật này không nghĩ tới quách đạo hữu càng như thế quan tâm ta ta ở đây n g ừ n g chân bất quá nửa canh giờ quách đạo hữu liền tìm tới người đến hai người một tên nam tử trong đó khương trần lại là nhận biết tiểu lao đạo hàng xóm dưới mắt trừ ôn minh chạm tay có thể bỏng nhân vật quách thần đ ứ c khương huynh hiểu lầm quách m ỗ là lo lắng khương huynh an nguy liền ở đây thả ở mấy cái linh n h a để p h ò n g ôn gia lưu manh mai phục kịp thời nhắc nhở khương huynh một tiếng quách m ỗ toàn bộ là có ý tốt như thế nói đến thật là ta hiểu lầm quách đạo hữu khương trần sắc mặt hơi nguội nhìn về phía bên cạnh bánh tráng ch quách thần đức giới thiệu nói vị này là tại chấp sự người nhà bị ôn thị làm hại lập chí tại tiêu d i ệ t ôn thị là chúng ta đồng bào bánh tráng trung niên nhân lễ phép nói ra khương đạo hữu chúng ta là tới đón tiếp ngươi trở lại trừ ôn minh sau này sẽ là người một nhà nên đón khương trần mứng mày quách thần đức cười ha ha một tiếng khương minh tất cả cùng ôn thị có thủ người đều là minh hữu của chúng ta gia nhập chúng ta đi chỉ cần chúng ta cùng nhau hợp lực nhất định có thể tiêu d i ệ t ôn thị vì mọi người băng báo thủ giải hận bánh tráng trung niên nhân cũng nói bổ sung ôn thị ngay tại đổi bắt khương đạo hữu ôn thị chó săn lại đốt đi khương đạo hữu tiên phủ hương đạo h ư u cùng ôn thị sớm đã là thủy hỏa bất dung gia nhập trừ ôn minh cùng nhau đòi lại cái công đạo này hương trần suy tư một hồi liền hỏi ngọc gia nói thế nào ngọc gia cái gì ngọc gia quách thần đức cùng vũ đạo h ư u rất nghi hoặc hương trần giải thích nói thúy trúc phong phường thị là ngọc gia địa bàn huyết cựu hội cùng trừ ôn minh đại chiến ảnh hưởng phường thị chuyện làm ăn ngọc gia lại ngồi yên không lý đến ha ha ha quách thần đức cười to khương minh nói không sai lúc trước ta cũng có này nghi vấn nhưng cái này cũng không hề là vấn đề chúng ta cùng ôn thị đều rất rõ ràng ngọc gia ranh giới cuối cùng ở nơi nào chúng ta mặc dù đấu tranh kịch liệt chỉ là trong bóng tối độc thủ chiến đấu phần lớn thời gian cực hạn tại luyện khí sơ kỳ đ ố i thúy trúc phong phường thị không tạo được bao lớn ảnh hưởng ngọc gia đối với chúng ta những thế lực nhỏ này tranh đấu không có hứng thú chỉ cần không ảnh hưởng đến phường thị vận hành bình thường phần lớn là khai thác bỏ mặc thái độ mấu chốt nhất là chúng ta tại ngọc gia có người chương 46, tránh hiểm chương 46, tránh hiểm thương trần nhẹ gật đầu tiếp nhận thuyết pháp này ta còn có một cái vấn đề tiểu đạo hữu có thể tại trừ ôn minh bên trong quách thần n ư c sắc mặt có chút hứng trệ sớm muộn cũng có một ngày tiểu đạo hữu cũng sẽ trở thành chúng ta trừ ôn minh một viên cái tiêu chính là không tại t i ể u lao đạo người già thành tinh hắn không coi trọng cái này trừ ôn minh khương trần tin tưởng t i ể u lao đạo p h ả n đoán khương mỗi nhàn vân giá hạc đã quen không muốn thụ nhiều trói buộc sợ là muốn cô phụ hai vị đạo huynh ý tốt tiểu tử ngươi đây là không biết tốt xấu vu đạo h ư u mặt lộ v ẻ hùng quang quách thần đức lập tức để lại đồng bạn tình c h â n ý thiết địa khuyên đ ủ khương minh ôn thị đang tìm một v ậ t đến nay còn chưa tìm được ta mặc dù không biết là thứ gì nhưng có thể kết luận cùng một lao thần ý có liên quan người bọn hắn cũng sẽ không đồng tha người bây giờ rất nguy hiểm ta là tại cứu ngươi gia nhập chúng ta đi thật có lỗi ý ta đã quyết quách đạo hưu không cần lại quên người tự giải quyết cho tốt đi quách thần đức tựa hồ phi thường thất vọng quay người rời đi vũ đạo hưu châm chọc một câu chính mình muốn chết hai ngày nữa cũng đừng hối hận sau khi nói xong cũng đi theo quách thần đức đi thân ảnh của hai người rất nhanh biến mất tại trong núi rừng từng cơn gió nhẹ thổi qua đỉnh núi mang theo trong linh đ i ể n từng sợi tanh hôi huyết khí khương trần thân ảnh cũng đã biến mất coi thường bọn gia hỏa này bọn hắn nhanh như vậy liền có thể tìm tới k ư ơ n g trần nhanh chóng rời đi nguyên bản dự định thi triển một lần tụ linh rủa cho trong linh đ i ể n đổ vào một số huyết khí phân bón sau đó phóng thích một cái xuân phong hóa vũ thuật liền lập tức trở về chuyển mỗi tháng một lần tổng cộng sẽ không vượt qua một canh giờ khương trần hướng về nhận động chạy vội vượt qua hai tòa đỉnh núi về sau hắn chợt nhớ tới một chuyện quách thần đức có thể nhanh như vậy tìm đến không đạo lý những người khác tìm không thấy nhất là huyết c ử u hội vậy coi như lại không ổn một cái quay đầu hướng về trở lại phong cốc phương hướng đi tại trở lại phong cốc phía sau núi cũng có một cái hắn chỗ ẩn thân hắn quyết định đi trước trở lại phong cốc tránh một trận quách thần đức ngươi vì cái gì ngăn cả ta không cho ta giao hấn tiểu từ kia dừng lại chẳng lẽ ngươi còn hướng về kia tiểu tử hai đạo nhân ảnh hướng thâm sơn h u y ễ n vụ lâm phương hướng bay đi bên trong một cái lớn tiếng ồn ào vô hình cũng không phải là tiểu đệ ta hướng về kia tiểu tử mà là không thể độc thủ vì sao không thể độc thủ một cái luyện khí tầng ba cắt bã ta một đầu ngón tay liền có thể ấn chết hắn quách t h ầ n nước yếu đ ớt thở dài trước đó vài ngày ta bắt được một cái ôn thị đầu lưỡi từ trong miệng hắn biết được một số chuyện bí ẩn là có liên quan tại khương trần nói thế nào vũ đạo hữu nộ khí chưa tiêu ôn thị từng phái ra cắt tóc song hùng chặn giết khương trần chúng ta cũng nhìn thấy đến bây giờ khương trần sống rất tốt cắt tóc song h vũ đạo hưu kinh ngạc thốt lên một tiếng sắc mặt x o á t điệu một lần liền không còn chút máu kẻ này giết cắt tóc s o n g hùng quách thần đức c ả m khái cắt tóc s o n g hùng hóa huyết thần đao cùng huyền thiết l á chán đều là nhất giai t r u n g phẩm pháp khí bên trong ưu tú nhất một loại một công một thủ hỗ trợ lẫn nhau hai người này phối hợp khăng khít xa không phải bình thường luyện khí trung kỳ tu sĩ có thể địch dù là ta gặp được này cắt tóc s o n g hùng cũng chiếm không được nhiều ít tốt vũ đạo hưu sắc mặt một hồi trắng một hồi đỏ ngượng ngùng hỏi quách linh đệ ta mới vừa rồi cùng khương trần đạo hưu nói chuyện có phải hay không âm thanh hơi lớn quách th linh điền phụ cận không chỉ có chúng ta linh n h a còn có liệp đao đường bảy ngày hương chúng ta trở về nhắc nhở một chút gương đạo hưu quách thân đức giữ chặt hắn không còn kịp rồi v ừ a trưa trở lại phong cốc trên đỉnh núi một cái màu lông tam thải trồn xuất hiện nhảy đến một viên đá xanh trên đầu màu đỏ móng vuốt tại thạch đầu nhẹ nhóm vạch ra ba đạo vết rách dùng cái mũi tại bốn phía càng không ngừng người người kêu lên hai tiếng hơn mười người thừa phong mà xuống rơi vào trên đỉnh núi đi đầu một người bộ mặt tông tản người mặc trường bảo màu xám l ư n g đeo cử kiếm một con súng lao đầu sau đó đi ra màu lông tam thải trồn nhảy đến trong ngực của hắn chi chi chi địa kêu một trận còn xuống lao đầu không ngừng gật đầu dạy dỗ tập cái kia khương trần ngay tại phía dưới quản lăng vân trong mắt lóe ra thống hận hóa diễm tựa hồ muốn trước mắt tất cả đốt sạch khổ lúa ngươi xác định dạy dỗ tập i ê n tâm trên người tiểu tử kia dính bảy ngày hương này hương vô sắc vô vị chỉ có thải hoa điêu có thể n g ử i được dính ở trên người hương vị tồn lưu bảy ngày bất luận hắn chạy trốn tới chỗ nào ta đều có thể tìm tới còn xuống lao đầu khổ lúa phi thường đắc ý thải hoa điêu dùng miệm trải vớt lông cóc bỗng nhiên con mắt chừng lớn xù lông rít lên một tiếng từ trong ngực hắn n h ả xuống hướng nơi xa chạy trốn. sau một khắc một đoàn ngọn lửa màu xanh đem khổ lúa nhóm lửa kêu thê lương thảm thiết bên trong hóa thành cho b ụ i bốn phía đá m người hoảng sợ nhao nhao lui về sau một đoá huyết vân dâng lên huyết vân phía trên nâng một tên người mặc đạo bảo màu xanh người trẻ tuổi thì da vật này gọi bảy ngày hương đáng tiếc cái này t r ồ n cái mũi quá linh người trẻ tuổi nhìn xem trốn xa bảy màu trồn tựa hồ phi thường không cam tâm kém một chút liền có thể đem này chồn cùng nhau thiêu chết khương trần quản lăng vân hai mắt phú lửa cắn răng c á c chi vang tựa hồ có cực lớn thù hận huyết vân bên trên người trẻ tuổi gật đầu không sai chính là ta ngươi họ quản cùng quản trung là quan hệ như thế nào bị ngươi hại chết quảng trung chính là gia phụ quản lăng vân từng chữ từng chữ nói từ phía sau lưng đem hắn cự kiếm tời xuống cầm trong tay ta tìm ngươi rất lâu ngươi nên c h u tội kim quang từ cự kiếm bên trong tuần ra cự kiếm k i a trở nên dài mười t r ư ợ n g biến thành danh phủ kỳ thực cự vật trên đó màu vàng ngưng kết vô cùng s ắ c bén vượt qua khoảng cách mấy chục mét hướng xuống chém tới màu vàng trên lưỡi kiếm tán phát nguyện khí đem huyết vân đều t h ổ tàn rất nhiều thương trần ngựa đầu nhìn xem rơi xuống màu vàng cự kiếm phản phất một ngọn núi xuống tới khiến người ta cảm thấy không, gì sánh được nhỏ bé, không nổi ý niệm khương trần k h é c quát một tiếng sau đầu xuất hiện một đường màu máu vòng sáng có ba cái thanh diễm đầu lâu vây quanh màu máu vòng sáng xoay tròn màu máu vòng sáng phóng đại gấp trăm lần chỉ nghe một tiếng văng trầm ma quang chặn màu vàng cự kiếm màu vàng cự kiếm chém vào huyết quang phía trên đúng là không chém vào được đi màu máu cùng màu vàng đối lập có chút bất phân thắng bại đây là thứ quỷ gì ma tu khương trần lại là ma tu mạnh như vậy sắc khí hắn đến tột cùng giết nhiều ít người đám người thấy này tình cảnh vô cùng hoảng sợ vốn định đi theo dạy d ô tập đến bắt một tên luyện khí sơ kỳ tầng dưới c h ó t linh n ô n g phí không là cái gì chuyện một cái c h ư ớ c mắt đối phương biến thành g i ế t người như n g ó ạ i ma tu đáng chết ta không nên lội lần này vũng nước đục đ á n g người hảo nào không thôi từng cái đánh lên chống lui quân quản lăng v â n thấy tình cảnh này cảm thấy khẩn trương lập tức hô các vị đã ạ hữu nhanh giúp ta chu sát tên ma đầu này hôm nay các ngươi đã đắc tội này ma dù là hiện tại thối lui hắn cũng sẽ không bỏ qua các ngươi ta lấy quản gia danh nghĩa thể chu sát này ma về sau quản ra ngoài định mức đưa cho chư vị mỗi người một trăm linh thạch chương bốn mươi bảy ép không được chương bốn mươi bảy f không được nghe được một trăm linh thạch nửa đường bỏ cuộc người cũng đ ừ n g lại dạy dỗ tập đã áp chế này ma mọi người cùng nhau xuất thủ đem ma đầu khương trần đánh giết đám người khắc phục hoảng sợ k h ô n g chế chính mình p h á t khí đối lơ lửng giữa không trung màu máu vòng sáng phát khởi công kích nghĩ công kích khương trần trước một bước công phá màu máu vòng sáng huyết phách ma qua n g uy lực quả thật không tầm thường khương trần làm xong thí nghiệm lượn trên ngọn núi điên cuồng tiến công phần đông huyết cựu hội tu sĩ đều là một đám luyện khí sơ kỳ sâu kiến vung tay lên huyết vân lăn lộn hướng về bốn phía tràn ngập làm người ta sợ h ã i cởi khẳng khặc quái dị bên trong một viên tiếp lấy một viên thanh diễm đầu lâu bay ra n à o về phía chúng tu sĩ ngăn trở những quái vật này thứ quỷ gì chạy mau a tha mạng trở lại phong cốc trên đỉnh núi huyết c ử u hội tu sĩ một cái tiếp một cái biến thành hóa nhân sau đó đốt thành cho bụi quản lăng vân k h ô n g chế màu vàng cự kiếm bị một vệ kim quan g bảo vệ thanh diễm đầu lâu nhiều lần tới gần đều bị kim quan g ngăn tại bên ngoài hẳn cái chán mồ hôi càng không ngừng nhỏ xuống không biết là linh lực tiêu hao quá nhiều vẫn là bị dọa đến quản lăng vân chỉ là mang tư trả thù mượn huyết c ử u hội thân phận còn có huyết c ử u hội đổi bắt lệnh nắm bóp cái này tiểu linh nông hiện lộ rõ ràng quản gia huy phong dựng nên u y vọng ổn định gia tộc cục diện quản trung bỏ mình quản gia thiếu một núi d ự a lớn gặp phải cục diện phi thường không tốt bọn hắn lại không nguyện ý nhường ra đã chiếm hữu lợi ích chỉ có thể hướng ra phía ngoài lộ ra giang n anh như toan dọa lùi kẻ hàm lớn bảo trụ gia tộc mình lợi ích giang anh cái thứ nhất cắn về phía khương trần đang quản lăng vân xem ra này khương trần rất yếu rất tốt thu thập lại cùng quản gia có cực lớn ân đoán lại là huyết cựu hội mục còn có thể nhất cử lương tiện tại ôn thiếu trước mặt lộ mặt vốn là tất cả đều tại hướng phương diện tốt phát triển cho tới giờ khắc này g i a n giác một tiếng v a n g d ò n màu vàng c ử kiếm nát đừng có giết ta khương tiền bối tha mạng huyết vân bao trùm đỉnh núi quản lăng vân không cách nào đào thoát bối rối cầu xin tha thứ thù giết cha không đội trời chung n g ư ờ i không báo thủ quản lăng vân âm tàn trên mặt gạt ra mấy phần cười lấy lỏng khương tiền bối khương tiền bối hoàn thủ cũng là chuyện đương nhiên thú hồ gia phụ là ngọc gia đại tiểu thư giết chết cùng khương tiền bối lại có quan hệ thế nào đâu cái này hương trần lập tức không nói gì lúc mới bắt đầu nhất hắn vốn là nghĩ giải thích cha ngươi không phải ta giết ngươi tìm nhầm người đối phương không cho hắn cơ hội giải thích liền trực tiếp đ ộ n g thủ hiện nay đều không cần giải thích hắn lại chính mình hiểu rõ đạo lý này hương trần cẩn thận hỏi cái kia đó là cái hiểu lầm hiểu lầm hiểu lầm tuyệt đối là hiểu lầm hiện tại hiểu lầm giải khai chúng ta có thể hóa t h ủ thành bạn a ngài lao chính là chúng ta quản gia t h ư a khách quản lăng vân cẩn thận địa cười lấy con mắt đều nhanh con thành một đầu tuyến hiểu lầm t h i ra vậy ta an tâm hương trần rốt cục nhẹ nhàng thờ ra sau đó phất phất tay ngọn lửa màu xanh tụ lại quản lăng vân biến thành một h ỏ a nhân kêu thảm đốt thành cho bụi giết quản lăng vân về sau khương trần cũng không có thu hồi huyết phách ma quang mà là nhìn về phía cách đó không x a một ngọn núi vị đạo hữu này tất nhiên tới làm gì trốn trốn t r á n h tránh một tên thân mang thiết giáp nam tử đi ra khương đạo hữu thật là tinh mắt ta là trừ ôn minh phó minh chủ thái thuật quách thần đức là ta h ả o hữu ta thu đến huyết c ử u hội bên trong, trong chúng ta tuyến tin tức quản lăng vân muốn tới tìm người phiền phức ta liền đến đây cứu khương đạo hữu đạo pháp cao thầm ta lại là lo lắng vô ích hóa ra là quách linh bằng hữ thái ư thuật ô n g x u cười ha ha đắc ý nhìn xem nằm dưới đất thi thể cái tư bậy này hương là ta thả hành tung của ngươi cũng là ta để lộ cho quản lang vân vốn nghĩ ngươi bị quản lang vân truy sát sau đó ta xuất thủ cứu rút đưa ngươi nhận làm thủ hạ đáng tiếc ngươi quá mạnh mẽ ta sợ ép không được chỉ có thể đưa ngươi đi chết đối mặt cảnh tượng trước mắt thái thuật thổn thức không thôi rất nhanh hắn phát hiện có chút không đúng này khương trần chết rồi những n à y huyết vân làm sao còn chưa tan đi đi trên đất cái kia mấy khối thi thể vì sao một giọt máu đều không có chảy ra không tốt thái thuật muốn bước ra l u i lại huyết vân hội tụ tràn ngập phạm vi da tăng trăm mét đem thái thuật cuốn vào trong đó màu xanh đầu lâu cặc cặc đều bay ra ngoài thái thuật trên thân sáng lên hộ cháo thanh diễm đầu lâu một cái tiếp theo một cái đâm vào hộ cháo bên trên hộ cháo rất nhanh lung lay sắc đổ va chạm không ngừng cho đến bị kích phá màu xanh ma hỏa thôn phép ma quang sau đầu vòng sáng biến mất thanh diễm đầu lâu huyết vân cũng tàn đi tội gì tới tìm chết lãng phí ta huyết sát trận chiến này trung đánh giết luyện khí sơ kỳ tu sĩ mười hai tên luyện khí trung kỳ tu sĩ hai tên thanh diễm đầu lâu đốt c h á y dưới luyện khí sơ kỳ tu sĩ liên quan bọn hắn pháp khí vật phẩm tùy thân đều bị thiêu thành cho t à n chỉ có một ít linh t hạch linh tinh lưu lại một đống nhỏ một đống nhỏ địa vẩy vào trên ngọn núi thanh viêm huyết sát t r ô qua hạ phẩm pháp khí trực tiếp đốt không có rồi trung phẩm pháp khí mới có thể lưu lại một số hải cốt chiến đấu lưu lại trừ ra linh thạch bên ngoài chỉ có ba kiện cái khác vật phẩ Cự kiếm bên cạnh thả một cái khắc họa kim ế văn cạnh trên ngọc bội rót vào linh lực về sau trên đó xuất hiện cự kiếm thuật truyền thừa nhìn lên tới có chút bất phàm lại là luyện khí trung kỳ truyền thừa khương trần cảnh giới không đủ tạm thời không cách nào tu luyện ba cây ngân sách lông tơ càng thêm thần kỳ rót vào linh lực về sau trở nên không thể gặp có thể khống chế bọn chúng tập kích đ ị c h nhân này ba cây lông tơ vô cùng sắc bén chỉ là tốc độ phi hành tương đối trợm giả trang khương trần cái kia hộ pháp thần tướng chính là bị lông tơ giết chết lúc đó thái thuật cùng khương trần nói chuyện xác nhận kéo dài thời gian nhường lông tơ bay đến có thể chém giết vị trí nghĩ đến đây khương trần sợ không thôi may mắn hưu thần là chính mình thay mệnh nếu không thật sự n g ã xuống tu tiên giới lòng người ác độc nếu là mình không cẩn thận một điểm đã sớm chết mười hồi thứ tám trở về bảy n à y hương xúc sinh kia quá mức cảnh giác trước giờ trốn đi khương trần thấm hận nếu thải hoa đi chạy đến huyết cứu hội Đưa tới chương bốn mươi tám tâm cảnh hai ngày sau huyết cựu hội xác định quản lăng vân tử vong cấp tốc truy tra hung thủ hiếm nghi lớn nhất người chính là khương trần ôn lương tự mình dẫn người có thải hoa điêu trợ giúp thê phải bắt được khương trần thải hoa điêu ngay bảy ngày hương hương vị xoay người đầu hướng về đám người chi chi chi địa kêu lên trong đó một tên hiệu được thú ngữ tu sĩ giải thích nói nó nói người kia liền tại phụ cận phụ cận cũng chính là g i ấ u ở trong phương thị ôn lương n é t miệng lên một vòng nụ cười không hổ là ta nhìn chúng người can đảm nhất tuyệt giết ta người còn dám g i ấ u ở dưới mí mắt chúng ta nếu không phải khương trần tư chất quá kém bạn công tử vẫn đúng là muốn đem hắn nhận làm nô b ộ c bên cạnh một độc nhãn hán tử đắc ý nói kẻ này không biết trên người hắn trúng bảy ngày hương hắn cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối kỳ thực là tự chui đầu vào lưới m ặ hắn lại rào hoạt cũng trốn không thoát hội trường lòng bàn tay nghe được đám người thổi phồng ôn lương trên mặt ý cười càng thêm hiền lành lên đường đi nhanh lên đem cái này con chuột nhỏ bắt được bản hội trưởng cũng không muốn ở trên người hắn lãng phí quá nhiều thời gian huyết cựu hội đám người xuất phát trước c ù n g sau đám thanh thế to lớn trong phường thị người nhao nhao cho bọn hắn tránh ra con đường nửa k h ắ c đồng hồ về sau bọn hắn đứng tại một t ò a hùng vĩ kiến trúc giới đám người bỗng nhiên trở nên trở mặc t ò a kiến trúc này phía trên có một cái bảng hiệu linh lung cắt hiểu được thú ngữ lao giả tiến lên cẩn thận nói ra ôn thiếu cái kia khương trần liền trốn ở chỗ này mặt ngọc ra linh lung cắt ôn lương trong lòng mơ hồ công ó nói chủng cảm hắn h tưởng, đằng nơi này dự bất lấy, trở ở đối sau ra, đều k nên gây chuyện, gây tử a của đi cái. vào trong nhìn tình hắn trọng Ôn lương công một Tâm trầm cất t bước các. ngươi cần phải mua một số linh ngọc sao nhất lưu lấy dâu cá chê hơi mập trưởng quy chào đón cười hì hì chào hỏi ngọc trưởng quỹ ôn lương phi thường có lễ phép hỏi lợi sau đó nói ta hôm nay không phải tới mua đồ chúng ta đổi bắt một tên rất nguy hiểm hưng phạm phát hiện hắn chạy trốn tới linh lung các bên trong vậy thì ngọc trưởng quỹ nghe con mắt có chút n h a lại ôn lương công tử là lo lắng chúng ta linh lung các c n toàn đến tiệm chúng ta bên trong bắt hưng phạm c sơn dương hồ nam tử hừ lạnh nói nhà ngươi lão tổ nhìn thấy ta đều phải cúi đầu ngươi thì tính là cái gì cũng dám ở linh lung các phát ngôn bừa bãi cút tiền bối thứ tội ôn lương m ộ khụ khụ hai tiếng nơi này là ngọc gia sản nghiệp không nên động thủ tạm thời thả cái kia khương trần một ngựa ngày sau lại tìm hắn tính sổ sách chúng ta đi đông dạng khí thế hùng hổ mang theo đám người rời đi linh lung các trong phòng khách khương trần buổi sáng tu luyện kết thúc mở cửa đi ra ngoài đẩy cửa ra là một mảnh cây nho rừng cây nho dưới cây dựng lấy l ư n g đình hành lang gấp khúc màu xanh biết rủ xuống thao cây nho đủ mọi màu sắc trái cây to lớn phản g phất thế giới t r o n g tranh khương đạo h ư u mau tới ta lại p h ủ một khúc cùng ta dám thưởng một phen một mọc r a con nít mặt thiếu niên bay tới lôi kéo khương trần tay liền muốn hướng cây nho trong rừng đi khương trần bất đắc di cười một lần đi theo bước chân ngày đó khương trần biết được mình bị gieo b ả y ngày hương xem chừng lấy thực lực của mình chạy không thoát huyết c ử u hội truy sát dứt khoát đến v ư ờ n thị tìm ngọc tiểu đoán thỉnh cầu hắn che chở ngọc tiểu đoán trước đó đã nói có chuyện gì có thể tìm nàng khương trần thực tìm đến ngọc tiểu đoán ngược lại cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn tìm hiểu tình huống về sau. cho phép khương trần ở tạm linh lung các bảy ngày bảy ngày hương tản về sau hắn liền phải rời đi khương trần ngay ở chỗ này ở lại nơi này trừ ra khương trần bên ngoài còn ở rất nhiều người đều là linh lung các khách khanh những n à y khách khanh từng cái đều rất cao minh nếu không phải là thực lực cường đại nếu không phải là có độc môn việt kỹ trước mắt người này tên là tô thiểu khanh là một tên nhạc công hắn cũng là linh lung các khách khanh thực lực chỉ có luyện khí tầm ba cầm kỹ tạo nghệ cực cao khương trần thấy tận mắt người này đánh đàn có thể dẫn tới hồ điệp cả bơi bất quá cả ngày tìm người dám thưởng hắn n ó n h ạ c lần một lần hai ngược lại là nhã sự nhưng mỗi ngày đều đến một ngày mấy lần khiến cho những người khác phiền phức vô cùng đều hưu ý vô ý trốn tránh hắn khương trần đến về sau tô t h i ể u khanh liền tới dây d i a khương trần những người khác ngược lại là nhẹ nhàng thở ra tiếng đàn lượn l ờ ấm lục nhẹ nhàng khoác khoái cây nho mùi trái cây khương trần n ử a tựa ở đình nghỉ mát trên cây cột cầm lấy một chén mật t ô n g thủy nghe tiếng đàn say mê trong đó tiếng đàn này có thể gột rửa tinh thần loại trừ trên người hắn sát khí nghe mấy ngày về sau trong lòng của hắn bình hòa rất nhiều không có lớn như vậy sát ý đây là hắn mỗi ngày đều đến giám thưởng nguyên nhân nhớ tới qua lại đủ loại tham dự vào hết u y c ử u hội cùng trừ ôn minh tranh ngoan đấu dũng bên trong rất là không khôn ngoan trong linh đ i ể n sự t ì n h cũng không cần quá mức liều mạng huyết tinh mét n h ư ờ n g hắn chính mình sinh trưởng cách nửa năm thi một lần mập cũng có thể lại nửa treo lúa mệnh giảm sản lượng các loại cũng cân nhắc không được nhiều như vậy đầu tiên nếu là hoang phế một năm liền để nó hoang phế đi tương lai còn, còn dài khương trần hiện tại có một trăm năm mươi tuổi thọ mệnh thời gian một năm hao tổn nổi tại tiếng đàn lượn l ờ bên trong, trong lòng của hắn nhiều hơn mấy phần hiểu ra thúy trúc phong trong phường thị và động phụ khu bính số m ư ơ i bảy ngoài cửa một tên lục y nữ tử chạy đến bên cửa Cầm lấy tiểu r ê n bậy đá đ thư nhà ta cái cầu kiến tiểu đạo đồng hai mắt vụt sáng lên giả bộ như một bộ đại nhân bộ dáng tiểu thư nhà ngươi là tiểu thư nhà nào lục y nữ tử đùa nói đương nhiên là bản gia tiểu thư lục nhi không nên hồi nháo một cái dịu dàng dễ nghe âm thanh một bộ màu đỏ dung mạo thanh lệ nữ tử đi lên phía trước tiểu cư sĩ ta là ngọc tiểu đ o ã n đi cầu thấy lý đại sư còn xin thông báo một tiếng đại tiểu thư tiểu đạo đồng khẩn trương lên vội vàng từ trong môn đi ra sư phụ ta đi thăm bạn hắn không ở nhà tại một tháng trước liền rời đi ngọc tiểu đ o ã n nghĩ mày hỏi lý đại sư có thể nói qua hắn lúc nào trở về tiểu đạo đồng tập lên nói sư phụ ta không có nói qua lục y nữ tử cấp bách lý đại sư có phải hay không trốn tránh không thấy tiểu thư nhà ta ta muốn đi vào tìm hắn nói xong liền muốn xông vào lục nhi ngọc tiểu đoán nhẹ dọn quất lớn lục y nữ tử mệnh mọi địa lui ra Rất k h ô n g cam t â m Lý đại s ư tất n h i ê n không tại, c h ú n g trở a ngày khác t lại phong ò n Ngọc n g Tiểu a quay n ư ờ i r ờ i đi. Lục y n ữ tử đi mau mấy b ư ớ chương đuổi t e o c h 4 bốn mươi chín Chương 49, trở lại phong trân ý. ý rất đáng hận thúy trúc phong phường thị hết thạy ba cái linh thực phu một cái bế quan một cái ra ngoài h á i thuốc một cái đi thăm bạn tất cả đều không tại bọn hắn căn bản chính là cố ý trốn tránh tiểu thư cố ý nhìn tiểu thư trò cười ngọc tiểu noan thở dài thường t h ư ợ t một hơi ta mới đến mọi người trốn tránh ta cũng là bình thường lục y nữ t ử tức giận bất bình nói rõ ràng chính là mấy cái kia tộc lao trong bóng tối dở trò xấu bọn hắn không nguyện ý tiểu thư nhúng tay phường thị sự t ì n h cố ý khó xử muốn cho tiểu thư biết khó mà lui ngọc tiểu noan buồn cười lường nàng một chút tất nhiên như vậy vậy ta thì càng không nên đi thế nhưng là những cái kia bính hỏa chúc làm sao bây giờ nếu như xảy ra sai sót ảnh hưởng tới trong tộc cung cấp những cái kia tộc lao đổi có nói ngọc tiểu noan viện cái chán lộ ra rất bất đắc dĩ tiểu thư chính là quá tâm tốt khắp nơi bị người khi dễ hai ngày trước còn lại chứa chấp một cái ăn không ngồi rồi ngươi cái miệm này ta sớm muộn ngọc tiểu noan đ ô n g nhiên nghĩ đến cái gì nhãn tình sáng lên cái tiệc ăn không ngồi rồi tiểu tử có phải hay không cứ gọi khương trần nàng tựa như nhớ lại một người như vậy rất có tâm cơ mượn tay mình trừ đi bách xảo các t r ư ở n g sự lúc ấy nàng cũng nghĩ tìm cơ hội gõ một phen trong phường thị ngoan cố thế lực vậy thì thuận tay đẩy thuyền một cái làm nàng khắc sâu ấn tượng chỗ người này tại ngụy linh trong ruộng chống r a phẩm chất không tầm thường huyết tính mét thật là cái chồng chọn tài liệu tốt đúng chính là để cho khương trần hắn trước kia đưa cho tiểu thư hai cái xích vũ cây đâu xích vũ cây loại vật này cũng đem ra được khi chúng ta ngọc ra là địa phương nào ngọc tiểu non m h e o nhau tay âm thầm hạ quyết định mặc kệ lấy ngựa chết làm ngựa sống lục nhi chúng ta trở về cái gì ngựa sống khương đạo hữu tiểu thư nhà ta cho mời trong p h ò n g khách khương trần cố gắng tu luyện hắn n g ắ m nghĩa tô t h i ể u khanh âm nhạc về sau liền trở về phòng tu luyện linh lung các nồng độ linh khí phi thường cao gần so với ngày đó m ộ t lao thần y ghi c h o ở bính danh tiếng động phủ kém một chút trực tiếp tu luyện tốc độ so với hắn ăn linh mệ tu luyện nhanh hơn nhiều tu luyện một khắc đồng hồ liền tiết kiệm tiếp theo chút linh hạch khương trần tu luyện động lực m ư ơ i phần hắn thu công không lâu liền thấy trong phòng trung đồng loại ánh sáng ngón tay điểm nhẹ một lần trung đồng trong đó phát ra thiếu nữ thanh âm nay trung đồng là truyền âm pháp khí bên ngoài người nói chuyện liền sẽ tạm tồn tại trung đồng bên trong chủ động phát động mới có thể nghe được tránh được miễn đang lúc bế q u a n người bị quấy d ậ y khương trần mở cửa đi ra ngoài liền thấy đứng ngoài cửa một tên tức giận lục y thiếu nữ k hương đạo h ư u huy phong thật to tiểu thư của chúng ta gặp người cũng phải và thời gian dài như vậy khương trần nhận ra nàng này là ngọc tiểu đoan thị nữ bên người thế là nói ra lục nhi cô đương xin mang đường đi lục y thiếu nữ hử một tiếng đi theo ta đi phía trước dẫn đường đi qua mê cung bình thường cây nho rừng hai người tới một chỗ cao lầu người khoác màu đỏ vũ y thì ngọc tiểu đoán đang ngồi ở trong lầu cao ngạo thành đu chỉ là hai đầu lông mày cất giấu mấy phần ư u sầu tiểu thư người ta mang đến ngọc tiểu đoán gật đầu khương đạo hữu mời đến đa tạ tiểu thư che chở khương trần vô cùng cảm kích khương đạo hữu không cần k h á c h k h í mời ngồi lục nhi lo pha trà ngọc tiểu đoán vẻ mặt mà không màng danh lợi không có lộ ra biểu tình gì một bộ cao thâm mặt chắc dám vẻ khương trần trong lòng âm thầm suy đoán có chút đứng ngồi không yên khương đạo hữu là ta ngọc gia cao cấp linh nông đối chồng chọn chi đạo tất có cao thâm giải thích khương trần trả lời thực sự hộ thẹn kẻ hèn này đoạt được linh nông trong truyền thừa chỉ có thiết tuyến thảo cùng tử ngọc dây leo hai loại linh thực phương pháp chồng chọn trong đó pháp thuật cũng chỉ có canh kim thảo chi kiếm cùng xuân phong hóa vũ thuật huyết tinh mét chồng chọn chi pháp cũng là kẻ hèn này tại trong phường thị nhiều mặt n g h e n ó n g mới ngẫu nhiên đạt được nào có cái gì cao thâm giải thích những năm gần đây ta muốn đi vạn pháp c á c chọn mua một bản linh thực bách giám tốt hoàn thiện linh nông truyền thừa chỉ là khổ vì xấu hổ vì trong ví tiền g i n g tuyết không thể toàn nguyện bên cạnh lục nhi bưng lấy trà đi tới nàng nghe đến mấy câu này trên mặt vẻ khinh thường càng đậm tiện tay đem trà bông xuống liền đứng ở nàng tiểu thư sau lưng đi ngọc tiểu đoan dáng vẻ lạnh nhạt nhìn không ra biến hóa gì khương đạo h ư u đoạt được linh nông truyền thừa không giống bình thường không giống bình thường khương trần nháy con mắt chỉ coi là ngọc tiểu đoan thuyết khách nói nhảm tu tiên bách nghệ đều có bất p h ả m đều không thể khinh thường khương đạo h ư u có biết linh thực phu chi đạo linh thực phu khương trần suy nghĩ không đều là trầm trọn còn có thể có cái gì khác biệt tất nhiên ngọc tiểu đoan nói như vậy tự có đạo lý của nàng hắn làm ra một bộ rửa th ngọc tiểu non đứng người lên đi ra lầu cát đứng tại lan can bên cạnh khương trần cũng đi theo nàng đi ra ngoài quan sát phía dưới mây mù lượn lờ bên trong cây nho trong vườn lục sóng quần quận loé ra đủ mọi màu sắc linh quang càng xa xôi có mây mù ngăn cản ngược lại là nhìn không rõ ràng tu tiên bách nghệ bên trong sở trường gieo hạt linh thực một môn x ư n g là linh thực phu tại ta thân nước trong tu t i ê n giới linh thực phu nhận định điều kiện có ba cái canh kim thảo chi kiếm xuân phong hóa vũ thuật m ộ c linh rủa này ba môn pháp thuật tu luyện đến tinh thâm liền có thể cân linh thực phu canh kim thảo chi kiếm có thể diễn hóa kim hệ sát phạt chi khí đánh tan dưới mặt đất tà c h ọ c gác chi khí xuân phong hóa vũ thuật có thể thi triển mây mưa lấy linh vũ đổ vào thực vật một linh rủa có thể hấp thu bách thảo sinh cơ dùng để thúc đẩy sinh trưởng linh thực có này ba thuật phối hợp có thể hóa mục nát thành thần kỳ đem ta sinh linh dược đại lượng bồi dưỡng không được tấy ghép linh dược tấy ghép thành công không cách nào thúc đẩy sinh trưởng linh thực khiến cho nợ hóa kết trái nghe đồn có người đem trường xuân công tu luyện tới cực h ạ n có thể ngưng tụ ra một đường tiểu thần thông toại dương thần hy toại dương thần hy có được không thể tưởng tượng nổi chi công dùng có được này thần thông mới tính chân chính linh thực phu đáng tiếc đây chỉ là lời đồn giới này bên trong tu luyện trường xuân công người vô số mà k ể mấy trăm năm không thấy toại dương thần hy hiện thế đương kim linh thực phu chỉ cần nắm giữ ba đạo pháp thuật liền có thể mà ngươi linh nông truyền thừa có thể chiếm thứ hai có biết hắn bất phảm thì ra là thế hương trần ngược lại là thêm kiến thức trông chọn còn có nhiều như vậy cách nói này linh thực phu nghe tới cũng không khó ba môn pháp thuật mình đã nắm giữ hai môn chỉ còn lại một cái ngọc tiểu đoan đem chính mình gọi tới nói những lời này là có ý gì ngọc tiểu đoan quay đầu nhìn thoáng qua con ngươi màu đỏ rực tựa hồ có thể thấm nhuần lòng người linh thực phu cùng luyện đan luyện ký chế phù bình thường cũng là yêu cầu thiên phú tu sĩ tầm thường dù là đem ba môn pháp thuật nhập môn cũng không nhất định có thể thành linh thực phu thiên phú khương trần không hiểu ngọc tiểu đoan nghiêm túc gật đầu liền như xuân phong hóa vũ thuật chỉ có thể triệu hoán linh vũ không tính là gì chỉ có l i n h ngộ trở lại phong trần ý mới tính thiên phú có người cả một đời cũng không l i n h ngộ được trở lại phong trần ý thi triển xuân phong hóa vũ thuật không chỉ có linh vũ còn có một cỗ linh phong bồi hồi quanh quẩn tại trong mưa phùn xứ linh khí di lâu không dứt ngọc tiểu đ o xoay người ánh mắt rõ ràng mà nhìn chằm chằm vào khương trần Ta biết n g ư ơ i thực biến thành linh thực phu p t h t n địa vị liền rất khác nhau có thể biến thành ngọc da khắc khanh tiểu thư đều sẽ đối ngươi lễ kính có thừa khương trần vẻ mặt của quái trở lại phong trần ý ngọc tiểu đoan tưởng rằng khương trần sợ hãi an ủi trong vòng ba ngày nhường ngươi lĩnh ngộ trở lại phong c h â n ý thật có chút ép buộc bất quá ngươi cũng không cần lo lắng nơi này có một mảnh bầu trời cấm c h ú c lá cây ngầm vào trong miệng có thể tăng lên nộ tính mặt khác này ôm ngọc trong các nồng độ linh khí có thể so với thượng đẳng đập phủ ngươi có thể tại này tu thập cũng có trợ giúp ngươi lĩnh ngộ ta còn vì ngươi chuẩn bị một bình hồi linh đan có thể nhanh chóng bổ sung linh lực tiêu hao có này ba cái tương trợ nếu ngươi thật có thiên phú là có thể tại trong vòng ba ngày lĩnh ngộ trở lại phong trân ý lục nhi tiến lên trân t r ọ n nói ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao. Cái này, khương trần trầm ngâm ngược lại cũng không để ý tới cái tiểu nha đầu này phép k h á c h tướng chính mình ăn nhờ ở đ â u nếu có thể biểu hiện ra mấy phần giá trị không thể tốt hơn hắn đang suy nghĩ một vấn đề muốn hay không đem mình đã lĩnh nộ trở lại phong trân ý sự t ì n h nói thẳng ra hoặc là giả bộ như tạm thời không lĩnh nộ tại ô ngọc trong các tu tập ba ngày và ba ngày sau lại nói chính mình lĩnh nộ không chỉ có thể cọ nơi đây linh khí có có thể được một mảnh bầu trời cầm trúc lá cây cùng một bình hồi linh đan hai cái này nghe tên đều biết là đồ tốt thực ra ta đã lĩnh nộ trở lại phong trân ý k ư ơ n g trần ngang đầu đỡ ngực mười phần tự tin nam nhi bậy thực làm một điểm cực nhỏ lợi nhỏ tính toán chi ly có sai lầm phong độ không đủ đại khí thật ngọc tiểu noán vẻ mặt lần thứ nhất xuất hiện biến hóa nàng tiến lên một bước như muốn bắt l ấ y khương trần lập tức lại phát giác được chính mình thất thố thu tay lại dáng vẻ khôi phục lại bình tĩnh thật sự là không thể tốt hơn nhường lục nhi dẫn ngươi đi khảo thí nếu khảo thí thông qua ta tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn giúp ngươi biến thành linh thực phu lục nhi mắt trận tròn một lần nữa xét lại khương trần một lần ngươi đi theo ta đi trần đã khương trần vung tay lên t r ư ớ vô tội con mắt dò hỏi đại tiểu thư ngày đó cấm chúc lá cây hồi linh đan còn có ông ngọc các ba ngày tu tập thời gian cái gọi là thở mạnh lại không thể coi như ăn cơm phong độ các loại ta liêm khiết thanh bạch dù sao đều là phòng nghĩ đến là không sai bị lắm nếu ngươi có thể khảo thí thông qua những vật này đều là về ngươi khương trần cao giọng nói đại tiểu thư trưởng nghĩa lục nhi ra cửa xuất ra một đầu khăn tay khăn tay bên trên theo lên đuôi giải tước t ư thái thần khí nàng đưa khăn tay ra bên ngoài ném ra khăn tay đòn gió bì lớn lục nhi dưới chân khé động trôi giặt đến khăn tay bên trên lên đây đi hai người dẫm lên khăn tay một đường hướng tây bay đi trên đường hai người đúng là trầm mặc hữ cựu uy ngươi thực lĩnh nộ trở lại phong c h â n ý rất khó sao lục nhi l ô ngày m dựng lên đang muốn giải thích nhìn thấy bên cạnh khương trần phong khinh vân đạo bộ giáng âm thầm c ắ n r ă n g t h ừ một tiếng không nói lời nào tương lai ngươi thực thành linh thực phu chỗ tốt kia nhưng lớn lắm lục nhi trong thanh â m chua chua sau đó lại nói nhưng ta cũng không sợ ngươi ta thế nhưng là tiểu thư sùng ái nhất hạnh nha hoàn g khương trần cười ha h a lục nhi cô nương địa vị tự nhiên người phi thường có thể bằng thế là lục nhi lại bắt đầu thần khí đứng lên vậy cũng đúng ta tại ngọc gia nhận biết rất nhiều bằng hữu ngươi về sau có cái gì phiền p h ư c có thể tìm ta hỗ trợ khương trần cười thầm ngày sau cần phiền phức lục nhi cô nương c h i ế u cố tiểu cô nương mặt mày hớn hở nhìn xem khương trần cũng không chán ghét như vậy kỳ kỳ cha cha nói tới nói lui lui giải tức khăn tay bay qua một cái đỉnh núi về sau trước mắt đông nhiên cảnh sát đ ạ i biến hồng quang loa mắt ngọn lửa hừng hực đúng là một mảnh thiêu đốt lên hỏa diễm d â y núi đông nhiên x a vào trong trận khương trần giật mình trong bóng tối đã bóp ra g n quyết trong tay á o hết u y vệ túi tùy thời có thể lấy kích phát đến chính là chỗ này lục nhi hì hì cười một tiếng hướng chỗ gần một cái đỉnh núi bay đi hai người rơi xuống đất k ư ơ n g trần cuối cùng thấy rõ ràng cả tòa núi thiêu đốt đại hỏa. là một mảnh d ừ n g trúc từng viên thiêu đốt lên hỏa diễm trúc tử liên miên bất tuyệt khắp núi đều là trúc tử hiện lên màu đỏ trên đó linh khí n ồ n g đậm có tự nhiên hình thành linh văn theo vân gỗ h i ể n hiện bảo sát h à o quang ngọn lửa trói mắt khương trần tại những trúc này phía trên cảm giác được cường đại uy hiếp như là ngày đó gặp phải q u o n t r u n g nhất giai trung phẩm linh thực coi như ngươi có nhãn lực đây là bính h ỏ a trúc có thể sinh trúc mễ là chuyên cung cấp ngọc gia hạch tâm con cháu linh mễ phi thường trất quý tiểu thư một năm đều không được chia nhiều ít đâu khương trần không ngừng gật đầu thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ tiểu lục mà ngươi lại tới một giọng gián mua chống rông tại hai người phía sau xuất hiện thương trần kinh hãi quay người nhìn lại cái thấy một tên chống q u ả i trượng lao bà bà chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hai người phía sau còn lưng đi hai b ư ớ c còn rất dài ô thở dài phảng phất sau một khắc liền muốn ngã xuống từ hình dạng cùng khí tức bên trên phán đoán chỉ là một cái g i ả yếu người bình thường kim đậu t ử cảm ứng xuống lão này trên thân khí tức mênh mông như biển thâm bất khả chắc càng làm thương trần kiên kỵ l ạ tại lao bà bà xuất hiện trước đó hắn không có cảm ứng được bất cứ sinh vật nào tới gần cái này mang ý nghĩa lão này là từ ngoài năm dặm trong nháy mắt xuất hiện tại phía sau hai người kiền bà bà ta tới thăm ngươi lao bà bà khụ khụ hai tiếng quay đầu hướng khương trần do hỏi vị này là khương trần lập tức hành lễ xin ra mắt tiền bối lục nhi giải thích tình huống phụ ngọc đại tiểu thư chi mệnh mang theo khương trần tới đây khảo thí trở lại phong chân ý lao bà bà vẻ mặt trở nên hiền hòa mấy phần tiểu h o a tử có thể bị ngọc nha đầu coi trọng thật sự là khó được ngươi nhanh lên động thủ đi những n à y bính hỏa trúc đã hai tháng không có xối qua mưa nhìn xem bọn chúng trạng thái càng ngày càng tệ lao bà tử cũng rất gấp a k ư ơ n g trần nhìn kỹ lại chung q u n bính hỏa trúc lộ ra buồn ba hiệu xịu có chút trúc từ bên trên xuất hiện thật nhỏ vết dạng bỏ trúc mệ sản lượng tự nhiên cũng không có căn đoan lục nhi nói ra khương trần khảo nghiệm nội dung chính là cho những này bính hỏa trúc trong linh đ i ể n phóng thích xuân phong hóa vũ thuật nếu như có thể phóng thích thành công coi như ngươi thông qua、này. khương trần nhìn xem khắp núi đỏ thấm ngọn lửa trong lòng quả thực không chắc cho nơi này trời mưa giọt mưa rơi không đến trên mặt đất liền bị hỏa cho bốc hơi tiểu h ỏ a tử mau động thủ đi lão bà bà hiền lành địa thúc giục lục nhi cũng khích lệ nói không cần sợ có được trở lại phong trân ý ngươi nhất định có thể làm đến vậy ta liền thử một lần khương trần nắn phát quyết hơi nước tụ lại màu xanh đám mây ngưng tụ lập tức liền bị ngọn lửa đốt xì xì rung động tựa hồ muốn sôi trào lên vừa mới tụ lại linh khí đám mây lập tức liền muốn tán loạn kiên ba bà, bà cùng lục nhi đều có chút khẩn trương nhìn xem chỗ cao khương trần cũng là nỗ lực duy trì không cho thi p h á p thất bại một sợi ấm áp gió thổi qua đem sóng nhiệt ngăn cách màu xanh đám mây một lần nữa ngưng tụ gió mát bồi hồi đem nhiệt lượng tản đến b ố t phía đám mây ngưng tụ liền không hề bị đến q u á y nhiễu tiếp theo tí tách tí tách giọt mưa rơi xuống quả không ngoài khương trần đoán giọt mưa đụng phải hòa diễm trực tiếp bốc hơi rơi không đến trên mặt đất nước mưa cùng hỏa diễm tựa hồ tại phân cao thấp nước mưa tựa hồ muốn r ộ i tắt hỏa diễm hỏa diễm trực tiếp bốc hơi nước mưa cây kim so với cọng dâu không ai nhớ ai k h ư ơ n g trần đang suy nghĩ biện pháp thời điểm một hơi gió mát nương theo mang theo hơi nước bên trong linh lực tại bính hỏa trúc rừng rừng cây ở giữa chui vào gió đang hỏa diễm bên trong ghé qua thông suốt đem dọn mưa bên trong linh lực gieo rác đến bính hỏa trúc trúc can l á trúc bên trên Trưng tỏa Trưng sinh sáng. sinh cơ cơ lục nhi gieo họ nhìn xem thương trần trong mắt tràn đầy tốt bụng cùng trước đó ghét bỏ dáng v ẻ tưởng như hai người k i ề n bà bà cũng lộ ra nụ cười nếp nhăn trên mặt cũng dán ra một chút tiểu hỏa tử không sai này một mảnh bính hỏa trúc rừng liền dựa vào ngươi lục nhi nhảy nhảy n h ó t n h ó t địa chào đón tiểu thư quả nhiên không có nhìn lầm người những này bính hỏa trúc được cứu rồi thương trần trong lòng lần ẩn có một loại không ổn suy đoán về sau này một mảnh bính hỏa trúc rừng làm mưa liền dựa vào ngươi này một mảnh thương trần nhìn lướt qua cả toàn núi không nhìn thấy đầu hỏa diễm rừng trúc chỉ vào chính mình ít hầu hơi khô chắc chất đúng nha đúng nha linh lung các linh thực phu đều tạm thời không rảnh tiểu thư thế nhưng là xấu chết may mắn có n g ư ờ i ha ha khương trần gượng cười hai tiếng ta một cái luyện khí tầng ba tiểu tu sĩ để cho ta cho cả tòa núi làm mưa liền đủ không hợp thói thưởng vẫn là một tòa hỏa diệm sơn t h ự c coi t r ọ n g ta lục nhi cô đ ư ơ n g ta yêu cầu cùng đại tiểu thư nói một chút được rồi tốt. lục nhi càng xem càng cảm thấy khương trần thuận mắt rất là thống k h o á i mà đáp ứng hai người d ấ m lên khăn tay lại bay trở về ôm ngọc c á t ngọc tiểu noăn ngồi tại chỗ cũ tựa hồ chưa hề động đậy nhìn thấy người tới trở về nàng chỉ là hướng lục nhi trên mặt liếc mắt nhìn cũng đã biết kết quả chúc mừng ngươi khương đạo hữu ngọc tiểu loan vung tay lên trên túi chữ v ậ t bay ra một đường màu trắng con đoàn một cây b à n xuất hiện trên bàn mâm gỗ bên trên có ba loại vật phẩm một cái hộp ngọc màu đỏ một cái bình nhỏ màu trắng tử một cái màu nâu chất gỗ lệ bài lục nhi xe nhẹ chạy đường quen địa bưng lên mâm gỗ đi vào khương trần trước mặt khương đạo hữu đây là tiểu thư đáp ứng ngươi ban thưởng khương trần nhìn thẳng qua cũng không có tiếp nhận mà là nói ra ngọc tiểu thư kẻ hèn này thực lực thấp kém linh lực m ỏ manh nếu như muốn để ta cho một ngọn núi bính hỏa chúc làm mưa chỉ sợ là lực có chưa đến ngọc tiểu nói o mỉm cười ngươi bây giờ nhiều ít linh lực rồi sáu mươi sợi ngày đó xuất quan thời điểm hắn liền có năm mươi chín sợi linh lực mấy ngày nay tại linh lung các khách phòng ở lại nơi đây linh khí nồng đậm đối tu luyện hữu hích lại tăng thêm khương trần trước đó tích lũy lại tăng lên một sợi linh lực ngọc tiểu nói o hai mắt tỏa sáng cái này khương trần so với chính mình nghĩ đến còn muốn ưu tú sáu mươi sợi linh lực đã là luyện khí sơ kỳ đình phong duy nhất một lần nhiều nhất thi triển sáu lần xuân phong hóa vũ thuật vượt qua bảy mươi sợi chính là luyện khí trung kỳ đối cả tòa núi làm mưa cần một trăm tám mươi lần xuân phong hóa vũ thuật linh lùng các mỗi ngày cung cấp hai mươi khỏa hồi linh đan một viên có thể hồi phục đẩy người tiêu hao linh lực ta muốn ngươi trong vòng mười ngày thi triển một trăm tám mươi lần xuân phong hóa vũ thuật thương trần mặt lộ vẻ khó khăn cái này tương đương với một ngày thi triển mười tám lần mỗi lần đem chính mình linh lực hao hết cần ba lần mới có thể hoàn thành đem linh lực hao hết cũng không tốt chịu loại này nghiền ép thức thi pháp rất dễ dàng tổn thương căn cơ an hồi linh đan vậy cũng dễ dàng tổn thương căn cơ rồi tại hỏa diệm sơn hoàn cảnh thi triển xuân phong hóa vũ thuật đối thần hồn tiêu hao càng lớn còn cần tiêu trừ h ỏ a đ ộ c xâm hại cũng không phải một cái nhẹ nhõm công việc giúp ta làm thành việc này trừ trước đó đáp ứng giúp ngươi biến thành linh thực phu chuyển thừa bên ngoài có khác t h ủ lao đưa lên trước giờ cho ngươi linh lung các khách khanh thân phận dưỡng khí đan ba bình hạ đẳng pháp khí một kiện mặt khác miễn trừ ngươi huyết sắt phong linh điền năm năm tiền thuê ngọc tiểu noan nói xong vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn hai cái ban thượng có tính nắm bảo dưỡng khí đan có thể giúp khương trần có cơ hội đột phá khương trần cái kia nghèo kiết hủ l ậ bộ dáng nghĩ đến cũng không có tiện tay pháp khí một kiện pháp khí đối nó hấp dẫn cực lớn ngọc g i a pháp khí cũng không phải bên ngoài những cái k i a rác rưởi pháp khí có thể so sánh nếu này khương trần có thể tiến thêm một bước đã tới t luyện khí trung kỳ tiến hắn một cái đạo lữ cũng là có thể tìm cái ngọc g i a hệ thứ nữ t ử gà cho hắn hoặc là lục nhi ở một bên giải thích nói biến thành linh lung các khách khanh về sau mỗi tháng đều có năm khối linh thạch đồng lộc tại linh lung các bên trong mua sắm vật phẩm đều có chiết khấu ngươi lại nhận linh lung các che chở ai ra ngoài đều sẽ coi trọng ngươi một chút khương trần vẻ mặt khé động hỏi này linh lung các khách khanh yêu cầu làm chuyện gì cần thiết phải chú ý cái gì đâu ngọc tiểu đoan nói ra linh lung các mỗi một niên hội đối chư vị khách khanh tiến hành một lần đánh giá như đánh giá không thông qua đem hủy bỏ khách khanh thân phận trừ đánh giá bên ngoài không những hạn chế khác khách khanh muốn thông qua đánh giá cần hoàn thành linh lung các ban bố nhiệm vụ nếu như là linh nông hàng năm bán ra cho linh lung các năm trăm cân linh mễ hoặc giống nhau giá trị cái khác linh thực liền coi như là thông qua đánh giá người giúp ta làm mưa tính người hoàn thành nhiệm vụ thông qua đánh giá mỗi lần làm mưa có khác thủ lao mười khối linh thạch chỗ tốt lớn nhất thương ú y Trúc p trần lòng tin mười phần địa nhận lấy mẫu gỗ hán trưởng xuân công đạt tới xuất thần nhập hóa tạo nghệ một ngày có thể vận hành bảy lần đại biểu hắn có bảy lần linh lực khôi phục đầy cơ hội mỗi lần phóng thích sáu cái xuân phong hóa vũ thuật một ngày chính là bốn mươi hai cái tính cả hai viên hồi linh đan một ngày có thể phóng thích năm mươi bốn lần một trăm tám mươi lần cái nào yêu cầu mười ngày bốn ngày là đủ rồi về phần hao hết linh lực đối với khương trần tới nói đó là thông thường thao tác trường xuân công khí mạch trầm sâu linh lực tính chất bình thản có thể phòng ngừa cùng tự động chữa trị những n à y tiểu tổn thương đem trường xuân công tu luyện đến cái thứ hai cảnh giới về sau hoàn toàn không có cái nguy hiểm này hắn hiện tại là cái thứ tư cảnh giới trường xuân công đội không cần lo lắng ngọc tiểu loan tới đây lộ ra một bộ thưởng thức nụ cười không đội trước đem phần thưởng của ngươi thực hiện nàng kết động một cái p h á p quyết một bản màu xanh lá đường vần chất gỗ sách xuất hiện trên bản đây là một linh lửa sau phía trên n g c mười ngày ta đem thu hồi cuốn sách này khương trần tiến lên hai bước nhìn xem màu xanh đường vẫn sách vở trong mắt l ó e lên một tiếng n g h i hoặc tại vạn pháp các bên trong này một linh rủa chỉ trị giá ba mươi linh thạch ngọc đại tiểu thư tiện tay liền có thể đưa ra mấy chục linh thạch dưỡng khí đan vì sao đem này một linh rủa như thế quý giá ngoại giới lưu truyền một linh rủa là đơn giản hóa sau phiên bản chỉ có được ngưng tụ một linh pháp thân công hiệu không hấp thu bách thảo sinh cơ năng lực loại k i a m ộ t linh rủa dù là tu luyện thành công cũng vô pháp biến thành linh thực phu mà ta ngọc ra chân tàng bản này là hoàn chỉnh phiên bản hắn không thể so sánh nổi so sánh với ngoại giới cái k i a một loại này phiên bản hoàn chỉnh tu luyện độ khó cũng là gấp trăm lần lĩnh ngộ trở lại phong c h â n ý chỉ là bước đầu tiên tu luyện m ộ t linh rủa thành công mới xem như biến thành linh thực phu bất quá ta tin tưởng ngươi là có thể đúng là như vậy khương trần rất là chấn kinh đ ố i trước mắt này mộc linh rủa coi trọng mấy phần hắn lại có mới nghi vấn đại tiểu thư kẻ hẹn này có một chuyện không hiểu nói tất nhiên m ộ t linh rủa có khác biệt phiên bản cái kia trường xuân công phải chăng cũng có khác biệt phiên bản tất nhiên là có ngọc tiểu non nghiêm túc trả lời bất quá trường xuân công lưu t r u y ề n quá rộng không hoàn thiện phiên bản đều bị đào thải hiện nay chủ lưu tu luyện phiên bản ngược lại là tối ưu ta tặng ngươi một bản trường xuân công ngươi có thể tự mình làm so sánh tùy ý nhường lục nhi đi trong kho hàng cầm một bản tới sau này tháng này g khương trần buổi sáng đi bính hỏa trúc rừng làm mưa buổi chiều đến ôm ngọc cắt tham nộ mục linh rủa ngọc tiểu non đem ban thưởng trước giờ cho hắn hạ đẳng pháp khí là một kiện thanh vân toa có được công kích phòng ngự đi đường Tam Đại công Năng. phi thường toàn diện khương trần cũng có thể dùng này đi tới đi lui bính hỏa trúc rừng cùng ông n ọ c c á t trên đường đi tiết kiệm được không ít công phu thần á i t xác hắn ế t r phong khinh vân đạo nhẹ nhàng địa mở miệng cái này khương trần trung bi là bản công tử coi thường hắn là ta chi sai phía dưới một người nói ra hội trưởng dạy dỗ tập một tay cự kiếm thuật đi lực tuyệt luân tại luyện khí trung kỳ tu sĩ bên trong lực chiến đấu của hắn cũng là đình tiêm khương trần lấy luyện khí sơ kỳ tu vi có thể vượt cấp giết chết dạy dỗ tập kẻ này cần nhanh chóng trừ bỏ nếu không ngày sau tất thành hóa lớn một người khác đứng ra nói ra đạo lý này ai cũng biết đáng hận cái k i ê u ngọc gia che chở khương trần chúng ta lại như thế nào đặc t h ủ chư vị đ ừ n g đội ôn lương đứng lên không chút hoang mang nói ta từ bằng hữu nơi đó có được tin tức ngọc gia sẽ chỉ che chở khương trần bảy ngày bảy ngày quá tốt rồi tiểu t ử này chết chắc ôn lương trong mắt lóe ra sắp bén hắn lúc trước đều không có xuống giết chết khương trần mệnh lệnh bởi vì cái k i ê u ngân xí ngọc phong vương nhường hắn sinh ra những liên tưởng khác tiểu tử này tất nhiên có thể cứu sống ngọc phong tiên tử linh phong hắn phải chăng có thể xuất hiện lại nhất giai t r u n g cấp thanh ngọc tằm đâu vậy thì đem ngọc phong tiên tử lưu lại gì vốn cũng đưa cho hắn nếu như có thể thu được thanh ngọc tằm bồi dưỡng phương pháp ôn thị đem thu hoạch được một đ ầ u tiền cảnh khả quan sản nghiệp có thể hơi sơ s u ấ t không đề phòng n h ư n g tiểu tử này trưởng thành đến ngày hôm nay tình trạng kẻ này đã ảnh hưởng đến gia tộc đại kế giữ lại không được giết ôn lương âm thầm đã quyết định quyết định về phần thanh ngọc tằm bồi dưỡng phương pháp nhưng cũng không lo được nhiều như vậy cùng hiện nay mưu đồ sự kiện kia so ra thanh ngọc tằm không đáng giá nhắc tới nếu là việc này thành công trong đó giá trị không thể đo lường cho dù là ôn thị thay thế ngọc gia biến thành thúy trúc phong thứ nhất tu tiên gia tộc cũng không phải không có khả năng chỉ là một cái thanh ngọc tầm tính là gì đơn giản chính là khương trần đưa tới màu xanh đám mây hạ lên tiểu vũ thành khống chế linh vũ khương trần kim nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt gian khổ p h â n đấu nhưng chưa hề đi ra sai lầm lục nhi cảm thấy khương trần làm mưa kỹ thuật rất quái không cần mỗi ngày nhìn bất quá nàng cũng biết ngọn núi này bính hỏa trúc dừng quan hệ tiền đồ của tiểu thư tiền đồ của tiểu thư chính là nàng tiền đồ của mình d g không được nàng không cẩn thận chính suy nghĩ min ê man ba một cái hạt mưa lớn chừng hạt đậu đập vào gò má nàng bên trên a này khương trần làm sao đem trời mưa tới nơi này nàng n g n g đầu đi xem cái thấy bầu trời bên trên không phải màu xanh đám mây mà là mang theo hát màu mực cồn phong c à n quái mưa to mưa như chút nước trời mưa phạm vi tăng lên gấp mười lần ngay cả nàng cũng bị dính ướt đây là xảy ra chuyện gì rồi lục nhi hoang mang kêu to một thanh âm từ không trung truyền đến lục nhi cô nương chớ hoảng sợ là ta xuân phong hóa vũ thuật b ộ t phá lục nhi n g n g đầu nhấc tay chỉ vào bất khả tương nghị nói ngươi biết bay rồi lúc này thương trần trôi lơ lửng ở giữa không t r ú n g mưa to tại t r u n g quanh hắn vượt q n h phảng phất thao túng thiên địa lại thế có hoảng sợ không lường được chi uy kiên bà bà l ạ g yên không một tiếng động xuất hiện tại phụ cận thân thể còn xuống bên cạnh nền đầu đục ngầu trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói hậu sinh khả lý nha lục nhi điểm lấy mũi chân còn muốn nói cái gì kiên bà bà tiến lên một bước k h ẽ lắc đầu không nên v ấ y rầy hắn xuân phong hóa vũ thuật lô hỏa thuần thanh một bâu trăm n h khương trần bị phong kéo lên nổi lên giữa không trùng hắn tựa hồ nắm giữ một số mới đồ vật phong linh c h i t ứ c nội tâm của hắn bên trong tự động t u n già cái tên này tại trong tầm mắt của hắn phong sức mạnh có thể thấy được đồng thời có thể bị kích thích bị thao túng trở lại phong chân ý tiến gia hắn có thể cảm nhận được phong đem mưa to đánh tan linh khí trong đó mang theo trong gió vô khổng bất nhập từ bính hỏa trúc trúc c an lá trúc bên trên xông vào đi vào tựa hồ không đơn thuần lá linh lực còn có một số nhỏ bé không thể nhận ra cái khác nguyên tố cho bính hỏa trúc d ó t vào tân sinh sức mạnh những cái kia còn chưa tiến vào bính hỏa trúc thân thể cùng v ụ ợ vặt liền bị hỏa diễm và nát phong hơi thở cũng tản m ạ n ra tăng lên trong rừng cây nồng độ linh khí thì ra đây chính là phong khương trần nhẹ nhàng đ i ệ nằm tay tựa hồ bắt lấy một hơi gió mát lỗ hỏa thuần thanh xuân phong hóa vũ thuật làm mưa phạm vi bên lớn tiêu hao linh lực ngược lại thu nhỏ một lần thi pháp chỉ cần tiêu hao tám sợi linh lực khương trần công tác tốc độ càng nhanh hơn nữa thoải mái hơn thế là ngày thứ tám thời điểm khương trần hoàn thành công tác của hắn cả tòa núi đều bị đổ vào một lần trước giờ hai ngày hoàn thành họ tên khương trần phó nguyên hai mươi hai một trăm ba mươi một trăm năm mươi mốt linh căn mục hạ phẩm thủy hạ phẩm thổ hạ phẩm cảnh giới luyện khí tầng ba linh lực bảy mươi sợi thần t h ô n g t á t đ ộ n thành binh mười sáu mươi bảy mười nghìn trường x u â n công xuất thần nhập hóa một mươi ba tám trăm canh kim thảo chi kiếm đang đường nhập thất một trăm chín mươi bảy hai trăm x u â ngày p h o n Hóa vũ Thuật, lô Hỏa Thuần Thanh, 400, ma Hồn Ma Vũ Sát Trận Lô Ngừng q thứ chín khương trần tại ôm ngọc các khổ tu một ngày linh lực cuối cùng đạt đến luyện khí sơ kỳ điểm tới hạn chỉ cần lại tăng thêm một sợi liền có thể tấn thăng luyện khí trung kỳ chỉ là đã đến nơi đây về sau h ắ n tu luyện lại sinh ra một loại cản trở cảm giác khương trần liền biết chính mình cần bế quan đi đột phá mà mục linh rủa tu luyện so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đơn giản một số môn thuật pháp này vốn chính là trường xuân công một bộ phận khương trần trường xuân công đã tu luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa lĩnh ngộ phương pháp này giống như thần trợ chỉ dùng ba ngày thời gian liền đem nó nhập môn không n ớt cấm trúc lá cây cũng không có đ ủ tới nên đi bế quan khương trần cho ngọc tiểu noan cùng tô t h i ể u khanh phân biệt đưa một phong thư từ biệt phất tay thả ra thanh vân toa thả người nhảy lên đứng ở phía trên từ ô ngọc trong các bay ra ngoài bảo loan các tầng cao nhất ngọc tiểu noan ngồi tại bên cửa sổ nhìn phía dưới rộn rộn ràng ràng đám người cảm thụ này trong tu tiên giới bận rộn trợ búa khí tức, suy nghĩ tâm cảnh của mình. một cái tiểu hồng điệu vỗ vội cánh nắm lấy một phong thư từ trong cửa sổ bay vào đem tin để lên bàn chương 53. cánh đồng hoa chương 53. cánh đồng hoa ngọc tiểu noan liếc qua thư cũng không có mở ra bên cạnh đứng hầu lục nhi lặng lẽ liếc một cái tiểu thư thương trần rời đi tại ô m ngọc trong các chỉ đợi tiểu thiên còn kém một ngày đâu thực lực của hắn đã đến luyện khí sơ kỳ viên mãn lại không cách nào tiến thêm ô m ngọc cắt đối với hắn vô dụng lục nhi giật mình một bộ thì ra là thế dám vẻ ngọc tiểu noan còn nói thêm h ư ơ một n lát h phong h đem xuân một lát sau vũ t h lại hỏi tiểu thư khương trần thực đã đột phá không được luyện khí sơ kỳ sao trên người hắn có một cỗ t à khí xâm nhập trong thần hồn có thể thấy được bị cái kia chết i chỉ thuật ảnh hưởng chi sâu sợ là thực không cứu nổi lục nhi vẻ mặt trở nên xa suốt đối k h ư ơ n g trần sinh ra một số thương hại cảm xúc tán tu thật đáng thương chỉ là bước sai một bước tung tư chất tự nhiên tuyệt đỉnh cũng liền vô vọng con đường đủ mọi màu sắc cây nho rừng lục ấm g i ả thiên bên trong tô thiệu khanh cầm lấy một phong thư từ biệt lệ rơi lời mặt đi chân đất cơ tay h á o lung tung khiêu vũ một bên cao giọng hô to buồn quá thay đau nhức quá thay thiết thay lại một chi âm người cuốn vào tầm thường trong h ư n g trần tháng cao lần này đi không thanh điệu chim quen thu t h i lại thế là hắn mang tới linh cựu uống rượu say mèm ba ngày không còn tỉnh thúy trúc phong p h ư n g thị khương trần mặc thanh thản quần áo tại trên đường lớn nên ngang địa đi dạo rất nhanh phía sau liền có thêm mấy người lén lén lút lút đi theo khương trần bĩu môi cười một tiếng cũng không hề để ý tiếp tục đi dạo đi dạo chợ phía đông đi dạo chợ phía tây được không tự tại mấy canh giờ về sau một đám người nhảy ra ngoài trước sau ngăn chặn đường đi còn lại trên đường phố đi dạo người nhanh chóng biến mất đối phương đi ra một cái khiêng lang nha bồng pháp khí tu sĩ bi phân chỉ trích m a đầu ngươi hại chúng ta huyết c ử u hội mười cái huynh đệ hung tàn văn độc táng tận thiên lương nhân thần cộng ẫ n hôm nay nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp khương trần đứng tại chỗ khe khẽ thở dài r ố t cuộc đã đến. h ư vị đây là trong p h ư ờ n g thị không thể đ ộ n g thủ còn xin tránh ra đi phương thị rất nhiều người bí mật quan sát mắt nhìn thấy muốn đánh nhau bên cạnh mỗi cái trong cửa hàng nhao n h a u đóng lại cửa lớn mở ra cấm chế huyết c ử u hội người đứng trước đó phảng phất thủ thiên đại bị khuất phẫn thận nói chúng ta đương nhiên sẽ không hỏng phường thị quy củ cũng không tính đ ộ n g thủ chỉ là muốn mời n g ư ờ i đi huyết c ử u hội tổng đàn nói rõ ràng khương trần nói ra ta nếu là không đi đâu vậy nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi huyết cựu hội đám người ma q u y sát trưởng sát mặt dữ tợn từ, từ phía vây kín khương trần một điểm không hoảng hốt xuất ra một cái chất gỗ lệnh bày g i ờ cao khỏi đỉnh đầu dừng tay veo một cái ôn lương l ó e lên một cái xuất hiện ngay tại chỗ ngăn cản muốn động thủ đám người ánh mắt phức tạp nhìn xem cái tia đạo tấm bảng gỗ linh lung các khách khanh chúc mừng thương minh tại trong phường thị bắt người mặc dù phiền thoái một chút nhưng ôn thị cũng có thể xử lý tại trong phường thị bắt linh lung các khách khanh trừ phi ôn lương điên lên rồi thương trần cầm lấy lệnh bài trong tay ước lượng nếu như nhìn không thấy ôn thiếu tia liền càng hỉ ôn lương khỏe miệng giật một cái ôn quyền nói sau này còn đập lại mang theo đám người rời đi thu chạy huyết cựu hội về sau khương trần đi linh lung các mua sắm mấy khối huyết ngọc một khối tam âm vải dùng làm bảy trận vật liệu về tới huyết sát phong trong linh đ i ể n bố trí huyết sát đại trợ liền đợi ở bên trong tu luyện trong núi không g á c từ khi hắn tại trong phương thị lộ ra ngay linh lung các khách khanh thân phận tấm bảng gỗ liền cũng không có người tìm chính mình t h i ề n phức chỉ là an tâm tu luyện sau ba tháng huyết sát phong linh đ i ể n chỗ t ầ n g một huyết vụ bao phủ nơi đây nhìn lên tới quỷ dị không hiểu huyết vụ bên trong lại là có động thiết khác có ba mươi mẫu lớn nhỏ trong đó không khí trong sáng có cây thành ấm ưu nhã độc đáo khương trần ngồi tại một mảnh trong biển hoa bên cạnh để đó mấy cái màu trắng bình ngọc nhỏ từng cơn gió nhẹ thổi qua một linh lực luồng khí xoáy tại quanh thân thành hình khương trần chậm rãi mở mắt trong mắt có bóng loáng bắn ra hai mươi ba tuổi luyện khí trung kỳ đi qua ba tháng bê quan khương trần cuối cùng vượt qua tầng kia giới hạn đạt đến luyện khí trung kỳ cảnh giới trên việc tu luyện đạt đến một cái cảnh giới mới cùng luyện khí sơ kỳ khác biệt quá nhiều cảnh giới khương trần thần hồn tăng trưởng h ắ n có thể duy nhất một lần khống chế m ư ơ i tên khôi lỗi thần tướng đem so với trước nhiều gấp đôi thi triển các loại pháp thuật càng thêm vợ ý đối với linh khí tính liên kết tựa hồ cũng cao hơn một chút khương trần rú đặt ở bên lỗ mũi ngửi một lần vẻ mặt say mê sau khi đột phá trong mắt của hắn toàn bộ thế giới đều càng thêm rõ ràng vì đột phá hắn điều dưỡng khí đan tiêu hao rỗng ngọc tiểu noan cho hắn ba bình dưỡng khí đan một bình sáu viên đặt tới luyện khí sơ kỷ viên mãn dùng hai bình bế quan đột phá này một tháng tiêu hao hết cuối cùng một bình có cánh vô âm thanh ngân sĩ ngọc phong vương bay tới ở t r u n g quanh xoay quanh khương trần ném ra một viên màu xanh lá đan hoàn phong vương ôm lấy đan hoàn cao hứng bay khỏi đi trong đùi hoa chơi bừa nay màu xanh lá đan hoàn là một tinh đan là khương trần sử dụng một linh rửa từ có cây bên trong để luyện ra. vốn là dùng để thúc đẩy sinh trưởng linh thực ngọc phong vương đặc biệt t h í c h ăn thương trần xuất ra một bộ phận dùng để cho ăn ngọc phong vương m ộ t linh rủa hai cái công dụng ngưng tụ m ộ t linh pháp thân cùng hấp thu c ỏ cây tinh khí nghe tới tương tự kỳ thực khác biệt rất lớn ngưng tụ m ộ t linh pháp thân c ầ n t ạ i c ỏ cây bụi bên trong tu luyện cùng c ỏ cây cộng đồng hô hấp thông qua c ỏ cây tiêu tán sinh cơ tu luyện đối người tu luyện cùng c ỏ cây đều hữu ích mà hấp thu c ỏ cây tinh khí trực tiếp đem có cây sinh cơ c ư p đi sử dụng về sau có cây trực tiếp chết h é o dù là khống chế vi lực chịu thuật hậu có cây đều sẽ trở nên hủy h ạ i nguyên khí đại thương phàm tuyệt không may mắn thoát khỏi nhất trọng m ộ t linh p h á p thân phan g tục có cây cũng có thể dùng lấy tu luyện và tầng thứ cao hơn mới yêu cầu cao hơn chất lượng thực vật phụ trợ khương trần di thực một số nhiễm linh khí nhanh sinh bụi gai dùng để hấp thu cỏ cây tinh khí lại trồng m ả n g lớn biển hoa dùng để tu luyện m ộ t linh p h á p thân tại lô hỏa thuần thanh xuân phong hóa vũ thuật dưới những ngày hoa cỏ bụi gai sinh trường ngược lại cũng không chi phí tâm tư gì sinh ra mục tinh đan một bộ phận cho ăn ngân xí ngọc phong vương còn lại đều dùng tại đậu tiên phía trên đậu tiên ngược lại là dáng dấp trần đầy khương trần chính mình cũng n ê qua không thế nào tốt tiêu hóa cuối cùng tiêu ch đều phun ra đột phá luyện khí trung kỳ về sau khương trần cũng không có vội vã xuất quan mà là xuất ra một cái hộp ngọc màu đỏ trong hộp ngọc để đó một mảnh lá trúc lá trúc màu manh hoa văn tinh xảo năng lượng màu xanh biết lưu truyền p h ả n phất thế gian thợ khéo t ỉ mỹ tạo hình ra một khối diệp t ử hình dạng ngọc thạch trời cấm trúc lá cây n g ậ m vào trong miệng có thể tăng lên ngộ tính ngọc tiểu đoán tặng cho hắn dùng để lĩnh ngộ một linh rủa sử dụng khương trần bởi vì trường xuân công tạo nghệ quá mức một linh rủa nhẹ nhóm lĩnh ngộ không dùng đến món bảo vật này bất quá lúc này lại có khát tác dụng hắn xuất ra lá trúc để vào trong miệng chương trên phố lời đồn chương năm mươi tư, trên phố lời đồn lá t r ú c bên trên xuất hiện một cố ý lạnh từ trên đầu lưỡi tản mạ ra bay thẳng cãi ốc. k hương trần tinh thần trước nay chưa có trong e o chuyên chú đầu nhất chuyển đ a m chiêu suy nghĩ rõ mồn một trước mắt nắn phát quyết huyết vệ trong túi bay ra một bản phát hoàng sách nhỏ lại là từ kiểu lao đạo chỗ được đến liễm tất thuật c h u y ể n thừa lật ra trang sách lĩnh ngộ thuật pháp ba ngày sau trong miệng ý lạnh biến mất trời cấm trúc la cây đã mất đi linh tính hương trần nhắm mắt suy nghĩ sau năm ngày trên người hắn một trận ánh sáng nhạt hiện lên tán phát khí tức cường đại thu liễm Lại i b ế nhập t à n h môn khí t ầ n cơ bản liếp tức thuật chủ động kích phát có thể để cho chính mình tồn tại cảm giảm xuống mô phỏng tượng một khối đá hoặc là đồ gỗ bị động hiệu quả có thể một mực duy trì xứ bản thân cảnh giới giảm xuống tầng một biểu hiện gặp người đối với khương trần tới nói ngược lại cũng đủ cảnh giới của hắn là luyện khí tầng bốn thực hiện liêm tức thuật hiệu quả người khác nhìn hắn chỉ là luyện khí tầng ba ẩn giấu đi chính mình tu vi về sau khương trần cuối cùng dự định xuất q u a n bóp ra một cái ấn quyết huyết sát đại trận mở ra một đầu thông lộ hắn đi ra ngoài khương trần n g ư ơ i biết ta đợi ngươi bao lâu sau huyết sát đại trận bên ngoài dung mạo s i n h s ắ n lục y nữ tử mặt phấn hàm sát mắt to vụ sáng vụ sáng nổi giận đùng đùng nhìn hắn chằm chằm hóa ra là lục nhi cô lương bần đạo hữu lễ khương trần mặc không đổi sắc địa đáp lại hắn đã sớm phát hiện lục nhi tại ngoài trận chẳng qua là lúc đó công pháp chưa tu luyện thành công vậy thì chưa thêm để ý tới lười nhác c ù n ngươi so đo lục nhi kéo tay của hắn mau cùng ta đi tiểu thư muốn gặp người thương ố t k trần đi gặp ngọc tiểu đoán đến phát tiền lương thời điểm linh lung các hạ đặng k h á c h t h a n h mỗi tháng đều có năm mai linh thạch đồng lộc khương trần ba tháng chưa lĩnh tích lũy m ộ mươi năm mai ngọc tiểu đoán tự tay giao cho hắn cũng mời khương trần lại vì bính hỏa trúc rừng làm mưa trả tiền khác dùng mười cái linh thạch tổng cộng hai mươi năm mai khương trần thu lại linh thạch liền tiến đến bính hỏa trúc rừng làm mưa lần này hắn không có nương tay chỉ dùng ba ngày liền hoàn thành nhiệm vụ đồng bệ rời đi lưu lại trận mắt hốc mồm lục nhi cùng cười đến càng thêm hiền hòa kiển bà bà cũng không phải là khương trần chỉ là cùng kiền bà bà đợi cùng một chỗ liếm tức thuật độ thuần thục các v ọ n x o á t x o á t xoạt đi lên bước lên cùng lao bà bà thấy mặt một lần phòng cái bảy tám điểm gặp lại một lần lại là bảy tám điểm có đôi khi không hiểu thấu bỗng nhiên lại phòng bảy tám điểm ngắn ngủi ba ngày liếm tức thuật độ thuần thục đã tăng tới sáu mươi ba điểm thương trần áp lực như núi chỉ cầu sớm một chút thoát đi nếu là chậm thêm thêm mấy ngày liền bị kiền bà bà khám phá bằng nhanh nhất tốc độ làm xong việc chạy chối chết rời đi bính hỏa t r ú c rừng hắn đi vạn pháp các mua một bản linh thực bách g á m cũng không chỉ hoán cái khắc c ô n u thẳng trở về khương trần đổi u tới huế y t sát phong thời điểm nhìn thấy một thân ảnh người mặc hắc b à o đạo nhân không nghĩ tới lại là ngươi trước tìm đến quách đạo h ư u đ ố i ta quan tâm vô cùng khương trần trong tay tối bóp pháp quyết tránh đi một khoảng cách binh đậu đội lên trong tay người đến là quách thần đức khương trần không có nhớ lầm người này là trừ ôn minh c h ấ p sự sẽ tới hay không thành thái thuật báo thủ khương minh ta không có ác ý hắc b à o đạo nhân quách thần đức vội vàng k h o á t tay sau đó nói nơi này chỉ có ta một người ta muốn tìm ngươi nói một chút khương trần yên lặng t ố i lui đến huế sát đại trận địa giới có chút nhẹ nhàng thở ra đã như vậy còn xin đi vào một lần hắn năn phát quyết thuyết vụ tách ra hiện ra một con đường lộ ra bên trong đậu phủ biển hoa sóng xanh màu xanh biết giảo cấu tứ sáng tạo quách thần đức lui ra phía sau một bước lộ ra xấu hổ không thất lễ mạo nụ cười nhưng cũng không dám tiến vào trận bên trong nơi đây phong cảnh v ừ a vặn dãy núi giao thúy đất thiêng n à y sinh hiện tại cùng n g ồ i đàm đạo chẳng phải đẹp quá thay khương trần cũng không bắt buộc quách đạo h ư u quyền cao chức trọng sao có dành đến che bỏ khương h i n h n g ư ơ i giết thái thuật ta hẳn là cảm tạ ngươi khương trần thần sắc cứng lại quách đạo hữu nói đùa trên phố lời đồn thái thuật là huyết cựu hội giết chết ngươi tại sao lại tin tưởng bằng vào ta bản lĩnh. có thể giết chết trừ ôn minh phó minh chủ cái kia trên phố lời đồn là ta thả ra quách thần đức chắp tay sau lưng đi hai bước tại trừ ôn minh bên trong thái thuật là ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh h ắ n chết ta chính là phó minh chủ vậy thì ta hẳn là cảm tạ cái kia hung thủ những n à y trừ ôn minh bên trong bí ẩn sự tình quách đạo hữu không cần phải nói cho ta nghe quách thần đức chân thành nói khương huynh đến trừ ôn minh giúp ta à hiện tại trừ ôn minh ta là dưới một người trên vạn người minh chủ không còn sự trừ ôn minh sớm một là huynh đệ chúng ta người tôi giúp ta huynh đệ chúng ta cùng chung trừ ôn minh đại quyền một bước lên mây ở trong tầm tay đa tạ quách h i n h yêu mến ta tự biết năng lực không đủ sợ không cách nào gánh n à y trách nhiệm quách h i n h mời cao minh khác khương trần trực tiếp tự tuyệt quách thần đức còn phải lại khuyên khương minh quách đạo hữu người nên rời đi khương trần quay người biến mất tại trong hết u y vụ trong hết u y vụ con đường từ từ khép kín quách thần đức rất không cam tâm hắn cũng không có lòng tin sông hết u y vụ chỉ có thể quay người rời đi trở lại động phủ về sau khương trần chỉ là làm ruộng tu luyện không tiếp tục để ý bên ngoài rất nhiều việc vật ánh trong đó lại bị ngọc tiểu đoán gọi lên cho bính hỏa trúc dừng làm mưa qua kiền bà bà nhận tâm trợ giút Hắn liêm trong ứ c thuật t linh điển huyết vụ bao phủ chỗ từng viên đậu tiên phảng phất giống như màu vàng tây đèn chiếu sáng một mảnh pha vi đem xung quanh huyết vụ đều khu trừ ra ngoài mười khoa đầu tiên linh văn dây dưa thần quang lập lòe nếu là xuất hiện tại ngoại giới định bị người xem như tiên bảo đọc đi nói không chính xác sẽ còn bởi vậy phát sinh giữa các tu sĩ chiến đấu bởi vậy hy sinh đổ máu lấy thương trần thực lực là rất khó bảo trụ nhưng nơi này là huyết sát đại trận phạm vi bao trùm ngoại nhân không cách nào phát hiện lần này đầu tiên cùng hướng lần hoàn toàn khác biệt k h ư ơ n g trần sử dụng m ộ t linh rủa hấp thụ nhanh sinh b ù i gai cỏ cây tinh khí sau đó chuyển cho đầu tiên đậu tiên phẩm chất liên tiếp lên cao hoàn toàn không phải trước đó có thể so lỗ hỏa thuần thanh tạo nghệ xuân phong hóa vũ thuật cũng bảo đảm linh điển phạm vi linh lực sung túc thương trần lại mượn đậu tiên sinh cơ tu luyện mục linh phát thân cũng có thể tăng thêm đậu tiên đủ loại nhân tố chống chất xứ đậu tiên phẩm chất tăng nhiều Ra đầu ờ i trước mắt cảnh này đ tiên bảo t h u số lượng so trước đó nhiều gấp đôi khương trần cầm lấy một cái hộp ngọc trong đó đầu tiên bên trên có năm đạo trùng văn ngũ văn binh đậu khương trần cầm lấy cái khắc hộp đều kiểm lại một lần kế có ngũ văn đầu tiên một viên là binh đậu bốn v ă n đ ộ u tiên m ộ ư ơ i cái hai viên phát đầu ba viên binh đầu năm viên linh đầu tám vận đ ộ u tiên m ộ mươi tám ai ba viên phát đầu năm viên binh đầu m ộ ư ơ i khỏa linh đầu có khác một văn hai v ă n đ ộ u tiên một số tổng cộng một trăm l ai thu hoạch được đầu tiên về sau huyết tinh mét cũng đến thu hoạch thời điểm khương trần bóp ra kiếm quyết năm đạo màu vàng cự kiếm xuyên r a tại trong linh điển tung hoành bay lượn huyết tinh mét như mọc thành phiến n g ã xuống canh kim thảo trí kiếm đã là lô hỏa thuần thanh tạo nghệ một lần có thể thi triển ra năm đạo kiếm quang còn nhiều thêm một hạ thần dị có thể phát ra kiếm mang kiếm mang kích phát về sau từ kích thức tiểu kiếm biến thành dài ba mét cự kiếm phong mang tất lộ không có gì không chạm lần này huyết tinh mét giải thế khả quan thu hoạch xử lý về sau tổng cộng đến linh mẽ một cân so với trước năm còn nhiều hơn hai trăm cân năm nay không có tiền t h u ê đất chỗ sinh chỗ thu đủ về chính mình k hương trần rào rạt tại bội thu trong vui sướng thúy trúc phong phương thị không đang chú ý nơi hẻo đánh xanh túi ở tiệm thuốc bốn phía tràn ngập nhàn nhạt dược thảo mùi thơ m ngát hôm nay mùi thơ m ngát bên trong tựa hồ lại nhiều chút những vật khác hương trần cái mũi ngửi xuống hắn ngửi thấy huyết tinh cất bước đi vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lại là giật nảy cả mình trong cửa hàng bị người đánh đập phá một lần m ư y hàng bị hất tung ở mặt đất cái bàn ghế ngã nát giải r á c địa chạy đến các loại thảo dược cũng v y xuống mặt trên còn có chân đạp dấu vết một tên trưởng sam trung niên nhân đứng tại hỗn loạn phá hư tạp vật bên trong mặt mày ủ rũ có chút không biết làm sao nghe được có người đi tới cũng không ngẩng đầu lên địa thở dài thật có l ỗ i tiểu điểm hôm nay không cách nào buôn bán khách quan còn xin đến nơi khác xem một chút đi Khương Hữu Sư, ngươi. Trần nói ra, Lữ Đại Sư, Bần ng ra, Đại sửa Lữ Lễ, là、người. Lá Đạo tại bên b à ha ha lữ đại u sư phu thê mặc tình dáng đoan thâm quả thực làm cho người hâm mộ nói đến chỗ này lã s ư ở n g vẻ mặt tảm đạm than thở nói ta sợ không cách nào đổi hữu tiếp ngậu nhi vượt qua quãng đời còn lại khương trần nghe lập tức có dũng khí cảm giác khớp ổn cũng không đáp lời cầm lấy trả giả bộ hướng lên tới lã s ư ở n g còn nói thêm trước kia ta sư tòng m ộ t sư học tập luyện đan s a u bởi vì không quen nhìn mục chiêu minh hành động cùng mục chiêu minh bạo phát mâu thuẫn lúc ấy cũng là trẻ tuổi n n g tính lại n á o đến thủy hỏa bất d u n g tình trạng mục chiêu minh là sư phụ con trai độc nhất ta không đành lòng nhường sư phụ khó làm liền năn nỉ sư phụ đem ta trục xuất sư môn về sau ta rời đi sư phụ muốn hạ sư phụ trong bóng tối giúp ta xây dựng cái này xanh túi ở ta cùng mục sư mặc dù đã không có sư đồ chi danh lại có sư đồ chi thực ta một mực đem hắn xem như sư phụ, một sư xuất sau đó ta liền trong bóng tối điều tra thẳng đến trước đây không lâu ngẫu nhiên t r a được chân tướng sự tình giết chết sư phụ cùng sư đệ đúng là bách xảo các ôn lương bách xảo các thế lớn ta cũng không dám truy cứu đem chuyện này nát tại lấy lỏng không dám đối với người ngoài nói nay ôn lương tăng tâm bệnh cùng hắn giết sư phụ sư đệ còn không tính ngay cả ta cũng không công tha hôm nay tình cảnh chính là cái k i a ôn lương phái người gây nên thương trần nghiêm nghị nói lữ đại sư nén bi thương lã xưởng khoát tay nói ô lương đã là huyết cựu hội hội trưởng lại là bách xảo các đông gia kiêm là ôn gia thiếu chủ hắn quyền thế chính thành không phải ta có thể đối kháng nếu không phải khương đạo hữu là sư phụ tin trọng c h i người ta cũng không dám mời khương đạo hữu tới đây nói ra những lời này khương trần vội và nói g n ta cùng một lao thần y thì cũng là sơ dao không đảm đương nổi tin nặng hai chữ lã s ư ở n g nghiêm nghị nói khương đạo hữu ta làm nghe ngươi cùng ôn lương bất hòa đến hôm nay ngươi cũng sợ cái k i a ôn lương hay sao bần đạo thực lực thấp kém sợ là không giúp được lữ đại sư cái gì cáo tử khương trần buông xuống trà đứng dậy liền muốn rời khỏi nghe nói khương đạo hữu đang tìm kiếm phẩm chất cao đ ậ linh thực lã xưởng bỗng nhiên lên tiếng khương trần bước chân dừng lại nhưng không có quay đầu lại là bước nhanh rời đi ta cất giữ có một nhóm nhất giai trung phẩm kim quang đậu cũng kim quang đậu đ ổ i dưỡng c h i pháp nếu khương đạo h ư u giúp ta một tay ta nguyện ý hai tay dâng lên khương trần tâm như c h ỉ thủy chính mình vốn là đến ủy thác luyện chế huyết khí đan không duyên cơ cuốn vào việc này nguy hiểm không nói sẽ còn phân tán tinh lực chỉ hoãn thời gian k ấ y g i à y chính mình làm ruộng tiết ấu vì một phần nhất giai trung phẩm kim quang đậu lại là không đáng bước chân chưa ngừng khương đạo hữu chỉ cần hộ tống vợ ta mà rời đi ôn lương mục tiêu là ta nhưng ta vợ con đều là phạm nhân bọn hắn là vô tội không nên chết ở chỗ này căn cứ ta tra được tình báo ô thương phụ trần a một vật, bỗng nhiên dừng bước lại hắn xoay người đi tới thường nói họa không kịp người nhà nếu như chỉ là hộ tống tôn phu nhân công tử rời đi ngược lại cũng không phải việc khó gì chỉ là bần đạo có một chuyện không hiểu lữ đại sư cùng ta cũng không quen biết vì sao mời ta đến hộ tống đâu lã s ư ở n g cười khổ bị ôn lương nhằm vào về sau bên cạnh ta đã mất nhiều ít có thể tin người hộ tống trên đường cũng phi đạo bạn một người ta khác mời mấy vị h ả o hữu cùng nhau hành động thì ra là thế nghe được lời giải thích này khương trần ngược lại là yên tâm rất nhiều việc này ta cần thận trọng cân nhắc đợi ngày sau lại cho đạo hưu trả lời chắc chắn lã s ư ở n g nghiêm mặt nói ta yêu cầu liên lạc một số người vì ta vợ con trước giờ làm một số bố trí đánh giá cũng cần mười ngày khoảng trường khương đạo hưu nếu như đồng ý tùy thời có thể lấy liên hệ ta khương trần ngạc như nói ngươi không sợ ta m ờ báo lã xưởng rộng rãi nói người ta là trên một sợi t ừ n g châu chấu chớ nói mật báo khương đạo hữu coi như đem ta trói lại hiến cho ô lương ô lương cũng sẽ không bỏ qua khương đạo hữu trọng yếu nhất chính là ta tất nhiên nói cho khương đạo hữu chính là hoàn toàn tín nhiệm đạo hữu cáo tử khương trần cũng không nhiều lời trực tiếp rời đi về p h ầ n luyện chế huyết khí đan sự tỉnh nghĩ lúc này lã s ư ở n g cũng không cái kia thời gian dối đối phương không nói hắn cũng không dẫn về p h ầ n hộ tống lã s ư ở n g vợ con rời đi nhiệm vụ này ngược lại là có thể tiếp dù sao chính hắn không đi chỉ phải cái binh đ ầ u đi qua cùng chung binh đậu ngũ giác tương đương với phụ thân cùng mình tự mình đi không có gì khác biệt nguy không nguy hiểm không quan trọng hắn muốn biết ôn lương đang d ở trò quỷ gì theo lý thuyết một lao thần y ghi đã bị hứa ra vơ vét một lần xác nhận không có gì có giá trị vật tiện vì sao như c ũ theo đuổi không bỏ chương năm mươi sáu chúng chủ tô tiên chương năm mươi sáu chúng chủ tô tiên sau năm ngày nhận trong động huyết vụ tràn ngập quỷ dị không hiểu nơi đây cũng có một cái huyết sát đại trận cùng huyết sát phong cùng loại chỉ là bố trí trong động trung tâm trận pháp là một khối trong sáng sạch sẽ địa phương đã không có huyết vụ cũng không có mùi tanh nhìn lên tới chính là một cái thường thường không có gì lạ bậy đá biên giới đứng thẳng bốn cái trụ tử c á n bên trên khảm nạm lấy bảo thạch minh châu tán phát tia sáng đem nơi đây chiếu d i i sáng tỏ khương trần ngồi xếp bằng trên bệ đá sau đầu một đường màu máu vòng sáng trở nên mơ hồ sau đó liền một phân thành hai từ một đường màu máu vòng sáng biến thành hai vòng nhị trọng huyết phách ma quang chỉ cần có thanh viêm huyết sát phụ trợ máu này phách ma quang tu luyện cũng không khó suy tính ba ngày sau đưa tin cho la s ư ở n g đáp ứng bảo hộ hắn vợ còn thoát đi làm ra quyết định về sau khương trần một lòng tu luyện huyết phách ma quang đây là đang thời gian ngắn nhất bên trong gia tăng thực lực tối ưu phương pháp trải qua năm ngày cuối cùng đem huyết phách ma quang tu luyện đến cảnh giới kế tiếp nhị trong huyết phách ma quang ma quang hộ thân khuất phục c h ư ma hàng phục huyết sắt các loại năng lực tăng lên còn nhiều thêm một cái công dụng có thể đem sức mạnh cho người khác mượn sử dụng đem một sợi ma quang tử thể ký sinh tại cái khác sinh vật trên thân này ma quang tử thể nhưng vì nên、ừ. ký thể sử dụng đồng thời ma quang tử thể lại thay đổi một cách vô tri vô giác địa thôn phệ hết nên ký thể huyết khí mệnh nguyên thần hồn cuối cùng đem nên ký thể ăn xong lau sạch trở về ma quang chủ thể từ đó xử ma quang chủ thể lớn mạnh khương trần nhìn thấy này công dụng cũng cảm thấy rùng mình quả nhiên là công pháp ma đạo ta dị quỷ quyệt động một chút lại ăn xong lau sạch chúng chủ tu tiên ngay sau đó hắn lại có tác dụng xuất ra một viên tam vân binh đậu cho hắn bên trong dấp vào huyết phách ma quang không bao lâu màu vàng binh đậu bên trên vây quanh lấy tầng một huyết quang quả nhiên có thể làm này tác đ ậ u thành binh không hổ là thần thông ban cho binh đậu ma quang tử thể về sau khương trần lại lấy ra một cái thanh viêm huyết sát đóng kín để bảo tồn tại ma quang tử thể ở trong binh đậu phía trên không chỉ là huyết quang quanh quẩn hạt đậu mặt ngoài có ngọn lửa màu xanh đ ư ờ n g vân khương trần lại làm rất nhiều thí nghiệm cùng khảo thí trải qua này bào chế về sau đậu binh thần tướng cũng có thể vận dụng thanh viêm huyết sát sức mạnh chỉ là sử dụng thanh viêm huyết sát thời điểm hắn tiêu hao thời gian gấp m ộ ư ơ i lần gia tăng nói cách khác tam vân thần tướng đang triệu hắn o trạng thái dưới tồn tại thời gian là bảy ngày sử dụng huyết s á t sức mạnh tình hùng dưới hắn chỉ có thể tồn tại một ư ơ i bảy tiếng không đủ một ngày dù là không sử dụng huyết s á t sức mạnh được ban cho cho ma quang về sau tam vân thần tướng thời gian tồn tại cũng giảm bớt hai ngày triệu h á n đi ra về sau liên tục tồn tại năm ngày liền sẽ biến mất phân ra ma quang về sau tại tử thể chưa thu hồi trước đó khương trần trên người ma quang bản thể lại biến yếu đem thanh viêm huyết sắt đóng kín để bảo tồn tại ma quang tử thể bên trong huyết vệ túi lại tổn thất hết một cái thanh viêm huyết sắt cần một lần nữa b loại này cách làm có này rất nhiều khuyết điểm hắn lại có một cái ưu điểm cái k i a chính là cường huyết phách ma quang toàn bộ triển khai thần tướng sức chiến đấu tăng lên mười lần mạnh đến mức không còn gì để nói lại hai ngày một phong thư đưa đến huyết sắt phong phía trên có một cái thuộc về lã xưởng đặc thù tiêu ký hành động bắt đầu đêm đó khương trần đổi u tới phường thị phía tây một cái vô danh ngọn núi nhỏ chỗ nơi này là thư bên trên cho ra địa điểm tập hợp s ơ n phong lông trầm k i a sáng ảm đạm quái thạch đá lầm trầm khe danh bài bố người đi vào quấn hai cái vòng liền tìm không thấy khương trần ở bên trong lượn quanh một hồi cũng là có chút nhức đầu này lã s ư ở n g thực biết tìm địa phương khương đạo h i ế u trong núi chuyển đến âm thanh lại là lã s ư ở n g âm điệu đi theo màu đỏ đèn lồng đi khương trần hướng không trung nhìn lại một cái ảm đạm điểm sáng từ chỗ cao chậm rãi rơi xuống thật sự là một cái đèn lồng màu đỏ trên đó viết một cái chữ hỉ đèn lồng màu đỏ phiêu động khương trần nhanh chóng đi theo không đến nửa khắc đồng hồ đến một chỗ vách đá khương trần đang muốn cẩn thận đi xem một đường hàn phong từ sau đầu đánh tới hắn xoay người trốn tránh trường thương như rồng tương lai tập một vật đánh bay là một viên phổ thông cục đá thân thủ không tệ một tên tráng hán từ cột đá đằng sau đi ra một bên vô tay ánh mắt bên trong tràn ngập khiêu khích mang theo một cái thanh đồng truy có chút kích động khương trần hất lên t r ư ờ n g thương ánh mắt bất thiện nhìn c h ầ m c h ầ m tráng hán âm thầm cảnh giác đều là người một nhà không nên đọc thủ lá s ư ở n g cũng từ cột đá sau đi ra đứng ở kiếm b ạ c nỗ trương giữa hai người nhàm chán tráng hán nhìn thoáng qua lá s ư ở n g sau đó lầm bầm một tiếng khiêng thanh đồng truy đi lá s ư ở n g cũng có chút bất đắc dĩ mang theo áy náy nhìn về phía khương trần cái thấy khương trần đầu đội mũ rộng n h miếng vải đen che mặt một bộ muốn đi cất bóc bộ dáng n g ư ơ một cái linh nông cũng không phải hải tặc về phần cẩn thận như vậy trận trận không nói gì ta là mời các ngươi làm bảo tiêu không phải đi cướp đường thương trần thu lại trường thương âm thanh khàn khàn địa hỏi thăm vừa rồi vị kia là đó là h o a n h thiên truy lôi thành là chúng ta thúy trúc phong phường thị cao thủ nội danh một tay t r ấ n sơn truy pháp luyện được xuất thần n h ậ p hóa đánh khắp luyện khí trung k ỳ vô địch thủ người này tính cách c u n g ngạo hiếu chiến thành tính lấy làm thuê làm bảo tiêu thành mưu sinh thủ đoạn danh tiếng rất tốt ta cũng là bỏ ra thực rất nhiều giá mới mời hắn tới còn có mấy người đều là ta mời tới cao thủ chúng ta gặp gỡ bọn họ đi lã xưởng trong miệng giới thiệu ở phía trước dẫn đường dưới vách núi đã có vừa ẩn tre cửa hàng tiến vào bên trong về sau rộng mở trong sáng có động tiến khác trong động đã có thật nhiều người cái kia lôi thành cũng ở trong đó lã s ư ở n g lần lượt giới thiệu chỉ vào gầy còm trung niên nhân nói ra vị này là ma c h à o t ă n g hy là một vị thành danh đã lâu cao thủ khương trần âu quyền đối diện khẽ gật đầu vẫn một bộ tự ngạo dáng vẻ lã s ư ở n g chỉ vào một cái nho nhã nam tử trung niên vị này là ngũ ẩn thư sinh tiêu bách thánh nổi tiếng lâu đời thư sinh làm tập lễ mỉm n ư ờ i trả lời lữ minh quá khen lã xưởng chuyển hướng thê tử của mình phong nhiêu phụ nhân hạnh mộng đứng trong động tay kéo lấy một cái phấn điêu ngọc trác tiểu h ả i hải tử có ba tuổi khoảng t r ư ờ n g mắt to tròn vo phi thường đáng yêu hay ngộng sau lưng đứng đấy một cô gái áo đỏ một bộ thị nữ cách căn mặc hắn trên thân linh lực khí tức phi thường cường đại vị này cái t ê ư áo đỏ thị nữ tiến lên chào ta là hồng cô là lao gia nha hoàn thương trần kinh ngạc hai người này quan hệ có chút cổ quái lã s ư ở n g giải thích nói trước kia hồng cô là bên cạnh ta nha hoàn ta một mực đem nàng làm m u ộ i muội về sau hồng cô chắc ra có linh căn ta liền đưa nàng đi sửa đi hồng cô thiên phú bất phạm tu vi một ngày nàng g dặm cảnh giới đã ở trên ta lần này ta gặp rủi ro bên trong có thể có cứu vãn chỗ trống nhờ có hồng c ô một mực giúp ta đám người khen lữ đạo hữu quả nhiên là phúc hậu người thầy ta dạy bảo lấy thiện làm đầu sớm tôi không dám quên ngươi lã s ư ở n g khách khí hai câu sau đó cao giọng nói ra vị này khương đạo hữu tuy chỉ có luyện khí sơ kỳ nhưng hắn thực lực chi sâu không được phỏng đoán trước chém cắt tóc xong hùng vì ta thúy trúc phong phường thị diệt trừ một đại hại lại diệt c ử kiếm quản l a g vân áp chế huyết cự hội phách lối kiêu n g o lần này có thể mời được khương minh cũng tại hắn từng cùng ân sư có giao tỉnh phân thượng đến giút đỡ có thể nói mười phần khó được Đám đ người nhao nhao chương m t r ầ năm bài lần. Trưng n mươi bảy ra hành chương năm mươi bảy ra hành v a n thiên truy lôi thành trong mắt bóng loáng bắn ra b ố n phía một bộ lập tức sẽ cùng khương trần luận bàn một cái dáng vẻ ngay cả cái k i a phấn điêu ngọc trác tiểu hải cũng là một bộ sùng bái bộ dáng khương trần trên mặt có chút xấu hổ hướng bên cạnh lã s ư ở n g liếc qua lập tức bình tĩnh xuống tới lã s ư ở n g đưa qua một cái túi khương trần mở ra nhìn phăng qua trong đó có một quyển sách cùng một bình xứ nhỏ còn có một trang giấy thư là luyện đan ghi chép trong bình giả vợ kim quang đậu h ạ giống một trang giấy là k ì m quang đậu đ ồ i dưỡng kỷ yếu khương đạo h i ế u vợ ta mà an toàn liền dựa vào ngươi lã s ư ở n g ở bên cạnh truyền âm lữ đại sư yên tâm lấy người tiền tài thay người tiêu thay coi như thông suốt cái mạng này cũng phải bảo ngươi vợ con bình an khương trần thu lại thù lao cũng đứng qua một bên sau đó thương nghị lần hành động này chi tiết khương trần ở phương diện này không có kinh nghiệm cũng liền không cách nào mở miệng chỉ ở một bên nhìn xem nghe bọn hắn thương thảo không lâu sau đó bàn bạc đã định đám người xuất phát tổng cộng bảy người năm cái bảo tiêu hai cái bảo hộ đối tượng thừa dịp bóng đêm trong núi nhanh chóng lẩn trốn hồng cô đối với cái này sơn đặc đường quen thuộc mang theo mọi người tại cột đá ở giữa xuyên thẳng qua rẽ trái rẽ phải sắc trời lại đen c u ố n đầu người bất tỉnh não phồng v a n h tiên truy lôi thành tiền cả giận nói không phải liền là bảo hộ hai cái p h à m nhân quan g minh chính đại địa bay ra ngoài là được rồi dựa vào chúng ta thực lực ai có thể ngăn cản quay tới quay lui tượng làm tặc như thế còn thể thống gì hồng cô k h u y ê nhủ lôi đại ca bất giận cái k i a ôn lương không phải thiện tới bối phận chúng ta cẩn thận chút đều là không sai người khác sợ hắn ôn lương lao tử liền không sợ cùng lắm thì đánh một trầu lôi thành càng thêm nóng này hùng hùng hổ hổ hống sợ bay trong rừng rất nhiều chim chóc lôi thúc thúc không nên tức giận có được hay không bên cạnh truyền tới một thanh â m non nớt cái thấy phấn điêu ngọc trác tiểu h ả i mắt to vụ sáng vụ sáng yếu x i n h x i n h mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào lôi thành tựa hồ rất sợ sệt bộ dáng tốt ta lôi thành sắc mặt đỏ lên lấy tay sờ lên cái gót là ta không đúng ta không nên vô cớ phát cáu hồng cô m g ồ i tử ngươi ở phía trước mặt dẫn đường đi hồng cô cũng trả lời nói lôi đại ca mời cho tiểu đội một chút thời gian rất nhanh chúng ta liền đi ra ngoài đám người lại đang trong núi ghé qua khoảng một canh giờ cuối cùng đi ra bãi đá vụn đứng dây núi bên ngoài là một cái sơ cốc có màu trắng sương mù b a phủ lần này đi hướng tây cần đi ba ngày thời gian đi nhanh đi sớm chút hoàn thành nhiệm vụ trở về tu luyện lôi thành toàn thân tràn ngập nhiệt tình bảy người lại đi nửa ngày chợt thấy phía trước dây núi cao thấp không đều lộn xộn bên trong giải lấy khí thế hữu h á c cây cối hiện lên màu xanh sớm có một loại quái dị khí tức ngưng trọng nơi này không thích hợp ngũ vẩn thư sinh tiêu bách thánh bay lên trước sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước dây núi hồng cô đạo hữu chúng ta có thể thay đổi tuyến đường sao hồng cô sắc mặt trầm ngầm nếu như thay đổi tuyến đường thời gian liền có chút đổi đến ta cảm thấy h ẳ n là lách qua nơi、đây. tiêu bách thánh như cũ kiên trì cái nhìn của mình sợ cái rắm đổi đường lại phải lãng phí bao nhiêu thời gian một cái t r u n g đồng vang lớn âm thanh lôi thành mắng liệt liệt mà tiến lên theo ta thấy vọt thẳng đi qua có cái gì yêu vật tiện tay g i ế t chúng ta một đám cao thủ tụ ở chỗ này thúy trúc phong phương thị đi đâu không được ta nhìn ngươi cái này thư sinh quá cẩn thận tăng đạo hữu khương đạo hữu các ngươi nghĩ sao ma c h ả o tăng hy không có trả lời vẹo một cái bay đến một bên bày tỏ ta không tham dự tranh luận làm ta là bối cảnh bản là được khương trần thực ra cũng không muốn để ý tới vần đạo cảm thấy hai vị đạo hữu nói đến đều có lý vậy coi như ngươi đồng ý lôi long trọng vung tay lên vượt qua đám người ra, trong mắt buốc lên bóng loáng nhìn chằm chằm phía dưới dứt khoát đừng tranh luận trước hết để cho ta thử một chút chỗ này chất lượng dứt lời vung lên thanh đồng đại truy múa ra tiếng gió vút vút hét lớn một tiếng đem thanh đồng đại truy ném mạnh ra ngoài đánh tới hướng phía trước dây núi cái kia thanh đồng đại truy phát ra ánh sáng trong không khí gào thét lên một tiếng ẩm vang nện đứt một đỉnh núi nhỏ bốn phía dây núi giống như là phát sinh địa chấn ẩm ẩm vang lên không ngừng phía trước chỗ hữu địa bị núi đã sụp đổ sinh ra cho bụi bao trùm ha ha ha lôi thành cười như điên, ta chính là nói. phía dưới cái gì đều không có các ngươi đều là tự mình và mình đi nói xong trước một bước v ọ t xuống dưới tiêu bách thánh tức g i ậ n đến sắc mặt tái nhận thầm mắng một tiếng mang phu cũng đi theo xuống dưới hồng cô n ă n văn quyết bên hông một cái cái túi nhỏ bay ra chỉ nghe một tiếng thú giống từ đó nhảy ra một cái màu đỏ đường vân thể mao s ơ n miêu cái kia sơn miêu như láo hổ lớn nhỏ cong lưng cơ cảnh nhìn qua m ộ n phía phu nhân tiểu công tử lại hướng phía trước đường liền không dễ đi n h ư n g cái này tế mao thú cho các ngươi dẫn đường phu nhân hạnh mộng nói lời căn tạng tiểu hai cưới đến sơn miêu phần cổ hai vị đạo hữu mời hồng cô đối khương trần cùng tăng hy gật đầu mang theo mẫu nữ trước một bước xuống dưới cái kia sơn miêu trong rừng chạy như dẫm trên đất bằng tốc độ cực nhanh hắn phía sau tiểu hài cười khanh khách không ngừng khương trần đi theo cách đó không xa tăng hy rơi vào phía sau h ù n g địa bên trong lôi thành k i ê m thanh đồng đại truy đ ỉ n h đặt đi tại phía trước nhất tiêu bách thánh lạc hậu nửa cái thân vị cơ cảnh địa hướng bốn phía dò xét ở giữa là lã s ư ở n g thê nữ hồng cô bảo hộ ở bên khương trần cùng tăng hy tại phía sau đều chiếm một cái phương vị bảo hộ một nhóm bảy người chậm rãi đi thẳng về phía trước trong bụi mù âm khí âm u sắc khí bốc lên tựa hồ dựng dục cái gì cẩn thận hồng cô lên tiếng nhắc nhở đất đá nước toát từng đầu dây leo từ dưới đất lật ra s ơ n miêu trở hạnh mộng mẹ con nhẹ bén địa nhảy ra hồng cô khinh linh vọt lên một tay nắm lấy rủ bay mất ngũ vẩn thư sinh tiêu bách thánh quanh thân xuất hiện năm viên màu sắc khác nhau hạt trâu nổ tung dây leo phi tóc hướng nơi xa thối lui thương trần cùng tăng hy cách khá xa nhìn thấy phía trước mấy người nhận đến tập kích về sau lập tức nhảy ra rất nhẹ nhàng tránh qua tránh n ẹ dây leo công kích nhanh cứu người hồng cô quắt nhẹ cái thấy phía trước nhất oanh i ê n truy lôi thành đã bị dây leo bao trùm b a phủ tại phần đông nhúc n h c h dây leo bên trong nguyên là lôi thành đi tại phía trước nhất lúc trước thăm dò công kích không có kết quả lòng cảnh giác cũng không cao cái thứ nhất bị đáng yêu công kích hai tay hai chân bị dây leo lôi kéo sau đó liền bị mãnh liệt mà đến dây leo b ả o phủ gặp tình hình này tiêu bách thanh khống chế quanh thân quay trúng quanh năm viên hạt trâu tại phần đông dây leo bên trong nổ tung một con đường khương trần cùng tăng h y cùng nhau lao ra muốn phá vỡ dây leo giải cứu lôi thành đi ra chính lúc này c h ậ t nghe một tiếng văng trầm công kích khương trần lập tức rút lui về sau vừa lui đi a uống dây leo trong đám b ộ c phát ra bạch quang chúng dây leo bị chấn đoạn bay ra giữa bạch quang lôi thành râu tóc đều dựng hai tay vung lấy đại truy hướng mặt đất đập tới một tiếng vang vọng sơn băng địa liệt một đoàn đ ằ n g yêu từ dưới đất đập phá đi ra một cái chân to đạp xuống đ ằ n g yêu phát ra tiếng kêu thảm trực tiếp bị ép diện lôi thành khiêng thanh đồng truy từ nước gây dây leo bên trong đi ra hắn đem đ ằ n g yêu thi thể ném xuống đất khinh thường nói một cái hoang dại đ ằ n g yêu không có thành cựu tiếp tục đi đường đi